chương sáu mươi ba ta liền uy hiếp ngươi như thế nào lệ giống như là cái chùm phản diện đồng dạng kiệt kiệt kiệt ngươi nên minh bạch công kích của mình đối ta là vô dụng đi sợ m ồ kẻ t ắ n răng n g h i ế n lợi hỏi ngươi đến cùng là ai vì cái gì trong lệnh truy nã không có ngươi có chiêu này ngươi mới hẳn là băng hải tặc mũ dơm kẻ đáng sợ nhất lệ con mắt hiếp lại đ ô n g nhiên xuất hiện cái nhỏ lộ thủng a hắn nắm m ũ sệ cho mình nhận giấu đi thân phận bây giờ vì nhiệm vụ không thể không xuất thủ kết quả để sợ mổ kẻ cho biết hiện tại có hai cái biện pháp một cái là đơn giản thô bạo trực tiếp xử lý hắn nhưng hậu quả là khả năng trực tiếp gây nên gặp lao đầu tử đích thân tới đông hải tìm luân tôn trực tiếp đem băng hải tặc mũ dơm cho g i a o t á n h o ả n g còn có một cái liền là dùng s ở mổ kẻ châu tử uy hiếp hắn không cho phép nói ra cái trước phong hiểm quá lớn gia hỏa này cùng gặp lao đầu hoặc là ạo kỵ gì tựa như là có quan hệ không thể sớm đem đại tướng cùng siêu việt đại tướng gặp lao đầu dẫn tới vẫn là duy ổn đi đa tạ ngươi khen ngợi nhưng rất đáng tiếc hôm nay ngươi đi không nổi ta c ố ý liệu thấp kết quả để ngươi phát hiện ngươi nói ngươi có nên hay không chết sợ mổ kẻ biến sắc đây là hắn trong trận chiến đấu này lần thứ nhất lụi về phía sau B, uy. cái này không có ý nghĩa làm hải quân trông thấy ta cái này hải tặc ngươi không nên muốn bắt ta tiến đáy b i ể n đại n g ụ c giam a tựa như ngươi ban đầu xuất hiện như thế ngươi c ố này kiêu ngạo không tuần dáng vẻ đâu khôi phục một chút ta ngươi đến cùng nghĩ muốn như thế nào Bẹ cười cười, lúc này mới chân tướng phơi bày ta muốn ngươi trở thành ta n g ư ờ i làm hệ lọ gì h năng lực dạ, ngươi là có trở thành đại tướng khả năng ta rất xem trọng ngươi muốn đầu tư ngươi thế nào sợ mổ kẽ mặt quét ngang nếu là như vậy ngươi liền từ bỏ đi ta tình nguyện mất đi tay phải cùng châu tử cũng không có khả năng phản bội hải quân phản bội chính nghĩa lệ có thể cảm giác được đây là sơ mô kẽ lời thật lòng gia hỏa này mặc dù không phải rất thông minh ạ cổ nhưng đối với chính nghĩa phần này kiên trì đúng là không thể nói như hắn nói như vậy cho dù là hắn lấy đi hắn châu tử hắn cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục nhưng có câu nói rất hay nếu như ngươi muốn mở ra một cánh cửa sổ người ta không cho ngươi mở ra cái này cửa sổ vậy ngươi liền tuyên bố muốn đem nóc phòng cho s ư c dạng này mọi người liền có thể tiếp nhận ngươi mở cửa sổ lệ nói gió nhất truyền lại nói thật sự là phiến thức chưa thấy qua có người châu tử trong tay người khác hắn còn tại kia có kẻ mặc cả nhưng đã ngươi kiên trì như vậy ngay cả châu tử cũng không cần vậy ta cũng không thể không lùi một bước ai bảo ta nhìn như vậy tốt ngươi đây tốt như vậy người giúp ta tiếp tục giấu giếm ta tại mũ dơm đoàn bên trên tồn tại ta liền đem tay phải của ngươi trả lại cho ngươi dạng này ngươi không coi là là phản bội hải quân phản bội chính nghĩa đi l ẹ cười h a h a một bộ người hiền lành dáng vẽ khuyên lơ nhệt i quả s ờ mổ kẹn g ư ờ i này vướng bình châu đồng dạng toàn cơ bắp đây là phản bội hải quân l ẹ mặt đen lại kỳ thật ta còn có cái đơn giản thu bạo điểm biện pháp liền là trực tiếp xử lý ngươi ngươi biết ta có năng lực như thế ngươi nguyên tố hóa với ta mà nói không có chút tác dụng với ai tại cái này giả anh hùng đ â u đến ngươi nói thêm câu nữa cự tuyệt cho ta nghe nghe ta hiện tại liền non chết ngươi sợ mô kẹ c h ầ m ặ c không có người muốn chết hắn xác nhận bệ có thể xử lý hắn năng lực của hắn đơn giản liền là hệ lò gì ạ năng lực giả khắc tinh so sánh triệt để phản bội hải quân chỉ là giúp bệ giấu giếm một số tồn tại giống như không phải khó như vậy lấy tiếp nhận mấu chốt lấy mũ dơm đoàn kiếm chuyện năng lực bệ không có khả năng hoàn toàn ẩn tàng lại mình liền xem như hắn cố ý ẩn tàng cũng hầu như sẽ bị hải quân phát hiện như thế ngẫm lại sợ mô kẹ cảm thấy chuyện này tốt tiếp nhận nhiều vì châu tử cùng tay phải hắn liền làm chưa thấy quan b ệ cũng được tốt ta đáp ứng ngươi đem tay phải của ta cùng châu t ử trả lại cho ta lệ nghe vậy lập tức cười như cái ánh nắng đại nam hải ngươi nhìn sớm nhiều như vậy tốt nhất định phải như vậy kiêu ngạo không tuần cuối cùng không phải là đến túi đầu đây là tay phải của ngươi nhớ kỹ nguyên tố hóa về sau đón thêm bên trên nói lệ ném ra mấy cái xương mù khối lập phương sợ mộ kẹ vội vàng nhận lấy nguyên tố hóa sau tiếp trên thân thể kỳ không có một chút từng đứt đoạn vết tích sợ mộ kẹ cũng có thể hơi thở phào nhìn cách bỏ của hắn tử còn có thể nhận bên trên nhưng bỏ của ta từ đâu làm sao chỉ đem tay phải trả lại cho ta sinh ý không phải làm như vậy sợ mộ kệ ta làm sao biết ngươi quay đầu có phải hay không trực tiếp liền bán đứng ta ta phải lưu tấm át chủ bài a n ắ m trong tay lấy ngươi thứ trọng yếu nhất ta mới yên tâm a sợ mộ kệ nhữ mày vậy ngươi lúc nào thì trả lại cho ta ừ n liền nhìn ta lúc nào giấu không được đi đến ngày ấy nhớ kỹ tới tìm ta ta sẽ đem ngươi đồ vật trả lại cho ngươi nếu là ngươi không tới đừng trách ta không cho ngươi lưu một cái hệ lọ gì ạ năng lực giá tay cầm hẳn là còn rất đáng tiền có thể đấu giá thử một chút ngươi dám sợ mổ kẹ nổi giận giống to ngươi tại chó kêu cái gì lụy cũng là một điểm không quen lấy hắn chỉ cần ta còn ở lại chỗ này mệnh của ngươi liền đem trong tay ta ngươi là muốn chết ta sợ mổ kẹ đây là đời này của hắn biệt khuất nhất thời khắc lụy gặp hắn im lặng cắt một tiếng hai tay đút túi mua phách lối bộ pháp về tới mọi người bên người giờ k h ắ c này thuyền viên đoàn mới nhìn rõ vừa rồi kiêu ngạo như vậy lụy nhẹ nhàng thờ ra Kỳ thật, sợ mồ kẹ là bị tin sợ mổ kẹ liền phải quỳ trên mặt đất cầu bệ đứng chết chết cũng trước tiên đem hắn trâu t ử trả lại hắn cho nên bệ hoàn toàn là đang hư trương thanh thế cũng may chiêu này hù dọa sợ mổ kẹ chờ trở lại mọi người phía sau người nhìn xem p h ỉ sản g ì s ổ rổ vớn quanh ở bên người che chở hắn bệ cái này mới hoàn toàn thả l ò n g trong lòng lần này liền xem như sợ mổ kẹ tới thể thuật đơn giết hắn cũng không sợ b ệ trở nên càng không k i ê n n g h ệ gì cả đối sợ mổ kẹ làm cái bái mai thủ thế cùng mũ dơm đoàn một đám nên ngang hướng về bến tàu đi đến sợ mổ kẹ nhìn qua mũ d ơ đoàn nên ngang rời đi xích chặt nằm đấm răng cũng sắp nát lần tiếp theo ta tuyệt đối sẽ không đông tha ngươi n g chính nhỏ giọng nói chỉ thấy bệ mang người lại trở về lại nói các ngươi lò ghẹ ta hải quân cơ sở ở đâu sợ mổ kẹ ư ớ n g sở không có minh bạch bệ hỏi hắn hải quân cơ sở có ý tứ gì nhưng rất nhanh sợ mổ kẹ nhìn xem ôm một cái bao tải đón gói g đi hắn lò ghẹ ta hải quân cơ sở toàn bộ quân phí c h ú n g sáu mươi triệu bao di lần nữa siết chặt nằm đấm cắn chặt hàm răng bệ ta và ngươi không đội t r ờ i c h u n g chương sáu mươi b ố xuống nước nghi thức thừa dị bao tố băng hải tặt mũ d ơ hướng về g răng lái nạ chính thức xuất phát tại bao tô ảnh hưởng dưới kinh khủng sóng biển mang theo thuyền kịch liệt lay động nhưng người trên thuyền đều rất hưng phấn chỉ con bể cùng ở sộp hơi có chút lo lắng thuyền có thể hay không lật những người khác lấy vịt cầm đầu ba cái mã a phu chuyển đến một cái thùng gỗ tiến hành băng hải tặc mũ dơm tên chẳng diện tiến vào g ờ răng l á i nạ trước xuống nước nghi thức hắn thấy loại hành vi này mang theo mánh liệt lãng mạn sắc thái tên gọi tắt sóng thuyền lay động đều nhanh vượt qua bốn mươi lăm độ lúc bé đều có chút say sóng đám người này vậy mà tìm thùng gỗ tới cử hành xuống nước nghi thức bé là cự tuyệt nhưng bị vịt cởi hì, hì hì lôi kéo cưỡng ép cử hành cái này xuống nước ngh vẽ thế giới địa đồ trở thành đại kiếm h ả o tìm tới ôn bờ lu trở thành vua hải tặc trở thành trên đại dương bao là dũng sĩ đến phiên lệ thời điểm lệ hơi có chút tạm ngừng khả năng đây cũng là vì sao lệ không nguyện ý làm cái này xuống nước nghi thức nguyên nhân đi bởi vì xuyên qua tới hắn thật không có cái gì như đám người này đồng dạng kiên định d i tâm bởi như vậy sẽ trực tiếp bại lộ hắn là cái không có mơ ước cá ước mới nhưng nghĩ chỉ chốc lát hắn vẫn là lớn tiếng hô lên giấc ngộng của hắn ta nghĩ vượt qua đặc sắc một đời tiếp trước hắn là cùng phổ la đại chúng đồng dạng cuộc sống bình thường nhưng người nào không có hiện tượng qua mình có một ngày có thể tiến hành một trận đặc sắc m sống lại một đời lưu bé muốn mình sống phấn khích băng hải tặc mũ r ơ m ban sơ đoàn đội tổ kiến hoàn thành chính thức xuất phát tiến về gờ răng lại nạ hai ngày sau uy nạc mi chúng ta lúc nào mới có thể đến gờ răng lại nạ lưu b ngồi tại thuyền thủ đầu dê bên trên nhằm chán tả hữu lung lay thân thể nạc mi cầm trong tay một trương hải đồ gấp làm gì chúng ta mới tiến lên hai ngày mà thôi đại khái còn muốn mấy ngày mới có thể tới gờ răng lại nạ đi lưu bé cùng sổ rộ ở một bên tăng ca bên trên tiến hành huấn luyện l ư ngày hôm đó xác định mục tiêu về sau huấn luyện càng thêm khắc khổ dù sao nếu là gặp được chuyện thú vị hãn bởi vì thực lực không đủ chỉ có thể ở trên thuyền cái kia còn tính là cái gì chứ phấn khích nhân sinh rồi kia phải gọi toàn viên mạo hiểm t a trên thuyền làm cá ước muối hắn tại tận khả năng tăng lên mình thể thuật phối hợp bị ạ i ự u gạng phụ trợ năng lực hắn đã tại thuyền viên đoàn trên thân thử nghiệm ra không ít hữu dụng về vị dạng này cho dù thân thể của hắn không phải mạnh như vậy cũng có thể giống kiếm cơ đồng dạng tinh chuẩn điểm phá địch nhân sơ hở lấy mạnh t h ắ n g yếu nghĩ đến điểm này thời điểm lệ nghĩ tới muốn hay không cũng học cái kiếm nhưng là tại thỉnh cầu sổ、Dồ、dạy hắn hai ngày đem sổ dội tức giận gần chết về sau chuyện này liền gắt lại uy đó là cái gì a ở sộp thanh âm bỗng nhiên vang lại nhờ hẳn hiện tại là trên thuyền tay b á n tỉa thường ngày nhìn cảnh giác có hay không được nhân ngay tại vừa rồi hắn bỗng nhiên nhìn thấy không ít loài chim dừng lại tại một chỗ xoay quanh sạn di nhìn qua đi hắn cũng thấy không rõ nhưng lý luận tri thức hắn có một ít có thể là cá lớn đi ta nhớ được loài chim c ó đôi khi sẽ dừng ở cá lớn trên đầu cho ă n phi nếu không t r ộ m tới giữa t r ư a bữa ăn ăn đi vì c ư ờ i đáp ứng một cái cây ăn quả cây ăn quả n ạ c xin cá liền đem tay q u ă n g đi qua l ệ hướng bên này nhìn thoáng qua không để ý quay đầu đi tiếp tục làm lực lượng huấn luyện hắn nghĩ luyện được s ỉ g ằ n g đến phối hợp hắn nghiên cứu thủ pháp điểm h u y ệ t nếu như có thể thành công điểm chúng t ử h u y ệ t trực tiếp điểm người chết tinh chuẩn mã ưu nhã hô hôn bệ mệnh trực xuyên thuốc khí mà liền tại một giây sau n ắ m trong tay lấy hai cái tạ bệ bỗng nhiên cảm giác mình e o bị cái gì mềm mại đồ vật cả lại tựa như là một đầu lớn cao su dây thường đồng dạng rất có lực đàn hồi chờ chút có lực đàn hồi ta ngơi cái lớn vì tay cầm tạ bệ trực tiếp bị phì cho quét bay ra ngoài liên đối lấy còn có ở bên cạnh hắn cùng một chỗ làm lực lượng h ấ n luyện sổ mà p h đâu đặc biệt bình tĩnh đặc biệt muốn ăn đòn nói câu thật có lôi bệ thật có lôi cái này trong lời nói không có chút nào thật có lỗi chi ý bất quá tạm thời lệ cùng sổ dồ hai người cũng không đoái hoài tới phi hai người bọn hắn trên tay đều cầm nặng nề tạng rơi vào trong biển về sau chầm gọi là một cái nhanh đáng giận nhất là là b ệ hôm nay siêu năng lực là hóa thân kim loại chỉ cần hắn nghĩ liền có thể trở thành kim loại người mà lúc này căn bản không dùng được biến đổi thành kim loại người kia không cần suy tính trực tiếp đột đột đột chìm tới đáy lệ kịp thời ném đi tạng sau đó không ngừng địa xoa đem mình cùng sổ dồ bên mặt nước biển cọ sát về sau cho hai người lưu lại cái hô hấp cơ hội tỉnh vội vàng không kịp chuẩn bị sập nước lệ đình chỉ xoa nước biển khối thích ứng nước biển phủ ra mặt biển lệ cùng s ô r ô đều là mặt sạp lại s ô r ô có cơ hội nhất định chặt cái kia hỗn đản t a cho ngươi đưa lao hai người bị dây thừng kéo lên thuyền vừa muốn đem phí nhấn trên mặt đất đánh một trận đ ỗ n g nhiên trông thấy bong thuyền có thêm một cái vật n h ỏ xích lại gần xem xét lại là một cái sắc mặt tái nhật tiểu n ữ hải mặc quần áo rất có trên thảo nguyên dân chăn nuôi gió lệ n h ớ mày t h i ệ n tay tiếp nhận nã mì đưa tới khăn mặt xoa xoa đầu là hắn không thấy đoạn này kịch bản a hắn làm sao nhớ ký lò ghẹ tạo về sau ngay sau đó là g ở vợ mùn g đây không nên trực tiếp tiến vào g ờ răng lái nạ sao làm sao còn có kịch bản sản d ì đốt điếu thuốc còn tưởng rằng là con cá đâu nguyên lai là cái tiểu nữ hải làm sao bây giờ muốn phóng s i n h g a vì ngơ ngác hủy nạ mỹ ban g cho hắn một quyền đều nói đây không phải cá làm sao phóng sinh hiện tại đến cho hắn cho ăn ít đồ ăn đi sắc mặt tái nhợt giống như rất nhiều ngày không có ăn cái gì dáng vẻ sản d ì ném đi khói ôm lấy tiểu cô nương nhét đầy cái bao t ử công việc liền giao cho ta đi nói tiến vào phong bếp cũng là ngày bình thường mọi người ăn cơm chung địa phương vì cũng đi theo đi vào dùng vừa rồi sản dị kia rất đẹp trai dáng vẻ nói đi theo ăn trực công việc liền giao cho ta đi kết quả bị nã mỹ lại là bang g õ tỉnh ngủ say tâm linh kéo cái đầu bên trên hai cái bao phi ném tới b o n g thuyền bởi vì nữ hải không có tỉnh lũy v cũng không nhớ rõ mình nhìn qua kịch bản có tiểu nữ hải này cho nên cho dù là lũy cái này bật mặc người hiện tại cũng chỉ có thể c h ờ nữ hải tỉnh lại hắn cùng xổ d ồ đi thay quần áo khác sau đó tiếp tục huấn luyện tại lò ghẹ tàu bên trên lũy liền dự liệu được trên thuyền có thể muốn đợi rất nhiều ngày quý giá thức uống không có khả năng dùng để giặt quần áo cho nên liền mua không ít quần áo mặc một thân ném một thân rất nhanh huấn luyện đến trạm vào tối trời tối sản dị làm xong mấy cái thùng cơm bữa tối nữ hải cũng bởi vì mùi thơm tỉnh lại nữ hải có chút nhất kinh nhất sạn nhưng nhìn đến chỉ có mấy người bọn hắn thời điểm hơi yên lòng dù sao bọn hắn mấy người này hình tượng đều là tuấn nam t ị n h nữ mà lại niên kỷ còn hơi nhỏ nhìn qua cũng không giống là cái gì người xấu cho nên nữ hải cho là bọn họ đây chính là cái thương thuyền loại hình thận trọng thương lượng dưới về sau biết được bọn hắn đây là chiếc thuyền hải tặc thời điểm nữ hải hỏa đá chương sáu mươi lăm hôm nay siêu năng lực hải vương bất quá cũng may rất nhanh nữ hải liền hiểu cái này một thuyền người mặc dù là hải tặc nhưng cũng là một thuyền độ bỉ rất nhanh hắn liền phát hiện đám người này một cái thi đấu lấy một cái khôi hải hoàn toàn không có hắn trong ấn tượng hải tặc không ác bất quá hắn cũng hoài nghi đám người này rất có thể là biết bí mật của nàng cho nên mới cố ý giả bộ như, như thế hiền lành bộ dáng cho nên hắn vẫn là cảnh giác không có ăn không có uống một mực cảnh giác đến nửa đêm hắn mới rốt cục nhịn không được len lén đi hướng tủ lạnh dự định trộm ít đồ ăn mà liền tại hắn đem tội ác tay nhỏ vươn hướng tủ lạnh thời khắc một cái cự đại kẹp v ư ợ xoa một tiếng đập xuống tiếng vang ầm ầm đưa tới toàn thuyền người chú ý bệ đi vào phòng ăn về sau thuần thục cùng ở s ổ p đem cự hình bẫy chuột kẹp mở ra đem p h i tung ra ngoài hiện nhiên đây không phải Lê p h i lần đầu tiên thậm chí cái này bẫy chuột kẹp vẫn là sản dị c ô ý thỉnh cầu bệ cùng ở s ổ p chế tác l ú bệ xưng l à đối p h i chuyên dụng hgu mỗi ngày nửa đêm p h i đều sẽ bị cái đồ chơi này kẹp một chút sau đó t r e o đến sản dị đi vào phòng bếp cho p h i thêm cái bữa ăn mỗi lần sản dị đều sẽ nói ngươi gọi ta à ngươi gọi ta ta liền giúp ngươi nấu cơm chính là tại sao phải vụ trộm đến đâu hiện tại bệ có chút hoài nghi phì là quen thu dù sao hắn cái người cao su bị kẹp cũng không t h ư ờ n g hắn lười nhác gọi sạn d ì liền dứt khoát đi lên kẹp một chút sạn d ì nghe thấy được liền lên đưa cho hắn làm bữa ăn khuya thêm đồ ăn cái đồ chơi này cũng coi là phi mua thức ăn điện thoại bị kẹp về sau gọi đầu bếp tới cửa nấu cơm cho nên cái này bấy chuột kẹp ý nghĩa là hai triệu cũng là rất thần kỳ sạn d ì làm đ ố n g nhiên ăn khuya để phi cùng nữ hải sau khi ăn xong bị sạn d ì tinh xảo tay nghề thỏa mãn nữ hải rốt cuộc tin tưởng thuyền này người là người tốt dùng hắn lời mà nói chính là có thể làm ra ăn ngon như vậy c o người không phải là người xấu nhưng làm bệ hỏi thăm hắn là vì cái gì một người ở trên biển phiêu lưu thời điểm cô nương này cũng không trả lời chỉ biết là cái này cô nương danh tự gọi là ạ p đi hắn không muốn nói bệ cũng liền không tiếp tục hỏi chỉ là hắn đồng thời xác nhận cô nương này tuyệt đối là cái nhân vật trong kịch bản là có chuyện xưa chỉ là hắn lúc ấy nhìn hải tặc thời điểm có thể là nhảy nhìn không thấy bộ phận này cho nên mới chỉ nhớ rõ lò ghẹ tạo về sau liền là dở vợ mụn bèn sau đó đến gờ r ă n g l á i nạ đã có kịch bản biết bệ liền phải cảnh giấc lên hắn cùng xồ ở sộp sản dì thương lượng một chút buổi tối hôm nay thay phiên các đêm tỉnh phát sinh cái gì đột phát sự kiện ba người đồng ý thứ nhất ban đứng gác chính là lệ hắn cũng coi là trộm cái nhỏ lười mọi người đều biết thứ nhất ban cương vị là tốt nhất đứng càng về sau càng khó chịu chỉ là vượt quá lệ dự kiến chính là vào lúc ban đêm một mảnh yên tĩnh chẳng có chuyện gì phát sinh ngược lại là sáng sớm ngày thứ hai thời điểm đ ỗ n g nhiên một đạo tiếng nổ vang lên lệ trong lúc ngủ mơ kinh ngồi dậy trực tiếp nổ tung b ì ạ tiểu g ặ n g nhìn về phía tiếng nổ nơi phát ra kết quả trông thấy trong phòng bếp ạ tì thân ảnh nho nhỏ lung la lung lay phòng bếp tràn đầy khói đen lệ mồ hôi lạnh xuống cô nương này đến cùng là muốn theo cái bom nổ chết bọn hắn hay là tại làm điểm tâm kết quả đem phòng bếp nổ lại nói làm cái gì bữa sang có thể đem phòng bếp cho nổ à, dùng vật liệu là cương liệt thuốc nổ à, lệ dọn dẹp một chút vội vàng chạy tới phòng bếp có câu nói rất hay đối với nhân loại mà nói không biết liền là kinh khủng lệ cũng không biết tiểu nữ hài này là cái gì thành phần đương nhiên muốn cảnh giác một chút kết quả xem xét sau phát hiện người ta thật là tại làm điểm tâm cũng thật là tại làm điểm tâm thời điểm đem phòng bếp cho nổ lệ phục tiểu cô nương này về sau ai cưới coi như thật có phúc a có thể sử dụng đồ ăn làm chất nổ có tiền đồ lệ cũng hoài nghi cô nương này có phải hay không nếm qua trái bỏ mù bỏ mù no mi nhìn cô nương này làm những cái kia mi thực lệ liền quả quyết về tới buồng nhỏ trên tàu chuẩn bị ngủ cái hồi l u n g rác không có gì bất ngờ xảy ra sàn gì không thể lại lãng phí lương thực mà lại liền lấy mũ dơm đoàn thuyền này tính cách của người tới nói bọn hắn cũng sẽ ăn hết không thương tổn ạ ạ tì trái tim giống là trước kia s ổ rộ ăn cái kia rơi trên mặt đất cơm nắm đồng dạng nhưng thật có lỗi các ngươi có đạo đức ăn thì ăn đi ta cũng không có đạo này đức đồ chơi kia xem xét liền lộ ra một cỗ tuyệt vọng quả nhiên lệ vừa trở lại buồng nhỏ trên tàu nắm xu chỉ nghe thấy trong phòng bếp chuyển đến tiếng kêu thảm thiết l ư bé lắc đầu quả nhiên hắn nhắm mắt lại muốn tiếp tục ngủ một lát nhưng vừa rồi những cái kia đồ ăn liền cùng c u n g phụ t u ấ n hủ giống như tại bệ trong đầu quanh quần không đi căn bản ngủ không được bất đắc dĩ mở mắt ra ngồi dậy l ư bé nhàm chán phía dưới nhớ tới lại là một ngày mới hẳn là sẽ có mới siêu năng lực nhìn một chút hôm nay siêu năng lực hải vương năng lực này nhìn danh tự liền dễ dàng để cho người ta hiểu lầm nhưng cái này cũng không phải cái gì đứng đắn năng lực năng lực này cụ thể tác dụng là để cho người ta có thể chỉ huy sinh vật biển cũng cùng sinh vật biển tiến hành giao lưu Ngư lại là một cái bụt cấp năng lực hoặc là nói đây mới thực là diện thế cấp năng lực nếu là lại thế giới khác năng lực này không có tác dụng lớn hơn gì dù sao toàn trên đất bằng chơi nhưng ở hải tặc thế giới nơi này tràn ngập các loại khổng lồn như lục địa kinh k h ủ n g xì k ì n giống tàu mẹ di dạng này cỡ t r u n g thuyền b ư ờ n g còn không người nhà ánh mắt lớn mà khủng bố như vậy xì kìm hắn có thể trực tiếp chỉ huy cho hắn làm việc cái này nếu có thể có dạng thật lụy hoành hành thế giới này nhìn xem nhiệm vụ là cái gì sao l hoành hành thế giới này nhìn xem n h i ệ đoán chừng lại là cái không có khả năng hoàn thành hôm nay nhiệm vụ cùng xì ra hồ xì kết hôn đi mặc dù nhiệm vụ này rất được bệ tâm nhưng làm sao đi à hắn cái này c ũ n g ngư nhân đạo cách không riêng gì biển còn có z l ạ i nạ à liền xem như đi qua tại sao cùng người kết hôn trắng trợn c ấ p đoạt được rồi vẫn là thoải mái một chút được b ệ phản phất nghe thấy mình hệ thống tại mình trong đầu nhắc nhở đ i n h thu hoạch được hải vương một ngày thể nghiệm thẻ vậy liền chơi đùa xem đi b ệ tập trung tinh thần nghe dưới thuyền thanh âm rất nhanh liền đạt được đáp lại tại hắn chỗ vùng biển này chỉ có linh tinh một hai con có thể bị được xương tụng là xìm、si、còn lại nhiều lắm là có thể để hải thú hoặc là cả lớn bất quá ngay tại hắn chỗ hải vượt bên trái có đại lượng không hải lượng đáp lại thanh âm một cái thi đấu lấy một cái cường đại lệ vội vàng tìm được nam mỹ nhìn một chút hải đồ cuối cùng xác nhận chính mình s ở tại vị trí bên trái là cằn mệnh c ắ c không được lệ lầm ầm trên mặt dần dần lộ ra tổ quốc không tổ tông người tiêu d u n g cũng là đúng dịp đúng lúc này nhìn ở sộp đống nhiên hô to ta nhìn thấy một cái hải quân hạm đội lệ nhãn tỉnh sáng lên đây không phải đưa tới cửa việc vui sao cho lão tử dựa vào đi qua chương sáu mươi sáu để đạt lại bay một hồi điên rồi a n ạ bị xông lên liền cho lệ tới cái nhẹ nhàng go tỉnh trầm ngủ tâm linh ban một tiếng em hai a em M2 hai liền là tốt đầu đối diện thế nhưng là cả một cái hạm đội trọn vẹn bảy chiếc quân hạm chúng ta lấy cái gì cùng bọn hắn đánh nạ m ỉ quạ tổ dầu ngược lại là biểu thị không quan trọng ta lo giết các ngươi phụ trách cặp cặp là được vì cũng biểu thị có thể đánh liền là loại kia hắn mang theo sổ dầu cùng sản gì bay thẳng đi qua sau đó trực tiếp lập đoàn tác chiến về sau bên này lại cho châm lửa lực trợ rút cái này không ổn thỏa đánh thẳng a vì cho cơ chí của mình điểm cai tán thế nào bê ta cũng sẽ bài binh bộ trợ bang nạ mỹ thu hồi năm đấm ta nói các ngươi đều cái gì m a n b ệ a làm sao biện pháp giải quyết vấn đề vĩnh viễn là vô nao s ô n g đi lên đánh nhau đều không suy nghĩ có thể hay không thẳng a l ũ đứng sau lưng nạ mì yếu ớt nói chúng ta không phải liền là như thế giúp ngươi báo thủ à ạ t lòng mạnh cỡ nào chúng ta ai cũng không biết nhưng chúng ta vẫn là s ô n g đi lên nạ mì ngại lời dạ một chút cái này không giống lần này hải quân lại không t r e o chọc chúng ta không phải sao vừa dứt lời tiếng pháo vang lên hải quân kỳ hạn bắn ba phát pháo đạn l ũ đối nạ mì như mày hiện tại bọn hắn t u y ê n chiến nạ mị rất khó chịu vùng biển này phụ trách hải quân tinh thần trọng nghĩa mạnh như vậy ai trông thấy hải tặc trực tiếp công kích ạ vì giờ phút này yếu ớt giơ tay lên cái kia bọn hắn có thể là nhìn thấy ta ta chính là từ bọn hắn kia t cho tới Bệ nghe vậy là hắn biết cô nương này có cố sự đi giải quyết xong hải quân về sau sẽ c h ậ m c h ậ m nghe ngươi kể chuyện xưa Bệ lông mày xếp chặt bắt đầu tập trung tinh thần chỉ huy tại cằn bèn xỉ kỉnh tới cứu giá lấy đám kia xỉ kỉnh thân hình khổng lộ ước chừng mười mấy phút liền có thể đổi tới hắn liền tùy tùy tiện tiện kêu bảy tám cái tới đầy đủ giải quyết trước mặt phiền thoái nhỏ l tại bên cạnh hắn nam mì gặp hắn cái dạng này tựa như là nhữ mày dùng sức thả cái g i á m đồng dạng trừ cái đó ra cái gì cũng không có làm lập tức gấp ngươi nói phải giải quyết cái kia hải quân hạm đội ngươi ngược lại là giải quyết đá ngươi hôm nay năng lực đâu dùng a b ệ vân đạm phong khinh nhìn qua bên kia hải quân quân hạm cũng không quay đầu lại nói đừng nóng đội để đ ạ n lại bay một hồi nạp bị mắt thấy bên kia hải quân hạm đội gặp bọn họ không có đầu hàng bắt đầu bao trùm thức hỏa lực tẩy địa gấp không được cũng mặc kệ lệ cái này trang bức con buôn chỉ huy sổ、Dổ、cùng ở sộp lai thuyền mau chóng rời đi bọn hắn xạ kích khoảng cách hải quân đại bộ phận còn là đáng tin. nghiêm chỉnh huấn luyện so với bình thường cấp thấp chỉ có thể dùng súng đạn t á c chiến hải tặc tới nói bọn hắn mặc kệ là vũ khí phương diện vẫn là thiết kế độ chính xác phương diện cũng rất cao giống như là đối diện hải quân quân hạng trước mấy phát không có đánh chúng chỉ là đang điều chỉnh các loại vòng tiếp theo xạ kích liền tuyệt đối có thể đánh đến trên thuyền n ạ bị không biết bể cái này người bị bệnh thần kinh nói để đạn bay một hồi đến cùng là cái có ý tứ gì nhưng hắn biết nếu không chạy liền bị đánh đâm c á i dám hắn một bên để sổ sản gì không thuyền hắn để thuyền có thể trượt lên chạy lấy cao tốc chạy trên mặt biển một bên để ở sộp nã pháo đánh trả hắn vẫn rất tin tưởng ở sộp cái này thao pháo thực lực như cũ ở sộp xe nhẹ đường quen hiểu ở sộp thao lấy pháo ngay tại tàu mẹ g ì cao tốc chạy tình hôn g dưới đối đ ổ i theo hải quân quân hạm tiến hành đánh trả hải quân bên này đều n g bức bọn hắn cái gì thuyền là thất t r u y ề n đã lâu bờ lách pẹ ở a vì cái gì có thể chạy nhanh như vậy cái kia cờ xí ta biết là băng hải tặc mũ dơm hai ngày trước mới vừa từ lò gọi tạo ra h ắ n là muốn xuất phát tiến về gờ g i n g lại nạ vì cái gì tại cái này nghe nói trên chiếc thuyền này người thực lực đặc biệt mạnh thậm chí có thể đánh thắng sở mổ kẻ thượng tá cái kia hệ lò dị ạ còn có cái đáng sợ pháo thủ nghe nói hắn là ác ma tới mỗi một pháo đều có thể tặng người tiến địa ngục liền xem như cũng không cần lo lắng đi thuyền của bọn hắn nhanh như vậy làm sao có thể có biện pháp nhắm chuẩn lời nói này xong một giây sau chỉ nghe phán một tiếng một chiếc quân hạm cột buồn bị đánh gãy quân hạm nổi lên tàu đích tôn ở giữa cùng phòng ăn hoàn toàn bị cái này một pháo đánh xuyên qua là ác ma pháo thủ tuyệt đối là hắn thật là đáng sợ chủ hạm bên trên một cái tri bộ thượng tá sắc mặt hết sức khó coi đáng chết căn bản đuổi không kịp mà lại đối phương có một cái bắn pháo cực chuẩn pháo thủ chúng ta tiếp tục đuổi xuống dưới dễ dàng bị tiêu hao đây là cực kỳ ưu tú chơi d i ề u đấu pháp chỉ là tại hải tặc thế giới không có thuyết pháp này ở trên trường học bên cạnh một cái t r ả i lấy quái dị tiểu tóc mang theo một chữ kính dâm nam nhân hung tận nói liền xem như tất cả mọi người đà quang cũng phải đuổi theo cho ta đi lên tiểu nữ hải kia là đô đốc m u ố n người nếu là cho hắn biết là ngươi thả chạy ngươi cảm thấy ngươi có thể sống được không sai vùng biển này là cái đô đốc hải quân địa bàn đông hải quá lớn so sánh mới kỳ thật gờ răng lái nạ bất quá là cái xích đạo. Chân chính mà đông hải bên này hải tặc chất lượng tranh l ệ n h hòa bình quá lâu liền dễ dàng sinh sôi đại lượng hải quân sâu mọt giống như là bắc hải nam hải bên kia ngươi muốn cho hắn an nhàn cũng không có khả năng a hải tặc quá nhiều chiến đấu chi phong thịnh hành cũng liền bên này đô đốc hải quân đều mẹ nó béo thành heo cùng cái thổ hoàng đế đồng dạng thậm chí nghĩ đến có thể hưởng thụ vĩnh sinh yêu cầu đem ạ tỉ cầm xuống thu hoạch được ngàn năm long manh mối thượng tá không có cách thu người chế trụ a chỉ có thể tiếp tục truy kích chỉ là hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem mình tổn binh hào tướng cho nên hắn suy nghĩ cái điều hòa biện pháp tiếp tục đuổi có thể nhưng bọn hắn đánh không đến đối phương đối phương lại luôn có thể đánh chúng mình đây không phải là lớn đoan loại ai cho nên thượng tá mệnh lệnh kéo dài khoảng cách xa xa đuổi theo là được thuyền của bọn hắn luôn không khả năng một mực bảo trì cái kia tốc độ đi liền xem như có thể một mực bảo trì kia đuổi không kịp liền là đuổi không kịp bọn hắn cũng tận lực đô đốc luôn không khả năng lại trách tội hắn không cố gắng cái này kêu là bên trên có chính sách dưới có đối sách mũ dơm đoàn bên này ở sộp rất nhanh liền phát hiện ta đánh không đến bọn hắn bọn hắn chỉ là xa xa đuổi theo nhìn qua là không muốn thủ thường lại không muốn từ bỏ n ạ bị căn c duy trì thuyền cao tốc vận hành là cần hao phí nặng thể lực duy trì trái cây năng lực cũng không có khả năng một mực như thế lệ ngươi nói đạn đến cùng đã tới chưa chúng ta còn phải đợi thêm a lệ hơi hít mắt lại cảm thụ một chút về sau người nói có thể ngừng n g ư ơ i xác định xác định dừng lại đi ta mang các ngươi nhìn một tùng tịch nạp bị hầu nghi nhìn xem bệ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng gia hỏa này gia hỏa này tuy nói thường xuyên chơi hắn nhưng đến cùng không có ở thời khắc mấu chốt như xe bị t u t xích tàu mẹ dị dần dần dừng lại hải quân bên này thượng tá cao hứng trở lại ta liền nói bọn hắn không có khả năng thời khắc bảo trì cao như vậy tốc độ tốc độ nhanh nhất đuổi theo ngay tại thượng tá hô xong một giây sau hải binh nhóm ngay tại chạy tới thi hành mệnh lệnh chật cảm giác bọn hắn bay lên chương sáu mươi bảy ngàn năm long ngàn năm chim xì k ì h có xì k ì h tập kích thật là nhiều xì kìm bảy chiếc quân hạng bị xì kỉnh làm bóng gia đình lấy chơi trực tiếp đưa lên trời hải quân bên này thượng tá cùng kính dâm q u á i nhân bay lên trời thời điểm trong đầu chống giống sau một lúc lâu mới có một cái ý niệm trong đầu bọn hắn chết chắc bảy chiếc quân hạm tạo thành hải quân hạm đội bị xì kỉnh chơi đổ giống như đoàn diệt trên cơ bản không ai có thể sống được xuống tới bên này quan sát ngũ d â m đoàn mỗi người đều là một cái biểu lộ bao mắt t r ừ n g chóng đốc n ạ m b ỹ không thể tin nhìn về phía lệ đây chính là người nói đạ lệ khắc khắc cười to không che giấu chút nào trang bước lên tới không sai đây chính là lực lượng của ta đủ để hủy diệt thế giới thiên thai cấp lực lượng vừa vặn còn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ s ổ rộ vô tình đâm hạt ngày mai liền biến mất đi、L、b không nói t o ạ c chúng ta còn có thể làm bằng hưu n ạ m b ỹ lấy lại tinh thần hỏi lệ năng lực này cũng là có thể tặng cho a lệ gật gật đầu có thể người muốn giờ khắc này đừng nói nam y ở s ộ cùng sản di đều xông tới hãng liền trước tuyển nam y sau đó liền biểu hiện nhiệm vụ là kiếm đủ một tỷ bờ di hà nguyên lai、like、tặng cùng đồng đội hệ thống ban bốn nhiệm vụ cũng không phải là hắn đồng dạng lũy không có gấp nói cho nạ mì nhiệm vụ yêu cầu lựa chọn tặng cùng ở sộp năng lực này biểu hiện nhiệm vụ là nòng nọc nhỏ tìm ba ba cũng chính là từ ở s ố p mình xuất phát tìm tới da s ố p quả nhiên muốn thu hoạch được siêu năng lực mỗi người nhiệm vụ đều là khác biệt mà lại giống như hắn muốn c ư ờ n g đại năng lực đều phải hoàn thành một hạng gian nan lại không phải hoàn toàn không có hy vọng nhiệm vụ nabi ngươi xác định nghĩ muốn năng lực này nabi không chút do dự gật đầu một cái dưới cái nhìn của nàng không ai có thể đánh thắng được đám kia ngay cả quân hạm đều định lấy chơi xì k ì n chỉ cần có thể thu hoạch được loại năng lực này hắn trực tiếp hoành hành thế giới này vậy thì tốt cho ta một tỷ bờ di ai mà lại là tại trong một ngày gom góp một tỷ bờ di cái này sao có thể a nạp bị một bộ rơi vào tiền trong mắt chết đối biểu lộ mặc dù hắn biết rõ năng lực này khẳng định so một tỷ đáng tiền gấp trăm lần một ngàn lần nhưng nếu như hắn thật sự có một tỷ hắn cũng không có khả năng bỏ ra số tiền này nói đùa cái gì đây chính là một tỷ a i ngươi có phải hay không đang đùa ta ạ Bệ lật cái bỉ ạ cựu rằng ngươi biết ta muốn thu hoạch được năng lực này cần muốn bỏ ra cái giá gì à? cái gì tìm tới ngư nhân đ à o sau đó cư ớ i nhân ngư công chúa vừa dứt lời hai cái thanh âm của người đều lớn nhấn rộng cái gì hai mẹ xem xét một cái là san di một cái là nam y san di hai mắt tỏa ánh sáng bắt lại bệ ngươi nói ngư nhân đạo thật sự có ngư nhân đạo à, thật không phải là loại kia đầu cá thân người mà là đầu người thân cá mỹ nhân ngư à. lệ nhẹ gật đầu đương nhiên là có bất quá không đề nghị sản d ì ngươi đi tổn thương thân thể sợ ngươi h t về không đủ lệ nhớ không lầm sản d ì ra hỏa này vừa đi ngư nhân đạo liền bắt đầu phun m á u m ũ i k i ê m m ó n m ũ i phun vậy mà giống như là hỏa tiễn nhiên liệu thiêu đốt đồng dạng thôi động sản d ì hướng trời c a o bay nhưng sản d ì liền là sản d ì à nếu quả như thật có ngư nhân đạo ở trên đảo khắp nơi đều có mỹ nhân ngư cho dù chết ta cũng muốn đi a cho dù chết tại kia đời ta cũng đáng sạn d ì hai mắt biến thành ái tâm hình dạng hắn đến không quan tâm lệ muốn cưới nhân ngư công chúa hắn chỉ để ý mình có thể nhìn thấy trong truyền thuyết mỹ nhân ngư xô d ộ yên lặng nhả danh một câu sắc đầu bếp nạp mỹ bỗng nhiên h ầ nghi nhau lại mắt ta nhìn cái này đại giới là người mình muốn nỗ lực à, làm sao có thể ta là kính dân một tỷ bờ gì, ngươi lại là cưới người ta nhân ngư công chúa à ngươi thế này sao lại là bỏ ra đại giới à. ngươi c á i n à y rõ ràng kiếm lợi lớn được chứ lệ đang muốn nói cái này kỳ thật dùng đại giới cái từ này không phải đặc biệt chuẩn xác chính xác tới nói các ngươi chỉ cần có thể đem năng lực tặ ngươi quệ mồm ta còn là cảm giác ngươi đang gặp người tại sao có thể có người cưới nhân ngư công chúa sau liền có thể thu được trưởng khống xỉ kỉnh năng lực a lệ sách một tiếng đừng nói coi như ta không có năng lực này cưới nhân ngư công chúa về sau cũng giống vậy có thể thu được trưởng khống xỉ kỉnh năng lực a người x ỉ dạ hổ xỉ là thế hệ này hải vương a có phải thật vậy hay không ngươi về sau sẽ thể nghiệm hiện tại chúng ta đến xử lý xuống tiểu cô nương này có thể để cho cả một cái hải quân hạm đội bốc lên bị đánh chìm phong h i ể m đuổi theo chúng ta không thả ngươi hẳn là có cái bí mật rất lớn đi a p i bị vệ thủ đoạn rung động về sau đã yên lặng lặn xuống nước thời gian rất lâu nhưng vẫn là bị cù thật có l ỗ i ta không thể nói lệ thở dài nếu nói như vậy vậy ta cũng không ép người nói người đi theo ta ta cho những s ì k ì h đó thêm cái điểm tâm nhỏ ạ t h nghe vậy liếc qua bên kia còn tại chơi sung sướng đỉnh thuyền s ì k ì h lập tức sợ quá khóc muốn dùng ánh mắt đối đêm qua đối hắn rất tốt ca ca tỉ tỉ cầu cái cứu lại phát hiện mặc kệ là nạ mì vẫn là sản gì đều quay đầu đi ngũ dơm đoàn rất hiền lành cái này không tệ nhưng cũng không thiếu hù dọa người đạt tới mục đích thời điểm bọn hắn đương nhiên nhìn ra được lệ là đang hù dọa tiểu cô nương này bọn hắn vì tiểu cô nương này ngay cả hải quân hạm đội đều vừa qua khỏi n g ư ơ i còn nói không thể nói có phải hay không có chút không nhìn rõ vị trí của mình rồi lựa thái độ rất đơn giản bận bịu đều rút có thể cầm tới tay lợi ích nhất định phải cầm tới tiểu cô nương gặp thực sự tránh không khỏi chỉ có thể nói ra trên người mình bí mật nhưng như cũ có chỗ giấu d i ế m ta đến từ quân h ạ m đảo chúng ta cái kia có ngàn năm long truyền thuyết hải quân cảm thấy ta biết ngàn năm long ở nơi nào cho nên liền đem ta cho bắt đi nhưng ta thật không biết ngàn năm long ở đâu a ngàn năm long lựa nhúng mày xem ra là lợi ích tương quan không phải hải quân cơ mật n a mi hải quân vì cái gì muốn biết ngàn năm long ở đâu bởi vì nghe nói ngàn năm long xương rồng có thể chế thành thuốc trường sinh bất lao cho nên có rất nhiều người xấu ngấp nghẽ ngàn năm long thì ra là thế lệ đại khái giải đó là cái cái gì kịch bản ạp tỷ có ngàn năm long hạ lạc hải quân biết liền muốn tìm ạp tỷ hỏi tới t â m tích đem hắn mang đi kết quả chính nàng trốn thoát để hắn cho gặp được không có gì bất ngờ xảy ra phía sau kịch bản hẳn là tiểu nữ hải nghĩ muốn bảo vệ ngàn năm long không bị người xấu đạt được mà mũ dơm đoàn tinh thần trọng nghĩa bạo dạp rút một chút đối kháng tả ác hải quân nhất cuối cùng thành công bảo vệ ngàn năm long hẳn là l ạ như vậy k ị c bản như vậy hiện tại cũng chỉ có một vấn đề phi mau mau đến xem cái gọi là ngàn năm long là cái gì bộ dạng a chương sáu mươi tám lúc trước có ngọn núi trên núi có tòa miếu trong miếu có cái lao hòa thượng cùng tiểu hòa thượng nhất làm cho ạp thì lo lắng sự t ì n h phát sinh bọn hắn vẫn là đối ngàn năm long sinh ra lòng mơ ước quả nhiên bất kể là ai biết ngàn năm long xương có thể chế thành thuốc trường sinh bất lão đều sẽ muốn có được ạp thì vội vàng nói các ngươi liền xem như đi quân hạm đ ả o cũng không gặp được ngàn năm long ta thật không biết long ra ở đâu lệ lông mày nhớ lên lời này của ngươi bên trong lỗ thủng hơi nhiều a để cho ta ngấm lại nên từ chỗ nào bắt đầu bộ ngươi nói long ra là ai long gia chính là ta đối ngàn năm long g á i ạ nha so bệ trong tưởng tượng đơn giản ạp t ỷ ì ạp t ỷ g ạ t người h à i tử muốn n u ố t một ngàn cây châm ạ ạp t ỷ sắc mặt trắng bệ đùng lúc này vì đứng dậy mang bọn ta đi xem một chút đi yên tâm chúng ta chỉ là muốn mạo hiểm mà thôi sẽ không đối ngươi long gia làm cái gì ạp t ỷ đối với vì cái này có chút ngơ ngác đại ca ca vẫn là rất tín nhiệm vì trời sinh ngốc m anh trời sinh có loại để cho người ta tin tưởng khí chất tại kia nhưng là ạp t ỷ không tin bệ gia hỏa này rất xấu chẳng những vụ d ọ hắn còn bộ nàng không được ta mới sẽ không mang các ngươi đi lệ lắc đầu tiểu hai tử liền là ngây thơ ngươi không nói ta cũng không biết đơn giản phân tích một đợt tiểu cô nương từ nhỏ sống ở ở trên đ ả o tuổi nhỏ như thế không có khả năng ra biển như vậy hắn là ở nơi nào nhìn thấy ngàn năm l o n g đâu rất đơn giản đương nhiên là ở trên đ ả o như vậy hắn chỗ hòn đảo kia lại là ở chỗ nào nakmi hướng dẫn chúng ta tiến về quân hàm đảo ạp t i lập tức sắc mặt đại biến ngươi là làm sao biết long ra tại quân hàm đảo lệ quay đầu nhìn xem ạp t i lộ ra một cái mỉm cười ngươi thật sự là trên thế giới này ý nhất nghiêm nữ tử lần này không cần ạp t nói thêm cái gì tiến về quân hàm đảo nhìn xem trong truyền thuyết ngàn năm long chỉ cần là tươi mới mạo hiểm liền lan phỉ cùng cái này một thuyền người muốn mấu chốt cũng là tiến về gờ răng l á i nạ trên đường quá nhàm chán hai ngày còn chưa tới có thể gặp được cái tươi mới sự t ì n h điều hòa một chút ai không muốn thuyền mụ đi mũ dơm đoàn liền đều bận rộn chỉ có áp đi tránh trên bong thuyền trong góc yên lặng vẽ lên vòng vòng nguyền ruột b ệ b ệ cho tiểu cô nương tâm linh nhỏ yếu tạo thành thương tổn nghiêm trọng về sau còn dám hay không mở miệng trả lời người ta đều là cái vấn đề n ạ bị hàng hải thuật rất lợi hại tăng thêm thuyền bản thân khoảng cách quân h ạ n đảo không xa cùng ngày liền đạt tới quân hạng đảo quân hạm đảo xa xa nhìn quá khứ là thật rất giống cái khổng lồ quân hạm lệ ngươi đặt cái này đặt cái này đâu nạm m ỉ ở trên đảo cư dân mặc đều giống như ạp tì đồng dạng có loại du mục gió tại phát hiện mũ dơm đoàn hải tặc cờ về sau liền trước tiên phát ra cảnh cáo tụ tập không ít cầm trường mâu thanh trắng n i ê n vây quanh đốt h u y ề n lệ t h ấ y thế liền đem ạp tì cho mang x u ố n g dưới một phen thương lượng về sau ạp tì ra ra tới cũng là bên này t h ô n trưởng mười phần cảm tạ mũ dơm đoàn đám người đem ạp tì mang về sau đó lão nhân ra liền đem mũ dơm đoàn nên đến nhà bên trong mười phần nhiệt tình chiêu đãi chỉ là lao gia tử có cái m a bệnh thích kể chuyện xưa cân cũng còn không ăn đâu liên bắt đầu cho mấy người kể chuyện xưa yêu cố sự có thể nói là lao thái thái vải c u ố n chân vừa thối lại t r ư ở n g nói đơn giản dưới các ngươi cảm thụ hạ thất lạc chi đảo đời thứ nhất quân vương y n g h ĩ khảm xe tăng sóng cho ba tư vương có ba đứa h ả i tử trưởng tử gọi sóng cho a đa tư thứ tử gọi sóng cho mister bộ bộ nhưng tam tử gọi sóng cho sóng cho sóng có một ngày quân vương cùng ba đứa h ả i tử nói các ngươi đi tìm trong truyền thuyết chỉ tồn tại long chi cốc tinh chi thụ thế là sóng cho cùng đa tư cho quyền mister bộ bộ nhưng sóng cho sóng, cho sóng liền sau đó đến thứ ba trăm mười bảy thay mặt thời điểm ỉng d ị c h chớ cách lợi tam thế tiểu hải ỉng d ị c h chớ cách lợi ca b ệ liền rất nội phục lao nhân này cái này từng chuỗi có thể so với một hơi danh tự hắn đến cùng là thế nào nhớ ngay từ đầu mũ dơm đoàn còn tại chăm chú nghe cô sự đâu suy nghĩ truyền thuyết này sẽ không sẽ rất thú vị kết quả chỉ có thể nói là sống không bằng chết n ử a đường ạo thì chịu không được len lén chạy ra ngoài h ắ n tự cho là không có bị phát hiện nhưng bệ chỉ là lười đi đi theo hắn chạy nói không chừng hắn còn muốn tự cho là đúng vừa đi vừa về xoay quanh vòng ý đồ vứt bỏ sau l ư n g khả năng cùng lên đến người kết quả thật đúng là hắn làm u ố n bằng vào mình đối với địa hình quen thuộc vứt bỏ tất cả đổi kịp n à người n g nhưng lựa cái gì cũng không có làm nạp bị cùng sổ rộ phát hiện ạ tì đi ra ngoài thời điểm đưa ra muốn theo sau lựa trực tiếp đối bọn hắn khoát tay áo biểu thị không cần cứ như vậy hắn mở bì ạ tịu găng nhìn xem ạ tì tại một người cùng không khí làm đấu tranh quay tới quay lui cho mình c u ố n đều nhanh đầu vóc choáng váng về sau mới tìm nhà tiệm bánh bao mua một miệng lớn túi bánh bao hướng về sau núi đi đến mà liên tại hắn mua bánh bao một khắc này đại lượng bánh bao mở lồng tản ra mùi thơm để nghe tháng ba năm m ộ t bảy đại quân vương cố sự vẫn còn chưa ăn cơm thì tr vì thật giống như là m è o cùng ngủ sẽ bên trong như thế một cỗ mùi thơm chuyển tới nắm vớt vì cái m ũ i đi thẳng về phía trước vì bởi vì bị lao đầu tự nói buồn ngủ thậm chí đều không mở mắt ra từ từ nhắm hai mắt liền bị mùi thơm ôm lấy đi ra ngoài lệ nhìn ngây người đều bởi vì tại hắn bị ạ t ệ u gẳng thấu thị thị rắt giới vì hoàn toàn là từ từ nhắm hai mắt t h u ậ t ạ tỉ mang theo bánh bao đi qua đường đi một lượn nói cách khác đều không cần đến hắn mở bị ạ tịu gẳng vì nghe vị liền có thể tìm được ạ tỉ lệ thật sợ ngây người dùng bị ạ tịu gẳng nhìn một chút ạ tỉ đã ngừng liền đối với ạ tỉ ra ra ra nói lời xin lỗi. nói bọn hắn lâm thời có việc mang theo toàn thuyền người muốn đi ạ tỷ ra ra lại là cái cố chấp tính tình không nghe xong cố sự không thể đi dù là chỉ để lại tới một người cũng được lao ra t ử nói cũng nhanh k ể xong hiện tại đã giảm đến thứ bốn trăm hai mươi hai đại quân vương hết thể cũng liền một nghìn hai trăm đại quân vương mà thôi toàn thuyền người nghe vậy đều lao đảo một chút lệ thật sâu đội phục cái này vương triều có thể chuyển thường một nghìn hai trăm thay mặt là thực ngữ bất ca liền không có một cái nào muốn mưu triều xoan vị lệ nghĩ mặc kệ lao ra từ liền tre trái tim của mình rất có một bộ các ngươi không nghe ta nói hết lao đầu ta liền chết cho người xem d á n g vẻ ai mũ r ơ m đoàn liền là quá thiệt lương cuối cùng vẫn quyết định lưu lại tới một người nghe xong láo ra t ử nói chuyện những người khác rút lui Bệ lập tức dân chủ mà nói muốn lưu lại hướng về sau một bước lui sản dị coi là đám người này khẳng định không có khả năng l u i lại hắn cũng không muốn nghe đường tăng nhập kinh cho nên liền cũng không lùi lại không nghĩ đám này cùng một chỗ thời gian so với hắn trưởng lão lục vậy mà đồng loạt đi về phía trước một bước cái này khiến cho hắn giống như lui về sau một bước giống như l ũ dân chủ gật đầu ta liền biết sản dị người thích nghe những này có sự nghe nhiều nghe à chờ chúng ta trở về cùng chúng ta giảng sản dị chừng lớn mắt nhìn qua chạy mất tám cách giang đường nhóm quay đầu là lao ra tử cười ha hạ bắt đầu giảng thuật thứ bốn trăm hai mươi ba đại quân vương truyền thuyết cố sự sản dị bưng kín ngực có chút buồn b ự c có chút m u ố n chết chương sáu mươi chín lắng nghe vạn vật thanh âm lệ mở ra bị ả cựu g ặ n g rất mau tìm đến rửa vào cái mũi chỉ dẫn đi đường phì tiện tay ném cho hắn hai cái khối lập phương rơi tại lễ phì trên người thời điểm bình một chút liền biến thành hai cái to bằng trậu rửa mặt hamburger đây là lệ trước đó cố ý để sản dị làm dự chữ lương xem như cái thí nghiệm đi vĩnh cửu giữ lại cái thứ hai siêu năng lực kỳ thật thì tương đương với là cho hắn một cái không gian ba lô chỉ cần xoa đến đồ vật là cùng một chủng loại đều có thể vô hạn điệp ra tại một cái ngăn chứa bên trong cho nên hiện trên thuyền đã không còn cần muốn lo lắng đồ ăn cùng uống vấn đề nước chờ rời đi tòa đảo này thời điểm lệ sẽ đem thức uống khối lập phương trực tiếp trồng cái hơn mấy ngàn vạn cùng loại hamburger dạng này trực tiếp có thể ăn mà lại mùi vị không tệ nhanh gọn đồ ăn lệ cũng sẽ để sản dị khởi công làm đến mấy ngàn cái dạng này coi như về sau lưu lạc đến cái gì chim không thèm bị hoang n i ệ mũ dơm đoàn cũng không đó chết à, ô. Vì mở ra miệng rộng, một ngụm nuốt mất hai cái to bằng c h ậ u rửa mặt hamburger về sau trong nháy mắt liền thanh tình ai không phải mới vừa đang nghe cái nào lao ra ra nói n h ả m chán cố sự à làm sao đột nhiên tới nơi này l ê thầm nghĩ khá lắm vì con hàng này lại còn thật sự là một điểm ý thức không có thuần thân thể đang hành động khó trách về sau đánh n g h ệ nổ thời điểm có thể làm được thân thể cùng ý thức tách rời ngay cả tâm vóng đều không thể dự đoán h ắ n hành động lao ra t ử cố sự rời, kể xong nói cho chúng ta biết ngàn năm long chính ở đằng kia trong sân động đi xem một chút ta đương nhiên người ở chỗ này ngoại trừ phi là người đều biết lệ là dùng bị hạ cựu gẳng đi theo hạ tìm tới ngàn năm long bất quá điểm ấy nói dối nói không ảnh hưởng toàn quốc a ai bảo lục vệ cho bọn hắn cứu ra đâu lão gia tử kia giảng cố sự quá đắc trực tiếp đ o à n diện toàn bộ mũ dân đoàn l ê c v dẫn đường rất nhanh một đoàn người đã tìm được một cái nhìn qua không có chút nào bí ẩn sân động bên trong ẩn ẩn có âm thanh truyền đến l ê c v liền rất muốn đậu đen rau muống đám kia hải quân đều có thể lên đảo đến bắt tạp đ i liền không thể động nao đem tòa đảo này hơi lục x o á t một chút ta rõ ràng vì ngàn nam long ngay cả mệnh đều có thể không cần mẹ nó lục soát cái đảo công phu liền không có rồi không phải đem ạp ti bắt đi thẩm vấn sau đó lại trở về tòa đ liền nói đông hải bên này hải quân đều không phải là rất thông minh bộ dáng đi vào sân động có chút âm m u nhưng vẫn là có ánh sáng thấu xuống tới đi chỉ chốc lát một đoàn người đã nhìn thấy ạp ty cùng một đầu to lớn chim b ệ trông thấy cái đồ chơi này liền trực tiếp lật cái bì ạ k tự gẳng cái này mẹ nó chỗ nào được sưng tụng là dơ dạ gồng toàn thân lục sắc lông vũ thậm chí đầu vẫn là hói đầu đây chính là chỉ lục sắc kền kền a mấu chốt cái này cái gọi là ngàn năm long cái này ánh mắt đặc biệt trí tuệ nhìn xem giống như là có chút lao niên si ngốc giống như các ngươi muốn làm gì đừng càng đi về phía trước ạ ty nhìn thấy bọn hắn vẫn là đổi tới trực tiếp ngăn ở ngàn năm chim trước người vì t h ấ y thế trực tiếp hướng phía ạ p đ ì liền đi đi qua ạ p đ ì khẩn trương cực kỳ vì sắc mặt nhìn qua đặc biệt tâm trầm lúc ấy bên này mũ r ơ m đoàn đám người cũng là có chút điểm không rõ ràng cho lắm lúc ấy còn tưởng rằng gia hỏa này lại muốn nói gì miệng đột giống như là tại cứu vớt mỗi đồng bọn lúc nói như vậy lại không nghĩ lúc ấy trực tiếp đi hướng ạ p đ ì sau đó vòng qua ạ p đ ì đứng tại ngàn năm long trước người nhấc lên một cái bao t ả i to từ đó móc ra một cái bánh bao trực tiếp nhét vào miệng bên trong a chính là cái này hương vị từ vừa mới bắt đầu chính là cái này hương vị an thật ngon phu phu sáu một đám người vì đó k h ú n đ ả o vì ra hỏa này nguyên lai là chạy ạ tỷ cho ngàn năm long mang tới đồ ăn a ạ tỷ cũng một b ư ớ c đây đây là nhục nhà a là đã ăn xong bánh bao về sau liền muốn xử lý nàng và long ra sau đó lấy đi ngàn năm long x ư ơ n g rồi sao hắn dùng nhất âm u ý nghĩ đi phỏng đoán bọn này hải tặc nhưng sự thật lại là vì ăn lên bánh bao liền không rời nổi bước chân mặc dù rất khiếp sợ tại ngàn năm long nhưng quả nhiên vẫn là có ăn đối với hắn mà nói quan trọng hơn một chút tại nhìn thấy ngàn năm long mới mẹ cảm giác biến mất về sau quả nhiên đồ ăn mới là vĩnh hằng mà ngàn năm long gặp phí đem hắn khẩu phần lương thực ăn gấp há mồm liền ngậm lấy l phí đầu hướng miệng bên trong n ư ớ c ạp thì sợ hai đan sen long g i a tổn thương cái này h ạ i t ạ c thuyền trưởng thủy thủ đoàn của hắn nhất định sẽ tức giận giết chết long g i a cùng nàng đi nhưng ha ha ha ha, phí ngươi cái tên ngớ ngẩn ta liền cược thuyền trưởng sẽ bị cái này đầu chọc x ò a điệu cắn đi nhanh lấy tiền lấy tiền năm mươi bờ gì ạp thì hắn rốt cục triệt để nhận thức đến đám người này nguyên lai là cắt điêu tới nghĩ như vậy ạp t h không hiểu yên tâm k h n g ít dù sao cắt điêu có thể có cái gì ý đồ xấu đâu hắn cái này vội vàng cùng long ra nói chuyện để long ra hám vì lúc này mới đem đầu cho rút ra sau đó cười ha ha tốt kỳ diệu cảm giác một lần nữa ạp t ỷ trên đầu chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi lũ vẽ lúc này tiến lên gậy hạ tiểu cô nương đầu liền nói chúng ta sẽ không đối ngươi còn có ngươi long ra làm cái gì đi ạp t ỷ che lấy đầu của mình mân mê miệng ai biết các ngươi đến cùng là người tốt người xấu mà các ngươi lại là hải t h ai đang nói ạp t ỷ bâng nhiên vừa trứng mắt nhìn về phía ngàn n ă m long mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị bởi vì ngay lúc này vì đang ngồi ở con kia ngàn nam long trước mặt cùng nó nói chuyện thím dạng này a ngươi muốn về đến cố hương đi lũ cũng chừng lớn mắt đến rồi đến rồi lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực lần thứ nhất gặp c h à n g diện không hiểu quỷ gì đã nhìn thấy v ì cùng ngàn năm long mắt lớn trừng mắt nhỏ kết quả là câu thông lên càng x a đạp là tiểu cô nương ạp thì vậy mà cũng có thể cùng ngàn năm long giao lưu long g i a nói hắn muốn cùng ngươi làm bằng hữu hắn có thể nhìn ra được ngươi là người tốt ngươi cũng có thể lắng nghe vạn vật thanh âm lưu bé hỏi ạp tỷ xạp tỷ lúc này mới giải thích nói kỳ thật ta là ăn thì thầm trái cây thì thầm người cái quỷ gì hình dung thì thầm người là cái gì quỷ á ta có thể cùng động vật giao lưu cho nên ta cùng long ra gia giao bằng hữu vì ngươi vậy mà cũng có thể minh bạch long ra y tứ thật sự là k ỳ quái l ê nhũ v ũ a nhũ v ũ a ạp t ỷ cái đầu nhỏ đây là vạn người không được một đặc chất lắng nghe vạn vật thanh âm ai còn có loại người này a ạp t ỷ bỗng nhiên cảm giác mình năng lực này thật vô dụng duy nhất giao phó năng lực của nàng vậy mà người ta không ăn trái ác quỷ cũng có thể có được xô rộ vào lúc này đánh cái hà hơi ngồi dưới đất dựa vào vách núi ta có loại dự cảm ngươi cùng đầu này giờ dạ gồng khẳng định cũng có đoạn cố sự mặc dù ta đã nghe đủ cố sự nhưng vẫn là đem chuyện xưa của ngươi nói ra đi sớm một chút nghe xong sớm một chút giải quyết xổ r ồ cảm thấy mình vẫn là càng thích hợp chân ước chân giáo mạo hiểm dạng này toàn bộ hành trình nghe cố sự thật không thích hợp hắn hy vọng về sau đám kia hải quân còn có thể tìm tới và không hắn thật sẽ n h ả m c h ẳ n g chết lần này mạo hiểm quá là má t r ư ơ n g bảy mươi ta tại hải tặc thế giới nhìn xổ r ồ cắm lông vũ cho ta khiêu vũ không bị hệ tạp thì giảng thuật chuyện xưa của mình đây là một cái cô độc, độc lão long cuối cùng hai cái cô độc đồ chơi trở thành bằng hữu cố sự ngàn năm long muốn trở lại long h u y đi ạ tỷ thì, thì là một mực tại không lưu dư lực trợ giúp hắn thậm chí đầu ó c co lại hỏi thăm lên đảo hải quân ngươi nói có khéo hay không hải quân cũng đang tìm n g à n n ă m long ả p t i hỏi xong về sau liền bị hải quân cho buộc đi đương nhiên cái này cũng không thể t r á c hắn h mặc cho ai nghe nói hải quân hai chữ này trước tiên nghĩ tới cũng là thủ hộ chính nghĩa bốn chữ mà không phải bắt cóc khảo vấn lần này sự tình sáng tỏ rõ ràng như vậy hiện tại mục đích đúng là đem long ra đưa về long huyện đi đúng không xô d ô đứng dậy vậy còn chờ gì lên đường đi ả p t i lắc đầu tìm không thấy a ta coi là ra ra giảng truyền thuyết có thể sẽ coi đầu mối nhưng ta nghe nôn cũng không tìm được một điểm manh mối ngược lại trong đầu tất cả đều là sóng cho sóng cho sóng danh tự như vậy quay tới quay lui như thế thật tất cả mọi người thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ lòng còn sợ hãi lệ vớt cầm long gia nên bê ta à thì gật gật đầu gừng thế nhưng là long gia s i ngốc nhiều năm như vậy cũng không thể nhớ tới long h u y ệ t đến cùng ở đâu chẳng qua nếu như có thể tìm tới long h u y ệ t long gia s i ngốc liền có thể tốt lệ tốt một cái vòng lặp vô hạn lệ nhứ mày có hay không thử qua tỉnh lại long gia trí nhớ lúc trước lão niên s i ngốc sẽ lan quên rất nhiều một đoạn ký ức nhưng là nếu như gặp phải mãnh liệt kích thích là có khả năng hồi tưởng lại một chút mấu chốt một chút việc nhỏ còn khó nói nhưng là cố chấp long h u y ệ t vị trí nhất định có thể nghĩ ạ m tỷ là cái tiểu hải tử mà lại lại tại một cái trên cơ bản cùng thế cách tuyệt ở trên đảo sinh hoạt không biết những này rất bình thường nhưng những này nhỏ c h i thức l u vệ tinh tưởng cũng không biết giờ dạ gồng xi ngốc có phải hay không cùng người là giống nhau bất quá biện pháp này hoàn toàn chính xác đáng giá nếm thử ạ m tỷ con mắt lập tức sáng lên thật sao hẳn là có thể không được lại nghĩ những biện pháp khác nha nói l u vệ đem ánh mắt nhìn về phía ngàn n ă m long bất quá liền la đến mượn long ra ít đồ sử dụng ạp tỷ một chút khẩn trương lên không phải là xương rồng đi có thể sao apti chỉ đua một chút rút ra mấy cái lông chim là được rồi b ệ ý nghĩ là cái này ngàn năm long là trước kia tụt lại phía sau nói như vậy nếu có cái gì nhất định có thể mãnh liệt kích thích hắn hồi ức độ vận đó nhất định là đồng bạn cho nên ta hiện tại cần mấy người đến giả bộ một chút ngàn năm long ngũ dơm đoàn mấy người vẫn là rất hiền lành rất vui với trợ giúp người khác lập tức đều biểu thị bọn hắn có thể rút một tay sau đó apti liền cùng long ra trao đổi một chút rút chút lông đem phi nạc mi ở s ộ còn có sổ cho ngụy trang thành ngàn năm long bộ dáng cái gì vì cái gì lệ b không có bên trên liền nói cái này cùng trước đó đóng vai thổ dân bộ lạc tù t r ư ở n g khác nhau ở chỗ nào lệ chết cũng sẽ không lại xã chết một lần bởi vì chủ ý là hắn ra, cho nên mọi người cũng không có ép buộc hắn trang phục cái này lệ rất vui mừng sau đó an vị tại nơi hẻo lánh tay trái có cả có lạ tay phải hamburger nhìn xem phỉ sổ r ồ nạ m ì ở sộp trên thân cắm lục s ắ c lông vũ giả ngàn năm chim như thế vừa đi vừa về chạy hắn vui gậy với cười không ngừng xô r ồ mặt trong nháy mắt liền đen hắn cảm giác tốt như bị chúng bể cái gì quỷ tế nhưng ngàn năm long đích thật là chừng lớn mắt một bộ ngay tại kiểm tra ký ức biểu lộ sổ rộ suy nghĩ giúp người rút đến cùng đưa phật đưa đến tây chờ để long g i a tìm về ký ức liền xử lý b ệ hôn đàn này sau đó liền tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa b ệ cười nhanh gặp cả người tới thật đáng giá liền xem như bị chặt chết cũng đáng hắn có tài đất gì có thể đoán trước tương lai vua hải tặc cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào ở trước mặt hắn cắm lông gà hốn qua hốn lại ha ha ha ha sổ rốt cục vẫn là không nhịn được dừng bước hôn đàn ngươi có phải hay không đang đ ù a chúng ta đây ạp thì cũng là thời điểm nhỏ giọng nói long ra nói mình có chút ấn tượng nhưng còn là nghị không ra s ô dô bên này liền bắt đầu rút đa ốn bệ liền vội vàng tiến lên khoát tay đừng đừng đừng đừng xúc động ta cảm thấy không phải biện pháp này không đúng mà là các ngươi chàng không tốt s ô dô mà mẹ nó ngươi cái này còn có thể vung nổi cho chúng ta b ệ vội vàng lại nói các ngươi nghĩ à là n ă m long là bay ở trên trời các ngươi trên mặt đất dày vò có làm được cái gì à s ô dô mặt tối sầm ngươi sẽ không muốn để chúng ta tìm vách núi nhảy xuống đi có thể sao v ư t s ô dô rút đao ra khỏi vỏ không thể không thể ta liền chỉ đùa một chút số dô hư một tiếng thu đao trở vào bao mà đúng lúc này vì bỗng nhiên nói tốt、Sozo. phốc chuyện hoang đường của hắn ngươi còn tin vì ngốc manh gãi đầu một cái thế nhưng là ta cảm thấy rất có đạo l ý à giờ dạ cổng không phải liền là bay ở trên trời sao s ô dộ bỗng nhiên cảnh giác ngươi muốn làm cái gì một giây sau long gia bị nhấc ra đến bên ngoài rừng cây chỉ gặp vì làm ná cao su tay trái tay phải giữ chặt hai cây đại thụ sau đó để s ổ dộ ô m lấy hắn hắn đem s ổ dộ bắn ra đến trên trời lũy còn ở bên cạnh mười phần trăm chú đề nghị nhớ kỹ trên không trung nhất định phải làm vũ cánh công việc ta xô dộ ta năm hắn là không nghĩ nhưng vì một cái thuyền trưởng l ũ một cái phó thuyền trưởng nói chuyện đương nhiên là một điểm sâu dùng đều không có chủ yếu vẫn là áp tỉ nháy ngập nước mắt to ôm lấy bắp đùi của hắn thỉnh cầu hắn xô dô mặt lạnh nhưng nội tâm là cái tiểu thiên s ư tới mặt hơi đỏ lên rất nạo g kiểu đáp ứng phối hợp lần này xô dô lên trời phe phẩy lục sắc lông vũ tòng long r a trước mặt xẻ qua cuối cùng là triệt để kích hoạt lên long da ký ức ký ức kiểm tra thành công quá tốt rồi long da nói hắn nghĩ tới áp tỉ cao hứng đ i ệ u đập lên tẩy rổ rổ từ đằng xa đẩy người chật vật đi về tới hắn đương nhiên là không bị đến cái gì tổn thương liên l ạ quần áo bị nhánh cây cho h ạ c h hiếm nát nhưng trông thấy tiểu cô nương vui vẻ như vậy xô dô thở dài liền tạm thời tha ra cái này ép bở chú ý bể đầu cầu mệnh này long h u y ệ t là tại vị trí nào ạp thì hướng phía phương đông một chỉ long ra nói ngay tại quân hạm đảo phía đông Lý d u n rơi trên người lông xuất phát xô d ộ phụ trách chặt mấy cây cây sau đó làm thành chất gỗ xe đẩy chuẩn bị đem long ra cho vận t i ế n xuống núi một xe đồng thời cũng có thể làm b ẽ gỗ dùng cứ như vậy cũng có thể ở trên biển sử dụng chỉ là khi mọi người vừa đem ngàn năm long đẩy lên bên bờ chuẩn bị tiến về phía đông hải vực tìm kiếm long huyện thời khắc hải quân xuất hiện mà lại lần này thuyền càng nhiều nhìn qua chừng m ư ơ i bảy m ư ơ i tám chiếc dáng vẻ hơn nữa còn sử dụng dây sắt ngay cả thuyền tướng quân tàu đảo toàn bộ bao vây lại cam đoan không có một chiếc thuyền có thể chạy ra ngoài mà tại cái này vòng vây bên ngoài còn có chiếc cự hình hải quân quân hạm phía trên đang ngồi lấy đông hải đô đốc hải quân nổ sẩn một cái mập ngay cả đường đều đi không được chỉ có thể dựa vào người dơ lên đi phế vật cũng là kỳ càng là loại này tạo hình thanh kỳ phế vật càng là quyền cao c h ứ c trọng cũng không biết là chuyện gì xảy ra lúc này nổ sẩn sắc mặt mười phần âm trầm ta phái ra hạm đội còn có e rít vậy mà liền như thế lặng yên vô tức mất tích nếu không phải trên tòa đảo này còn lưu lại người không r i ê n phát hiện ti chương ò n p á t h bảy mươi mốt thần ơ sộp nương theo lấy hải quân gọi hàng yêu cầu giao ra ngàn năm long lệ không khỏi nhìn về phía sổ dồ miệng của ngươi từng khai con đi nói hải quân hải quân liền đến sổ dồ cũng chắt lưới nói ta cũng không nghĩ tới ta nói chuyện đã vậy còn quá có tác dụng ơ sộp ở một bên đầu tiên là vô ý thức con ngươi địa chấn một cái sau đó vội vàng nghĩ đến lệ hôm nay siêu năng lực không phải siêu cường sao những n à y hải quân quân h ạ n g t ù y tiện làm à, thế là ở sộp trực tiếp nhặt lên một cái lớn loa uy ngàn năm long các ngươi cũng đ ừ n g nghĩ chẳng lẽ các ngươi không biết lao tử là ai à, lao tử liền là có được tám mươi triệu trong b i ể n bộ hạ ở sộp thuyền nói hô một nửa ở sộp đông nhiên cảm thấy p h í ánh mắt vội vàng sửa lại miệng lao tử thế nhưng là ở sộp phó lần này hắn lại cảm nhận được bệ ánh mắt lao tử thế nhưng là ở sộp a đối với ở sộp dạng này gọi hàng đám hải quân châu đầu ghé h a i cái này ở sộp là ai không biết là cái rất mạnh hải ta biết hắn là treo thưởng hai mươi tám triệu ác ma pháo thủ ở sộp a không sai trải qua lò ghẹ tạo như vậy náo h t r ỏ ở sộp tiền thưởng lại tăng lên a hai mươi tám triệu a vậy thì thế nào chúng ta thế nhưng là c h ọ n vẹn mười mấy chiếc quân hạm tạo thành hạm đội a liền xem như đồ ma lệnh cũng liền không sai biệt lắm là cái này quy mô đi hắn liền xem như mạnh hơn cũng không thể có thể đánh được chúng ta đi ha ha ha nói cũng đúng a hải quân nội bộ một trận giao lưu về sau trực tiếp cho ở sộp cuối cùng trả lời chắc chắn chưa từng nghe qua đông hải có ở sộp người như vậy a tranh thủ thời gian giao ra ngàn năm lòng nếu không liền pháo kích đây là giết người chu tâm a đông hải có thể có mấy cái hơn hai ngàn vạn đại hải tặc ở sộp lệ đánh ngã bọn hắn lệ nghĩ chơi một chút ở sộp thế là con ngươi đảo một vòng làm ra rất vẻ mặt kinh ngạc trời ạ nguyên lai、like、ta hôm nay siêu năng lực chỉ có thể dùng một lần ở sộp ai bảo ngươi c h à o phúng hải quân nhiều như vậy hải quân quân hạm chúng ta khẳng định chạy không ra được ở sộp chân trong nháy mắt mềm l ú n từ kiên cường ở sộp đại thần đến bùn n h a o ở sộp cũng chỉ có một câu nói như vậy khác biệt đừng đừng nói đ ù a hiện nay g tại lúc này thật sẽ chết người đấy lệ gặp bộ dáng của hắn n ư ờ i hạ t ú n không phạm pháp nhưng lần sau nhớ kỹ có lực lượng lại t ú n nha nói lệ lần nữa trao đổi kia mấy cái đi công tác đi vào đông hải xì bởi vì cách gần cho nên không cần mười phút đồng hồ liền có thể đến tới cầu thông sau khi hoàn thành lễ nhìn về phía ở s ộ p ở s ộ p thận trọng hỏi đạn đang bay ừ m còn phải lại bay một hồi b ù n g n ã o ở s ộ p lập tức lần nữa hóa thân thần ở s ộ p cầm lớn loa bắt đầu cùng hải quân treo lên miệng cầm bàn về miệng t h á o ai có thể đánh thắng được ở s ộ p hậu phương đô đốc hải quân nổ sần đã không kiên nhẫn được nữa vì cái gì còn không có trông thấy ngàn năm long đưa tới báo cáo đô đốc địch quân đang cùng bên ta tiến hành bằng chiến nổ sần nổi giận vỗ chỗ ngồi lan can toàn thân thịt đều đang đánh lấy gợn sóng run dậy hỗn đạn còn cùng đám này hải tặc nạp phào a trước ngàn năm long cùng sống ngàn năm long dù sao cũng không có gì khác biệt chỉ cần có thể cầm tới xương rồng là được Rõ. lính liên lạc lập tức xuống dưới phân phó mệnh lệnh đó ở sộp liền phát hiện hải quân không cùng mình đánh pháo miệng bọn hắn bắt đầu đánh thật pháo quân hạm trực tiếp đem quân hạm đ ả o cho vây quanh cái vòng sau đó trực tiếp tới cái hỏa lực bao trùm ra hỏa này trực tiếp cho bọn hắn tới cái đổ ma lệnh thức đánh ngộ ngũ dơm đoàn người bên này hình thức chuyển tiếp một n ộ t nạ bị vội và nói bề đ ư n g ngửa nhanh lên lẽ lật cái bỉ ạ tự gẳng đây là hắn nghĩ nhanh lên liền có thể nhanh lên sao xỉ kịnh là bơi tới cũng không phải tr hải quân quân hạm bên trên hải binh nhóm là tại con trai phụ ở rõ ràng là nghiêm túc chiến tranh thời khắc lại luôn có người nghĩ đùa bọn hắn cười nhưng liền tại một giây sau ở sộp ngón tay cái phương hướng này hải quân quân hạng bỗng nhiên tự tiên một đầu khổng lồ s ỉ kỉnh từ trong biển trồi lên bắt đầu dễ như t r ở bàn tay phá hư hải quân vòng vây đám hải quân đều choáng váng hắn thật sự có trong biển tám mươi triệu bộ hạng mà mẹ nó cái này s ỉ kỉnh sẽ không gọi đem tám mươi triệu đi kêu một đầu khác nhất định gọi bộ h ạ đúng không không sai con thứ hai s ỉ kỉnh cũng phủ ra mặt biển đầu b ã i xuống liền là hai chiếc quân hạng báo hỏng ngay sau đó con thứ ba đầu thứ tư ở sộp giống như là một cái lớn triệu hoán sư giống như ngón tay hắn phương hướng đều sẽ trồi lên xì k ì h sau đó dễ như t r ở bàn tay phá hủy hải quân quân hạm tất cả hải quân tâm thái bị đánh sập băng rất triệt đề hôm nay p h ạ m là ở s ổ cái danh hiệu này nếu có thể c h u y ể n đi nhất định danh dương tứ hải một cái có thể điều khiển xì k ì h người tất nhiên sẽ nhận tất cả mọi người chú ý đáng tiếc nơi này tin tức xuyên không đi ra bởi vì chuyện này ám hội vì ngàn năm long hải quân pháo kích bình dân m á c h tính cái này không chính nghĩa a cho nên đô đốc nộ sần sớm liền lấy đi tất cả đối ngoại điện thoại trùng chỉ lưu có thể nội bộ giao lưu điều này sẽ đưa đến h ắ n ngay cả cái cầu cứu tín hiệu đều không phát ra được đi liền bị xì kìm cho một ngụm khó chịu. hắn cũng là không may ai bảo thuyền của hắn lớn nhất thụ nhất x ỉ kình chú ý đâu áp t ỷ mặc kệ nhìn mấy lần loại trang diện này đều là rung động như vậy a lệ cũng cảm thấy như vậy đáng tiếc năng lực này bảo đảm không để lại tới bằng không hắn trực tiếp cặp c ạ p loạn giết từ nay về sau hắn phụ trách loạn giết mũ rơm đoàn những người khác phụ trách cặp c ạ p chứng lại lấy quét dọn chúng ta có thể b ệ nói được đ ỗ n g nhiên lông mày ngưng tụ nhìn về phía cách đó không xa còn không có tán đi xì kình câu, câu thông ngay tại xì kình nhóm tức đem rời đi thời điểm bọn hắn nói cho lệ một tin tức ngay tại quân h ạ m đảo bốn phía hải vực đáy biển tồn tại rất nhiều hóa thạch pho tượng mà những cái k i a hóa thạch đều giống rất giống ngàn năm long cái này long huyệt không phải là ngàn năm long đem thời điểm chết địa phương muốn đi à tựa như là voi trước khi chết sẽ tiến về một chỗ chờ đợi tử vong đồng dạng ngàn năm long cũng muốn đi trước long huyệt chờ đợi tử vong có lẽ tại long gia không có s i ngốc thời điểm bởi vì cùng đại bộ đội tụt lại phía sau nó biết chỉ có long huyệt là đại bộ đội tất nhiên sẽ tới địa phương cho nên dứt khoát ngay tại long huyệt đợi nhưng nó xi、si、ngốc về sau lại quên đi chuyện này mình t h thật ngay tại long huyệt phụ cận chương ò n c bảy mươi hai chính thức tiến về g răng lại nạ đông hải thiên kết thúc nói là có chút kéo nhưng nói thật không có cách ai bảo hiện tại đề cử về sau cũng kéo bảy ngày cái này bảy ngày cơ bản tương đương bạch vita bất quá về sau liền sẽ không tiến vào g răng lại nạ sau kịch bản sẽ tận lực chặt chẽ nhân vật chính năng lực cũng đem tiến một bước tăng nhiều tăng cường không còn là một đầu cá gấp muối cảm tạ sự ủng hộ của mọi người tác giả sẽ tận lực cố gắng viết ra tốt kịch bản b ệ đem mình từ xỉ k í nơi h n đó biết được tin tức nói cho mọi người long g i a sau khi nghe xong ánh mắt lập tức biến hóa nhìn qua càng cơ trí, ảo tỉ thì là không thể tiếp nhận hoàn toàn không thể tiếp nhận b ệ liên quan tới long huyệt liền là mộ t đ i ề u ý nghĩ nhưng hắn toàn long g i a kia lại xác nhận b ệ ý nghĩ là đúng long g i a tất cả đều nghĩ tới bọn hắn sở dĩ được xưng là ngàn năm long không phải là bởi vì có thể sống một ngàn năm mà là bởi vì mỗi quá ngàn năm liền sẽ di chuyển đến quân hạm đảo một lần lúc này quân hạm đảo sẽ lên thăng phía dưới long h u y ệ t sẽ lên tới mặt biển trở lên lúc này một chút tức đem chết đi ngàn năm long liền sẽ lưu tại nơi này cho tiểu cô nương trực tiếp nghe cho váng hiện tại tiểu hài cũng chỉ có thể nhìn mỹ hảo cố sự cùng k ế t cục sao có thể nghe được loại này bị kịch phần cuối cố sự ủng chạm ạ n đánh quái thú đều bị báo cáo không không có khả năng long ra đây là giả đúng hay không ngươi đã nói chỉ cần có thể trở lại long h u y ệ t ngươi liền có thể sẽ khá hơn mọi người cũng nghe không được ngàn năm long kêu to nhưng tòng long ra cơ chỉ ánh mắt bên trong nhìn ra được hẳn hẳn là đang an ủi ạp đi thật lâu ạ t h ì cúi đầu nói muốn bắt đầu mọi người còn chưa hiểu muốn bắt đầu là cái ý gì liền đ ỗ n g nhiên cảm nhận được dưới chân một trận lắc lư giống như động đất đồng dạng lúc này quân hàm đảo bắt đầu tăng lên mà xa xa chân trời cũng có thể thấy được mảng lớn lục sắc lấy tốc độ cực nhanh đến lễ thấy rõ kia là ngàn năm long không đầu chọc ngàn năm long liền nói giờ dạ gồng tại sao có thể đầu chọc không đầu chọc ngàn năm long vẫn là man x o á i một đầu chọc thật giống như cái kền kền đồng dạng tựa như là láo cá quỷ kia bộ mảng ga bên trong láo gia tử lúc còn trẻ có tóc thời điểm đẹp trai muốn chết、Ra. chọc về sau thì để cho người ta chứng kinh lão nhân này năm đó là làm sao tìm được bạn giả một nửa khác là mù rồi sao gà cái gì hình trở về ta có thể cảm thụ được đều trở về ạp tỷ trung thực phiên dịch long gia nói l ờ c đó đã nhìn thấy rõ ràng nói mình không thể lại bay long gia triển khai cánh hướng phía đạ hóa thành lục địa long h u y ệ t liền bay đi qua chỉ là đây cũng là sau cùng có một không hai long gia đẹp trai không có qua ba giây liền một đầu cắm xuống dưới ạp tỷ hô to long gia truy đi qua kết quả nhìn thấy ngay tại long gia thi thể cách đó không xa một viên trứng rồng p h á sát một con nhỏ ngàn năm long từ trong đó chui ra đi theo ạp t ỷ phía sau bệ kinh ngạc nhìn cùng nhỏ ngàn năm long đối thoại ạp t ỷ tiểu cô nương này nước mắt giàn ruộng xong việc nguyên bản mặt mũi tràn đầy bi thương hắn lại cười không có qua ạp t ỷ gật đầu cười long gia không là chết chỉ là chúng sinh b ệ cùng mũ rơm đoàn mọi người nhất thời nhìn về phía con kia nhỏ ngàn năm long khá lắm không riêng đầu thai tốc độ cực nhanh uống liền mạnh bà thang đều không uống bản địa quỷ thật sự là thật không có quy củ bất quá như thế phù hợp vua hải tặc luôn luôn lãng mạn sát thái long gia đến cùng vẫn là về tới long huyệt lấy một loại khác hình thái khá hơn từ điểm đó tới nói long gia không có nói sai đích thật là chỉ cần đi long huyệt hết thẻ đều sẽ tốt chỉ là cần một lần nữa ném cái thai lệ trước đó vẫn cho là đó là cái địa ngục cho cười lại không nghĩ ở chỗ này vậy mà chân thực thực hiện hoàn thành tâm nguyện ạp đi mang theo mũ dơm đoàn một lần nữa về tới hắn nhà của ông nội bên trong cũng là lúc này mọi người mới chợt phát hiện mà mẹ nó liền nói thiếu người đem sản dị rơi ở nơi này lúc này sản dị đã nhanh lên rồi miệng bên trong thì thảo đọc lấy sóng cho sóng cho sóng sóng nhìn thấy lệ bọn người một khắc này kích động địa trực tiếp nào h đi qua các ngươi rốt c ụ c tới cứu ta vừa rồi như vậy chiến đấu kịch liệt âm thanh cùng trên hòn đảo phụ đều không thể để sản dị từ bị thôi miên trong trạng thái tỉnh lại có thể thấy được bị ảm tỷ ra ra khiến cho có bao nhiêu sụp đổ cũng may lệ bọn hắn cuối cùng là trở về sản dị không kịp chờ đợi nghĩ phải nhanh dương buồn khởi hành đã thấy lệ rất ánh nắng ý sô đừng nóng nội ta làm xuống tiếp tế ngươi lại ngay hội lao g a tử giảm đến đời thứ mấy quân vương rồi lão gia tử nói nghiêm túc thứ tám trăm hai mươi tám đại quân vương nhà đến lì sư lập đức cùng hắn ba đứa hải tử theo thứ tự là sản ẩn gì a một giờ đợi mũ dơn đoàn một lần nữa ra biển lệ vốn còn muốn tiếp tế càng nhiều nước và thức ăn nhưng sản dị là thật không chịu nổi hắn nói mình làm ác mộng khả năng đều sẽ vang lên sóng cho sóng cho sóng lệ thấy thế khả năng thật muốn ra tinh thần vấn đề lúc này mới vội vàng dương b u ồ n xuất phát chính thức tiến về gờ giang lại nạ mà lúc này trời đã tối khoảng cách thay thế một cái siêu năng lực thời gian cũng đã chỉ còn lại có bảy tám giờ nhưng là khoảng cách đến giờ vơ mùn còn có ba bốn ngày lộ trình liền xem như dùng trái xú bệ xú bệ no mi đi đường cũng chí ít còn phải tiêu tốn thời gian một ngày dù sao hiện tại thuyền đi thuyền còn phải dùng sức gió có thể nhanh như vậy đã rất tốt b ệ suy nghĩ một chút liền lợi dụng cuối cùng cái này chút thời gian để xì kỉnh cho bọn hắn kéo thuyền xì kỉnh tốc độ cực nhanh từ căn ben đến cái này như vậy khoảng cách xa mới bỏ ra mười phút đồng hồ thừa dịp còn có thể k h ô n g chế không cần liền thua l ô a trực tiếp triệu h á n sau đó xì kỉnh định lấy thuyền du lịch bỏ ra ba giờ đến còn lại thời gian để xì kỉnh tận khả năng đi xa mà tàu mẹ di thì là chính thức tiến vào giờ vợ m u ố n b è n đầu kia hướng lên c à i đu hết t hệ cũng rất thuận lợi mọi người cảm thụ một thanh gió tốc độ liên la có cái vấn đề nhỏ bởi vì hướng lên hải lưu tốc độ quá nhanh dẫn đến thuyền có chút không bị k h ô n g chế mà lại tiến vào góc độ không đúng lắm thuyền l i ề n muốn đụng vào hai bên ngọn núi nhanh như vậy hải lưu chỉ cần đụng vào cái k i a chính là hẳn phải chết sắc mặt của mọi người đều trắng l ư bé cũng thế hắn điều này t h ự c thúc thủ vô sách dù sao s ỉ kỉnh cũng không thể hiện tại lại kêu đến liền xem như kêu thời gian ngắn như vậy cũng không đổi kịp tha cũng may ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vì hít sâu một hơi hóa thành một cái cự đại khí cầu trực tiếp đệm ở sắp đụng vào vách núi chỗ thuyền hào không ngoài suy đoán đụng vào nhưng là đâm vào lưu phía trên thân cho phía chen được mặt đều xanh rồi về sau thuyền bắn ngắn ra vì khẽ vươn tay bắt lấy b n g về tới trên thuyền thuyền cuối cùng là về tới chính đạo lễ đại hỷ nguyên lai、like, đây mới là p h í chân chính sử dụng phương t h ứ c r gờ giang lại nạ chúng ta tới chương bảy mươi ba hôm nay siêu năng lực lục khố tiên tặc trải qua giở vợ mùn bèn hướng lên hải lưu tàu mẹ dị rất nhanh xông qua tầm mây đạt tới g ở vợ mùn bèn đ ị phòng sau đó bay vọt g ở vợ mùn bèn đặt tới gờ giang lại nạ bởi â y này giờ cách 12 giờ trông, chỉ còn lại có giờ, lệ siêu năng những đồng bông lòng ráng lại siêu liền lại biến tiếp. mỗi cái cách chỉ còn có lực cạnh sức chăm chú. thành Nhìn mình hết một một bên bản vẫn lệ là lệ là đều bộ kế xem vẻ, vì nếu như hắn nhớ không lầm tiến vào g ờ răng lại nạ lối vào chỗ sẽ có một con cá voi chặt đường nếu như đụng vào lấy hải lưu hướng phía dưới tốc độ chạy bọn hắn toàn đoàn liền không liền xem như, như nguyên h ư n tắc bên trong ngừng cũng sẽ bị lạp vùn một n g ụ m khó chịu cho nên thừa dịp hắn năng lực này còn còn lại cuối cùng một giờ đến tận khả năng tránh cho chuyện này a có chuyện gì không thể ở bên ngoài đàm không phải đến l ạ vùn trong dạ dày đàm hắn không tin cá voi trong dạ dày thật liền tốt đẹp như vậy khỏi cần phải nói trong dạ dày có thể không có kia để cho người ta tuyệt v ọ n g mùi chuyến về hải lưu rất nhanh trong đêm tối cũng không ai phát hiện ngay tại lối vào có giống như lấp k í n tường đồng dạng lạp bùn mẹ vội vàng dùng năng lực để lạp bùn nhường đường ra tránh khỏi một trận đoạn diệt chờ thuyền chỉ triệt để tiến vào g ờ răng lai na tất cả mọi người có thể cảm giác được thuyền không còn phi tốc tiến lên mặc dù trong biển rộng đêm tối cái gì cũng thấy không rõ nhưng tất cả mọi người rất phấn từ sạn di nấu cơm một thuyền người ăn uống thả cửa cử hành một trận tiệc rượu vì bọn hắn không biết ngay tại tàu mẹ d có một đầu đạo cá voi chính nhìn lấy bọn hắn trên thuyền đèn đốt sáng trưng lụy vệ cũng không có nhắc nhở mọi người lạp v ù n bình thường sẽ không đặc biệt đối thuyền độc thủ trừ phi có người độc thủ trước giống nguyên tắc như thế lụy vệ bởi vì chính mình hạng nhất tịch đầu dê bị đụng rơi mất tức g i ậ n đến cho lạp v ù n con mắt một q u y ề n lúc đó toàn thuyền người bao quát sổ d ô biểu lộ đều đã mất đi quản lý hiện tại liền rất tốt song vương bình an vô sự vượt qua cả đêm ngày thứ hai m i lụy ệ là để ở sộp tiếng thét chói t a i cho ở mỹ lên mã gọi hồn đâu có để cho người ta ngủ hay không ở sộp thất kinh chạy tới buồng nhỏ trên tàu có có có cá Đặc còn cái cái ngạc cá chúng cả cũng chúng đầu đâu, Đừng đầu đêm, đối độc thủ, người ta vẫn là thật đáng yêu. voi, voi vẫn biệt liền nhiên, bồi người thật tình ta ta thủ, ta thật không lớn. lớn. Lê làm này này bè à. gì sự ở số biểu lộ quản lý trực tiếp mất đi hiệu lực ngươi quảng c á i kia đầu đầy vết thương xem xét liền là cá voi bên trong chiến đấu kình gọi đáng yêu chờ chút ngươi đã sớm biết lệ hết thể đổi bị ạ tịu gắng ngươi cứ nói đi tối hôm qua cao hứng như vậy ta cũng là không muốn đánh nhiều hưng phấn của mọi người gây nên nghe hai người đối thoại vì xô rổ sạn di đều cảm thấy hứng thú cũng không ngủ được n h o nhao xông lên vòng tàu sau đó liền vang lên liên tiếp tiếng t h á n phục lệ đánh cái a cắt cũng đứng lên mang theo cái chén bàn chải đánh răng đến b o n g thuyền nghe phi bọn hắn sợ hai t h á n phục bình tĩnh đánh răng nếu không phải trên thuyền còn có nữ sinh hắn khẳng định là muốn thuận tiện đón gió biển nước tiểu bá trượng nhìn qua vẫn là rừng ở kia bất động lạp ủn lệ xem xét lên hôm nay siêu năng lực hôm nay siêu năng lực lục khố tiên tặc m à mẹ nó lệ giật mình vô ý thức đem miệng bên trong chiếc kia đánh răng b ọ t nước xuống một giây sau hắn liền phát hiện đánh răng bọn bị hắn hấp thu tiêu hóa năng lực này như thế định à hắn nhớ không lầm Năng lực này có thể không ngừng địa cướp đoạt cái khác sinh mệnh sinh cơ đến làm bản thân m ạ n h lên, đồng thời tiêu hóa năng lực trực tiếp siêu việt phi. Vì chỉ ít còn tiêu hóa không được tạp chất, có năng lực này, không lo ăn cái gì đều là trăm phần trăm tiêu hóa, ngay cả tạp chất đều có thể hấp thu. Quá đỉnh, có năng lực này tại, tố chất thân thể có thể trong khoảng thời gian ngắn lên cao đến một cái đáng sợ cấp bậc gã lệ nhìn trời, lần này ta tất giữ lại nó. Dạng này liền sẽ không bao giờ lại bị người nói là không có thực lực nhỏ nắm sấp đồ ăn, không còn dùng được đồ rắt rưởi, chỉ là cường đại như vậy năng lực lệ cũng có chuẩn bị tâm lý nhiệm vụ sẽ rất khó. Hô thở dài ra một hơi lệ bắt đầu xem xét hôm nay nhiệm vụ hôm nay nhiệm vụ săn giết một đầu xì k ì h nhưng lĩnh cựu giữ lại hôm nay siêu năng lực sách quả nhiên rất khó lấy mũ dơm đoàn thực lực bây giờ liền xem như toàn viên l i ề u mạng cũng đánh không lại một đầu xì kìm ai chẳng lẽ năng lực này lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chạy đi năng lực này nếu là tại hôm qua xuất hiện liền tốt hắn trực tiếp dùng hải vương năng lực phân phó một đầu xì k ì h nguyên địa lâm chết hiện tại lệ cao mày suy nghĩ thật lâu thẳng đến nạ m nhắc nhở hắn ngươi là đem đánh răng thủ đô nước cho uống rồi sao a a không có b ệ vội vàng xúc xúc miệng nhưng sau phát hiện mẹ nó đánh răng nước sớm bị tiêu hóa u ố n g vào tới cái này nước b ọ n cũng trong nháy mắt bị tiêu hóa hấp thu ta gót năng lực này thật gỡ bá đạo lao tử chắc chắn phải có được g i ậ tới t đều ngăn không được ta nói lệ cuối cùng đem ánh mắt đặt ở lạ bùn trên thân nếu như nói hiện giai đoạn có thứ đồ gì có thể đánh được xì k ì h đó nhất định là trước mặt đầu này so đ ả o còn muốn lớn cá voi lạ bùn hình thể cùng xì k ì n hình h thể trên l ệ không nhiều lắm chỉ cần tìm xì kỉnh bên trong nhỏ nằm sấp đồ ăn để lạ bùn khi dễ một chút hắn thu cái đầu người là có khả năng hoàn thành nhiệm vụ lần này đây cũng là lệ có thể nghĩ tới hôm nay nhiệ duy nhất giải về phần như thế nào để lạp tùn giúp hắn điểm này lụy cũng có ý nghĩ nhớ không lầm lạp tùn là có thể nghe hiểu tiếng người nếu như dùng một cái hắn quan tâm nhất tin tức đổi lấy trợ giúp của hắn hẳn là có khả năng uy l ụ bệ đừng n g à người chúng ta muốn tiếp tục đi về phía trước nạ mỹ lại hô một tỷ yên nạ mỹ rất buồn b ự c hôm nay l ụ bệ là thế nào nó đứng tại kia nhìn xem đầu kia cá voi rất lâu chẳng lẽ hắn đ ố i sinh vật như vậy cảm thấy hứng thú l ụ bệ lúc này mới xoay đầu lại đem cái chén đưa cho nạ mỹ nói ta muốn đi tìm đầu kia cá voi nạ mỹ chừng lớn mắt ngươi đi rồi ta có không, thể không đi lý do? xô d ộ lúc này đi lên t r ư ớ c là bởi vì ngươi hôm nay năng lực lệ nhẹ gật đầu duy lập tức cười lên đẵn b ệ muốn đi kia liền đi đi ta cũng nghĩ khoảng cách gần nhìn xem đầu kia cá voi lệ thật là có chút cảm động cái này nếu là đổi lại bên trên băng hải tặc khác bên trong hắn nói chuyện muốn đi gặp đầu kia cá voi cái này một thuyền người có thể cho hắn ném trong biển để chính hắn bơi qua đi dù sao khổng lộ như vậy sinh vật đáng sợ ai cũng sẽ biết sợ nhưng ở mũ dâm đoàn chỉ cần thuyền viên nghĩ thuyền trưởng liền nguyện ý bồi tiếp thuyền viên yên nạ bị cùng ở sộp đều là một mặt nhức đầu điệu lộ nhưng vẫn là đi mở thuyền tàu mẹ dì trực tiếp hướng về phía lạ mà đúng lúc này lạp bùn bên cạnh thân một vị trí đông nhiên mở ra một cánh cửa một cái đầu bên trên cắm lông lao đầu đi ra lao đầu vừa d ã n ra một thoáng mình e o đã nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc thuyền vậy mà hướng phía lạp bùn lái tới đây thật là kỳ ngày bình thường những cái kia hải tặc chạy còn đến không kịp lại còn có người chủ động tìm tới lạp bùn lao đầu từ một người đợi thời gian dài chỉ thích như vậy không sợ chết băng hải tặc là ta nhìn lầm a ta làm sao thấy được đầu kia cá voi khía cạnh mở cánh cửa ở xộp một mực khẩn trương nhìn chằm chằm lạp bùn cho nên trước tiên liền phát hiện dầu、cợc. những người khác nghe vậy nhao nhao đụng lên đến muốn hắn kính viễn vọng nhìn t h ậ a y lao đầu kia có thể tại cá voi trên thân mở cửa chẳng lẽ cũng là trái ác quỷ năng lực giả ai hắn giống như tại t r o hỏi chúng ta đi qua ai nạp bị kinh hồn khi nói xong cùng mọi người hai mặt nhìn nhau chúng ta muốn đi a hiển nhiên hắn vẫn có chút sợ hãi lạp vùn đầu này đảo cá voi chí lớn một nồi hầm không hạ đánh cái nấc đều có thể cho bọn hắn thổi bay nhưng phí rất kiên định bệ muốn tìm đầu kia cá voi vậy chúng ta liền đi bê o thuyền trưởng tàu mẹ gì thận trọng đi thuyền đến l ạ vùn bên cạnh thân gặp được dầu chỉ là gặp đến lão nhân này một khắc này tất cả mọi người bị hắn hung hãn khí chàng trấn trụ dầu c ấ t không nói một lời chỉ là tự thân hung hãn khí chàng liền để mũ dơm đoàn toàn viên chạy xuống mồ hôi lạnh ở sộp run lấy chân chạy tới trong phòng bếp đối dầu c ấ t hô to đừng tưởng rằng ngươi có thể không chế đầu này cá voi chúng ta liền sợ ngươi chúng ta trên thuyền thế nhưng là có đại pháo ác ma pháo thủ danh hào có từng nghe chưa liền là lão tử lũy lương ở sộp một chút thật nếu như hắn lợi này là đứng tại bong tàu hoặc là đầu thuyền sẽ càng làm cho người tin phủ mà tại ở sộp run dậy phát ra tuyên ngôn chiến đấu về sau dầu cus cũng là ánh mắt l sản dị cùng s ô rô đều bị ánh mắt của hắn cho nhìn chuẩn bị xong chiến đấu s ô rô đã đem tay khoác lên trên đao mà đúng lúc này dầu cất mang theo đáng sợ khí chẳng nói dừng tay đi sẽ chết người đấy tất cả mọi người nuốt n g ụ m nước miếng lao ra hỏa này rất mạnh à sản dị có chút khẩn trương tất lại không biết dầu cất nội tình nhưng làm chiến đấu viên bọn hắn có thể khẩn trương nhưng không thể sợ ngươi nói ai sẽ chết dầu cất ta sản dị m ộ n g dưới trong nháy mắt hóa thân cá mập mặt nguyên lai、like、ngươi là lại nói mình a cái này cho hắn tức giận vừa rồi hắn còn tưởng rằng chiến đấu muốn bắt đầu đầu b ệ tâm tắc lấy làm kỳ lạ đây chính là trong truyền thuyết dùng nhất kiên cường phương thức nói nhất sợ đi r â u cất lao nhân này còn thật có ý tứ sô dô gặp bầu không khí lập tức từ dương cung bạn kiếm biến kỳ dịch quái liền kéo lại nhà r á n h sàn di tự mình đi tiến lên được rồi đừng kích động như vậy để cho ta tới cho ăn láo r a tử có thể nói cho chúng ta biết ngươi là ai đầu này cá voi lại là chuyện gì xảy ra à r â u cất vẫn là dùng lấy hung h á n nhất biểu lộ nói đang hỏi người khác cái vấn đề trước không phải hẳn là trước báo lên tên của mình dạng này mới có lệ phép a sô dô sững sờ n g điều này cũng đúng Thật thật sự là cái ó l t này của ta l lời lời mới xóng đội sản di lôi kéo sổ rồ lão đầu là một điểm không quan tâm buộc phát sổ rồ tự mình tiếp tục nói ngươi hỏi cái này đầu cá voi là chuyện gì xảy ra hắn gọi là bùn đó là cái thời gian khoảng cách có chút trường cố sự san di sắc mặt trong nháy mắt thay đổi lại là cố sự thời gian khoảng cách lại rất trường chết đi để hắn chết đi chính làm san di muốn tìm một cơ hội nhảy vào trong biển lao đầu muốn mở kể chuyện xưa thời k h á c đ ỗ n g nhiên một nam một nữ hai người liền rất đột ngột xuất hiện hai người này nam mang cái vương miện g nữ trải cái đơn nuôi ngựa là cái rất nguy hiểm tiểu tóc không hiểu thấu đụng tới sau đó giơ lên mang theo người hai cái ông pháo kiệt kiệt kiệt nở nụ cười lại gặp mặt xú lao đầu lần này ngươi đừng muốn ngăn trở chúng ta bất kình đầu này cá voi chúng ta nhất định nói liền muốn đối lạp bùn nã pháo lẽ liền rất im lặng trong lòng có danh không biết từ chỗ nào bắt đầu nôn đầu tiên vì v ì công chúa cùng phía sau họa phong tranh l ệ n h cũng liền quá lớn đi tiếp theo cái này hai cắt so đến cùng là vì cái gì cho rằng bọn họ đạn tháo có thể săn giết lạp bùn a đối bọn hắn tới nói đầu lớn tiểu nhân đạn tháo theo lạp bùn thậm chí ngay cả cái mũi rắt cũng không bằng húng chi lạp bùn vì băng hải tặc dùm bạ mỗi ngày khoanh tròn đ ụ n g tường lớn so điên cùng nhất phan hâm mộ còn điên cùng hơn thực lực này cùng bình thường đảo cá voi hoàn toàn khác biệt t liền xem như cái trung tướng tới này cũng phải bị l ạ bùn một đầu sáng tạo chết hai người bọn hắn g ơ lên lối l ạ bùn tới nói mũi nhu toan giết lạp bùn mấu chốt dầu cus lao đầu còn giống như thật rất chăm chú cảm thấy hai người này có thể tổn thương đến lạp bùn cái này mẹ nó cũng chính là hắn hôm nay siêu năng lực không phải n h ả d á n h năng lượng phàm là có cái n h ả d á n h năng lượng siêu năng lực hắn trực tiếp năng lượng sung mãn h ủ y thiên diệt địa bắt đầu cái này hai hàng vẫn là nhắm ngay lạp bùn mở pháo dầu cus lấy tiêu chuẩn bóng đá môn tướng tấn công chỉ thị dùng thân thể đem hai phát pháo đạn cho ngăn lại b ệ cảm khái nói không hổ là vua hải tặc trên thuyền thuyền y cũng chính là người ta về hưu nếu không đã sớm cho cái này hai hai h à n g giết chết y cái này hai hai hàng cũng không nghĩ một chút bình thường người bình thường có thể gánh vác được hai phát p h á o đạn hai người bọn họ gánh vác được hai phát p h á o đạn đánh xong về sau nhìn dầu cất cơ, cơ hồ vô hại rơi vào trong nước biển cái này hai hai hàng còn tại kia cặp cặp cười nghĩ muốn bảo vệ đầu này cá voi liền lại đi thử một chút ngăn chở chúng ta đạn tháo đi hôm nay đầu này cá voi chúng ta giết định thượng đế đều n g ă n không được vừa dứt lời vì bỗng nhiên một cái lên n g ả y ra hai cánh tay đem hai cái nhỏ tạp lạp gạo nện ở cùng nhau liền lần này một phát đánh thưởng cũng không có gì cây ăn quả cây ăn quả nặp kỹ năng liền cho hai người nện ngất đi đánh xong sau phi ngầm đầu lẽ thẳng khí hùng địa đạo không biết vì cái gì liền là nghĩ đánh bọn hắn lệ bên này hào hào bắt đầu dẫn đầu nâng lên trưởng đánh thật hay vì vì công chúa hiện tại cái trạng thái này quả thực để cho người ta nhìn xem cảm thấy rất đáng hận khá lắm hai người một nhảy lên thời điểm vừa muốn nói chuyện lệ kém chút cho bọn hắn nối liền một câu đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi vậy ta liền lòng từ bi nói cho các n g ư ờ i biết vì p giữ gìn hòa bình thế giới quán triệt yêu cùng chân thực tạ ác đã yêu lại mê người nhân vật phản diện nhân vật hai người này thật là làm chính diện nhân vật làm không tốt liền ngay cả nhân vật phản diện cũng làm không tốt tên cứ gọi tắt cái gì cũng không phải bọn hắn duy cùng nhau tác dụng chính là để dầu c ấ t cùng l ạ t bùn đối mũ dơm đoàn độ thiện cảm 10.086. t ừ góc độ này tới nói lúc n à còn đến cảm tạ bọn hắn dù sao không rút ngắn quan hệ làm sao lắc lư l ạ t bùn giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ chương b ả cùng l ạ t bùn giao dịch dầu c ấ t lên tàu mẹ gì, hai hai hàng bị trói lại cùng một chô đi thuyền đến song tử hải đăng cảm ơn ngươi giút ta bất quá ngươi là vì cái gì đâu lao đầu khả năng tin tưởng vô lợi không dậy sớm nhưng p h người này đi c ù người n g bình thường cũng không giống nhau ta mới không có giúp người liền là đơn thuần nhìn bọn họ không vừa mắt mà thôi n a m i lại nói hai cái này là ai a Râu c r tìm t cái ghế nằm sau khi ngồi xuống mới chậm rãi nói bọn hắn là phụ cận trên thị trấn nakon mục đích là cái này cá voi thịt bởi vì nếu như bắt lấy lạp ủn liền đủ trên thị trấn hai ba năm đ ồ ăn Bệ nhà danh dục vọng lại nổi lên nhớ không lầm cái kia thị trấn liền là hitsky núi đi một bang thợ săn tiền thưởng đều nghèo không có cơm ăn rồi sao nabi lạp ủn là cái này cá voi danh tự là một loại sinh hoạt tại tây hải trên thế giới hình thể lớn nhất cá voi sao có thể để ra hỏa này trở thành đám kia thực vật đâu lạ bùn nó còn đang chờ người à chờ người r â u cất nhẹ gật đầu sau đó bắt đầu giảng thuật lạ bùn cùng băng hải tặc dùm bạ cố sự s a n gì theo bản năng muốn trốn lại không nghĩ rằng cố sự rất ngắn băng hải tặc dùm bạ mang theo lạ bùn đi tới cái này trên thuyền hải tặc biết g ờ răng lai nạ rất nguy hiểm bởi vì không muốn nhìn thấy lạ bùn đi theo đám bọn hắn mạo hiểm mất mạng liền cùng lạ bùn làm cái ước định để lạ bùn lưu tại nơi này chờ bọn hắn mạo hiểm kết thúc trở về nhưng dầu cất sai người n h a n ó n băng hải tặc dùm bạ đã thoắt đi g răng lai nạ về tới Tây hải. nhưng tin tức này cho dù nói cho lạp ủn lạp ủn cũng không tin lạp ủn muốn tự mình nhìn thấy đám người kia thậm chí cái này thành thật sâu chấp h nhiệm cho nên đến cuối cùng bắt đầu va chạm Z é t lại nạ ý đồ đả thông g ờ răng lại nạ trở lại tây hải nhưng đây không thể nghi ngờ là cái không thể nào làm được sự t ì n h lạp ủn rất thông minh biết không có khả năng nhưng là đối với hắn mà nói hình thể to lớn hắn đã không có khả năng lại trở lại tây hải hắn chỉ còn lại có hứa hẹn muốn hắn chờ đợi đám kia đồng bạn cho nên biết rõ không thể làm lại như cũ ngày qua ngày đụng chạm lấy vờ răng lại nạ chính đang nói chuyện cái này trong lúc đó lạp tùn cũng lần nữa bắt đầu va chạm rét lai nạ hành động vĩ đại r ầ u cus lao đầu từ hùng hùng hồ hồ bởi vì như vậy hắn còn phải tiến vào lạp tùn trong thân thể đi cho lạp tùn nhưng cờ tổng sỏ tổ c h ấ n định tề các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi ta lập tức quay lại có lẽ có khác khả năng đâu Ừm. r ầ u cus đưa ánh mắt đặt ở bề trên thân Kỳ kia, thật biết trên tân tinh hắn chí nhìn Hải Hải phương đoàn, Đông Đông báo siêu loại mũ dâm địa qua, ta nghĩ ta có lẽ biết chi kêu băng hải tặc chân chính hạ lạc chỉ muốn nói cho l ạ bùn hắn hẳn là liền sẽ không lại tiếp tục va chạm rét lại nạ đi r ầ u cất chừng lớn mắt ngươi không phải đang nói đ ù a chứ con kia băng hải tặc gọi băng hải tặc dùm bạ đúng không r ầ u cất không thể tưởng tượng nổi nhìn cái này bệ phải biết vừa rồi hắn kể chuyện xưa thời điểm nhưng không nói ra tên băng hải tặc dùm bạ hắn dùng chính là có một đám hào khí hải tặc dạng này hình dung tử nhìn như vậy đến bệ thật biết chi kêu băng hải tặc bọn hắn hiện tại đang làm cái gì chưa có trở lại tây hải a b ệ lắc đầu ngươi nói c ô sự kỳ thật có cái xem như mỹ hảo nhưng lại không tính đẹp kết cục tốt đẹp băng hải tặc dùm bà chưa hề từ bỏ cùng lạ bùn nước định chỉ là bọn hắn lại cũng không về được lời này ý tứ tất cả mọi người hiểu liền là đoàn diện chứ sao nạp bị lo lắng nói ngươi xác định tin tức như vậy lạ bùn sẽ tin tưởng à cái này cùng toàn viên thoát đi gở răng l á i nạ kỳ thật cũng kém không nhiều l ắ m đi b ệ ỷ số không trên hệ nhiều jokers đ i thúc giúp ta ổn định lạ bùn đi tiếp xuống ta muốn cùng hắn đơn trò chuyện jokers không do dự mặc dù là n g h i duyên nhưng hắn cùng lạ bùn đã là năm mươi năm giao tỉnh dù là chỉ có một điểm hy vọng hắn cũng hy vọng tại hắn trước khi chết có thể nhìn thấy lạp bùn đ ỉ n h chỉ thương tồn tới mình Tốt, ta cất tức xuất phát, rất tựa tất thấy tử biết một muốn muốn nhanh sau quay giúp ngươi. người nghĩ gần nghe gì, người song đăng. lắng gì, chẳng không liền mọi lại nói với cái rời đi hải nói lập ổn định bùn, bùn bên đoàn bùn lên bùn bùn Nạp hắn hắn chính hắn bùn nhảy dơm Râu đầu, huy yếu cả chỉ lạ lạ lũ lạ lũ leo lạ lạ lo là làm lẽ để đã đó đây bờ. bệ bệ vào Mũ mũ bí Thật、vì vừa thật phì lưu rồi đã m ố nhưng xuất t ủ dùng một loại rất kinh một rất thế hai tục loại hai p ơ t hắn ứ c để lạ, cùng lạ bùn ước định. Nhưng, hắn cũng ư tin tưởng bệ cái này mình không định phó thuyền trưởng nhìn qua một mực so với hắn người thông minh khẳng định cũng có thể giải quyết vấn đề trên thực tế lưu vi không có tin tưởng lầm người lệ một câu liền để lạp bùn nghe đi vào ổn định cảm xúc băng hải tặc dùm bạ không có thoát đi gờ răng lại nạ cũng chưa từng từ bỏ cùng ước định của ngươi lạp bùn quá thông nhân tính lúc này nước mắt liền bừng lên hình thể khổng lồ nhất lưu nước mắt chẳng khác nào thắt nước lạp bùn giúp ta cái chuyện nhỏ đi sau khi kết thúc ta sẽ nói cho ngươi bọn hắn tình huống hiện tại cũng không tốt nếu như ngươi không muốn về nói còn chưa dứt lời lạp bùn liền kêu to một tiếng lệ không hiểu, hiểu hắn ý tứ tôi ta đã ngươi nguyện ý vậy thì đi thôi chúng ta đi tìm đầu s ỉ kỉnh đánh một chầu sau khi kết thúc ta sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ lạp tùn lại là một tiếng kêu to chiến đấu kỉnh chính thức t h ư ợ n g t i ế n thật giống như trong hải dương cái kia đường phố mang cá voi sát thủ đ ồ n g dạng bắt đầu trở đi b ệ tìm khắp nơi s ỉ kỉnh đánh nhau trên đường gặp được cái vô tội dựa biển a nhỏ hải thú loại hình đều bị lạp tùn nịch ngậm đỉnh bay lên trời năm mươi năm đối với nhân loại mà nói rất khắc trưởng nhưng đối lạp tùn mà nói kỳ thật rất ngắn hắn hiện tại vẫn chỉ là đứa bé mà thôi mà đây cũng là hắn năm mươi năm đến lần thứ nhất biểu hiện ra nghịch ngậm dạng này tính cách bởi vì vì cuộc sống có mới chạy đầu cho nên hắn cũng dần dần v ô n g ra một chút rất nhanh hắn đã tìm được một đầu xem như nhất cỡ nhỏ loại kia xì kìm không phải tất cả trong b i ể n q u á i vật đều có thể được xưng là xì kìm giống như là phi lúc ra b i ể n đánh xì kìm chỉ có thể coi là cái hại thú b õ bốn ỏ b õ bốn ỏ cũng thế chỉ có bể trước mặt loại này thân thể lớn nhỏ cùng hòn đảo kình không sai bề lắm mới có thể coi là cấp thấp nhất xì kìm mà liền xem như cấp thấp nhất cũng không phải là loài người có thể đội muốn, muốn đánh giết thấp nhất cũng phải là cái trung tướng cấp bậc nếu là chỉ có bệ mình dù là mang lên mũ dơm đoàn toàn viên cho người ta nhét không đủ để nhét kẻ răng nhiệm vụ này trực tiếp khó giải cũng may còn có lạp bùn t r ư ơ n g bảy mươi sáu là gò tư xê khóc lạp bùn gặp phải đầu này xì、si、kìm là một đầu đà điệu đầu thân rắn xì、si、kìm toàn bộ nhìn qua m ả n h trường m ả n h trường nhưng coi lại đến lại là một l ư ơ n đống lạp bùn vì đạt được băng hải tặc dùm bạ tin tức không chút do dự liền sông đầu này đà điệu xì、si、kìm xuống tới lạp bùn ưu thế ngay tại ở hắn hám i ệ u chính là huyết bùn đại khẩu lại mỗi ngày luyện t i ế t đầu công đầu này không phải bình thường s á t lực va đập lượng mười phần đáng sợ đầu tiên là một đầu sáng tạo đi lên ý đồ sáng tạo chết đầu này đà đ i ể u xỉ kỉnh đà đ i ể u xỉ kỉnh trên mặt có tính thực chất một bước bình thường giống bọn hắn như thế cái lớn nhỏ xỉ kỉnh là sẽ không đối với đối phương động thủ quá hao phí thể năng đánh một trầu đến ăn làm mấy ngày cơm đánh chết đối phương còn tốt không cần khắp nơi tìm đồ ăn đánh không chết vừa mệt lại thụ thương lại đói còn phải đi tìm ăn đầu năm nay xỉ kỉnh cũng không dễ dàng à kết quả là để lạ bùn trực tiếp sáng tạo tại trên thân khi nó không dễ dàng động thủ liền là không động thủ sao đà điệu xỉ kỉnh trực tiếp xoay chuyển động thân thể lắc lư biệt cả giống như là vậy một cái c h ó i dở dạ gồng dây thường đồng dạng muốn e m lạ bùn c h ó i lại một đầu xỉ kỉnh cùng một đầu thân hình có thể so với xỉ kỉnh hòn đảo kình ở giữa đấu tranh tùy tiện đụng một cái chính là kinh đảo hải lãng Bệ đứng tại lạ bùn trên đầu chỉ có thể một mực bắt lấy lạ bùn thân thể phòng n g ừ a bị trong chiến đấu lạ bùn cho vãi ra không phải hắn không muốn trực tiếp thuê lạ bùn làm việc hắn không tham dự chờ cuối cùng trực tiếp thu đầu người chủ yếu là nhiệm vụ này tương đối mơ hồ cũng không biết hệ thống phán định là thế nào vạn nhất hắn để lạp bùn làm như vậy rơi mất một đầu xì k ì h nói cho hắn mở rộng tin tức sau đó lạp bùn đi tìm mở rộng hệ thống lại nói cho hắn biết nhiệm vụ không có hoàn thành hắn đi đâu lại làm một đầu xì k ì h đi tại hiện trường tuy nói rất nguy hiểm nhưng cũng so trực tiếp đơn đấu một đầu xì k ì h muốn an toàn nhiều a hắn đi theo lạp bùn liền xem như nôn hai cái nước bọt kia cũng coi là làm trợ công dạng này cũng coi là tham dự săn rết nha nếu như vậy cũng không được k i a b vệ trực tiếp nhận để hắn đơn độc săn rết xì k ì h căn bản cũng không khả năng Nang đà điệu xì kình thành công theo dựa vào chính mình dáng người rong r ò n g cao c u ố n chặt lấy lạp bùn mà lạp bùn cũng dựa vào huyết bùn đại khẩu cắn một cái vào đà điệu xì kình cái đôi ngay tại hướng trong bụng thôn mà càng thôn nửa người trên c u ố n chặt lấy lạp bùn đà điệu xì kình c u ố n cũng liền càng chặt giống như là một cây dây lưng nắm chặt bụng gấp lạp bùn không thể không hé miệng nhưng cái này dương ra miệng để đà điệu xì kình thân thể có thể đưa ra tới tiếp tục bao phủ lạp bùn loài rắn là thế nào nuốt con mồi hôm nay cái này đà điệu xì kình khả năng liền muốn làm sao nuốt mất l ạ bùn lệ thấy tình thế không ổn, quyết định trợ giúp nhưng bản thân hắn quá yếu trên người hai cái kỹ năng cũng không phải cái gì đặc biệt mạnh thế giới của ta cái năng lực kia nếu như muốn xoa sinh vật nhất định phải đem sinh vật giết về sau mới có thể xoa muốn sao liền phải giống như là sở mổ kẹ như thế đem mình biến thành không phải sinh mạng thể sương mù cũng chính là nguyên tố hóa về sau mới có thể xoa sở mổ kẹ kia là thuộc về là thẻ cái bụt vậy bây giờ cũng chỉ còn lại có một tay lục khố tiên tặc nếu là hắn nhớ không lầm dưới một người bên trong năng lực này chuyển thừa người gọi bà hệ lần kia lão ca gặp chút dị thú vây công sau đó phun ra đại lượng nước bọt trực tiếp đem dị thú cho tiêu hóa hắn nước bọt hoặc là nói hắn tất cả dịch thể khả năng đều có tương tự năng lực cho nên tất cả ăn hết đồ vật mới có thể trong nháy mắt tiêu hóa lục khố tiên tặc danh s ư n g là thánh nhân đạo ngay cả thiên hạ sinh cơ đều có thể trộm không biết đi vào thế giới khác về sau có thể hay không đem s ỉ kình cho tiêu hóa nhìn qua q u a n g một cái đầu liền so tàu mẹ gì còn muốn lớn hơn gấp mấy chục lần hơn trăm lần đà điệu s ỉ kình lệ hô hấp r ồ n r ậ p muốn chết á dền lìn tại thời khắc này điên c u ồ n g bài tiết đây là hắn tiến nhập hải tặc thế giới đến nay làm thứ hai điên cùng sự tỉnh cái thứ nhất là đem mỹ hạt biến thành gấu trúc nhỏ cái thứ hai liền là muốn tham dự sĩ cũng tiêu hóa một đầu xì k ì h mã xuyên qua về sau lá gan thật biến lớn thêm không ít hầu hơi cả đời này có hay không vì mình l i ề u quá mệnh lệ thở dài ra một hơi hướng phía đà điệu xì kìm u ố nguyên ắ t gao g khóa lại lạ bùn n nhân đà điệu xì kìm q u ố n chặt lấy lạ bùn về sau liền không thể lại x a hơi chỉ có thể không ngừng nắm chặt lực lượng nếu không n g ừ n g đầu một cái nối lòng k ì h liền sẽ bị lạ bùn tranh thoát thế là đây là lệ tốt nhất tiến công thời cơ lệ chạy hướng đà điệu xì kìm thẳng cảm giác mình một màn này cực kỳ giống con sói kia cái trò chơi bên trong nhân vật chính đang đánh bạch xả cùng anh long nhưng đà điệu xì kỉnh xa so với bạch xà cùng anh long lớn chạy lũy đều chạy thêm vài phút đồng hồ mới đến đúng chỗ về sau lũy liền làm một động tác hét tối hét tối hét tối ba phát liên tục phát phát nôn hướng đà điệu xì kỉnh yếu ớt nhất con mắt một giây sau lục h ố tiên tặc phát động nước bọt tiếp xúc đà điệu xì kỉnh ánh mắt liền cấp tốc bắt đầu đem nó tiêu hóa giống như là lũy phun ra không phải nước bọt mà là acid s ủ n phịu diệt đ ồ n g dạng lớn như vậy ánh mắt vậy mà trong nháy mắt bị ba miệng nước bọt cho tiêu hóa hơn phân nửa đau không được đà điệu xì kỉnh lớn tiếng kêu lên nhưng thân thể nhưng vẫn là gắt gao khóa lại người không thể động ta lại có thể thương tổn được n g ư ơ i vậy ta không phải này đến không được lao tử có thể trực tiếp tiêu hóa hết đầu góc của n g ư ơ i lệ hưng phấn nhảy tới đà điệu x ỉ kính bị tiêu hóa hơn phân nửa ánh mắt bên trong bắt đầu không ngừng n ổ nước miếng phàm la bị nước bọt phun đến địa phương nhao nhao bị tiêu hóa đến biến mất lệ như cái hoàng kim thợ mỏ đồng dạng một đường hướng về phía trước ngắn ngủi mấy phút lệ từ ánh mắt một mực đánh cái thông đạo đến đà điệu x ỉ kính đại não tuy nói ăn mòn sau sinh ra đại lượng huyết dịch cùng kỳ quái chất lỏng để lệ toàn thân ư ớ c đẫm đặc biệt khó chịu nhưng so với hoàn thành nhiệm vụ vui sướng điểm ấy buồn nôn không đ hắn liền là chân chính s ỉ kình sát thủ chỉ cần không bị s ỉ kình cho một chút giây là hắn có thể từng bước một tiêu hóa hết s ỉ kình đầu góc đà điệu s ỉ kình chết rồi lệ từ sọ não của nó đi lúc đi ra cảm giác thế giới đều là đẹp tốt bởi vì nhiệm vụ hoàn thành hắn đã vinh c ử u bảo lưu lại năng lực lục khố tiên tặc cái này có thể hoàn mỹ tiêu hóa hết thảy cũng đem nó chuyển hóa làm thực lực bản thân năng lực nói ngắn gọn mặc kệ vì có phải hay không càng ăn càng như bức hắn hiện tại là thật càng ăn càng như bức lần này săn giết nhiệm vụ lệ vốn cho rằng là lạp ủn chủ x lại không nghĩ để hắn một cái nhỏ nằm sấp đồ ăn cho ngốc điên vẫn tốt chứ ngang đường h i ể u lầm đây không phải là t ủ n tại dùng ngôn ngữ của nhân loại nói mình rất tốt tương phản hắn khả năng đang chửi đồng muốn phiên dịch một chút có thể là ngươi cái đầu v ó c sinh trưởng ở trên nông nhân loại không nhìn thấy ta còn bị buộc thế này cái này chết đà điệu chết về sau c ũ n g vẫn là như vậy gớp bé đương nhiên nghe không hiểu nó nói cái gì nhưng hắn cũng phát hiện điểm này giống như là loại này rắn loại sinh vật tựa hồ cũng có năng lực như vậy cho dù là chết về sau như cũ không b u n g tay thậm chí bị chặt đoạn mất đầu đều có thể tiếp tục bắn ra một chút thật có lôi ta giút ngươi giải khai nó ngươi lại kiên trì một hồi chương bảy mươi bảy đầy nhanh tràn ra tới lệ muốn làm c ũ n g tướng làm đơn giản đà đ i ể u x ỉ kình đã chết vậy hắn liền có thể trực tiếp xoa nhất trà sát một cái thịt khối là phương nhất trà sát một cái thịt khối là phương rất nhanh liền đem x ỉ kình đạo thứ nhất bao phủ thân thể cho xoa đ o ạ n mất chỉ là có cái vấn đề nhỏ là càng trà lệ cảm giác mình càng đói nước bọt bài tiết càng ngày càng nhiều phải biết ngày bình thường hắn là không nhìn được nhất loại này ăn lông ở lỗ phương pháp ăn bò bít tết đều phải toàn bộ chín hiện tại ngược lại tốt trong đầu của hắn chỉ còn lại có một cái ý nghĩ trực tiếp đuổi theo gầm đi sinh gầm tốt nhất lệ chật vật đệ nén loại này ăn dục vọng tiếp tục giút lạ tùng i ả i khai đà đ i ệ u xì khi lục đạo vòng bao phủ toàn bộ giải khai về sau lệ trong ba lô đã điệp ra trọn vẹn mấy vạn cái huyết n ụ c khối lập l ậ phương p lệ cũng rốt cục gánh không được đối x ỉ kính huyết n ụ c khát vọng cắn một cái tại còn chưa ngội thấu đà điệu x ỉ kính bên trên bị cắn khối t h ị t kia trong nháy mắt tiêu hóa sau đó bị lệ hấp thu lệ tại thời khắc này cảm thấy một cỗ từ lục phủ truyền đến năng lượng đặc biệt khổng lồ hắn cảm thụ được thân thể bắt đầu mạnh lên thể chất của hắn bị cải thiện đang theo lấy thế giới này có thiên phú nhất cái chủng loại kia người xuất phát lực lượng cũng chính tại tăng lên khó trách như thế khát vọng ăn xì kính thịt năng lượng quá đủ cũng cảm giác thân thể đều nhanh đ tại dưới một người thế giới bên trong nào có s ỉ kỉnh loại này khổng lồ sinh vật nếu là thật có s ỉ kỉnh khổng lồ như vậy sinh vật kia nên cứ gọi là yêu mà ăn một miếng yêu thịt có thể nghĩ trong đó năng lượng ẩn chứa đối với người bình thường mà nói mạnh bao nhiêu m ẫ u chốt lúc bể có lục khố tiên tặc năng lực này còn có thể hoàn mỹ tiêu hóa hấp thu tăng cường tự thân tại dưới một người bên trong dùng lục khố tiên tặc ăn người là nhanh nhất tăng lên phương thức nhưng ở cái này chỗ nào dùng tới được ăn người a người nào có s ỉ kỉnh cùng các loại sinh vật cường đại năng lượng mạnh l ú giống như là cái máy ủi đất đồng dạng bắt đầu điên cuồng gặm đà điệu xỉ kình thịt cảm thụ được thân thể dần dần mạnh lên lệ cũng càng ngày càng có nhiệt tình nếu có thể đem cái này một đầu xì kính đều ăn xong thân thể tố chất của hắn đoán chừng sẽ trực tiếp siêu việt sản h n gì không đổi tới s ổ rổ trình độ kia cũng là có khả năng cái này trực tiếp đã giảm bớt đi c h í ít mười năm vất vả huấn luyện à, bất quá lệ không thể ăn xong toàn bộ đà điệu xì kính bởi vì lạ bùn cũng cắn hai cái g i a hỏa này cắn hai cái đà điệu xì kính nửa người liền biến mất lạ bùn ăn xong về sau còn bất mãn đỉnh đỉnh vệ ý kia giúp xong ngươi nên nói cho ta biết tin tức lệ lau miệm một cái bên cạnh huyết kế từng n g ụ n từng ngụ hắn chưa hề nghĩ tới có một ngày mình sẽ ăn nhiều như vậy thì tươi bất quá loại này xỉ k i n h thịt xác thực mùi vị không tệ ngươi đang chờ đợi băng hải tặc dùm b ạ đã diệt sạch bởi vì tập bệnh lạ vùng chừng lớn mắt toàn bộ kinh bắt đầu táo bạo tựa hồ là muốn tìm chút gì đụng một cái lệ vội vàng lại nói nhưng lại không hoàn toàn toàn d i ệ n trên thuyền có một cái gọi là bờ dọc ra hỏa hắn ăn rộ mì rộ mì no mi quả thực cho nên khởi tử hoàn sinh hiện tại biến thành một bộ, bộ sương khô nếu như ngươi đi tìm còn có thể tìm tới hắn hắn vẫn chưa quên cùng ước định của ngươi chỉ là hắn bị vây ở kia phiến hải vực không ra được lạ v ù n cái này mới chậ chỉ là trong mắt tràn đầy bị thương gia hỏa này thật là một cái ủng có nhân loại tình cảm cá voi a tình cảm quá phong phú ta sớm nói cho ngươi tình huống của bọn hắn không thật là tốt mặc kệ ngươi có thể hay không tiếp nhận đây chính là sự thật nhưng bờ dọc còn tại kia nếu như ngươi đi tìm hắn hắn hẳn là sẽ rất vui vẻ đi năm mươi năm đến hắn bị vây ở một chỗ bên người đều là đồng bạn thi cốt lạp ủ n hắn giống như ngươi đều chỉ còn lại có chính mình nếu như ngươi tìm tới hắn như vậy các ngươi liền còn có được lẫn nhau ngang l ạ ủng kêu lên vệ lần nữa đọc hiệu gia hỏa này ý tứ hắn ngay tại ma quỷ tam giác hải vực ta chỉ biết là cái chỗ kia danh tự tiếp xuống liền dựa vào chính ngươi đi tìm ngang trở về đi cùng dầu cứ lao đầu t ử nói lời tạm biệt ngang ngang cái đầu của ngươi đầu góc ngươi cũng trưởng trên ông ngươi trở về liếc lấy ta một cái à. ngươi không cảm thấy rơi xuống chút gì sao bởi vì b ệ lúc này đứng tại trôi nổi đà đ i ể u xì kỉnh trên thân thể lạp ù n một kích động b a i xuống cái đuôi liền du t ẩ u b ệ lập tức biến thành cái biểu lộ bao ta không có lên xe ta không có lên xe à lạp ù n nghe được thanh em ngượng ngùng điều quay đầu lại đem bệ lại cho nối liền sau đó ứng bệ yêu cầu đem xì kỉnh thi thể đưa lên về tới song tử hải đăng khi hắn cùng lạ bùn xuất hiện một khắc này m ũ dơm đoàn trái tim tất cả mọi người lúc này mới bông u xuống lễ luôn luôn vững vàng mấu chốt là thực lực yếu nhược cho nên tất cả mọi người đối với hắn cái này có chút kinh thế hai t ụ c cử động đổi tới kinh ngạc cùng lo lắng nhưng khi bọn hắn nhìn thấy lễ ngồi lạ bùn trở về còn cầm chiến lợi phẩm xì kình thời điểm tất cả mọi người sợ ngây người đó là cái gì xì kình a lễ muốn đi mang theo lạ bùn săn giết một đầu xì kình a lễ hôm qua triệu hắn xì kình thời điểm bọn hắn đều nhìn ở trong mắt đáng sợ xì kình trực tiếp đem tất cả hải quân quân h ạ làm cầu đỉnh lấy chơi mà lúc này Bệ vậy mà cùng l ạ t bùn cùng đi săn giết một đầu xì、si、kìm gia hỏa này ha ha ha ha phì phá lên cười lệ gia hỏa này thật đúng là làm rất ghê gớm sự tình a l ạ t bùn cơ ấ bờ lệ sau khi xuống tới đối mọi người nói vấn đề đã giải quyết về sau l ạ t bùn sẽ không lại dùng đầu đụng rét lại nạ r â u cất đ ạ i hỉ thật sao ừ n nhưng cùng lúc đó còn có cái tin tức xấu l ạ t bùn muốn rời đi hắn trở về là cùng ngươi nói từ biệt r â u cất sửng sốt một chút sau đó rất nhanh h i ể u được ta đã biết là băng hải tặc dùm bạ còn có người tại g răng lai nạ còn sống đúng không ngươi đem tin tức này nói cho lạp bùn sau đó lạp bùn mới sẽ bung tha cho tiếp tục va chạm rét lại n bởi vì hắn muốn đi tìm tìm đã từng đồng bạn b thật có lỗi a lao đầu không cẩn thận đem ngươi lúc tuổi già đồng bạn cho làm chạy nếu không ngươi cùng lạ bùn cùng một chỗ đi trên đường còn có thể chiếu cố hắn một chút r â u c ấ t nhìn lạ bùn một chút lắc đầu ta già chỗ nào còn có thể giống các ngươi những người tuổi trẻ này đồng dạng đi dày v ò l i ê n để ta tại cái này an độ lúc tuổi già cũng không tệ thiếu đi đi chiếu cố lạ bùn thời gian có thể để cho ta lúc tuổi già sinh hoạt trôi qua càng thêm nhàn nhã vì ngay xong rất ngay thẳng nói nhưng như vậy ngươi chết tại trong tháp cũng sẽ không có người biết đi dầu cus lập tức hóa thân cá mập mặt ngươi có biết nói chuyện hay không a tiểu tử lão phu chí ít còn có thể sống bên trên một trăm tuổi hừ c ú t nhanh lên đi trông thấy ngươi liền giận thời gian kế tiếp ta muốn cùng lạp tùn trò chuyện ngươi tại ảnh hưởng này lao phu huyết áp Phi bị mắng cũng vẻ mặt tươi cười hì hì vậy chúng ta đi rồi lao đầu tử r ầ u cất lại nhìn phi một chút chờ một chút các ngươi có lò gặp họ s ở a đó là cái gì nạp bị làm hoa tiêu trước tiên hỏi tại ảnh ổ cất hừ một tiếng móc ra một cái nhỏ thủy tinh cầu bên trong có cái bỏ s ở chính là cái này tại gờ g i n g lại nã bởi vì từ trường hỗn loạn mặc kệ là la bản vẫn là những vật khác đều sẽ mất đi tác dụng chỉ có l o g a p o sở có thể chỉ dẫn các người một đường đi thuyền mỗi đến một cái đ ả o từ lực chữ đầy về sau sẽ vì các người chỉ dẫn kế tiếp đ ả o ngay cả điều này cũng không biết các người đến g ở răng lại nạ là muốn chết sao nabby vội vàng cười hì hì tiến lên nhận lấy ngoài miệng cảm tạ lấy cloakers trong lòng ám đạo thật là một cái mặt lạnh tim nóng lao đầu chương bảy mươi tám ta có thể ăn được cả ngày giữa muộn lên đường tiến về l o g a p o sở chỉ hướng cái thứ nhất đ ả o t h ị t kỳ núi lái thuyền thời điểm l ú mới phát hiện đ ư ợ hai người kia đi đâu rồi n a b b ai đúng a vì một mặt không quan trọng nói chạy liền chạy đi dù sao buộc lấy bọn hắn cũng không có ý nghĩa gì đang nói vì dưới chân một đá đ ỗ n g nhiên có cái tròn vo đ ổ vật lan ra nã mỹ nhặt lên xem xét l ọ cái bỏ s ở cái này đông xê na đẹp chỉ có một cái vẫn lạc dầu c ơ c h o bằng không bọn hắn ngay cả l ọ cái bỏ s ở đều không có lvê hẳn là bị buộc hai người kia rơi à, không biết cái này bỏ s ở là chỉ hướng cái nào tọa đạo nói lvê đem nhặt được cái kia cùng nã mỹ cái kia một đôi phát hiện nhặt được đây là mặt khác hướng đi nguyên tắc kịch bản bên trong giống như không nói cái này cụ thể chỉ hướng chính là đâu bởi vì bị đã vỡ nhưng bệ văn chừng có thể là chỉ hướng a la bata B ệ nhìn về phía l phí muốn giữ lại a l phí đi lên trước năm lấy cái này bỏ sợ nha ta đã có một cái bỏ sợ mới không cần mặt khác mạo hiểm lộ tuyến nói trực tiếp cho bóng nát n ạ m bị tâm đau gần chết cái đồ chơi này đông h ả i đều không đ ế n bán khẳng định giá trị ít tiền ngươi không muốn ta giữ lại về sau bán cũng tốt à, bại ra đồ chơi nhưng ngoại trừ nam i những người khác làm ộ t bộ không quan trọng bộ dáng dù sao đây chính là l phí tính cách ra sau đó thuyền đi thuyền không bao xa trước đó chạy trốn vi vi cùng m r chín bỗng nhiên bỏ lên trên thuyền xô rổ trao mày liền muốn g ú t nào hai người cũng là từ tâm muốn chết đi lên liền cho mọi người bái cái trước kia loằng xoàng dập đầu cầu các ngươi để chúng ta ngồi hạ thuyền của các ngươi đến kế tiếp thị trấn đi chúng ta cầu giúp đỡ bọn ngươi không phải là bởi vì nguyên nhân khác chỉ là bởi vì cảm giác được các ngươi là người tốt thật to người tốt n g h e lấy bọn hắn chuyện ma quỷ lệ trợt phát hiện hai người này bên hông treo một cái kính viết vọng lệ nhìn một chút vỡ vụ n lọc ặ p b ỏ s ờ đ ỗ n g nhiên cầm lên nói chúng ta thực sự là người tốt cho nên các ngươi có thể lên thuyền bất quá cái này lọc ặ p bọ sơ bị hư làm sao bây giờ các ngươi còn có dư thừa sao mới vừa rồi còn loảng xoảng dập đầu hai người trong nháy mắt thay đổi một bộ sắc mặt trực tiếp phun nói hôn đản nguyên lai、like、các ngươi cũng không có lọc h ỏ sợ à đáng chết thiệt thòi chúng ta còn quỳ xuống nhận lầm các ngươi nạ mỹ lộ ra một cái tiểu ác ma tiêu d u n g mặc dù hỏng một cái nhưng dầu cất tiên sinh lại cho chúng ta một cái nha trước một giây còn mắng chửi người hai cái hàng một giây sau lại quỳ xuống cạch cạch dập đầu rất đại lực chúng ta lên thuyền không phải là bởi vì khác chỉ là bởi vì các ngươi đều là người tốt thật to sổ lật cái bỉ ạ tự gẳng đây là hai thứ đồ dỉ huy lư p dứt khoát chặt ném xuống được rồi lúc này cũng không biết vì có phải hay không từ trên người vi vi nhìn ra cái gì vẫn là nói p h i đơn thuần thiện lương vậy mà nói n h a liền chở bọn hắn đoạn đường đi s ô dâu nghe vậy lúc này mới đem tay từ trên đao lấy ra sau đó yên lặng quay người ngồi trên b o n g thuyền bắt đầu đi ngủ bình thường không làm lúc huấn luyện hắn đều đang nghỉ ngơi cam đoan tùy thời có thể có sung túc thể lực ứng đối nguy hiểm Bệ c ũ n g không có sen vào nữa hai người kia hai cái này hàng yếu có thể ngay cả hắn cũng có thể tay không tất sát xử lý hai người bọn hắn cho nên không cần lo lắng húng chi hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm sản dị muốn hay không làm k ê u chiến coi như vì đầu bếp ngươi có thể hay không lấp đầy bụng của ta sản dị nghe vậy con mắt liền h í ế p lại đốt một điếu thuốc ngươi đây là tại khiêu chiến ta a không dám a t ố t ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi nguyên liệu nấu ăn đâu lệ bắt đầu hướng trong phòng bếp thả từng khối xỉ kình thịt mục tiêu của hắn chính là tại trong thời gian ngắn nhất đem đà đ i ệ u xỉ kình thịt tan xong tăng lên thực lực của mình vì rất vui vẻ tham dự tiền đến còn có ở sổ cùng nà mi chủ yếu cũng là không sai biệt lắm đến giờ cơm sản dị coi như là thuận tiện cho bọn hắn nấu cơm ăn rất nhanh ở sổ cùng nà mi liên kết thúc chiến đấu bọn hắn không ăn nhiều thiếu sau đó liền lán bệ cùng phí quyết đấu liền nhìn có thể hay không mệnh chết sản d ì cái này đ â u biết khối lớn khối lớn mỹ vị thịt bị nhét vào bệ cùng phí trong bụng sản dị mồ hôi trên c h á n đều xuất hiện cái nổi đều vung mạnh ra hư ảnh nếu là chỉ có một cái hắn còn cung ứng bên trên b ú đây là có chuyện gì làm sao cũng ăn nhanh như vậy thậm chí so phí nhanh hơn hắn nấu cơm tốc độ thậm chí không đổi kịp bệ cùng phí ăn tốc độ nửa đường hắn đặc biệt bất đắc dĩ muốn làm điểm chủ ăn nhìn dùng món chính có thể hay không lấp đầy hai người bụng kết quả là tốn công vô ích hai người ăn càng hăng hái Về sau khi ăn xong vô số thịt về sau đông nhiên ăn vào mâm chính lập tức liền hiểu được cái gì gọi là cắt bỏ nước khoái hoặc ở một bên ngắm nhìn nạ mị sợ ngây người phi bên này c h ỉ ít ăn hết đồ vật tại trên bụng còn có thể thấy được lệ bên này ăn soi phỉ còn bao lâu nữa bụng của hắn là không có chút nào lớn a ờ sộp cái này không phải là hắn hôm nay năng lực đi có thể ăn nạ mị cảm khái ta cảm giác hai người này c h ỉ ít ăn mấy tấn thịt còn tha đi vào trên thuyền dự trữ mấy ngàn tấm bánh lương khô chiến đấu kéo dài nửa ngày vì rốt cục gánh không được đây là hắn lần thứ nhất ăn thịt cảm giác ăn vào trong cổ họng lại không, có chiến đấu, không có cách nào tiêu hóa. màn bệ đâu vẫn như cũng là lúc đầu cái dạng kia dáng người một chút cũng không có ba đ ậ u hay là tại từng ngụm từng ngụm ăn sản gì làm tốt xì kình thịt sàn gì tại trong phòng bếp cái nổi đều vung mạnh bốc khói xương sở vẫn là không nghe thấy lưu bé nói một câu đã no đầy đủ đây là sản gì gặp từ làm đầu bếp đến nay nhất gian khổ một trận chiến đấu lưu bé ngã xuống về sau chiến đấu lần nữa kéo dài mấy giờ rốt cục tại sản gì triệt để thoát được lúc lưu bé mới vung đũa xuống m i ễ n cưỡng ăn tám phần no bụng đi sản gì một cái l ả đảo trực tiếp ngạ trên mặt đất l ư liền vội vàng tiến lên đỡ dậy sàn gì đặc biệt chăm ch Thật sự lán phì từ trước tới nay làm chính xác nhất một cái quyết định san di mặc dù thoát lực nhưng làm đầu bếp nhìn bệ ăn vui vẻ như vậy hắn là rất thỏa mãn chỉ là có chút lo lắng giống chuyện như vậy về sau sẽ không mỗi ngày đều muốn phát sinh đi cái này về sau người ta đối ngoại nói ta có thể cùng người đánh cả ngày hắn lại muốn đ ố i bên ngoài nói ta có thể làm cả ngày cơm bệ nhìn ra lo lắng của hắn yên tâm không làm mỗi ngày đều có thể như vậy chủ yếu là vừa rồi ăn xì kỉnh thịt đối ta có ích quá lớn có thể cấp tốc tăng lên thực lực của ta gờ răng lại nạ quá nguy hiểm ta phải mau chóng mạnh lên Ta chương ũ n g k bảy mươi chín trên lưu phi chúng ta tê sản dị mặt mũi tràn đầy không tin gạt người đi không tin chờ ngươi nghỉ ngơi tốt chúng ta tới đánh một trận đi s a n dị vừa muốn nói xong hình cầu phí bỗng nhiên bắn lên đánh nhau a tốt chúng ta tới đánh đi vì hiển nhiên là muốn ôm tiêu hóa ăn ý nghĩ tới bất quá lệ cũng chỉ là nghĩ thử một chút nhìn thực lực của mình tăng cường đến trình độ nào cho nên cùng ai đánh là không có kém chỉ muốn không cùng s ổ rộ đánh là được tên kia chơi đ a o không chơi quyền cước lệ kinh nghiệm chiến đấu vẫn tương đối khiếm khuyết quyền cước đánh nhau còn có thể dựa vào bị hạ cựu gặm đau liền không có làm hai người tới bong thuyền triển khai tư thế vì làm cái đô vật động tác cái này cùng hắn hiện tại hình thể mượi phần xứng đôi lệ suy nghĩ một chút thì là làm cái vịnh xuân trương tiên trí thủ thế vì đi lên làm thăm dò tính tiến công dù sao lệ b trước đó yếu là mọi người đều biết hắn cũng sợ một đấm xuống dưới cho lệ b đưa tiến rồi kết quả một quyền này trực tiếp n g h n vào lệ b phân bụng lệ không có tránh lại lông tóc không thương đau vẫn có chút đau nhưng dùng b i h k i ự u gằm nhìn hướng bên trong thân thể mình thời điểm lệ vui vẻ muốn mạng hắn rốt cục tại trong thân thể của hắn phát hiện hạ kỳ c á i bóng quả nhiên tố chất thân thể đi lên bật sồ sồ cụ hạ kỳ cũng liền xuất hiện lệ có chút lệ nóng d a n h tròng cảm giác quá khó khăn vệ nhớ ngày đó cho mình một gậy nhưng tại thân thể bên trong ngay cả cái dám đều nh đến bây giờ bị phìn n ệ n cho một q u y ề n trực tiếp n ệ n ra bật sổ sổ cụ hạ kỳ đó là cái bay vọt về chất ta uy lệ không có sao chứ làm sao cho ngươi đánh khóc lệ lau lau nước mắt đây là vui đến phát khóc ta không cần lo lắng ta không sao sau đó liền để ngươi nhìn ta phương thức chiến đấu đi vì c ư ờ i ha ha đây không phải chế dễ ức là vì đồng bạn tiến bộ mà phát ra từ nội tâm tiêu dung tới đi tại phát hiện bệ s á t thực mạnh lên về sau vì cũng rốt cục có thể hơi b u n g ra một chút có thể sử dụng cây ăn quả cây ăn quả nạc súng ngắn vì nằm đâm hướng về sau hất lên tiếp lấy lực đàn hồi lấy tốc độ đáng sợ đánh tới hướng bệ màn bệ hai mắt trong nháy mắt biến mạch sau đó dù nắm g n đấm nên đón tiếp lấy đây cũng là cái bay vọt về trước thân thể của hắn rốt cục cùng bên trên con mắt nhìn thấy và ảnh lũy lùi lại mấy bước lực lượng của hắn hiện tại vẫn là không có phi mạnh mà lại bởi vì phi còn cần cao su lực đàn hồi tăng thêm lực lượng cho nên hắn cùng phi ở giữa còn kém không ít nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền nhất định sẽ thua khi phi lần nữa một phát cây ăn quả cây ăn quả n ạ p súng ngắn đánh tới thời điểm lũy lần này nghiêng người sang sau đó ngón trỏ cùng ngón giữa cũng làm kiếm chỉ hung hăng điểm vào phi tê dại gân bên trên ôi mà mẹ nó đây là phi học được từ lựa quốc kỳ phi ta ta ta thật ta bị bót qua t dại g ầ n người đều biết trong khoảnh khắc đó ngay ngắn cánh tay đều t động đều không động được mà kia vẫn chỉ là phổ thông lực đạo đi bót lựa cái này dùng l à vượt qua thường nhân đến bằng một phần mười lực lượng đi điểm có thể nghĩ cái kia sàng khoái người bên cạnh nhìn xem mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi vì làm sao vậy lựa chỉ là nhẹ nhàng xoay người điểm một cái hắn làm sao lại kêu gạo vì vung lấy cánh tay của mình mặc dù nai s nhưng thật thật kỳ quái a loại cảm giác này cái này chính là của ngươi phương thức chiến đấu a lựa l như đại đa số a nỉm trong t i ế dạng bắt đầu giới thiệu năng lực của mình con mắt của ta có thể xem thấu thân thể của các người trải qua trước một trận thí nghiệm ta đã phát hiện nhân thể rất nhiều sơ hở chỉ cần đốt đi liền có thể tạo thành không tưởng tượng được hiệu quả thốt ra lời này tất cả mọi người nghĩ tới nha ta nhớ ra rồi khó trách ta lên thuyền k i a m ộ t trận ngươi mỗi ngày lôi kéo ta điểm tới điểm lui ta một hồi chết cười một hồi đau chết nguyên lai ngươi là tại thí nghiệm cái này san gì vẫn là không có hồi phục lại thể lực của mình nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn lớn tiếng nhà danh bệ lúc đó hắn còn tưởng rằng đó là cái gì hải tặc đặc hữu nên đón phương thức kết quả là tại bắt hắn làm vật thí nghiệm a vệ nói xin lỗi không có cách trước đó dùng phải làm thí nghiệm thời điểm có điểm không cẩn thận đến từ h u y ệ t suýt nữa điểm chết hắn từ sau lúc đó bọn hắn liền không cho ta thí nghiệm chỉ có thể dùng xuống người mới sàn gì nếu không phải ta không còn khí lực ta không phải đứng lên đánh ngươi một cước không thể trải qua lần này vì bắt đầu bắt đầu cẩn thận hắn phương thức chiến đấu liền là không ngừng địa trong chiến đấu học tập tìm địch nhân lực điểm sau đó bạo loại đột phá tại ý thức đến vệ có chiêu này về sau hắn liền cẩn thận nhiều vì bắt đầu sử dụng tự thân điều kiện tỷ như hắn hiện tại nâng cao bụng lớn kia liền trực tiếp tới một cái thịt chứng hành gà hắn cũng không tin -Kêu đi ra. tại r vì hạ cựu găng có chỉ dẫn dưới không ngừng địa đâm kích v a trên bụng không việt vị vì liền cảm giác mình chính diện tựa như là để cho người ta lên mặt thương thọc mười mấy cái vừa đi vừa về giống như đau gần chết bất đắc dĩ chỉ có thể lui trở về vì là phát hiện lệ đây chính là cái con nhím a người đánh hắn hắn liền để ngươi cũng đau ngươi không đánh hắn hắn cũng có thể để ngươi đau vì không có biện pháp trừ phi trọi cứng lấy đau đớn cùng bệ đánh dạng này lấy hắn trên lực lượng áp chế nhất định có thể thắng nhưng phi cũng biết hắn sở d ĩ chỉ là toàn thân đau đó là bởi vì b ệ không có đối trên người hắn tử huyết đ â m bằng không hắn liền không chỉ là đau dù sao trước đó hắn liền bị b ệ suýt nữa đâm đưa tiễn một lần cuối cùng phi lựa chọn dùng bật sổ, sổ cụ hạ kỳ tử một chút nhìn bao trùm nắm đấm bật sổ sổ cụ có thể hay không gánh vác được lệ điểm、huyệt. thật đây là có khả năng tựa như là võ lâm ngoại chuyện bên trong bạch triển đường mẹ nó q u ỳ hoa điểm hệ u y thủ t điểm không được cái kia sẽ mai rủa thần công người đồng dạng có một tầng phòng ngự tại hệ u y t vị bên trên lũy liền khó làm nhưng vấn đề là lũy không chỉ có thể xem thấu hệ u y t vị còn có thể nhìn thấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ lưu động a lúc trước vì bật sổ sổ cụ hạ kỳ vẫn làn bệ giúp hắn tìm đâu hắn cái này một vận hành hạ kỳ nhất chuyển l ũ trong nháy mắt nhìn thấy một cái bước nhanh về phía trước trực tiếp điểm nát ngay tại vận chuyển tới năm đấm bật sổ, sổ cụ hạ kỳ vì ngao một u ố n họng hô lên lần này so trước đó mấy lần c ộ n lại còn đau thắt lưng không đánh không đánh. vì lúc này hình thể cũng khôi phục bình thường đồ ăn n ư ơ n g theo lấy lần chiến đấu này đều tiêu hóa hắn cùng lượt bệ tiếp tục đánh xuống cũng sẽ không có kết quả gì dù sao song phương đều có một k í c h trí mạng vô dụng đây chỉ là luật bản lại không phải đánh nhau đến chết lượt bệ chỉ có thể điểm đau điểm tê dại phì đánh không bại hắn vì trừ phi thật dùng tới toàn lực nếu không cũng không giải quyết được bệ ngược lại sẽ bị điểm tại không liệu mạng điều kiện tiên quyết đây chính là cái vô giải thể h ò a Trường 80, thiết trung thu khói hoạ b rất rất lo các loại sáng sớm ngày thứ hai càng là thần thanh khí sảng chỉ là lúc này tựa hồ là thật tiến nhập gờ răng lái nạ giống như trên trời vậy mà bắt đầu tuyết rơi sáng sớm bệ gặp tất cả mọi người còn đang ngủ liền một mình hưởng thụ lấy cảnh tuyết xác nhận không có người sau khi ra ngoài đón tuyết lớn đi tiểu bá trượng đến cùng là tuổi trẻ a lệ cảm khái nói a sau lưng bỗng nhiên một giọng nói vang lên lệ vội vàng thu hồi mình công cụ gây án nạp mi đây là ngươi có thể nhìn sao nạp mi nết miệng ngươi đối ta làm qua xa so với cái này quá đáng hơn sự tình được chứ cái này tính là gì lệ nghĩ đến trước đó ngẫu nhiên đến cái kia để cho người ta cao siêu năng lực cũng là xấu hổ sau khi hơi có chút hy vọng lần nữa là được cái kia năng lực nhiều tao a bất quá cái này nội tâm nhỏ hy vọng nhưng không thể nói ra được k h cụ s ố n như vậy ngươi ra tới làm cái gì ngươi lấy vì muốn tốt cho hoa tiêu làm à hôm qua tại các ngươi tỉ căn cơm lúc tỉ thí ta đang cố gắng điều chỉnh hướng đi được chứ gờ răng lại nạ cái địa phương quỷ quái này rõ ràng có đôi khi gió êm sóng lặng kết quả một chút không thấy thuyền liền một trăm tám mươi quay đầu chúng ta còn một điểm cảm giác không có duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có lọc h o c sơ không có cách ta chỉ có thể mỗi cách một đoạn thời gian nhìn một chút đêm qua đều ngủ không ngon sáng sớm hôm nay còn phải xem ngươi nên tuyết hát nước làm sao không cho ngươi đông lạnh rơi đâu nạ mị có chút hung hãn nào ỉ kết quả bệ đi lên liền cho nạ mị một cái đầu băng cái này tiểu nương bị có thể giống ma vương đồng dạng thống trị trên thuyền những người khác nhưng thống trị không được hắn cái này đầu băng nên đạn l i ề n đạn còn bao lâu đến h i t s k i núi nạ mì săn hôm nay ngươi cũng làm ỹ l ệ làm rung động lòng người đâu muốn ăn chút gì không tại cái này khí trời rét lạnh bên trong thích hợp nhất đến một bát tấm ác canh sàn gì muốn làm mọi người bữa sáng cho nên cũng phải sáng sớm mà mỗi ngày sáng sớm trông thấy nạ mì về sau tiến lên linh ngọn đã thành tất cả mọi người quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn quá trình nếu là ngày nào sáng sớm ít, ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy thiếu chút gì l ũ đi lên trước ta nghĩ sản gì trong nháy mắt trở nên lạnh nhạt mặt ngươi chờ chút các loại quay đầu đi lại nhìn nam mì lại lần n ữ a trở nên hai mắt ái tâm nạ mì san chỉ cần ngươi nói ta đều có thể phục vụ cho ngươi an vệ gắt một cái g ặ p sắc q bên bạn quay người tiến về phòng bếp sản gì hầu hạ chủ từ đâu hắn còn không thể tự kiểm chế động cái tay hắn cũng không phải ạ t đi loại kia làm điểm tâm nổ phòng bếp ra hỏa chờ hắn ăn xong điểm tâm liền kéo s ổ d ỗ bắt đầu đối chiến hôm nay không luyện thể năng hoặc là nói về sau đều chẳng muốn luyện chỉ cần ăn liền có thể không ngừng đ i ệ tăng cường thể chất của mình t hắn ẳ n đến biến thành mong nào g đồ bít cái loại quái vật, hoặc h là cùng ò n gắng cái gì, hắn hiện tại muốn làm, liền làm mau chóng phong phú kinh nghiệm chiến đấu của mình, công cố cái của có sức gì, tại phú mạnh làm, mau đấu là kỹ năng, đối những cái kêu kinh kẻ năng, những nghiệm chiến đấu phong phú kẻ ra đời, còn là rất khó làm. Hắn cùng đối đấu đời, cái phú khó làm. rất ra là xổ dồ đối chiến lửa này g thuyền liền đạt tới hitsky núi nạp h ủ cái này hoa tiêu mặc dù vừa tới đến mới hoàn cảnh trước đó hàng hải thuật kinh nghiệm cũng toàn đều không tốt xử nhưng thiên tài chính là thiên tài thích ứng cực nhanh mà lại có trái xú bệ xú bệ no mi về sau một chút vấn đề nhỏ hắn cũng có thể không cần phì hoặc là xổ dồ trợ giúp tùy tiện giải quyết giống như là gặp được đột nhiên tới xe bỡ loại này có thể trực tiếp dùng trái sủ bệ sủ bệ no mi trở ra muốn làm mình mệt mỏi vậy liền đem phì ném ra bên ngoài làm cái cái đệm phòng ngừa thuyền đụng vào đây đã làm ũ rơm đoàn công nhận phì phương pháp sử dụng một trong có ý tứ chính là tới gần h i t s k i núi vi vi cùng cái kia mister chín lại nhảy xuống biển chạy trốn đối với hai cái này yếu gà bệ đều chẳng muốn đi xem vì càng là không có đi để ý tới hai ba cái kia chính là h i s k y núi à thật là đồ sộ a nhìn qua tựa như là thật nhiều cầy tiên nhân cầu vì ngồi tại đầu dễ hạng nhất trên đế l ở sộp lít lít nghe xong chân liền bắt đầu run lên lại thêm lúc này thuyền bắt đầu lái vào hít kỳ núi toàn này tiểu chấn sương tiên mù bắt đầu tràn ngập ở sộp liền lo lắng hơn phía sau lưng vác lấy trường thương trên tay bưng liên phun vẫn như cũng là nửa người trên ổn đến m u ố n mạng nửa người dưới run giống như lên tin nhảy h ó h uy nơi này không phải là có thứ gì đổ không sạch sẽ đi cho nên mới có nhiều như vậy mộ địa nếu không chúng ta vòng qua tòa đảo này đi đi kế tiếp nạm y lắc đầu rất đáng tiếc không thể l ọ ạ t bỏ s ở nhất định phải hoàn chỉnh ghi chép lại một tòa đảo từ lực về sau mới có thể chỉ dẫn tòa tiếp theo đảo phương hướng ở sộp run chân tần suất lại tăng nhanh nói cách khác mặc kệ chúng ta gặp được dạng gì quái vật chúng ta đều không thể không tiếp tục tại trên tòa đảo này đợi thẳng đến l o t bỏ sợ chữa đầy từ lực sau mới có thể đi a chính là cái này ý tứ ở sộp l u ố t ngủ nước miếng sau đó đ ố n g nhiên mắt trợn trắng lên ngã trên mặt đất miệng bên trong hô thật xin lỗi ta bệnh cũ tái phát đây là một loại chỉ cần lên đảo liền sẽ chết bệnh vì trực tiếp không để mắt đến ở sộp n h à vậy liền đi lên xem một chút đi ta hảo hảo kỳ năng mai táng nhiều người như vậy thị trấn đến cùng dáng dấp ra sao có thể hay không rất khủng bố s ô rộ cũng cười lên ta cùng đau của ta cũng rất tò mò ở sộp uy uy ta nói ta bệnh cũ tái phát hay san gì đốt điếu thuốc hy vọng nơi này mỹ nữ còn không có bị quái vật bắt lại ở s ộ thật sẽ chết người lại uy có thể hay không bắt ta coi là người lệ trong mắt tinh quang lấp lóe hắn là biết trên tòa đảo này đều là chút thứ đồ gì lần này có có thể so với hiện giai đoạn phì thể chất hắn cũng rất muốn hào h ả o đến một trận chiến đấu a bất quá nhìn ở s ố bộ dạng này lệ bỗng nhiên nghĩ đến tòa đảo này người ngay từ đầu đối kẻ ngoại lai thái độ con ngươi đảo một vòng lệ vô ở s ố p b ả vai nói ở s ố p ở s ố lệ nóng danh trọng cuối cùng là có người bắt hắn coi là người lệ vẫn là ngươi tốt nhất ừng ngươi vẫn là giống như trước đây đợi trên thuyền cho chúng ta cung cấp hỏa lực trợ giúp đi mặc kệ phát sinh cái gì cũng không thể rời đi thuyền minh mặc chưa ngươi là chúng ta danh giới cuối、cùng. Ở sộp chương ả m động n cái v ư b ắ tám đạn đồng đối dạng, không riêng chiếu của mình, còn đối với hắn lẹ chiếu h với của lũy t c trách h n i ệ thật sự là, l à quá mươi cho n g mốt ở sộp lần này ta nhất định phải làm anh hùng mê vụ tàn đi thuyền cập bờ vượt q u a mũ dơm đoàn dự kiến chính là trên bờ không có cái gì có thể sợ quái vật ngược lại là đại lượng nhiệt tình hoan nên mọi người ở sộp thấy thế nhẹ nhàng thở ra cái gì đó đều là người à ta còn tưởng rằng nên đón chúng ta là quái vật đâu l ũ lắc đầu nắm tay khoác lên ở s ộ trên bờ vai ở s ộ tuyệt đối không nên buông lỏng cảnh giác có quái vật thế nhưng là có thể u y ệ n hóa thành nhân loại sau đó dẫn dụ nhân loại lên m ở khả năng hết thể trước mặt đều là giả tượng bên kia rượu là giả tượng bên kia giàn nhạc là giả tượng liền ngay cả bên kia mỹ nữ cũng là giả tượng ở s ố p lại run lên cái gì còn có loại sự tình này mảnh này trên đại dương bao là cái gì không có liền để chúng ta xuống dưới giò đường đi vẫn là câu nói kia ở s ố p nếu như chúng ta xảy ra chuyện ngươi chính là chúng ta danh giới cuối cùng à. ở s ố p hung hăng gật đầu sau đó liền trơ mắt nhìn xem bệ cùng phi sản dì sổ rô na mỹ lên mờ nhận lấy nhiệt liệt hoang lên một người có mái tóc t r ả i lấy quyển nam nhân tiến lên phía trước nói hoan nghênh đường xa mà đến mạo hiểm giả chúng ta cái chấn này liền là ưa thích chiêu đ á i các ngư i dạng này mạo hiểm giả nơi này là cất rượu cùng âm nhạc mà nghe tiếng tiểu chấn vĩ kỳ vi ác chiêu đ á i khách nhân khiến cho chúng ta nhất là tự hào sự tình nơi này có như lớn như biển nhiều rượu ngon liền dùng các vị cho đến nay mạo hiểm cố sự đến nhắm rượu đi xin mời đi theo ta để cho ta chiêu đ á i các vị bắt đầu chúng ta tiểu rượu chúng dân trong c h ấ n phát ra tiếng hoan hô giàn nhạc cũng bắt đầu diễn tấu vì n g h e xong có tiệc rượu liền cao h ứ n g lên bởi vì có tiệc rượu liền đại biểu cho có thể ăn mỹ thực mà ở phương diện này bên trên lựa hiện tại cùng hắn có ngang hàng r ụ c vọng s à n gì tự động chạy tới có các tiểu tỷ tỷ địa phương số dô cũng bưng lên một chén rượu miệng lớn uống một ngụm lớn trang diện sung sướng mà náo nhiệt cái này khiến trên thuyền ở sộp có chút dao động có thể hay không người ta thật chỉ là vui hoan hoan đón khách người mà không phải quái vật đâu không lựa con mắt liền là thước không có khả năng phạm sai lầm hắn nói trên núi tất cả đều là một địa vậy liền nhất định là nhưng tia tiệc rượu nhìn xem thật hảo hảo a mỹ thực rượu ngon còn có không a y sản g ì tên kia nhất định vui vẻ điên rồi không không thể bị biểu tượng làm cho mê hoặc hắn nhưng là mũ dơm đoàn danh giới cuối cùng à. nếu như trên bờ mọi người xảy ra vấn đề gì vậy cũng chỉ có hắn mới có thể cứu bọn hắn à. ở sổ cố nén không đi nghe rượu ngon và mỹ thực h ư ơ n g vị cố nén không nhìn tới mỹ nữ cùng chúng dân trong trấn biểu diễn để cho mình nuốt ở trong khoang thuyền mà tại trên thị trấn tiếp khách trong đại sành mũ dơm đoàn một đám đã chơi này l ê bé cùng phí đã m ệ t ngã một cái đầu bếp trên trấn đầu bếp còn đang không ngừng vì hắn nhóm chế tác vi thực l ụ nhớ không lầm đám người này giống như ngay cả cơm đều nhanh không kịp ăn đ hắn, hắn, hắn uống phái n say liền là thật say chỉ có thể hưởng thụ hưởng thụ xong lại không cách nào đứng lên lời nói còn không bằng để hắn đợi trên thuyền dù sao hắn không phải mình nói được rồi một loại lên đảo liền sẽ chết quái bệnh nha tiếp tục uống lên rượu tới bên này người bỗng nhiên đưa ra một cái uống rượu tranh tài ai uống nhiều nhất ai liền có thể thu được một trăm ngàn bờ di cái này trực tiếp hấp dẫn đến nam mỹ mà sổ rồ cũng gia nhập bất quá nhìn về phía đưa ra uống rượu tranh tài chấn trưởng ánh mắt có chút thâm thúy kỳ thật đều không cần bệ nhìn thấu cái gì bên này người bản thân cũng làm rất rõ ràng cái gì cái gọi là uống rượu tranh tài đơn giản liền là muốn quá chén bọn hắn thôi nhưng bởi vì cái gọi là là có thực lực liền tùy hứng cho dù biết do đó là cái cặp ấy sổ vẫn như c ũ không quan trọng đổi tiếp nạ mỹ tham gia lên uống rượu tranh tài tới thưa hạ sàn di Thì là đã trầm luân tại các tiểu t ỷ t ỷ thế tục vẻ đẹp hắn đã hướng trọn vẹn hai mươi vị tiểu t ỷ t ỷ cô gái trận này náo nhiệt tiệc rượu kéo dài đến nửa ngày mãi cho đến trời tối thời điểm vì mới chống ăn không vô ngủ đi qua l u y là cái hang không đáy nhưng người nơi này sẽ chỉ ở bọn hắn ngủ sau mới đập thủ cho nên hắn cũng đi theo vì ngủ đi qua bên kia nà mỉ tại uống gục tất cả đối thủ liên đối lấy sổ rổ cũng uống gục về sau từ từ thiết đi san dí nằm tại tiểu t ỷ trên đùi không cách nào tự kiềm chế hắn cảm giác đây chính là hắn nhân sinh định phong trên mặt mọi người đều mang nụ cười thỏa mãn từ từ thiết đi chỉ có trên thuyền ở sộp mặt mũi tràn đầy không vui tức g i ậ n đến căn bản ngủ không được nghe nghe kia náo nhiệt tiệc rượu kéo dài đến nửa ngày thời gian ở sộp chỉ có thể g ặ m ăn b á n h nướng hắn chỗ nào vẫn không rõ mình là để bệ cho chơi hắn liền là cái lớn đoan loại hắn làm sao lại quên bệ con mắt có thể nhìn thấu mê vụ đâu khẳng định là g i a hỏa này ngay đầu tiên liền nhìn thấu mê vụ đằng sau là náo nhiệt tiệc rượu lại nhìn thấy hắn sợ hãi không muốn lên bờ cho nên dứt khoát dùng nói nghẹn hắn cũng chỉ có thể đợi trên thuyền còn nói cái gì ranh giới cuối cùng ở sộp trên mặt đều mang thống khổ mặt nạn ai có đau nhức quá đau ở sộp chỉ có thể trên b o n g thuyền nhìn qua thị trấn đèn đốt s á n g trang hoan thanh thiếu ngữ quỷ lén lén lút lút ngay tại ở sộp lên nhà cầu lúc trở lại lần nữa chợ phát hiện trên thị trấn bầu không khí bỗng nhiên thay đổi bên trên một g i â y còn tràn đầy hoan thanh thiếu ngữ trong trấn mỗi người đều mang theo một chén rượu tại khiêu vũ một g i â y sau liền trở nên yên tĩnh mà q u ỷ dị mà lại mỗi cái người trong tay cũng thay đổi thành mang theo súng một đám mang theo thương người chính chậm rãi vây quanh toàn bộ tiệc rượu đại sành ở sộp trên c h á n mồ hôi lạnh trong nháy mắt xuống lúc vệ không có nói sai nơi này thật sự có vấn đề giờ k h ắ c này ở sộp đống nhiên cảm giác trên người mình gánh nặng trước đó hắn là lớn o a n loại nhưng bây giờ hắn thật là mũ dơm đoàn danh giới cuối cùng hơn một trăm h hào cầm xuống người nếu như hắn không xuất thủ lúc ấy vì bọn hắn khẳng định phải kinh lịch một trận á c chiến ở sộp cảm giác một cỗ nhiệt huyết sông lên đầu góc lần này đổi hắn đến làm anh hùng a và ảnh ở sộp dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức thông chi đồng bọn của mình đó chính là nã pháo quen thuộc tiếng nổ trực tiếp đem rượu trong đại lúc đầu đi mũ dơm đoàn toàn bộ đánh thức xô rồ từ trên mặt b à n chậm rãi ngầm đầu trên mặt còn có uống rượu sau đỏ h n g khoe miệng có chút dương lên ở sộp d a hỏa này vậy mà đáng tin cậy một lần b ệ sản g ì còn có lúc phi đều trong nháy mắt tiến nhập trạng thái n ạ b ỉ thì là lập tức trốn đi mặc dù có trái cây năng lực nhưng là hắn xác thực không sở trường trường chiến đấu bất quá cái này cũng vẹn vẹn chỉ là tạm thời thôi mũ dơm đoàn liền là như thế một cái thần kỳ đội rõ ràng chỉ là hoa tiêu loại này không thiện chiến đấu trước nghiệp nhưng cố bị buộc có thể cùng bít mong làm đấu tranh hòn đảo này trên núi tất cả đều là phân mộ sổ rộ rút ra s x n đại cải t ệ tiện tay đem tiệc rượu trong đại sành còn thừa lại mấy người giải quyết hết liền một tay kháng đao hạ kỳ một cước đạp ra đại môn lưuệ tay trái cầm súng ổ quay theo sát sổ rộ sau lưng nhìn xem ngoài cửa hơn một trăm hào thợ săn tiền thường thật sự là đại trận chiến a sạn d ì đốt điếu thuốc manh hít một hơi chậm rãi phun ra hơi khói nói để ngươi nói chúng a lưuệ nơi này không riêng gì cái sung sướng ổ vẫn là cái cự đại càm ấy thiên hạ liền không có ăn không cơm trưa cùng bữa tối cùng ăn khuya hết thảy, đều sẽ từ đầu của chúng ta b là chúng ta tiền thưởng l ễ nói xong một giây sau liền có cái thợ săn tiền thưởng đ ố n g nhiên nói treo thưởng bên trong không có n g ư ờ i à chúng ta không coi trọng ngươi b à n h nói chuyện thợ săn tiền thưởng đầu biến mất l ễ mặt đen lên không có thực lực thời điểm cảm thấy ổn một điểm là một chuyện tốt có thể không xuất hiện mình treo thưởng liền không xuất hiện dạng này không có gặp nguy hiểm nhưng có thực lực về sau để cho người ta kiểu nói này hắn làm sao lại như thế khó chịu đâu vì tại l ễ bên người vô tay l ễ l ễ ta muốn thấy hôm nay phần biểu diễn phí đưa tới mũ d ơ đoàn toàn viên nhất trí yêu kỳ l ũ mỗi ngày lấy được siêu năng lực có rất mạnh có rất yếu yếu kia bộ phận tuy nói không thích hợp chiến đấu nhưng có thể nói đều rất có biểu diễn tính rất có nghệ thuật cảm giác tại nhàm chán đi thuyền trông được bệ biểu hiện ra mình siêu năng lực đã trở thành thường ngày nhất làm cho người vui vẻ sự t ì n h bất quán bệ lại cũng không là rất nguyện ý biểu hiện ra hôm nay phần siêu năng lực bởi vì hôm nay phần siêu năng lực nói như thế nào đây rất không cần phải biểu hiện ra từ bỏ đi hôm nay phần siêu năng lực không có gì đặc biệt vì như thằng bé con không hắn liền là cái tiểu hài vung lên kiểu muốn nhìn muốn nhìn muốn nhìn đúng lúc lúc này bạ rổ quẹ phòng làm việc đ á m kia thợ săn hải tặc bên trong có người n h ị n không được lơ tiếng hướng bên này hô các ngươi cũng quá không coi ai ra gì đi chúng ta thế nhưng là hơn một trăm người đang vây công các ngươi chẳng lẽ các ngươi liền một điểm cảm giác cấp bách đều không có a l bệ t h ở dài vừa rồi súng bắn chim đầu đàn còn không có để nhóm này người minh bạch đạo lý này à nhìn xem phỉ cùng mọi người ánh mắt mong chờ bệ thu hồi thương đi lên trước r ố i ra một ngón tay hướng l ờ i mới vừa nói cái kia thợ săn hải tặc kia người nhất thời luôn uống vừa rồi kia ca môn thi thể không đầu còn nằm tại kia không có mát tấu đâu, đâu. hắn cũng sợ hãi bệ bỗng nhiên cho hắn đến một tường vội vàng nuốt ở một người sau lưng đợi một hồi lại không nghe thấy tiếng súng người này liền hơi nô ra gật đầu một cái đi xem mà liền khi hắn hơi hơi ló đầu ra một khắc này đ ỗ n g nhiên trông thấy bệ dội ra cái tay kia đối với hắn câu đ ó n g n ú c đ í c h đồng thời nghe được bệ hô to n g ư ờ i qua đây a một tiếng hô xong về sau toàn trường an tĩnh một lát mũ dơm đoàn thành viên bạo cười lên ha ha ha quả nhiên chơi rất vui năng lực này tính là gì để cho người ta đột phá x ấ hổ danh giới cuối cùng a l i ê n ngay cả bạ rổ quẹ phòng làm việc bên này thợ săn hải tặc cũng có một hai cái m ộ n g bức về sau nhịn không được cười ra tiếng cái gì đó khó trách ra hỏa này không có tiền thưởng hợp lấy liền là cái đến khôi hài đ ó à. một giây sau ngay tại người này nhả danh xong một giây sau bị người từ phía sau lưng vội vàng không kịp chuẩn bị cho va vào một phát ai tình huống như thế nào bị đụng thợ săn hải tặc ổn định thân thể hướng cái kia đụng hắn đồ chơi nhìn qua đi phát hiện lại là vừa rồi cái kia nói chuyện thợ săn hải tặc hắn lúc này cả người đều giống như, như bị điên chạy bể liền vọt lên đi qua cảm giác kia giống như hoàn toàn mất đi lý trí rõ ràng trong tay có súng nhưng cô không cần nhìn hắn tư thế kia quả thực là phải dùng đầu đến đụng lệ nâng lên tay trái thương đối đầu của hắn liền đến một thương bịch một tiếng qua đi lại là một bộ hình thiên xuất hiện lần này toàn trường yên tĩnh tiếng cười nhạo i mặt b mà dừng đó là cái gì ma phát a vì cái gì tạp lai tư giống như là như bị điên xông qua đi ngay cả thương trong tay đều không cần rồi xô rộ n h ữ n g mày hỏi năng lực này là có thể khiến người ta mất lý trí a không riêng gì như thế còn có thể để cho địch nhân đem hết thể đều vứt bỏ trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu đó chính là xử lý ta lệ t h ở dài năng lực này tại thời khắc mấu chốt vẫn có thể có tác dụng lớn nhưng là kích phát phương thức quá chu ưu n h bị hủ cái gì sư tống công cùng nhất dương chỉ kết hợp thể a hệ thống cũng nhìn xấu hổ thiết quyền a bất quá năng lực này nhiệm vụ là thật đơn giản chỉ cần có thể trong trận chiến đấu này tự tay đánh chết năm mươi cái thợ săn hải tặc là được đối hắn hiện tại mà nói dễ dàng lệ suy nghĩ một chút mình u sau ố n không hoàn thành, rộng hay chút một đó mở m siêu năng lực kho ngay tại hắn nghĩ công phu này cái này trên chân chấn trường kỳ thật cũng chính là ý g ạ d è m bên ngoài thân phận b à rổ quẹ phòng làm việc mister tám hô lớn không thể lại để cho hắn dùng cái năng lực kia chúng ta nhiều người ưu thế tại ta khai hỏa cầm xuống đám này hải tặc cái này một hô mắt thấy hơn một trăm hào thợ săn hải tặc toàn khẩu súng cho d ơ lên lệ tay mắt lanh lẹ tiến lên một bước các ngươi tới à. lập tức toàn trường lần nữa yên tĩnh chờ đợi một lát sau b à rổ quẹ phòng làm việc toàn viên triệt để điên cuồng từng cái hóa thân cuồng chiến sĩ đồng dạng ngao ngao đem trường thường trong tay làm thành thiêu hỏa côn sách trong tay hướng phía bể liền lao đến Lúc này, mục tiêu của bọn hắn cũng chỉ có một cái kia chính là lệ lệ sử dụng hết sau này sẽ là một tiếng mã mẹ nó giải quyết đối phương dùng thương vấn đề cái này rất tốt nhưng còn có một vấn đề chính là đối diện hiện tại toàn viên triệt để điên cuồng mà lại mục tiêu còn chỉ có hắn một cái nên làm cái gì lệ cơ lấy xong súng đối mặt đám này người điên cuồng hắn có gan đến đến sinh hóa nguy cơ đối mặt thi chiều cảm giác bị hạ tiệu g ă n g điên cuồng khóa chặt nổ súng đánh g i ế t chỉ là súng lục đạn cũng có hạn giết hết mười hai cái người đối diện số nhìn qua liền cùng một cái không ít đồng dạng hắn vội vàng lui lại san di phi cùng sổ đ ỉ n tới sau đó lệ đã nhìn thấy hùng vĩ một màn đám này đã mất đi lý trí tên điên vậy mà không cùng phì bọn hắn đánh vòng qua theo đuổi hắn đến, đến rồi ta góp đạn không kịp đuổi lệ chỉ có thể hai tay cũng làm kiếm chỉ nhắm ngay hướng hắn nào h tới tên điên điểm kích tử h u y ệ t của bọn hắn lần này không cần cố kỵ cái gì trước đó không có điểm qua huệ y t vị nếu như tới kịp tình huống dưới có thể toàn bộ thí nghiệm một lần t ử h u y ệ t t ử h u y ệ t t ử h u y ệ t trong nháy mắt điểm chết ba người nhưng còn có càng nhiều tên điên hướng hắn vào tới gần như trong nháy mắt liền muốn đem hắn bao phủ đơn đả độc đấu lệ không sợ nhưng là bị vây công tình huống đám người điên này c u ố n lấy tay chân của hắn k i a vấn đề liền lớn hơn rồi sẽ bị bọn hắn vây chết Trưng 83, ta tại tạc thế theo thanh thanh thanh hết, cợt trong tại chết thời thanh bắt ta. Một một rổ rêu người nhưng lưng được như sinh nguy sản liền điên này đằng không này căn bản không đáng sợ, cho dù là sau lưng liền là đau, trong lòng bọn cũng Ngay nạ đông nhiên vang lên nạ giống con giới giây hóa sau sau đao, sau, hải chơi đi chơi, cho họ chỉ khắc, chạch cơ. có sắc cá sổ sợ, đều vây Lý lý, là là lễ. lễ dĩ dù đám đám đồ đồ mì âm mì là bị bị trên đường nạp bị hô to ngươi cái này cái quỷ gì năng lực a đây không phải thuần muốn chết ta ta biết cho nên ta không muốn dùng a vậy ngươi còn cần bọn hắn nhiều như vậy thường ta không giải quyết bọn hắn đ ạ n đánh chúng các ngươi làm sao bây giờ lao tử thế nhưng là các ngươi phó thuyền trưởng tránh cho các ngươi bị tổn thương là chức trách của ta nạp bị quay đầu nhìn thoáng qua đã nhanh biến thành kỳ đi loại đồng dạng chạy bạ rổ quẹ phòng làm việc thành viên cũng không biết nên nói gì không thể giải trừ a nếu có thể giải trừ ta còn cần ngươi cứu nói chuyện lệ con mắt cũng đang không ngừng quan sát đến phía trước kiến trúc đánh chết hắn cũng không nghĩ ra có một ngày vậy mà có thể tại hải tặc thế giới chơi sinh hóa nguy cơ cũng may hắn có chơi qua tương tự dòm b ị trò chơi nếu như muốn trong thời gian ngắn tận khả năng nhiều đánh g i ế t đồng thời còn phải bảo đảm an toàn của mình kia tốt nhất là tìm một cái chỗ cao đáng tiếc cái chỗ chết tiệt này tất cả đều là thấp nhà t r ệ t nhiều nhất giống như cũng liền hai tầng lầu nhỏ đông nhiên lẹ phát h i ệ n xê ở n ử a i tầng lầu n h i đông như cũng k i a ề n hai tầng h lầu nhỏ nàng thể lực cũng liền không sai biệt lắm trèo chống hắn sử dụng năng lực đến kia nói nhiều một câu cũng dễ dàng để hắn lựa chí nàng m giống như là tại băng bên trên n g ă n nói nhanh trượt vận động viên đồng dạng trực tốc độ cực nhanh tại mang theo lưu bệ cùng một chỗ chạy tình hôn g dưới vậy mà cũng có thể đạt tới cụ rỗ i mang b ư ớ c cái kia tốc độ nếu là hắn có thể luyện thêm một chút chỉ là tốc độ tuyệt đối có thể cùng xô xích so sánh rất nhanh nàng mỹ liền ngồi dưới đất dựa vào một cái thu hộp thư miệng lớn thở hồn hển hiển nhiên là có chút thoát lực này lại đổi bệ cầm lên nàng Trực tiếp t đá văng hai á p c o đ ạ m ô người Lube tiến t bên n vào o r muốn tới điểm cao nhất.、Lại、không nghĩ cái này trong còn n tới tháp Lại cái lại cao có g h ơ này nữa còn l người quen biết cũ. Mr. Chín cùng Vivi. Các người n biết Vivi. tại cái cũ. Các Mr. làm à sao Lube lời về sau liền hỏi phi、giới. hắn hỏi dưới, ra sau về cũng á i Hai người này lông này làm gà. c là bà rổ quẹ phòng làm việc vi vi còn không thể chết này nương môn về sau phụ trách c ụ quá trình kia còn lại cái kia hắn liền không khắc ký dù sao nếu là không chết kia đám lũ điên xông tới hắn khẳng định chọn đi theo bà rổ quẹ phòng làm việc người động thủ với hắn thế là từ h u ệ t mít thơ chín chừng lớn mắt nhìn qua điểm ở trên người hắn về cái gì vội vàng nhẹ gật đầu biểu thị hắn minh bạch leo lên đỉnh tháp, mà lập tức nhìn thấy giống như kỳ đi loại đồng dạng chạy tới bạ rổ quẹ phòng làm việc thành viên cho vi vi dọa điên rồi vội vàng đóng cửa lại dùng ngăn tủ ghế xô pha đứng vững đại môn mà tại hắn làm đây hết thệ thời điểm, Mitter chín liền ở một bên ôm bụng cười. cười vi vi đau đầu người có thể không cười à? Mitter chín, dừng lại không được. ô、oh、ô、oh、ha ha ha ô、oh、ô、oh、ha ha ha vi vi lần thứ nhất nhìn thấy có người vậy mà có thể đem cười cùng khóc kết hợp chung một chỗ, mấu chốt là, quá mẹ nó khó nghe, đ ỉ n h tháp l ú bể cho hai đem khẩu súng đ ổ i đạn, sau đó bị ạ kiểu g à n g vơ mở nhắm ngay phía dưới g i ò m bị bạ rổ quẹ phòng làm việc thành viên, một người một súng nổ đầu, một người một súng nổ đầu, chỉ là để l ú bê buồn bực là, số dỗi vì còn có sản gì chạy đi đâu rồi, theo lý thuyết bọn hắn không nên đi theo cái này. sóng tên điên đằng sau a lệ muốn dùng b ì hạ tịu g n g nhìn một chút bọn hắn ở đâu thế nhưng là tên điên tới quá nhanh cũng không đoái hoài tới chỉ có thể trước giải quyết đám người điên này hiện tại hắn một chút đều không muốn muốn năng lực này b à n h b à n h b à n h lệ cơ hồ đem trên người mình mang theo tất cả đạn tất cả đều đạ quang nhưng hắp dưới vẫn là có gần ba bốn mươi người điên mà để lệ cảm thấy dở khóc dở cười l à cái này đáng chết siêu năng lực nhiệm vụ vậy mà mẹ nó hoàn thành góc lần này khó làm a chỉ có thể tay không tất sát đánh lệ hướng phía lầu dưới vi vi hô đem cửa mở ra vi vi cũng hô to ngươi cũng điên rồi à đám người này nhìn xem giống như muốn cắn người đồng dạng mở cửa ta sẽ bị bọn hắn cắn chết ta yên tâm bọn hắn sẽ không ra tay với người mục tiêu của bọn hắn cũng chỉ có ta một cái lệ nói đã chuẩn bị xong tạp vị đánh g i ế t bên trên cửa lầu c h ố t rất hẹp nhiều nhất chỉ có thể tới một đến hai người nếu là đám người này không có mất lý trí làm như vậy không khác là đang tìm cái chết nhưng người nào để bọn hắn đều điên rồi đâu mở cửa v i v i cắn cắn răng cuối cùng vẫn mở cửa sau đó mình vội vàng trốn đến dưới mặt bàn không biết làm sao có thể là vừa rồi lệ biểu hiện được quá cưng h ã n có cuối cùng lựa chọn thể thi thể đất, tin tưởng về. Mà cái này một đợt, hắn để là lựa ngoài bên đầy vì này hắn sông vì n cũng không nhìn hắn, chạy lấy v. V. lúc ấ y mái liền tới. Vi vi nhà sông l này mới thở dài một hơi chỉ là làm nàng nhìn thấy tên điên bên trong cuối cùng người kia thời điểm hắn chừng lớn mắt lại là mặc kệ chính mình an nguy đ ổ i theo nàng nhìn thấy người kia là ý ga d e m là hắn trung thành nhất hộ vệ đội đội trưởng cũng là đi theo hắn cùng một chỗ tiềm phục tại bà rổ quẹ phòng làm việc người hắn không thể trơ mắt nhìn ý ga gen bị bể cho đánh giết khi hắn đi theo bà rổ quẹ phòng làm việc tên điên chạy tới thời điểm vi vi bị một màn trước mắt chấn động vô số đã chết đi tên điên trồng chất tại đầu bậc thang trên người bọn họ hoàn toàn không có vết thương mà sau lưng tên điên còn đang không ngừng dẫm lên thi thể của bọn hắn tiếp tục hướng b ệ khởi xướng tiến công sau đó bị bệ một đầu ngón tay điểm ở trên người trực tiếp ngược lại điện không thể tưởng tượng thể thuật gia hỏa này chỉ cần điểm một chút tại đám này trên thân thể người liền có thể trực tiếp xử lý bọn hắn à. vi vi chợt thấy sau cùng một người điên là ủy gà rèm hắn cũng xuống tới vội vàng hoàn hồn hô hồ to đường giết hắn nhưng bệ đầu ngón tay đã điểm hạ đi vi vi lập tức khắp khuôn mặt là tuyệt vọng nước mắt không bị khống chế chạy xuống lúc này hắn cũng mặc kệ b ệ là cái như thế nào sát nhân ma dẫm lên lầu một bậc thang thi thể liền xuống tới ôm lấy ỉ ga d è m chương 84, vi vi muốn củ quá trình vi vi nhìn hằm hằm bệ ngươi đừng kích động hắn không chết vi vi ai cảm xúc bị đánh gãy uy b ệ vịn tường chậm rãi ngồi xuống thở h à o hển ngựa đầu đối vi vi nói ta chỉ là chọn h ắ n huyện hắn hiện tại không có thể động để hắn biến người điên năng lực này muốn một mực tiếp tục hai giờ tại cái này h a giờ bên trong hắn sẽ không lưu dư lực tới giết ta cho nên nếu như không muốn ta xử lý hắn ngươi liền xem chọc hắn vi vi bay s ư ợ t nước mắt trên mặt liên tục đối mềm nói lời cảm tạ ta hiểu được ta sẽ xem trọng nàng b ệ trong lòng tự đủ cái này có chút mảnh mai tiểu cô nương nhìn qua mới giống như là vi vi nha trước đó cái kia đều cái gì h ọ a p h o n g a cùng đội dọc kẹt đầu dạng lúc này bên cạnh hắn nạ mỹ bỗng nhiên mở miệng nói hắn không phải cũng là thợ săn hải ta nguyên tắc của ngươi đâu trông thấy là cô nương xinh đẹp liền ném xuống lệ lật cái bị ạ t i ể u g ặ n g ngươi đây là ăn cái gì bay giấm lúc này nhân vật mấu chốt được chứ hắn không củ quá trình đằng sau làm sao đi ạ lạ bà ta mệt mỏi không đánh nổi không được a nạc bị xách một tiếng không có lại nói tiếp lệ r ử a vào ở trên tường nhắm mắt lại hòa hoan lấy tâm tình của mình hôm nay xử lý quá nhiều người trên thân thể bởi vì lục khố tiên tặc năng lực này ngược lại sẽ không lộ ra mệt mỏi nhưng trên tinh thần xác thực mệnh một nhóm loại kia hạ rền lỉn sau khi kết thúc hư nhược cảm giác để cho người ta chỉ muốn ngồi dưới đất nghỉ ngơi trong ước chừng mười phút đồng hồ lệ mở mắt ra đ ỗ n g nhiên nói vừa rồi không nhìn thấy p h i bọn hắn nạc bị cũng phát hiện nói là bọn hắn không phải hẳn là đi theo những n à y thợ săn hải tặc sau l ư n g a lệ trợn nhớ tới kịch bản bên trong giống như cái này trên thị trấn không riêng gì chỉ có những n à y rác rưởi thợ săn hải tặc còn giống như có hai cái trái ác quỷ năng lực giả tại đều là bạn rổ quẹ phòng làm việc cán bộ một cái đạn cất n ũ i một cái có thể giảm b ấ t mình thể trọng vội vàng mở ra bị hạ cựu gẳng tại trên thị trấn quét một vòng quả nhiên phát hiện tại trong một n g õ hẻm vì sàn gì còn có sổ rổ cùng kia hai cái bạn rổ quẹ cán bộ chính tại chiến đấu bất quá xem ra cũng nhanh phải kết thúc người thắng rất rõ ràng là vì bọn hắn hoặc là nói vì bọn hắn căn bản là không có phí khí l ợ gì ba người bọn họ trên thân liền chút tổn thương đều không nhìn thấy đi đi tìm phì bọn hắn đi bọn hắn bên kia cũng kết thúc lệ đứng dậy xoay xoay lưng nạc bị gật gật đầu đi theo lệ cùng h ì bọn hắn sẽ cùng mà vi vi nhìn xem còn tại dừng lại bên trong ý ga d è m suy nghĩ một chút quyết định đem ý ga d è m trói lại sau đó mang theo đuổi theo lệ dù sao lúc đầu hắn đều chỉ là vì tại bạ rổ quẹt r o n g phòng làm việc tìm hiểu tin tức hiện tại cũng không xê xích gì nhiều có thể khôi phục mình cùng thân phận của ý ga d è m mà so sánh với tiếp tục lưu lại h i ệ n nhiên cùng đám này nhìn qua còn hơi có chút tinh thần trọng nghĩa hải tặc cùng một chỗ điểm an toàn dù sao lệ đều tha hắn một mạng tổng không đến mức lại xuất thủ xử lý hắn xuống đến lầu một thời điểm vì v i thấy được mister chín người anh em này đã nhanh cười ngất đi che c á i chán đúng còn có g i a hòa này vội v a n g đuổi kịp lũy tiên sinh ta là lũy lũy tiên sinh làm phiền người giúp mister chín giải khai loại kia sẽ để cho hắn cười năng lực đi hắn kỳ thật không phải cái gì người xấu chỉ là không thể không giúp bạn r ổ quẹ phòng làm việc làm việc lũy nghe vậy ngượng ngùng gãi gãi mặt cái này kỳ thật ta cũng rất muốn giúp hắn à nhưng là trước mắt ta chỉ biết là điểm vị trí nào có thể để cho hắn cười không biết lại điểm vị trí nào có thể để cho hắn dừng lại có lẽ trên l ệ thời gian không nhiều liền không cười đi nhưng cụ thể bao lâu thời gian ta cũng không biết nhìn hắn tạo hóa ngươi có thể đợi hắn một chút sau đó hắn cười bao lâu thời gian nói cho ta biết một tiếng cái này đối ta mà nói là rất quý giá thí nghiệm số liệu xem như ta tha cho ngươi một mạng thù lao đi vi vi m i vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi i n i ư i vi v h v n vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi bệ s a v rất k i n h ngạc ta còn tưởng rằng n g ư ơ i đã bị k i a đám lũ đ i ê n cho xé đâu. vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi i vi vi vi vi vi vi vi i vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi i vi vi vi vi vi v vi vi v lão tử cũng không phải làn vệ nạm ỉ chỉ trên mặt đất hai cái bị đánh n g ấ t xịu đi qua một nam một nữ hai cái này chuyện gì xảy ra vì chụp lấy cái mũi nói trên đường chúng ta ngay tại truy những người điên kia hai người này bỗng nhiên đứng ra ngăn cản chúng ta sản d ì người nam kia thân thể có thể sinh ra bạo tạc sau đó hắn liền hướng chúng ta đạn cất mũi để chúng ta bạo đánh một trận vị tiêu mỹ lệ nữ sĩ kỳ thật ta hy vọng hắn có thể một mực bay trên trời váy thật sự là nhân loại vĩ đại nhất phát minh sản d ì nói con mắt lại biến thành hoa đảo lệ nhìn về phía trên đất kia hai người quả nhiên nữ không chút bị đánh xem xét liền là bị một quyền đánh ngắt xịu nam liền không đồng dạng chơi bẩn thiệu đều không có kết quả gì tốt lần trước phun nước miếng cái kia trực tiếp treo lúc này cái này bởi vì muốn hỏi bọn hắn tình báo cho nên không có trước tiên giết chết cũng chỉ là bạo đánh một trận số dô đại khái thẩm vấn dưới hai người kia còn có trên thị trấn người đều thuộc về một cái gọi bạ rổ quẹ phòng làm việc tổ chức bọn hắn chuyên môn chiêu mộ thợ săn hải tặc trước đó ta tại đông hải thời điểm đã từng bị chiêu mộ qua theo hai người kia nói bọn hắn đến không phải là vì chúng ta mà là vì một cái biết bọn hắn lao bản bí mật người nhận được mệnh lệnh phải giải quyết rơi người kia h ẳ là là ta đi lệ quay đầu phát hiện là vi vi nắm một con cỡ lớn có thể đ ạ t tới vịt đến đây vị t vịt trên thân còn có hai người một cái ỷ ga d ẻ m một cái mister chín nạ m ì liếc quan lệ gia hỏa này thật đúng là trước tiên nhìn qua đi a kỳ thật b ệ chỉ là đang nghĩ vi vi rốt cục tới c ù quá trình nhưng nạ m ì không nghĩ như vậy ngươi không phải cũng là bạ rổ quẹ phòng làm việc người a vì cái gì hai người kia muốn truy sát ngươi vi vi giải khai tóc mình bên trên p h ò n g ấn trong nháy mắt thay đổi một cái khác hòa p h ò n g sàn gì trong nháy mắt hóa thành mị sợi vốn éo tiến lên cho vi vi đưa khối khăn l â ngớp trà nhẹ lau rơi ô hơi đi tiểu thư xinh đẹp vi vi chừng mắt nhìn tựa hồ là có chút không quá thích đứng sản dị bộ dạng n à y cám cám ơn hắn vẫn đưa tay nhận lấy t r à s á t đem mặt rồi nói ra bạ rổ quẹ vật bên trong thành viên ở giữa tin tức đều là bí ẩn lão bản tin tức càng là tuyệt mật nếu có người tìm hiểu tin tức lời nói liền lại nhận trừng phạt nếu như dò thăm lão bản tin tức thì là sẽ bị xử lý tựa như là như bây giờ a minh bạch cái kia còn có một vấn đề ngươi là ai tại sao muốn tìm hiểu bạ rổ quẹ phòng làm việc tình báo n ạ bị nói chúng tim đen hỏi vấn đề mấu chốc nhất vi vi thở dài đây là hắn bí mật lớn nhất nhưng bây giờ còn có cái gì không thể nói đâu ta là ạ lạ bạ tạ công chúa vv i chương tám mươi năm nạ mi các ngươi ăn không ăn khô dầu công chúa mọi người nhao nhao lên tiếng kinh hồ nạ m i càng là nhãn tỉnh sáng lên nhất định rất có tiền đi lệ không hổ là ngươi chú ý điểm liền là như thế tinh chuẩn vv i k h ẽ lắc đầu hoàng thất đã không có tiền nguyên bản ạ lạ bạ tạ là ít có hòa bình đại quốc diện tích lãnh thổ bao la nhân khẩu đông đảo cũng không thiếu tiền nhưng bởi vì có người âm thầm dở cho quỷ đã dẫn phát phản loạn hiện tại cả quốc gia bị phân làm hai phái quốc gia đang dung chuyển bên trong nơi nào còn có tiền lệ ngược lại là cũng không nghĩ tới vi vi lại còn thật mười phần trăm chú đi giải đáp nạ m ì vấn đề bất quá nàng thuyết pháp này hắn nghe vào làm sao lại như vậy quen thai đâu giống như cũng là sa mạc địa khu giống như cũng là bị người dở cho quy trình xuất cái quân phản loạn sau đó ý đồ cấp đoạt chính quyền người bên kia nhà là vì màu đen vàng bên này là vì cổ đại binh khí minh vương cho nên nói oda r a hỏa này lúc trước họa bộ phận này thời điểm hẳn là mang theo điểm ẩn dụ nạ mỹ rất thông minh đem sự tình vừa rồi liên hợp một chút không khó đoán được ngươi nói bừa bãi cúc ra hẳn là bạ rổ quẹ phòng làm việc đi cho nên mới có thể trong nên ngươi ẩn nút trong đó muốn mới đó vì nhiều hưng thu xông tới sau màn l á o bản là ai a vì v tranh thủ thời gian lắc đầu biểu thị không thể nói thật không thể nói đối phương là người rất mạnh mẽ nếu như nói sẽ liên lụy các ngươi cũng bị cùng một chỗ truy sát lệ hai tay một đám ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ liền sẽ không bị đổi giết a chúng ta thế nhưng là đem vết k i thì ạc cho đoạn diện nhưng v vẫn là rất kiên trì thật không thể nói người kia thế nhưng là thất vũ hải một trong dầu câu đại các ngươi một cái mới vừa tiến vào g ờ răng l á i nạ băng hải tặc là khẳng định đánh không lại hắn vì vi nói xong toàn trường yên tĩnh trở lại vì gãi gãi mặt ngươi đây không phải nói ra nha nạc mỹ bưng kín mặt mặt mũi tràn đầy sụp đổ thất vũ hải chúng ta mới mới vừa tiến vào g ờ răng l á i nạ liền đắc tội một cái thất vũ hải vì c ư ờ i hh đây không phải rất tốt nha dạng này mạo hiểm mới có ý tứ nạc m đi lên liền cho phi một đấm tốt cái đầu của ngươi a ngươi có biết hay không thất vũ hải là cái khái niệm gì không nên không nên thừa dịp còn không người biết là chúng ta làm tranh thủ thời gian chạy đúng trên mặt đất hai người kia b ệ ngươi diệt một chút miệng b ệ t r ừ n g lớn mắt tại sao như vậy sự tình liền để cho ta tới làm a loại sự tình này ngươi không phải giỏi về nhà nhanh xử lý bọn hắn chúng ta muốn chạy trốn trên đất một nam một nữ lập tức cô ké lên cường đại dục vọng cầu sinh để bị trói cùng giỏi đồng dạng hai người bắt đầu dùng thân thể để diễn tả mình ý nghĩ là một hồi b à y thành cái s một hồi b à y thành cái b ờ lại bệ nâng lên thương về sau bọn hắn liền biểu thị càng thẳng tái một chút bắt đầu bang bang dập đầu xô dô lúc này bỗng nhiên chỉ vào trên trời nói hẳn là không còn kịp rồi trên trời có cái chim trở đi cái thứ độ gì vừa rồi ta liền chú ý tới bọn hắn giống như tại đối chúng ta tô tô vẽ vẽ vi vi lập tức nói kia không xong đây là b ạ rổ quẹ phòng làm việc điểm xấu tổ hai người bọn hắn phụ trách truyền lại tin tức con kia hải ly có thể tinh chuẩn vẽ ra các ngươi chân dung lệ cảm khái b ạ rổ quẹ phòng làm việc thật đúng là nhân tài đông đông ca lệ cảm giác lao xạ liền là giai đoạn trước ra đến sớm bằng không hắn tổ chức này quy mô hoàn toàn là chạy cùng đỏ phở làm mì ngộ một cái trình độ đi ngẫm lại xem lão xa dưới tay quang n ư u bức trái cây năng lực giả thì bấy nhiêu cái khỏi cần phải nói liền nói cái này bạo tạc người để lệ nghĩ đến một bộ đã mát thấu rác rưởi mạn gà bên trong nhân vật cũng là thân thể có thể sinh ra bạo tạc người ta kiêm mạnh cỡ nào phàm là luyện một chút đúng không luyện một chút cũng không trở thành sẽ chỉ dùng tức m ũ i đạn người làm sao bây giờ lệ mau đem bọn hắn đánh xuống a nạp bị lo lắng hôi bệ thật mắt trợn trắng lên ngươi cho ta vạn n ă n g a cao như vậy sớm vượt qua công kích của ta phạm vi liền biết chúng ta tiếp xuống đi ạ là bạ tạ là được rồi nhất định là một trận phi thường đặc sắc mạo hiểm có câu nói rất hay chỉ có đối diện nguy cơ thời điểm người mới có thể đủ tiến bộ xô r ổ vác lấy đao cũng là một bộ kích động biểu lộ liền cho nạ mỹ khiến cho đặc biệt im lặng kỳ thật bệ ý nghĩ từ bắt đầu liền cùng nạ mỹ không sai biệt lắm đều là tại lấy một người bình thường su lợi tránh làm hại góc độ đi đối đại mũ dơm đoàn bên trên đám người này nhưng bởi vì cái gọi là tú tài gặp gỡ binh có lý không nói được nạ mỹ gặp gỡ phi cho phi đánh đầu đầy bao phi cũng sẽ không bỏ rơi mình chấp nhất cái này cũng hẳn là vì cái gì tương lai nạ mỹ n ạ n h xinh xinh là bị buộc thành một cái có thể chiến đấu hoa tiêu nguyên nhân đi nạ mỹ thở dài đã nhất định phải đi vậy ta cũng không có cách nào bất quá hơi lời ít tiền tổng là có thể à vì vi công chúa một mình ngươi trở về còn mang theo như vậy hai cái vương hữu khẳng định rất khó đi nếu không chúng ta hộ tống ngươi thế nào ta biết các ngươi hoàng thất không có tiền một tỷ tám trăm triệu không bỏ ra nổi đến một trăm triệu luôn luôn không có vấn đề đi thật xin lỗi không có tiền kỳ thật hoàng thất chút tiền ấy vẫn phải có nếu không mấy chục vạn quân đội làm sao nuôi nổi nhưng là hắn không muốn lôi kéo đám người này xuống nước hắn làm công chúa vì quốc gia của mình hy sinh cái này không có gì nhưng nếu là liên lụy cùng chuyện này bản thân liền không có quan hệ gì người trong nội tâm nàng bên trên không qua được nhưng hắn không nghĩ tới là càng như vậy ai mũ r ơ m đoàn càng nghĩ mang hà n nạc b ỹ còn muốn nói một chút giá vì nói thẳng mà có quan hệ gì mang liền mang theo tốt nạc b ỹ lệ chỉ chỉ dưới chân còn tại cô kén hai người kia hai người này làm sao bây giờ còn muốn diệt khẩu à. san d ĩ lập tức nói sao có thể đối vị tiểu thư xinh đẹp này làm t à n n h ẫ n như vậy sự tình trên đất valentine cùng m r năm lập tức nhẹ nhàng thở ra còn sống người nam kia cũng không sao trực tiếp xử lý đi m r năm người có dám hay không rút ra ta ngoài miệng phong ấn mở ra giọng nói giao lưu kênh câu thông bệ cũng mặc kệ hắn làm sao có kén mang theo liền đi tới một cái không người gian phòng nhưng không có trước tiên xử lý hắn hắn hiện tại có một cái rất lớn mật ý nghĩ ngươi nói lục khố tiên tặc có thể hay không thôn vệ hết trái ác quỷ năng lực giả về sau đem trái cây năng lực cho giữ lại tại thể nội đâu bệ cảm giác là có có thể thao tác tính chỉ l à như vậy vừa đến liền phải ăn người rồi do dự một hồi cuối cùng bệ vẫn là thở dài được rồi làm người hay là muốn lưu có một chút danh giới cuối cùng tối thiểu nhất không thể ăn người a quá tàn nhẫn thật là buồn ôn vẫn là xử lý hắn tương đối thiện lương từ huyện hôm nay siêu năng lực theo e tiến vào xe tăng mũ dơm đoàn tất cả mọi người vẫn là tại trên tòa đảo này tu trình một buổi tối sáng sớm ngày thứ hai thời điểm mới rời khỏi thế nào ta hôm qua là không phải cứu vớt các ngươi tất cả mọi người nếu không phải ta mở kia một pháo các ngươi liền trong giấc mộng bị đám người kia cho giết chết nói chuyện chính là ở s ố p từ từ đêm qua mở kia một pháo về sau ở s ố p liền cực kỳ giàu có cảm giác tự hào cảm thấy là hắn làm mũ dơm đoàn danh giới cuối cùng cứu vớt đám này tại trên bờ sống phóng túng còn không mang theo hắn người sổ dầu nghe lỗ thai đều lên kén có biện pháp gì hay không để ra hỏa này mở miệm a b ệ đứng dậy nếu không ta thử một chút ở sộp lập tức hướng về sau vừa trốn mười phần cảnh giác nhìn xem bệ người không phải là muốn điểm ta đi nào có bệ cười mười phần ánh nắng ta chỉ là muốn thử một chút hôm nay năng lực vốn đang tại tàu mẹ gì đầu dê bên chiến phi nghe vậy lập tức b u lại mũ dơm đoàn đám người cũng nhao nhao đi tới muốn nhìn một chút hôm nay phần biểu diễn ở sộp nuốt n g ụ m nước miếng da hỏa này sẽ không ngẫu nhiên đến cái gì bt ê ê năng lực đi ta mới không cần làm n g ư ờ i vật thí nghiệm ta là công thần ta vì mũ dơm đoàn chạy qua máu ta cứu được các ngươi các ngươi không thể đối với ta như vậy n ũ vú a ngay tại ở sộp gọi thời khắc b ệ bỗng nhiên di động đến ở sộp trước người giống như là mạ vẹo bên trong nọc độc đồng dạng tiến nhập ở sộp thân thể bắt đầu ở sộp còn có thể khống chế miệng của mình hô to cảm giác thật là kỳ quái một giây sau ở sộp liền không cách nào khống chế thân thể của mình hắn giống như là một cái quần chúng trong thân thể nhìn xem b ệ thao túng hắn mà tại ngoại giới vì xô dỗ bọn hắn xem ra liền là ở sộp bị b ệ tan trở ra đ ô n g nhiên la to vài tiếng sau đó liền lâm vào yên lặng một lát sau ở sộp mới mở miệng nói thành công nice, vì con mắt tỏa ánh sáng nạ mì ở một bên hỏi hắn ngươi biết thành công cái gì a vì lắc đầu không biết nhưng là nice sợ lụy đâu hắn đi nơi nào ở sộp nói ta tại ở sộp trong thân thể hôm nay phần siêu năng lực ta có thể tự do tiến vào mỗi người thân thể sau đó cưỡng ép khống chế thân thể của hắn tại trong thân thể của hắn ta có thể tự do phóng thích ta có năng lực giống như là bị ạ t i ệ u gắng ở sộp con mắt lập tức trắng bệt t r o n g thân thể đứng ngoài quan sát ở sộp lập tức sợ ngây người nguyên lai lụy mỗi ngày mở bị ạ t i ệ u gắng sau thị giác vậy mà là như vậy năng lực này nếu như là hắn đến dùng hắn nhất định có thể trở thành mạnh nhất tay bắn tay b chờ chút lệ n g ư ơ i hôn đ à này nguyên lai、like、mỗi ngày nhìn người đều có thể trực tiếp nhìn thấu sao khi nhìn đến nạ mỹ c ù n g vi vi thời điểm ở sộp chạy xuống móng núi nạ mỹ liền vội vàng hỏi là năng lực này sẽ bị bài xích ta không biết ta vậy sao ngươi sẽ chạy móng núi à có thể là người phản ứng sinh lý không cần để ý những chi tiết này lệ vội vàng xoa xoa ở sộp cái này bất tranh khí cái mũi hắn mỗi ngày nhìn cũng không gặp biến thành dạng này không phải ngoại trừ cái này phụ trợ năng lực bên ngoài dựa theo thực lực mạnh yếu ta có thể khống chế người thời gian cũng không giống giống ở sộp ta có thể một mực khống chế hắn không có thời gian hạn chế ở sộp tại ở sộp trong thân thể hô to nói đùa cái gì lão tử nhưng l à ác ma pháo thủ à. nơi đó có người nói yếu như vậy ở sộp nói tiếp ta sưng hôm nay siêu năng lực vì ấn e tiến vào xe tăng lại có thể gọi là bảy nát con mèo vì con mắt tiếp tục tỏa ánh sáng mặc dù hắn nghe không hiểu theo e tiến vào xe tăng cùng bảy nát con mèo là cái ý gì nhưng là hắn cảm thấy năng lực này thật tốt thú vị n i c sợ đến bên trên ta bên trên ta thử một chút ở sộp cười hắc hắc đi hướng p h ta đến lạc l vú a tại gần sắt phỉ về sau lệ giống như là một đoàn thạch đồng dạng tiến nhập p h í trong thân thể vì miệng đều trương thành hình chữ ho nai sở thật là tốt kỳ diệu cảm giác một giây sau vì không cách nào nói chuyện nói chuyện biến thành bén phi ta nhiều lắm là khống chế mười giờ tả hữu đi ở sộp lúc này có thể tiếp tục nói chuyện lập tức q u á t cũng không có tranh l ệ n h lớn như vậy đi một mực khống chế cùng mười giờ thực lực của chúng ta tranh l ệ n h cứ như vậy l ớ n à. lệ khống chế phi thân thể khiêu vũ cũng không để ý tới sụp đổ ở sộp trang diện một lần vô cùng sung sướng mà vừa lúc này lệ bỗng nhiên cảm thấy phi thể nội ngoại trừ hắn bên ngoài còn có vật khác kia là cái giống hắn năng lực này đồng dạng có thể ký túc trong cơ thể của người khác đồ vật kia là lệ tiếp xúc cũng cảm giác được một cỗ sung sướng loại này sung sướng giống như là có truyền nhiễm lực đồng dạng để hắn theo bản năng liền muốn cười mà mẹ nó có độc lệ trong nháy mắt nghĩ đến đó là cái gì kia mẹ nó là ký túc tại trái ác quỷ bên trong g i ó i boi ý chí khó trách vì mặc kệ lúc nào tâm tính đều có thể tốt như vậy luôn luôn cười rất rực rỡ cái này cùng trái ác quỷ khả nờ dê định có quan hệ nếu không cái nào tiểu hài bị ra ra hắn vào chỗ chết ngược cuối cùng còn có thể như thế sung sướng cụ thể có thể tham khảo thợ săn thế giới bên trong kỳ từ nhỏ bị ngược t r ạ n thái bình thường hẳn là kỳ như thế mới đúng tính cách lánh khốc quái vỡ không được không thể tiếp tục tại phi hôn đà này trong thân thể ở lại hắn liền sắp không nhịn nổi bật cười nhũ vú á lệ từ phi thể nội trốn thoát vì gãi đầu ai làm sao không tiếp tục hào hào chơi à ha ha ha lệ có chút lòng còn sợ hãi cười lực lượng là đáng sợ có thể là lệ ngu như vậy cười ánh nắng nhưng cũng có có thể trở thành dỗ kẹ thì so s ả cờ gì ưu ét lệ nhưng không cảm thấy mình có lệ phi tốt như vậy tâm thái nói không chừng đợi tiếp nữa liền sẽ để phi cho hắn ảnh hưởng trở thành một cái hải tặc thế giới dỗ kẹ lệ phủi tay tốt biểu diễn đến đây kết thúc nên làm gì làm gì đi thôi mọi người vẫn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn nhao nhao nói lại cái trước đi bọn hắn rất muốn nhìn đến sổ rổ cái này cao lạnh xoài ca cũng giống là phị như thế nhảy ngu đần vũ đạo kết quả sổ rổ trực tiếp rút ra đao không thể bảo là là phản ứng không lớn không có cách mọi người chỉ có thể tản ra mà liên tại tản ra một khắc này một cái giọng nữ đ ỗ n g nhiên vang lên tốt có ý tứ a có thể lại biểu diễn một lần a ta còn không có nhìn đủ lúc này trên thuyền tổng cộng hai nữ sinh thanh âm tất cả mọi người quen thuộc vậy cái này đ ỗ n g nhiên nhiều xuất hiện thanh âm là ai đây này lại đúng lúc gặp lúc này trên biển bỗng nhiên tới chút sương n g ở sộp chân trực tiếp run lên có mấy thứ bẩn t h i u b ễ bị ạ tiệu gẳng đều không mở một đầu ngón tay đ i ể m tại ở sộp trên đầu người cái tay bắn tỉa cũng m ù à người k i a không tại như vậy mọi người nhao nhao thuận bệ ngón tay nhìn qua đi tại tàu mẹ dị tầng hai bên trên một cái một thân áo tím hắc cám hệ mỹ nữ chính có chút hăng hái nhìn lấy bọn hắn đám người này không biết đây là ai nhưng bệ xem xét liền đã nhìn ra hôm nay là tư uýt kim tỉ hạc xuất phát ngày thứ ba ngoại trừ ngày thứ nhất thời điểm gặp d o bin bên ngoài thời gian còn lại đều trở nên rất nhàm chán liền ngay cả năng lực cũng đều rất nhàm chán ngày thứ hai là thu được một cái mặc kệ với ai chào hỏi đối phương đều tất nhiên sẽ cùng ngươi chào hỏi năng lực cái này kỳ e năng n lực có cái gì dùng chỉ cưỡng chế đối phương đánh với ngươi chào hỏi nhưng không cưỡng chế đối phương khác nói cách khác nếu như ngươi gặp một cái so với ngươi còn mạnh hơn người vậy hắn hoàn toàn có thể một bên đặc biệt nhiệt tình cùng ngươi chào hỏi một bên rất đại lực một đấm vung mạnh tại trên mặt của ngươi cảm giác kia để cho người ta càng khó chịu được chứ vẫn là ngày thứ nhất năng lực chơi vui hơn t n e tiến vào xe tăng liền xem như gặp bị ơ mộn lao tử cũng có thể đi vào hắn chí ít vài phút đi đáng tiếc ngày đó phải hoàn thành nhiệm vụ là tìm tới n ổ có mũ đoàn b Cũng tới tiến tới hắn ngược lại là nhớ ký tương lai tứ hoàng bù g h i hoàng phó mister ba tựa như là tại tiểu hoa viên nhưng khoảng cách tiểu hoa viên còn có ba ngày hành trình cho dù tăng tốc cũng chẳng qua thời gian bất đắc dĩ cũng chỉ có thể dùng tới chơi nếu không bệ thật đúng là nghĩ không chế khủng long chơi đ ộ t nhìn dù sao ai còn không có cái dù dạ xịn tác động từng đâu nếu như có thể bảo đảm lưu lại lời nói hắn khẳng định lũ vú a tiến một đầu khủng long bạo chúa trong thân thể sau đó đuổi theo ở sổ chạy sau đó chính là cái này ngày thứ ba năng lực ngày thứ ba siêu năng lực ngược lại là có ý tứ vô cùng liền hai chữ thị nghiến năng lực giới thiệu nói là tại thời gian một tiếng bên trong ăn sinh vật số lượng càng nhiều người liền có thể trở nên càng lớn mà hình thể tiếp tục thời gian có thể dài đến hai mươi b ố giờ chỉ cần ngươi ăn đủ nhiều biến thành cự nhân cái chủng loại kia hình thể cũng không phải là không được nhưng là có cái tiền đề rất đáng giá chú ý ngươi nhất định phải ăn sinh vật số lượng đủ nhiều không sai không phải một đầu dê ngươi ăn một miếng là được ngươi đến ăn hết nguyên một dê đầu đàn hắn tính toán phương thức rất cổ quái n g ư ơ i ăn hết một cái côn trùng cũng coi như một cái tính toán ăn hết một đầu dê cũng coi như một cái tính toán vệ đại khái tính toán một cái chỉ cần ăn mười cái tính toán đơn vị liền có thể trở nên cùng cự nhân đồng dạng lớn nói cách khác chỉ cần ngươi có thể tìm tới mười cái chủng loại côn trùng ăn cũng có thể biến thành cự nhân về sau tùy thân mang theo mười cái chủng loại sinh vật tại m u ố n thời điểm chiến đấu n u ố t vào trực tiếp biến thân cự nhân sức chiến đấu tiêu t h ă n g phải biết tại hải tặc thế giới cự nhân liền là tuyệt đối chiến đấu có chút cự nhân không có học biết cái gì bà quốc uy quốc nhưng chỉ cần đi hải quân liền trực tiếp có thể làm trung tướng không khác trọng lượng đã là lực lượng năng lực này lệ b nhìn về phiến phi cái này nếu để cho phi dùng đây chẳng phải là sớm giúp hắn khai phát ra ghẹ ở b a hơn nữa còn là không cần tiêu hao sinh mệnh cái chủng loại kia liên là có một cái chỗ xấu biến lớn về sau hai mươi bốn giờ biến không trở lại về phần mình dùng cũng là cớ tốt có năng lực như thế về sau cũng không cần lo lắng cưới được x ỉ dạ hổ s ì không cần dùng vì lệ Bê hướng bên kia nhìn lại quả nhiên một tòa khổng lồ hòn đảo đã có thể thấy được bên cạnh hầu nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng nhìn xem nhiệm vụ đi nếu là nhiệm vụ kết thúc không thành mạnh hơn năng lực cũng bất quá là một ngày thể nghiệm thẻ thôi lựa chọn tự mình hoàn thành tuyên bố hôm nay người nhiệm vụ bắt đầu một trận tham ăn thế thể ị kiến đi ăn một trăm cái chủng loại sinh vật sau khi hoàn thành nhưng vĩnh cửu giữ lại năng lực hơi hít mắt lại nhiệm vụ này đối có lục khố tin ê tặc hắn tới nói không tính đặc biệt không hợp t ố i thưởng chỗ khó chỉ ở như thế nào săn g i ế t một trăm cái chủng loại sinh vật bên trên nhưng tiểu hoa viên liền là cái rủ dạ x ị h ác bên trong tất cả đều là viễn cổ trước đó sinh vật góp đủ một trăm cái có lẽ còn là không có vấn đề lệ suy nghĩ một chút lại lựa chọn xem xét tặng cùng phì sẽ là nhiệm vụ gì tuyên bố tặng cùng đồng đội nhiệm vụ mở ra một trận tham ăn thế thịnh yến đi ăn một trăm cái chủng loại sinh vật sau khi hoàn thành nhưng vĩnh cửu giữ lại năng lực hả vậy mà là giống nhau bất quá cũng tốt khi thuyền cập bờ tiểu hoa viên về sau vì hưng phấn không được ta đã ngửi được mạo hiểm hương vị nam mỹ là không muốn để cho hắn xúc động như vậy nhưng hoàn toàn ngăn không được phì a mọi người có người nào muốn muốn cùng ta cùng nhau sao lệ giơ tay lên ta và n g ư ờ i cùng một chỗ tốt nam mỹ chừng lớn mắt về ngươi làm sao cũng cùng phì cùng một chỗ hồ não ngươi không nên lưu tại trong thuyền cam đoan an toàn của chúng ta a b ũ nhún vai ta cũng là người trẻ tuổi nhà lão mụ na mi lập tức chừng lớn mắt lão lão mụ ngươi liền không có phát hiện ngươi bây giờ càng lúc càng giống là cái lo lắng hải từ ra ngoài sóng chết mụ mụ a mẫu tính quang huy đều nhanh tràn ra tới uy bang nhẹ nhàng gõ t ỉ n h châm ngủ tâm linh thật đau quá l ũ cái này là lần đầu tiên phát hiện na mi n ắ m đấm đã vậy còn quá đau thật sự đánh thuyền viên bật sổ, sổ c ủ kéo căng na mi nắm chặt nắm đấm nói ai là lão mụ ta và các ngươi cùng đi l ũ lông mày lớn lên người xác định bên trong có thể sẽ có quái vợ ta an người không nhà xương cái c h ủ loại k nạn mỹ lường hắn một cái nếu là ngươi cùng p h í hai người còn không bảo vệ được ta kia ta đáng chết bị ăn nói s à n dì phải chuẩn bị liền làm phân số một đội ngũ rất nhanh phân phối xong vì lụa nạn mỹ còn có vi vi tổ thành rừng cây đội mạo hiểm s ô dỗ lúc đầu chỉ là dự định xuống dưới tản bộ một chút s à n dì càng là liên hạ thuyền dự định đều không có kết quả s à n dì chỉ vì nói với s ô dỗ một câu đánh trở về điểm con mồi sau đó không biết vì cái gì có thể là dưới thân thể ý thức phản ứng miệng tiện bồi thêm một câu được rồi vẫn là chính ta đi thôi tạo xanh đầu ngươi hẳn là cũng đánh không đến cái gì xô dỗ lập tức phát hỏa hai người này ở giữa không cần ma sát đều có thể tự đốt hai người nhất thời dự định tỉ thí một chút hai đánh trở về con mồi càng nặng cứ như vậy trên thuyền chỉ còn lại có một cái lớn văn loại ở sộp ta còn không có xuống thuyền ta còn không có xuống thuyền a ta không phải người a các người hơi liếc lấy ta một cái a s ô rô s ô rô đại ca mang ta một cái tôi h ta một người trên thuyền sợ hai sẵn d ì sàn di đại gia người dẫn ta đi ta xem xét người liền so s ô rô lợi hại hơn nhưng không ai đáp lại dù sao tất cả mọi người ra ngoài lãng dù sao cũng phải có cái nhìn thuyền người đi cứ như vậy ở sộp bị ép lưu tại trên thuyền b ệ bên này bên phi chúng ta cũng tới so t ả i một chút xem đi liền xem ai tìm được trước một trăm cái sinh vật sau đó ai ăn trước xong thế nào l vì c ư ờ i ha ha mạo hiểm thêm thi đua hắn thích tốt nạ mỹ nhắc nhở một câu hai người các ngươi muốn đánh cược a ta có thể đặt cược a lệ im lặng nhìn thoáng qua nà mỹ cái này nếu để cho nạ mỹ đi cái không có đánh bạc ở trên nào g i a hỏa này có thể tại ba ngày thời gian bên trong d ạ y có tất cả người đánh bạc sau đó kiếm đi ở trên đảo tất cả thằng xui x ẻ o tiền chương tám mươi tám ta đoán ngươi sẽ nhịn không được n i ệ m chương tiết số cho nên sớm ai nam tử hắn đánh cược tối cao tiền đặt cược chính là Tính ngươi lệ ợ i hại. b n g ầ g đầu giữa ngực nào y nà mỹ nhét miệng ngây thơ bất quá lần này hoàn toàn chính xác có cái khác biệt tiền đặt cược l u phi liền để chúng ta đến tranh tài đi dẫn đầu đánh tới một trăm cái con mồi người liền có thể thu được một hạng không thể tưởng tượng nổi b à n t h ư ở n g nha l u phi vẫn là t ỉ n h t ỉ n h h ắ n đ ố i ban t h ư ở n g cái gì không có hứng thú gì chỉ là ưa thích cuộc thi đấu này quá trình nhưng nà mỹ thông minh à lập tức nghe được mánh khỏe không thể tưởng tượng nổi ban thường ta nhớ được trước ngươi nói qua năng lực của ngươi là có thể tặng cùng đồng bạn chỉ là cần muốn trả giá gắt chẳng lẽ nói lần này là... l i ề là lệ thần bí cười cười sau khi kết thúc ngươi sẽ biết cho hắn phi Bắt không nghĩ tới bây giờ lại chính mắt thấy những ngày khủng long liên la có một cái vấn đề nhỏ sợ trên thân rồng về vị hắn không có điểm qua a mắt thấy trước mặt có một đầu chạy x ệ da tộp da dày thịt béo muốn chết mà lại thân thể cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt sử dụng b ì ạ tiểu gẳng nhìn qua đi quả thật có thể trông thấy trong thân thể của hắn huệ vị nhưng vệ lúc nào điểm qua khủng long a sau lưng lựa chọn đi theo hắn đi nạ mỹ trốn ở sau cây ngươi nhanh giải quyết nó a không phải muốn so thi đ n u a ta không biết nên điểm hắn địa phương nào a nạp mỹ nhanh khóc ngươi dựa vào không đáng tin cậy a sớm biết đi theo phì đi u i nó đụng tới uy chạy sệ da t ộ móng ném đi đ i ệ chạy bệ liền lao đến cũng không có biện pháp loại tình huống này chỉ có thể xuất thủ cũng may hai ngày này trên thuyền hắn cũng đem mình bật sổ sổ cụ hạ kỳ cho mở măng ra tuy nói ít đến thương cảm cũng liền chỉ có hai cái đầu ngón tay lớn như vậy nhưng đã đầy đủ hắn tới nói sử dụng điểm huyệt bị bật sổ sổ cụ hạ kỳ bám vào đầu ngón tay điểm thấu chạy sệ dạ tộp dày đặc ra điểm huyệt thành công liền là hiệu quả có chút kỳ quái vì cái gì cái này chạy sệ dạ tộp dừng lại về sau bắt đầu thở mạnh a ngươi đỏ mặt cái bong bóng ấm trà a ngươi là đầu khủng long a nhìn ta cái nhân loại ngươi đỏ mặt lệ cũng không dám xoay người sợ hãi quay người lại tiểu phi có tới nhưng chạy sệ dạ tộp cũng không để ý bệ -E、là chính thân vẫn là xoay người sang chỗ khác với hắn mà nói đều như thế thế là chạy bệ lần nữa đánh tới lần này bệ -E、không dám hành động thiếu suy nghĩ ai biết lại điểm một chút có thể hay không để hắn hiện tại phát thanh hiệu quả gấp bội vội vàng để nạ mì lôi kéo đi đường hai người một đường trượt lên đi phía sau chạy sệ dạ tộp theo sát không bỏ trên đường có hai con trộm giờ dạ gồng so sánh với chạy sệ dạ tộp tới nói hình thể tương đối nhỏ ngay tại kia không buồn không lo toàn bộ xoay người một cái sau l ư n g tiểu phi côn liền đến p h ố cái thử này n g cũng coi là săn giết hai cái chủng loại đi bất quá cái này hai đồ chơi lệ là không có ý định ăn để bọn chúng hai vợ chồng không lệ liếc qua trộm dở dạ gồng cái kia bộ vị về sau đổi giới từ để bọn chúng phu phu hai ngay tại cái này an tâm đi thôi đây cũng là vượt giống loài vĩ đại yêu đương nạ mỉ thấy không có nguy hiểm trở về đối bệ sọ não liền là băng băng hai q u y ề n n g ư ờ i còn dám lại không đáng tin cậy điểm a ngoài ý mớn ngoài ý mớn ta cũng là lần đầu tiên đ i ể m khủng long có kinh nghiệm liền tốt lại nói không phải còn có ngươi nhà ngươi có thể mang theo ta đi đường a hai chúng ta hoàng kim cộng tác ai nạ mỉ khoanh tay quay đầu đi không nói chuyện đây là nghĩ nạo kiểu một chút nhưng quay đầu đi về sau phát hiện bệ bắt đầu tìm mục tiêu kế tiếp m i ệ n g bên trong hùng hùng hồ nhưng vẫn là đi theo tàu mẹ gì ở sộp tại cái này thận trọng đợi một đoạn thời gian, gặp xác thực không có cái gì vật kỳ quái liên nhẹ nhàng thở ra chuyển ra ghế nằm trên bong thuyền phơi nắng trong lòng của hắn ám đạo để hắn thủ thuyền cũng tốt nhiều thanh tịnh nhiều nhàn nhã còn không có nguy hiểm ở sộp thoải mái nằm tại trên ghế nằm hai mắt nhắm nghiền mà liên tại một giây sau ở sộp bỗng nhiên cảm giác mình trước mặt đen một mảnh cho dù là từ từ nhắm hai mắt trạng thái có ánh nắng cùng không có ánh nắng người như cũ có thể cảm giác đến ở sộp chậm rãi mở mắt ra còn tưởng rằng là ai trở về đang nói đùa hắn kết quả mở mắt ra chính là bạo kích một cái khổng lồ mang theo sừng trâu nón trụ cự nhân kia mặt to liền sửa Ở sộp bị dọa điên rồi lộn nào từ trên ghế nằm rơi trên mặt đất a a a cự nhân đồ d ì gãi gãi đầu của mình hắn g á n g r ấ p kỳ thật rất thật h à u i n g ư ơ i có rượu à? ở sộp trực tiếp quỳ trên mặt đất trong mắt hiện ra nước mắt trên thuyền có một ít nhưng không nhiều rượu đều tại chúng ta phó thuyền trưởng trên thân nếu như n g ư ơ i m u ố n liền đem trên thuyền rượu đều đem đi đi mời chớ làm tổn thương ta độ d ì bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thả ngoại này tại ờ sộp nghe tới giống như là tại đe dọa hắn mau đem tất cả thứ đáng giá đều lấy ra đồng dạng nhưng trên thực tế chỉ là đ ồ dĩ bởi vì ngồi s ồ m ở bên bờ nói chuyện với ợ sộp lưng bay về phía rừng cây cho nên có một con khủng long bạo chúa thừa dịp hắn không chú ý c ă n cái mông của hắn trang diện là mười phần khối hải nhưng ở sộp hoàn toàn không muốn cười tâm tư trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ quả nhiên là phải cùng đại bộ đội cùng một chỗ một người đợi thật là đáng sợ càng đừng đề cập một giây sau người khổng lồ kêu bỗng nhiên vung ra bữa đem sau lưng cắn hắn khủng long bạo chúa đầu cho gọ xuống dưới ợ sộp nhìn qua khủng long bạo chúa đầu trên mặt đất lan loạn dọa đến suýt nữa trực tiếp qua đời độ dị nhặt lên khủng long bạo chúa đầu. Kinh khủng chương tám mươi chín ta điểm hơn người điểm qua heo không có điểm qua khủng long a khi ở sộp c h ầ m rãi tỉnh lại lúc bờ d ộ d ì đã nướng lên khủng long bạo chỗ thịt mà ở sộp đâu hắn rất nhanh ý thức được mình không trên thuyền cơ chí hắn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía độ d ì phương hướng sau đó lập tức liền đã đoán được tình cảnh của mình hắn bị bắt cóc mà còn chờ hạ rất có thể trở thành người khổng lồ kia sau bữa ăn món điểm t â m ngọt không được hắn đến chạy người tỉnh rồi ở sộp toàn thân một cái cơ linh phát hiện cự nhân bờ d ộ d ì đã nhìn về phía chỗ hắn ở ở sộp lập tức chuyển đổi ý nghĩ đại trượng phu có thể dỗi có thể co lại thuần t h ụ địa quỷ trên mặt đất có dặn dò gì ngài tùy tiện nói chỉ cần chớ ăn ta vợ ở sộp chỉ dưới hắn vừa rồi liền chú ý tới một đống xương khô những cái k i a xương cốt rõ ràng liền là nhân loại a ngươi nói những ngày a bọn họ đều là những năm gần đây tiểu hoa viên hải tặc có nghĩ muốn kêu h i chính ta cho nên liền chết ở nơi này ngươi không cần lo lắng ta uống rượu của các ngươi sẽ không ra tay với ngươi ăn chúng ta vợ rộ gì dơ lên một miếng thịt ở sộp x ứ n g suốt một lát mới mơ hồ cảm giác được người khổng lồ này không phải đang lừa dối hắn người ta không có cái này tất yếu nghĩ muốn giết hắn vừa rồi hắn liền chết ở sộp nhẹ nhàng thở ra ở trong lòng âm thầm cảm tạ s ố rộ may bởi vì hắn thích uống rượu cho nên mới trên thuyền chuẩn bị nhiều như vậy rượu hiện tại xem như cứu được hắn một mạng đạt được cự nhân cam đoan ở sộp cũng bung lòng không ít thận trọng đi lên trước bắt đầu hưởng dụng cự nhân đưa cho hắn khối kia thịt nướng sau đó có thể là bởi vì cự nhân bỡ rổ gì qua nhiều năm như vậy thật sự là quá tình mịch cho nên gặp được có người sẽ nhịn không được cùng người nói chuyện phiếm ở sộp cũng dần dần hiểu do đồ gì tình huống tâm cũng chầm c h ầ m để xuống ha ha ha ta đã săn được một trăm l o ạ i con mồi nha lần này là ta thắng thời gian qua đi hai giờ vi cùng bệ tụ hợp chỗ này thật là sản vật phong phú có đại lượng viễn cổ giống loài mà lại phì từ nhỏ đã bị ra ra hắn ném tới dạng này trong rừng huấn luyện chuyên nghiệp kỹ năng cùng một khi hắn săn được một trăm cái con n g ồ i thời điểm lựa cùng nạ mỹ mới đánh tới năm mươi mấy người bất quá không thể không nói ở chỗ này đi săn để bệ kinh nghiệm chiến đấu tăng lên rất nhiều nhất là đối mặt loại này thích sông ngang rất đụng đ ị c h nhân lựa hiện tại cực kỳ có kinh nghiệm lần sau nếu như gặp lại thuận tay liền có thể điểm ngừng trái tim của bọn hắn l ự cảm giác mình càng lúc càng giống là mỹ thực trong tù binh cái nào đó lao ra tử người ta cũng là điểm huyện châu phê thậm chí có thể cho dưới chân tinh cầu ngắn ngắn hắn cái này làm không được mạnh như vậy nhưng dùng để bình thường chiến đấu là không có vấn đề gì lại thêm các loại t a o năng lực hắn tuyệt đối là trong chiến đấu khó dây d ư a nhất người thốt án phi tính ngươi lợi hại sau đó ngươi chỉ cần đem ngươi săn được một trăm cái con n g ồ i ăn hết là được rồi chú ý nhất định phải ăn hết tất cả vì vì nhìn qua kia chất thành một đống núi nhỏ đồng d ạ n g cao son phi lớn cái gấp mấy chục lần núi thịt cái này sao có thể a căng hết cỡ cũng ăn không m ô đi vì còn săn được một đầu khủng long bạo chỗ ai lệ lắc đầu ngươi quá coi thường phi phi đánh cược ăn hàng tô nghiêm tìm một chỗ giải quyết bọc chúng l vì hướng lên trời uy quyền tốt nạp uy bất đắc dĩ đi tới một bên phản p h ấ t cùng phì tới gần ảnh hưởng trí thông minh giống như rất nhanh lụy cùng phì đi tới một mảnh không địa ở chỗ này đốt lên đống lửa lụy dùng thịt nướng phương thức xử lý phì tất cả con mồi đương nhiên cũng thuận tiện nướng dưới mình săn được khủng long dù sao những đồ chơi này cũng coi là viễn cổ dị t r ù n g năng lượng khẳng định so phổ thông động vật phải lớn đối với có được lục khố tiên tặc lụy mà nói cũng là một lần tuyệt hảo tăng lên thể chất cơ hội mà lại cho dù p h hoàn thành nhiệm vụ tặng cùng năng lực hôm nay siêu năng lực hắn vẫn có thể tiếp tục sử dụng một thẳng đến m ư ơ i hai giờ tối nói cách khác hắn ăn những vật này đồng dạng có thể kích phát siêu năng lực t h ị n h yến sau đó biến thành cự nhân tựa như là đang chơi liên minh mới nhất kia cái hình thức game đồng dạng tuyển tam về sau lại vừa vặn ngẫu nhiên đến đại trùng t ử t h ị n h yến kỹ năng ngươi sao có thể không thử một chút biến lớn khoái hoạt lại là hơn một giờ đồ nướng lệ vụng về đồ nướng kỹ năng để những cái tia thịt nướng có nửa sống nửa chín có quen thành các bọn nhưng làn phì vẫn là ăn tướng làm vui vẻ rất nhanh liền đem mình ăn thành một toàn núi thịt mà khi hắn ăn xong một trăm loại con mồi về sau lệ bên này rốt cục biểu hiện đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ phải trang tặng cùng năng lực thịt yến tặng cùng một giây sau nguyên bản đem mình ăn thành một t ò a n ú i thịt phì bắt đầu biến lớn hắn ăn hết kia một trăm l o ạ i con mồi để hắn thể n h y ế n kỹ năng có hiệu lực bình thường tới nói ăn hết mười loại sinh vật liền có thể trở thành ấu niên k ỳ cự nhân lớn nhỏ cũng chính là cao tám mẹ trưởng thành cự nhân thân cao trường chớ n là tại một hai em mở mà cự nhân độ dị dạng này thì là thuộc về cự nhân bên trong dị bẩm thiên phú tồn tại so bình thường cự nhân muốn càng lớn chút ước chừng một mươi ba m ư ơ i bốn gạo rán g vẻ chuyển đổi dưới cũng chính là không sai biệt lắm ăn hai mươi đến hơn ba mươi loại sinh vật mới sẽ thay đổi cùng cự nhân độ dị đồng dạng lớn mà Luffy hiện tại ăn chính là dòng dã một trăm l o ạ i con mồi thường nhân đến ăn khả năng ăn một loại liền căng hết cỡ nhưng năng lực này liền là cùng Luffy xương đôi hắn vẫn thật là có thể ăn tiếp theo trăm loại con mồi cho nên hiện tại hắn hình thể biến so chiến hạm khổng lồ sản rủ ạn hộp loại này thân cao cao tới một tám m é t cự nhân tộc còn muốn lớn hơn gấp ba bốn lần nếu như nói hải tặc thế giới có cái gì có thể cùng hiện tại Luffy đồng dạng cao sinh vật vậy cũng chỉ có chết đi ma nhân ô xứ ma nhân ô xứ là cự nhân dị t r ù n g thuộc về ma nhân c ù n chiến sĩ thân cao là cự nhân mấy lần chính thức cho ra thân cao là sáu bảy m khi phì trở nên như vân tiêu b ả n cao lớn thời điểm trên đảo tất cả mọi người n hai ì n hắn. n thấy g y t ạ đi săn tranh tài săn sổ tranh cái ù n sản nhận g cảm được c gì, cự h nhìn Phi. hai ỉ lên lại, liền lớn bên trên Trên trừng nó, trời mắt sau đó liền trừng lớn mắt mà mẹ nó, trên đảo mạ mẹ cái c nhân thanh quỷ đồ dị cùng quỷ đỏ bở d ộ dị cũng ở b ư ớ c ở trên đảo lại tới cái cự nhân tộc cái này hình thể xem chúng ta đều cùng nhìn nhi tử giống như đây là trong truyền thuyết ma nhân à, thế nhưng là ma nhân ồ không phải đã c h ế t à, là con của hắn đúng vậy con của hắn vì cái gì không có sừng dài màu da vì cái gì cùng nhân loại đồng dạng hai cái cự nhân tộc đều kinh ngạc tại cực lớn phi thế là cũng không có đợi đến núi lửa phun trào liền đồng loạt chạy phi đi cùng lúc đó còn có một đợt người cũng tại tòa này thái cổ chi ở trên đảo chính mưu đồ bí mật lấy cái gì một cái ngọn đ ế n trong phòng tương lai hoàng phó Mr. ba cùng một cái nhìn qua giống như là hàn dân nhà kẹo que đồng dạng tiểu cô nương cùng bị mũ r ơ m đoàn vương thamis m s valentine tụ ở cùng nhau Mr. ba dơ cà phê khe hớp một ngụm k í n h mắt chính từ một nơi bí mật gần đó lấp lóe chương chín mươi p h kích hoạt năng lực thị kiến thật sự là chật vật ta mỹ valentine ngay cả cộng tác đều đã chết ta valentine cầm mình cầm đem dù khó chịu nói bọn hắn thật rất mạnh nhất là cái kia gọi phi một quyền liền đánh bại mister năm mister ba lúc này còn không phải đằng sau cái kia hoàng phó hắn vẫn chỉ là bạ rổ quẹ phòng làm việc một cái đặc công t h â m tư kín áo âm hiểm xảo trá không quen chân ư ớ p chân giáo chiến đấu mà càng giỏi về âm mưu quỷ kế đối với valentine hắn mười phần khinh thường ta không nghĩ tới hai người các ngươi không có đầu góc coi như xong thậm chí ngay cả chính thức cùng người đánh đều đánh bất q u a đối phương cái này nhóc mũ rơm từ lệnh truy nã nhìn qua liền nhìn xem không quá thông minh dáng vẻ vẫn còn con nít các ngươi thậm chí ngay cả một cái thiểu năng trí tuệ nhi đồng đều không giải quyết được valentine siết chặt trong tay che n ắ rủ người ở dưới má hiên không thể không c ú i đầu mister ba lại uống một ngụm cà phê cầm lấy trên mặt bàn phì lệnh truy nã nhìn thoáng qua đứng lên tiếp xuống liền xem ta biểu diễn đi ta không riêng muốn bắt lại nhóc mũ dơm ba mươi triệu treo thưởng đầu người ta còn muốn hai người kia đầu người nói vung ra hai tấm cổ lão lệnh truy nã valentine xem xét lập tức chừng lớn mắt thanh quỷ đồ dị cùng quy đỏ bởi rỗ di đây không phải một trăm năm trước lệnh truy nã à. không sai lúc ấy bọn hắn tiền thưởng liền là một trăm triệu cộng lại liền là hai trăm triệu tiền thưởng mà bây giờ hai người kia giống như nhóc mũ dơm đều tại tòa này tiểu hoa viên ở trên đảo liền xem ta như thế nào vừa nói chuyện m r ba bên cạnh đi ra mình kiến tạo ngọn biên phòng nhưng khi hắn đi ra đi trong nháy mắt m r ba im mặt mà dừng sau lưng valentin e nhũ mày ra hỏa này làm cái gì đi theo r a thuận ánh mắt của hắn nhìn lên sau đó valentin e cũng n gây dại hai người cái cầm đều có thể kéo điện ngươi nói cho ta biết cái kia là nhóc mũ r ơ m t h i ế u năng trí tuệ nhi đồng ba ngàn vạn bờ gì. c h ậ m một hồi m r ba chửi hầm lên ra tiền thưởng não người tử sinh trưởng ở trên mông đi cái này hình thể cự nhân tộc bọn hắn đập giống như là người bình thường đồng dạng lớn nhỏ còn ba ngàn tiền thưởng cho ba trăm triệu cũng không nhiều đi không đánh được cáo tử Mr. ba quay người muốn đi valentine tại lúc này chậm lại liền vội vàng kéo hắn đợi chút nữa Mr. ba tình huống không đúng ta biết không đúng nhiệm vụ này người nào thích hoàn thành ai đi hoàn thành ta mới không đi tìm chết ta sắp ngưng tụ đến lớn nhất còn không người nhà một cái n g ó n chân lớn một cước g dẫm chết ta hắn đều không có cảm giác đánh như thế nào không sai tại nguyên tắc bên trong chuẩn bị thực hành âm mưu để mũ dơm đoàn cùng hai cái cự nhân tất cả đều bị hắn bắt cũng sát thực suýt nữa thành công Mr. ba nói cái gì cũng không dám làm cái này một đơn valentine và vội vàng nói ta ý tứ không phải cái này chúng ta cùng nhóc mũ dơm đánh、qua. Mr. ba lần này đổi một loại nhìn anh hùng đồng dạng ánh mắt nhìn valentine khó trách Mr. năm chết rồi bị hắn một cước nghiền chết đi uổng cho ngươi có thể còn sống sót ta Mr. valentine valentine phát điên ngươi hãy nghe ta nói hết hắn lúc ấy không có lớn như vậy liền là người bình thường hình thể lúc này lớn nhỏ khẳng định không bình thường nói không chừng chỉ là trái ác quỷ năng lực bên trên khai phát như thế hình thể khổng lồ khẳng định không kiên trì được bao lâu thời gian trên thực tế valentine không có nói sai khi hắn sau khi nói xong một giây sau l í liền nhanh chóng biến trở về bình thường hình thể hiện trường bệ nhìn ngây người, người còn có thể tự mình biện trở lại tại năng lực của hắn trong giới thiệu là nhất định phải tiếp tục hai mươi bốn giờ vì gãi đầu một cái cảm giác thật đói đói không chịu nổi cho nên ta liền biện trở lại lưu vệ vội vàng hỏi thăm hệ thống đây là có chuyện gì nhưng hệ thống liền cùng chết đồng dạng căn bản vốn không trả lời vấn đề hắn cái này hoàn toàn là góa thức hệ thống lưu vệ cũng chỉ có thể suy đoán hắn cùng những n à y mũ rơm đoàn những người khác là khác biệt hắn bởi vì có hệ thống mang theo cho nên là không có hạn chế giống như là ban đầu mặt trăng lực hút mặc kệ hắn làm sao sóng cũng sẽ không có thể lực bên trên tiêu hao nhưng cũng có thể những năng lực này một khi tặng cùng ra ngoài nhận tặng cùng người là không có hệ thống trong người cho nên không thể không hạn chế sử dụng hoặc là nói một khi rời đi hệ thống những n à y siêu năng lực liền bắt đầu tuân thủ năng lượng bảo toàn vì muốn sử dụng liền phải tiêu hao thể lực hắn biến thành ma nhân ô lớn như vậy tiếp tục thời gian cũng liền chừng năm phút liền đánh không được phải biết hắn nhưng là ăn một trăm l o ạ i con mồi a năm phút đồng hồ liền tiêu hao hết cái này so lụ sở gần ô tô còn muốn hung hạ cá không phải có cái video trực quan biểu hiện qua ô tô hao sang nhà bình thường ô tô cái kia phun một mép lém lỉnh một giây phun mấy lần lụ sở gần ô tô trực tiếp như cái tắm gội vòi hoa sen đồng đạm phung đến không dừng lại vì cái này tốn năng lượng cùng lụ sở gần cũng không kém nhiều lắm uy l u phi ngươi mới vừa rồi là làm sao trở nên lớn như vậy gọi hàng là theo chân q u y đỏ bở r ồ dì cùng đi đến ở s u ộ n hắn cùng bở r ồ dì nói chuyện cũng không t ệ lắm cho nên nhìn thấy lư phi về sau bở r ồ dì liền cho hắn mang đi qua bở r ồ dì c a o mày ngồi s ổ m trên mặt đất nhìn phí ngươi tiểu gia hỏa này không phải là trái ác quỷ năng lực giả lư phi gật gật đầu đúng ta là trái gõ mù gõ mù no mi năng lực giả thanh quỷ đồ dì khó trách có thể trở nên lớn như vậy thật đáng tiếc ta còn tưởng rằng lại có cự nhân tộc đi tới ở trên nào nguyên lai chỉ là trái ác quỷ nha chính làm thanh quỷ đ ồ g ì nói đ ỗ n g nhiên xa xa núi lửa phun trào hai cái cự nhân nhìn nhau ỉ sổ g ầ y g ầ y g ầ y g ầ y không sai có cái cự nhân liền là như thế cười thời gian v ừ a vặn a đ ồ g ì bắt đầu chiến đấu đi nói hai cái cự nhân một cái xếp b ú a một cái lên mặt kiếm không đợi mũ d ơ m đoàn mấy người hiểu được liền bắt đầu đánh lệ cùng phì vội vàng mang theo nạ m ỉ vi vi còn có ở sộp rời đi hai cái cự nhân chiến đấu phạm vi nếu không rất dễ dàng bị bọn hắn đạp cho chết vì rung động nhìn xem kia hai cái trong chiến đấu tự nhân con mắt tiếp tục tỏa ánh sáng ngại sở nam m đây là có chuyện gì bọn hắn có thủ a vì cái gì đột nhiên đánh nhau ở sộp cùng bở rộ gì tán gỡ qua cho nên biết tiền căn hậu quả liên giảng thuật một cái liên quan tới hai cái trên đại dương bao la dũng sĩ vì một cái bọn hắn đều không nhớ ra được lý do mà chiến đấu một trăm năm cố sự nami xưng là có mèo bánh nhưng vì cảm giác rất rung động ở sộp cũng cảm giác đây chính là trên đại dương bao la dũng sĩ a n a m bì. hai người các ngươi cũng có m a bệnh b b b ngươi sẽ không cũng giống như bọn họ đi b đọc mạn gạ thời điểm cảm thụ không phải rất sâu nhưng là khoảng cách gần quan sát hai cái cự nhân ở giữa q u y n quên đến t h ị rung động chiến đấu q bọn, bọn hắn không sợ hai cái chết chỉ e ngại không có trong chiến đấu tử vong nói trắng ra là đây là một ban cùng chiến sĩ lãnh tụ của bọn họ hoàn toàn có thể gọi ồ lạc mà độ dị cùng bởi do gì mặc dù đã không nhớ rõ bởi vì cái gì mà chiến đấu nhưng là chiến đấu liền là tính mạng của bọn hắn tại phân gia thắng bại trước đó không có người chọn từ bỏ dù là vật đổi sao rời trăm năm thời gian đi qua vũ khí của bọn hắn đều đã rách m ư ớ c nhưng chiến sĩ vẫn là kia cái chiến sĩ chương chín mươi mốt tương lai tứ hoàng hoàng phó sụp đổ thật sự là chật vật ta mỹ valentin ngay cả cộng tác đều đã chết ta valentin cầm mình cầm đem dù khó chịu nói bọn hắn thật rất mạnh nhất là cái kia gọi phì một quyền liền đánh bại mister năm mister ba lúc này còn không phải đằng sau cái kia hoàng phó hắn vẫn chỉ là bạo rổ quẹ phòng làm việc một cái đặc công t h ô n tư kín áo âm hiểm xảo trá không quen chân nước h â n giáo chiến đấu mà càng giỏi về âm hưu quỷ kế đối với valentin Hắn mười phần khinh thường ta không nghĩ tới hai người các ngươi không có đầu v ó c coi như xong thậm chí ngay cả chính thức cùng người đánh đều đánh bất quá đối phương cái này nhóc mũ r ơ m từ lệnh truy nã nhìn qua liền nhìn xem không quá thông minh dáng vẻ vẫn còn con ít các ngươi thậm chí ngay cả một cái thiểu năng trí tuệ nhi đồng đều không giải quyết được v a l e n t i n siết chặt trong tay che n ắ n g rủ người ở dưới má i hiên không thể không c ú i đầu mister ba lại uống một ngụm cà phê cầm lấy trên mặt bàn phi lệnh truy nã nhìn thoáng qua đứng lên tiếp xuống liền xem ta biểu diễn đi ta không riêng muốn bắt lại nhóc mũ dơm ba mươi triệu treo thưởng đầu người ta còn muốn hai người kia đầu người nói vung ra hai tấm cổ lão lệnh truy nã valentin xem xét lập tức trừng lớn mắt thanh quỷ đồ d ì cùng q u y đỏ bởi dỗ d ì đây không phải một trăm n ă m trước lệnh truy nã không sai lúc ấy bọn hắn tiền thưởng liền là một trăm i triệu cộng lại liền là hai trăm i triệu tiền thưởng mà bây giờ hai người kia giống như nhóc mũ dơm đều tại tòa này tiểu hoa viên ở trên đảo liền xem ta như thế nào vừa nói chuyện mít thơ ba bên cạnh đi ra mình kiến tạo ngọn biên phòng nhưng khi hắn đi ra đi trong nháy mắt mít thơ ba im b ặ t mà dừng sau lưng valentin nhũ mày ra hỏ này làm cái gì đi theo ra thuận ánh mắt của hắn nhìn lên sau đó valentin cũng n â y dại hai người cái cầm đều có thể kéo điện người nói cho ta biết cái kia là nhóc mũ dơm t h i ế u năng trí tuệ nhi đồng ba ngàn vạn bờ gì. c h ậ m một hồi mister ba chửi ẩ m lên ra tiền thưởng não người tử sinh trưởng ở trên mông đi cái này hình thể cự nhân tộc bọn hắn đập giống như là người bình thường đồng dạng lớn nhỏ còn ba ngàn vạn tiền thưởng cho ba trăm triệu cũng không nhiều đi không đánh được cáo tử mister ba quay người m u ố n đi v a l e n t i n tại lúc này chậm lại liền v ộ i vàng kéo hắn đợi chút nữa mister ba tình huống không đúng ta biết không đúng nhiệm vụ này người nào thích hoàn thành id hoàn thành ta mới không đi tìm chết ta sắp ngưng tụ đến lớn nhất còn không người nhà một cái n g ó n chân lớn một cước giấm chết ta hắn đều không có cảm giác đánh như thế nào không sai tại nguyên tắc bên trong chuẩn bị thực hành âm mưu để mũ dơm đoàn cùng hai cái cự nhân tất cả đều bị hắn bắt cũng s ắ t thực suýt nữa thành công mister ba nói cái gì cũng không dám làm cái này một đơn v a l e n t i n vội vàng nói ta ý tứ không phải cái này chúng ta cùng nhóc mũ dơm đánh qua mister ba lần này đổi một loại nhìn anh hùng đồng dạng ánh mắt nhìn v a l e n t i n khó trách mister năm chết rồi bị hắn một cước nghiền chết đi uổng cho ngươi có thể còn sống sau ta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 gọi hàng là theo chân quý đỏ b ờ r ồ d ì cùng đi đến ở xô hắn cùng b ờ r ồ d ì nói chuyện cũng không t ệ lắm cho nên nhìn thấy phỉ về sau b ờ r ồ d ì liền cho hắn mang đi qua b ờ r ồ d ì c a o m n h ngồi s ổ m trên mặt đất nhìn phỉ ngươi tiểu g i a hỏa này không phải là trái ác quỷ năng lực giả à o Nguyên lai, là trái chỉ hai cái cự nhân nhìn nhau ỉ sổ g ầ y g ầ y g ầ y g ầ y không sai có cái cự nhân liền là như thế cười thời gian vừa vặn a đ ồ gì, bắt đầu chiến đấu đi nói hai cái cự nhân một cái xếp búa một cái lên mặt kiếm không đợi mũ dơm đoàn mấy người hiểu được liền bắt đầu đánh l ệ cùng p h i vội vàng mang theo nạ mỹ vi vi còn có ở sộp rời đi hai cái cự nhân chiến đấu p h ạ m vi nếu không rất dễ dàng bị bọn hắn đạp cho chết v i rung động nhìn xem kia hai cái trong chiến đấu cự nhân con mắt tiếp tục tỏa ánh sáng mai sở n ạ mi đây là có chuyện gì bọn hắn có thủ a vì cái gì đột nhiên đánh nhau ở sộp cùng bở rộ di tán gỗ qua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 cự nhân tộc là cái cùng nhân loại rất khác biệt chủng tộc nhất là cự nhân tộc các chiến sĩ bởi vì tuổi thọ lâu đời cho nên bọn hắn có thể thỏa thích tìm được chết đem tử vong xem là chiến sĩ cao nhất vinh quang bọn hắn không sợ hai cái chết chỉ e ngại không có trong chiến đấu tử vong nói t r ắ n g ra là đây là một ban g cùng chiến sĩ lãnh tụ của bọn họ hoàn toàn có thể gọi ồ lạc mà độ gì cùng bở rộ gì mặc dù đã không nhớ rõ bởi vì cái gì mà chiến đấu nhưng là chiến đấu liền đấu là tính mạng của bọn hắn tại phân gia thắng bại trước đó không có người chọn từ bỏ dù là vật đội sao rời trăm năm thời gian đi qua vũ khí của bọn hắn đều đã rách nước nhưng chiến sĩ Vẫn chiến Chương sản là kia cái chiến sĩ. Chương 92, sản dị cùng sĩ. mỹ Ngọn điên dị. Ba nhìn phía xa chính tại chiến đấu tự nhân, ngược lại là nhẹ nhàng Còn nhóc không trạng nếu không chúng tại lại cái kia loại kia thái, tiếp thử tự tở tốt, thể một trì ta có thể trực phía chạy. ẩm mũ rơm mực m dị. Ba bảo xa ra. có đấu là valentin hắn dùng một lần về sau khẳng định không có thể lực đây là chúng ta cơ hội tốt nhất bất quá ngươi xác định ngươi có thể giải quyết rơi kia hai cái cự nhân a mỹ thơ ba lộ ra một cái nụ cười âm hiệp a ta cùng gỗ đợn bịp đã ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian Ta phát h i ệ người kia hai cái cự nhân chỉ cần núi lửa nhân chỉ cự cần liền bộ i gió, ó mặc m a mưa. mặc c ư Buồn muốn làm gì rất đơn giản để bên trong một cái cự nhân thụ thương liền tốt một cái khác tuyệt đối sẽ không lưu thủ khi một cái chết mất còn lại cái kia cũng kém không nhiều hao hết thể lực liền dễ giải quyết nhiều lúc đầu ta muốn cho mister năm đi chấp hành nhiệm vụ này năng lực của hắn có thể nhẹ nhõm tại một cái cự trong thân thể cho nổ tạo thành nội thương nghiêm trọng nhưng người nào để tên phế vật này chết đâu không có cách chỉ có thể dùng biện pháp khác cho mister ba đem một bao độc dược đưa cho valentine năng lực của người thuận tiện chạy trốn thừa dịp lấy bọn hắn còn tại chiến đấu đi đem cái này đặt ở một cái cự thực vật bên trong sau đó liền hắn có thể trở về độc dược này là độc không chết thể chất đáng sợ như vậy cự nhân nhưng chỉ cần có thể để cho hắn suy yếu liền đầy đủ đạt tới mục đích valentine cảm giác mình bị xem thường hắn nhưng cũng là bạo rổ quẹ phòng làm việc cán bộ nhưng trước mắt cộng tác bị người giết cũng chỉ có thể tạm thời nghe cái này h ố n đ à n v a l e n t i n mang theo khó chịu cảm xúc đi đến một cái cự nhân ở lại địa hắn lựa chọn là thanh quỷ đồ di vừa vặn đồ di ở lại địa còn có một khối lớn ngay tại đồ n ư ớ n g thịt xem xét đồ di liền đi rất gấp thịt đều nhanh n ư ớ n g cháy v a l e n t i n liền đem thịt mở ra đem độc d ư ợ c giải lên về sau lấy tay lau cái đều đều. bởi vì thịt nướng hương vị rất thơm hắn theo bản năng nghĩ liếm sạch sẽ tay của mình đến lẻ lưới một khắp này hắn mới chợt nhớ tới không thể liếm vội vàng bay lên đi đường chờ trở, trở lại ngọn đến phòng đang sát tay Valentine hạ đ ộ cho n i ệ m vụ h à nên t h h phần hoàn mister không có ư nào phát hiện hắn. Mà ba lựa chọn từng cái đánh tan hắn trái cây năng lực là sáp có thể làm thành dĩ giả loạn chân tượng sáp mà gỗ nợn hụt tiểu cô nương này thì là một vị họa sĩ có thể giúp hắn tượng sáp vẽ lên dĩ giả loạn chân nhan sắc những này tượng sáp đều là cạm bẫy chỉ cần bị sổ d ộ hoặc sản d ị tìm tới liền sẽ dây lắt đem sổ d ộ hoặc là sản d ị khóa lại mà hiển nhiên mister ba thành công sổ d ộ cùng sản d ị cũng không biết trong tiểu hoa viên còn có không biết được nhân vừa nhìn thấy đồng bạn tượng sáp vô ý thức liền đi đi qua khi tới gần một khắc này liền bị tượng sáp trong nháy mắt bao k h ỏ a mà mister ba thì là chỉ cần lần lượt đi đến mình b ả y ra cạm bẫy một bên đem bọn hắn thu lại là được rồi khi hai cái bị s á p dịch bao bọc cao su dễ ngọn đến một người như vậy bị ném tới cùng một c h ỗ lúc sổ rộ cùng sản dỉ bắt đầu không chút do dự trào phúng lên đối phương sắc đầu bếp ngươi cũng liền chút năng lực nhỏ nhỏ i ấy còn có thể bị người ta t ó m lấy ngậm miệng tảo xanh đầu ngươi cho rằng ngươi hiện tại ở đâu ta muốn đi ta tùy thời có thể lấy đi có biết không sắc đầu bếp nhà a ngươi động cho ta xem một chút a ta. ta động n g ư ơ i động a ta thật động mít thơ ba giận mắng hai người các ngươi câm miệng cho ta các ngươi hiện tại là tù nhân hiểu không Cút. hai mít thơ ba vừa rồi trong nháy mắt kia mít thơ ba vậy mà thật bị bị hủ lui về sau một bước x o n g việc mới nhớ tới gạt neo hắn sợ hai hai người kia làm gì đi lên một người cho một cước này mới khiến sổ dồ cùng sản dị không nói chuyện hắn cái này h a i cước vậy mà cho hai cái này đối thủ một mất một còn đ ạ p chiến tuyến nhất trí khi valentine trở về thời điểm hai người mới ý thức được đây là bạ rổ quẹ phòng làm việc truy binh mister ba liền ở ngay trước mặt bọn họ bắt đầu chế định giải quyết mũ dơm đoàn cùng hai cái cự nhân kế hoạch nghe tới mister ba hạ độc để hai cái cự nhân tự giết lẫn nhau thời điểm sổ dồ cùng sản dị nhao nhao xì hắn một ngụm loại người này căn bản không tính là nam nhân vậy mà dùng loại này hạ lưu phương thức đánh gãy một trận kéo dài một trăm năm chiến đấu hắn so ngươi còn kém cỏi xô dầu khinh thường nào y san di còn muốn cãi nhau à? thật có l ỗ i quen thuộc ta hiện tại có chút lo lắng phí bệ bọn hắn người kia rất tâm hiểm không thể để cho kế hoạch của hắn đạt được phải đem tình huống bên này nói cho bệ xô dầu toàn thân đều bị sắp dịch bao lấy chỉ còn lại cái đầu san di nhìn hắn một cái bộ dáng bây giờ làm sao nói cho à, không thể dựa vào hô đi cũng h ọ n hà m á c h bọn hắn cũng không nghe thấy à. một bên ngay tại làm kế hoạch mister ba nghe vậy âm cười lên ta lại không ngăn cản các ngươi hô các ngươi có thể thử một chút bọn hắn có nghe hay không đạt được a nói không chừng bọn hắn có thể nghe thấy đâu xổ trầm mặc hắn biết hô là vô dụng p h ạ m là hắn có một cái tay còn ở bên ngoài liền tốt nhất định có thể chém chết cái này bị vùi d ậ p giữa chợ một bên sản d ì cùng tình huống của hắn giống nhau nhưng lại đối Mr. ba nợ nụ cười đây chính là ngươi nói để chúng ta kêu Mr. ba rất khinh thường gọi các ngươi lại có thể hô bao lớn âm thanh nơi này chính là rừng cây thanh âm của ngươi cách mấy cây cây khoảng cách liền bị cành lá rậm rạp c h ặ n lại Mr. ba con gặp sản d ì miệng bên trong hoạt động một chút đông nhiên phun ra cái chất gỗ chạm canh gác đã dùng hết toàn lực liền bắt đầu ngắn ngủi thổi ba tiếng thanh âm kia bén nhọn một chết trực tiếp xuyên thấu tầng tầng lá cây thẳng truyền bệ đám người b ệ lập tức không có nhìn cự nhân chiến đấu biểu diễn tâm tư cái này tiếng còi h à n g nghĩa là hắn tự mình chế định chính là vì phòng ngựa tiến vào dạng này dừng cây sau mọi người tách ra lạc đường hoặc là gặp phải nguy hiểm ba tiếng ngắn chạm c á n h gác đại biểu cho sự tình khẩn cấp lại là gặp nguy hiểm bây giờ còn chưa có gom lại cùng nhau cũng chính là sạn dị cùng s ô xô mặc dù không biết vì cái gì mũ dơm đoàn bên trong mạnh nhất hai người sẽ thổi cái này cứu mạng cái còi nhưng b ệ lập tức gọi lên những người khác sau đó mở bị hạ cự cảng hướng về phía tiếng còi truyền đến phương hướng nhìn lại cái này xem xét vừa vặn nhìn thấy mister ba vọt tới sản dị trước người một thanh hao đi sản dị ngoài miệng tiểu một c h ạ m canh gác lệ sắc mặt tâm trầm liền nói làm sao còn có thể có người uy hiếp được sản dị cùng s ổ rộ nguyên lai là mister ba cái này lão lục chương chín mươi ba bị nghiền chết hoàn phó không biết hôn đản vậy mà còn có ngón này mister ba tức điên lên bình thường gọi hàng đương nhiên chuyển không được bao xa nhưng tựa như là hưng gáy đồng dạng bén nhọn thanh â m thường thường cách rất xa liền có thể khiến người ta nghe thấy cái này tiếng còi cũng là như thế sản dị dương dương đắc ý nhìn về phía xổ rộ hiện tại ai là không còn dùng được đồ rác r ư ở i ngươi chạm canh gác đâu xô rô mặt đen lên hắn thuộc về loại kia chỉ tin trong tay mình bao người trước đó nghĩ đến nếu như còn cần cầu cứu đối với kiếm sĩ mà nói cũng quá mất mặt cho nên cái còi tiện tay ném ở trong khoang t u y ể n hiện tại chỉ có thể nói lệ không hổ là bọn hắn phó thuyền trưởng quá có dự kiến trước nhưng đừng cao hơn g quá sớm nếu là lệ bọn hắn không có nghe được chúng ta liền không s à n di lắc đầu ta tin tưởng lệ trên thực tế lệ xác thực cũng không có để bọn hắn thất vọng tại tiếng còi vang lên một khắc này bị ạ cự gàng liền khóa chặt đến vị trí của bọn hắn đem sản dị cùng xô rô tình cảnh nói cho phi vì trên đầu gân xanh đều tuân ra tới hắn nhất không tiếp thụ được chính là có người đối thủ thủ đoàn của hắn ra tay lúc bệ còn chứng kiến miss valentine khó chịu nói ta đã sớm nói đến trạm thảo trừ căn sản gì k i ế ngớ ngẩn không phải nói không thể đối với nữ nhân ra tay uy nabi về s o đối với nữ nhân hạ thủ sự tình giao cho ngươi nabi không có cự tuyệt tâm tình của nàng cũng rất nặng nề hắn không dám nghĩ tượng sơn trị cùng s ổ rộ xảy ra chuyện hình tượng ta mang các ngươi trượt lên đi lúc Lê, bệ đừng nóng vội trước ăn một chút gì lúc nào còn ăn cái gì chờ chút ta đã biết các ngươi làm môn bia lớn b ệ cùng phí bắt đầu điên cuồng hướng miệng bên trong nhét thì nướng trước đó phí biến lớn lúc hắn kêu một trăm l o ạ i con mồi đã ăn xong nhưng là b ệ hơn năm mươi loại bởi vì b ệ đang nhìn phí biến lớn biểu diễn liền chỉ ăn một điểm hiện tại vừa vặn một người một nửa thịt yến kích hoạt mỗi người hơn hai mươi loại con mồi vào trong bụng hình thể trong nháy mắt b i ế n lớn đặt đến cùng đồ g ì bờ rộ g ì đồng dạng cự nhân hình thể đồ g ì cùng bờ rộ g ì đều n ộ n g bọn hắn đánh lấy đánh lấy đỡ đ ồ n g nhiên bên người xông lên hai cái cự nhân nơi này đáng nhắc tới chính là t h ị yến đem trên người bọn họ quần áo cũng cùng nhau biến lớn đừng nói không hợp t h i thường đại t r ù n g tử cũng có thân sĩ cái kia làng già mặc quần áo đâu cũng không gặp h ắ n biến lớn về sau quần áo liền không có các ngươi độ dị một trăm năm đến lần thứ n h ấ t ngừng cùng b ợ rộ dị chiến đỡ phỉ cho độ dị một cái ngón tay cái cùng ánh nắng tiêu d u n g chúng ta cũng có một trận không thể không đi chiến đấu đâu như vậy sao ha ha ha đi thôi ra môn chính là môn chiến đấu a hai cái cự nhân một không nghe được không đi chiến đấu lập tức không để ý đến bệ cùng p h ỉ hai người trên thể hình biến hóa lần này bệ cùng p h ỉ đều không cần đến nạ mì trái xú bệ xú bệ no mi trực tiếp mở ra đôi chân g i i phóng tới sản dị cùng xổ vị trí m r ba nhìn xem b ệ cùng phì đến phương hướng con mắt thẳng một ngày này nhân loại nhớ tới bị cự nhân chi phối sợ hãi nguyên bản hai cái cự nhân đ ồ gì cùng bở rộ gì còn không có giải quyết lần này lại nhảy lên ra hai cái cự nhân cái kia nhóc mũ rơm ta biết là ai bên cạnh hắn cái kia biến thân cự nhân còn mặc tây phục chính là ai vậy lệnh truy nã bên trong không có hắn à. m r ba hô tổ vạ l ẹ n t ì n hai chân đều run lên hiện tại là chú ý lúc này à sự thật chứng minh tại tuyệt đối lực lượng trước mặt người những n à y âm mưu quỷ kế căn bản không quản dùng chạy đi nói xong va len tin chạy trước vị kính năng lực của nàng đích thật là phi thường thuận tiện để cho mình nhẹ đến không có trọng lượng sau đó dù sức nổi liền có thể mang theo hắn phiêu lên bay mất lúc này nàng và l phí bệ hai người còn có chút khoảng cách hắn suy nghĩ như thế nào đi nữa hắn hẳn là có thể chạy đi được nhưng hắn tựa hồ quên đi một sự kiện muốn chạy cây ăn quả cây ăn quả nạc xin cá vì hơi vung tay cánh tay bởi vì lúc này hình thể nguyên nhân khổng lồ cánh tay hướng về sau dọc theo trọn vẹn hai ba cái hòn đảo khoảng cách sau đó mang theo kinh khủng lực đạn hồi bay về phía valentine lúc này vì cũng quên đi một sự kiện hắn nghĩ là bắt lấy valentine nhưng là hắn quên đi mình lúc này hình thể biến quá mức khổng lồ lực lượng cũng biến thành là trước kia gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần cái này lực lượng đừng nói bắt lấy l ê tình nhân c h ạ m thử liền n á t k a bay tại thiên không valentin giống như là một cái con môi đồng dạng trực tiếp bị đập thành một vòng vết máu cái tràng diện này cực kỳ giống h oạn un man trong k i a cái khờ phê đệ đệ biến lớn sau không cẩn thận cho k k chụp, chụp chết về sau thu cánh tay về ngượng ngùng gãi đầu một cái a không cẩn thận đập chết rồi trên mặt đất còn chưa kịp chạy m i r ba cùng gồn đơn l ụ hai người bị dọa đến toàn thân phát dun con người địa chấn bọn hắn đây rốt cuộc là t r e o chọc cái quái vật gì a chạy không thoát thật chạy không thoát bọn hắn chết chắc rất nhanh lệ mang theo phi đi tới sổ rổ cùng sản di bị giam giữ địa phương phi nối ngay cả chạy đều không muốn chạy mister ba cùng g n đờn g u y ệ t giận d ữ hết người đối đội hữu của ta đều làm cái gì mister ba cái này mới hồi phục tinh thần lại vội vàng cấp sổ rổ cùng sản di giải khai hạn chế sau đó đối lệ cùng phi cầu xin tha thứ xin tha cho ta đi ta chỉ là nhận được mệnh lệnh ta kỳ thật không muốn phốc phốc lệ lười đi ngay hắn nói cũng mặc kệ hắn tương lai có phải hay không cái gì hoàn phó dám động hắn người vậy liền đi chết đi một đầu ngón t đâm chết mít tơ ba cái gì tương lai hoàng phó từ giờ trở đi cũng chỉ có một đống bụng não mà lại ai còn không phải cái hoàng phó cuối cùng còn lại cô ấn đơn vị tiểu cô nương này lệ t r â m mặc một lát sau ngươi đi đi ta không giết tiểu h ả i nhưng đừng có lại về bạ rổ quẹ phòng làm việc chúng ta sẽ triệt để hủy diệt nó nếu như lần sau lại để cho ta gặp được ngươi ta liền sẽ không lại hạ thủ lưu t ì n h gỗ đợn vị tiểu cô nương đối lệ cùng p h i b á i về sau mang theo mình bản vẽ vội vàng rời đi khi hắn sau khi rời đi lệ quay người nhìn về phía sổ rộ cùng s à di lúc này có thể nhìn thấy ngay tại đế giày của hắn bên cạnh có một cái đối với hắn hình thể mà nói hoàn toàn không đáng chú ý màu vàng xanh lá tiêu ký nương theo lấy xoay người một cái cọ trên mặt đất bị lau sạch lau trong nháy mắt l ú bé quay đầu nhìn về phía gỗ đơn vị chạy trốn phương hướng nhưng cuối cùng vẫn là vừa quay đầu cười nhìn về phía sổ dỗ sạn dị huy hai người các ngươi cũng quá yếu đi lại bị như thế rác rưởi mặt hàng bắt lại sổ dỗ nhất không nghe được cái này hắn dùng tượng sáp cả b ấ y ta tưởng rằng các ngươi mới t r u n g chiêu nếu để cho ta cùng hắn đơn độc đánh hắn không sống hơn ta mười chiêu sạn dị ở một bên a sổ dỗ lập tức nổ ngươi có ý t cũng không biết ai ngay cả cầu cứu dùng một c h ạ m canh gác cũng không mang theo muốn không phải là ta ngươi sớm biến thành một cây cây nến sắc đầu bếp ngươi hai người này lại bắt đầu đến ngưu lưu bé bất đắc d ĩ lắc đầu một tay cầm lên một cái về tới tới địa phương chương chín mươi b ố học tập ba quốc cùng Mỹ quốc khi lưu bé sau khi trở về hai cái cự người đã đánh xong lưu vi biến trở về trạng thái bình thường nhưng là hắn vẫn là duy trì cự nhân bộ dáng tại hai cái cự nhân ngưng chiến thời điểm nạm bị cùng người ta một trò chuyện mới biết được lọc họ sở muốn tại tòa này phá đảo ngừng bên trên dòng g ã thời gian một năm Nạm liền nộ quyền nện bi lúc ấy liền bạo rồi, một rồi, vì à là là là o Luffy đầu đều Nếu trên t ngươi. không hướng đem chỉ ạ bạ vô tội xoa bị nện địa phương hỏi hai cái cự nhân còn có biện pháp nào có thể sớm rời đi nơi này sao đ ồ gì lắc đầu không thể nào bất quá các ngươi có thể thử một chút ở trên thể phiêu, nếu như có ở biển nếu đến kế tiếp đ ả o có lẽ có thể một lần nữa ghi chép tự lực một đám người đều nổi lên sâu lũy bỗng nhiên nghĩ đến mấy cái kêu bạ rổ quẹ phòng làm việc đặc công trên người có khả năng có ạ là bạ tạ lọc bỏ sợ đi vừa rồi vào xem lấy xử lý bọn hắn còn không có lục x o á t đ ồ vào ta một câu điểm t ỉ n h người trong n g ộ n g nam ỹ lập tức đứng dậy dù là chỉ có một điểm hy vọng cũng tốt chúng ta đi xem một chút đi vì điên cuồng gật đầu so với tại trên tòa đảo này đợi dòng giã đã qua một năm nói hắn tình nguyện dùng mới lọc g ạ s ờ hắn thể lần này tuyệt đối sẽ không lại bóc nát tại nam ỹ dẫn đầu dưới vì cùng sạn dị làm bảo tiêu đi đến ngọn nến phòng đi siêu tập lọc g ạ s ờ những người còn lại thì là tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa lệ năng lực thế giới của ta trong ba lô tồn lấy đại lượng rượu khối lập h ư ơ n g đều là từ vê kýt ký bọn hắn mặc dù là tại dụ dỗ hải tặc tới cửa nhưng có một câu xác thực không có nói sai bọn hắn thật có được như biện cả nhiều rượu ngon hai cái cự nhân đây là thời gian qua đi dòng g ã một trăm n ă m đến lần thứ nhất uống rượu uống đến no bụng m à bể bởi vì hình thể muốn một mực tiếp tục đến buổi tối m ộ ư ơ i hai giờ cho nên thậm chí có thể cùng hai cái cự nhân cùng một chỗ trạm cốc cự nhân tộc từ trước đến nay là tương đối thật thà một chủng tộc b ọ n hắn thích kết giao bằng hữu mà rượu tại mảnh này trên đại dương bao la là, là giao hữu dùng tốt nhất đồ vật cơ hồ trong n h y mắt l ũ liền cùng hai cái cự nhân đánh thành một mảnh thành hào huynh đệ đồ gì? không có nhớ lầm hai người các ngươi là trong truyền thuyết c ự binh băng hải tặc thủ lĩnh đi kia là tại một trăm năm trước được xưng là mạnh nhất băng hải tặc tồn tại liền ngay cả h ả i quân cùng chính phủ thế giới cũng chỉ có thể thả mặc cho các ngươi mặc kệ ngay vậy đồ g ì cùng bờ rồ gì đều cười rất có hoa văn không có cách chỉ có thể như thế hình dung hai người này tiếng cười một cái so một cái kỳ quái bọn hắn đối với bề nói lên đã từng vinh quang vẫn là mười phần tự hào bởi vì vậy cũng là bọn hắn một cầm một cầm đánh ra tới đáng tiếc ca c ự binh băng hải tặc đã là quá khứ thức cũng không biết giải tán về sau chúng ta những thuyền viên kia đều thế nào uy bờ rồ dì Chờ c h ú sự tình khả năng không có các ngươi nghĩ tốt đẹp như vậy trên thực tế tại năm đó các ngươi giải tán về sau giống như có hai cái cự nhân bởi vì lo lắng các ngươi cho nên ra biển tìm kiếm sau đó bị chính phủ thế giới cho lừa gạt nói các ngươi bị giam giữ tiến vào đáy biển đại ngục giam chỉ cần bọn hắn làm chính phủ thế giới thủ vệ đầy một trăm n ă m liền sẽ thả các ngươi cho nên bọn hắn hiện tại hoành hai cái quả đấm to lớn nện xuống đất đồ gì cùng bở r ổ gì hai người trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ biểu lộ ngươi nói là sự thật ta lệ xem bọn hắn cái này dáng vẻ phẫn nộ nhẹ gật đầu là thật kia hai cái cự nhân nghe nói hiện tại còn vì các ngươi đang cấp chính phủ thế giới làm công kỳ thật đồ gì cùng bở r ổ gì không thèm để ý cự nhân tộc cho a i làm công nhưng là lấn lừa bọn họ đã từng thuyền viên chuyện này liền rất để cho người ta nổi nóng còn lại là dùng hai người bọn họ danh hảo l ừ a gạt thuyền viên vậy chuyện này cũng không phải là đồ dị cùng b ợ r ổ dị có thể tiếp thụ được chính phủ thế giới làm sao dám a đồ dị sắc mặt âm trầm xem ra là cự nhân tộc biến mất thời gian quá lâu để thế nhân đều quên chúng ta cường đại b ợ r ổ dị nghiến răng nghiến lợi cảm ơn n g ư y i n ệ ngươi nói cho chúng ta biết tin tức này rất trọng yếu từ giờ trở đi lên ngươi chính là chúng ta hai cái trọng yếu nhất bằng hữu có gì cần chúng ta hỗ trợ cứ việc nói lệ vốn là muốn nói không cần nhưng đầu góc nhất chuyển bỗng nhiên nghĩ đến cự nhân tộc triều kia hai thanh vinh quang tri thường bá quốc cùng mỹ quốc mặc kệ là bít mom vẫn là hai vị này tự nhân đều từng dùng qua uy lực của nó cực kỳ đáng sợ hắn hiện tại thiếu chính là như vậy đại chiêu nếu có thể học sẽ hẳn là có thể cực lớn tăng trưởng thực lực của hắn mà lại vì hiện tại là có thể thông qua thịnh yến b i ế n lớn chờ hậu kỳ đến đảo bánh gà tổ b i ế n lớn lại dùng r a huy quốc nói không chừng còn thật có thể cùng bít mom vừa mới cương bất quá hắn cũng là có chút điểm do dự người ta vừa nói như vậy hắn liền trực tiếp hướng người ta học tập cự nhân tộc tiệt chiêu có phải hay không có chút tựa hồ là nhìn ra bệ có chỗ cầu hai cái cự nhân thật giống như đông bắc hiếu khách đại ca đồng dạng ngươi khách khí với ta mẹ nó đâu có chuyện gì, nói. Cái nói. này, gì, tốt ra, kỳ h ậ t ta biết nhân tộc t hai cái cự có nhân u y ệ tuyệt t Ta cũng không gạt các người, ta muốn tiếp tục thể ta ta thuyền trưởng, nhân tộc kỹ. không không kỹ, hay vừa cũng các cho có còn có cự quốc cùng quốc. người, muốn mạnh lên, nên, nhân dạy báo rồi đi uy ba sau khi nói xong vợ rồ gì không chút do dự liền đáp ứng xuống kỳ thật kỹ năng này tại cự nhân tộc không tính là cái gì rất khó học được kỹ năng chỉ cần là đến tuổi tác đều có thể học tập về phần dạy cho ngoại nhân đối hai cái xưa nay không giả khách khí lao ca tới nói thì càng không tính chuyện nếu như lệ không có nói cho bọn hắn chuyện kia bọn hắn sẽ rất xin lỗi vì tìm tìm bọn hắn mà ra b i ể n tiểu lão đệ đối với hai cái hẻo bạc cự nhân chiến sĩ mà nói cái gì đều có thể vi phạm duy chỉ có nghĩa khí cùng chiến đấu không thể cái này ta có thể dạy cho ngươi nhưng muốn học là rất khó nếu như các ngươi có thể lưu tại cái này nghỉ ngơi một năm tròn liền tốt đáng tiếc hai chúng ta cũng chưa chắc có thể lại đợi một năm trước chúng ta sẽ mau chóng quyết ra thắng bại cùng chính phủ thế giới tính một khoản độ dị thành thật nói với bân bệ cũng biết cái này rất khó thời gian cũng rất ngắn nhưng nếu như lúc này không đưa ra đến học tập về sau liền rốt cuộc không có cơ hội cứ việc dạy a hai vị sư phó dẫn vào cửa tu hành tại hành chương á n â n cùng Đồ gì cùng gì bở rổ l h cuối n gật chín người đều đến xem c g cũng mươi lăm dương buồn xuất phát rời đi tiểu hoa viên vì n a mỹ sạn d ĩ rất sắp trở về rồi sạn d ĩ trái tay mang theo một con kền kền phải tay mang theo một con mặc quần áo dài cá biển lệ nhìn quen mắt đây không phải ngày đó đi đường điểm xấu tổ hai người a sạn d ĩ giải thích một chút vừa rồi phát hiện bọn hắn tại ngọn nến trong phòng phát hiện một chiếc điện thoại trùng lại là trực tiếp cùng dầu cô đã tiến hành đối thoại nạp bị điên cùng r a hiệu sản dị cùng phí c ú t điện thoại kết quả phi nhận liền nói n g ư ơ i ngay tại ạ lạ bạ tạ c h ở lấy ta đi đánh bay n g ư ơ i đi nói xong trực tiếp c ú t điện thoại không thể không nói rất có phí nhất quán phong cách nói xong tin tức xấu còn có một tin tức t ố t là cái này điểm xấu tổ hai người là tới kiểm tra nhiệm vụ là không hoàn thành kết quả vừa vặn đổi tại phí c ú t điện thoại thời điểm đến để sản dị một cước một cái đạp chết rồi từ trên người của bọn hắn tìm được một viên tiến về ạ lạ bạ tạ vĩnh cựu họ sợ hiện tại bọn hắn có thể rời đi tiểu hoa viên vì hết lớn xuất phát lũy liền đem sự tỉnh vừa rồi nói với p h í dưới vậy còn sợ hãi vì cái này toàn cơ bắp tính cách không học cố ý nói là về sau có thể bảo hộ thuyền viên là nhất định phải mạnh lên v lê i vội vàng ngoan ngoãn ngồi trên mặt đất quan sát dạy học hiện tại là toàn viên quan sát đồ d ì cùng bờ d ồ d ì đối với bá quốc cùng ủy quốc dạy học bất quá bởi vì trước mắt chỉ có bệ hình thể là cự nhân tộc trạng thái cũng chỉ có thể để bệ đến đi theo biểu thị đồ d ì cùng bờ d ồ d ì dạy một bước liền để bệ học một bước bởi vì hình thể tương đương tương đối phù hợp từng bước một điều chỉnh rất nhanh đồ dị cùng bờ rồ dị dạy học kết thúc bởi vì hình thể nguyên nhân cơ hội là bị đổ gì còn có bở r ổ gì tay nắm tay dạy bảo vệ đã lĩnh ngộ một điểm không thể không nói hắn tại học tập bên trên thiên phú s á t thực có thể chỉ là hắn không dùng vũ khí liền đem điểm h u y ệ t cùng y quốc cái này mạnh nhất đơn thể kỹ năng cho kết hợp hắn đ ố i một tòa núi nhỏ thử một chút bị hạ tiệu g à n g tìm kiếm ngọn núi nhược điểm sau đó đầu ngón tay bám vào bật sổ sổ cụ về sau điểm huyện y quốc một đầu ngón tay điểm xuống đi mang theo uy thế vậy mà đem một tòa núi nhỏ cho điểm rách ra đương nhiên đây là bởi vì hắn hiện tại hình thể to lớn nguyên nhân bất quá liền xem như hình thể biến trở về trạng thái bình thường hiện tại cũng đủ để một chút điểm xuyên một cái thân thể của con người uy quốc kỹ năng này s á c thực bá đạo mới chỉ là học xong một cái sơ bộ liền đã có như thế lực lượng đáng sợ chờ về sau hoàn toàn nắm giữ lời nói kia đến mẹ nó mạnh cỡ nào lệ hưng phấn nhìn về phía、Lê、phi nếu là toàn viên đều học xong cự nhân tuyệt kỹ vậy bọn hắn còn không phải đi ngang nhưng vì không phụ sự mong đợi của mọi người ngủ thiết đi sán gì bởi vì là cái chân nghệ nhân cho nên học cũng tương đối khó khăn ở s ổ cùng nữ sinh càng không cần phải nói cũng chỉ có sổ dồ một người biểu hiện ra phi phạm năng lực học tập mọi người đều biết uy quốc là mạnh nhất đơn thể kỹ năng bá quốc thì là mạnh nhất hợp thể kỹ năng mà sổ dồ có ba thanh kiếm hai cái kỹ năng nó đều có thể phong thích còn có thể cùng người khác tổ hợp b ệ c h ơ mắt nhìn xem sổ dồ lấy một người bình thường hình thể dùng ba đồ ý chí mòn gì c ũ n g s ã n đ a cả t e t đánh ra một lần tiểu uy lực bá quốc trực tiếp đem một mảnh nhỏ rừng cây cho vỡ vụn địa đều cày bình hai vị c ự nhân đều nhìn ngây người, người về sau nhất định sẽ là một vị đại kiếm hào sổ dồ thu hồi lao đối hai vị này truyền thụ kỹ năng cự nhân sư phụ có chút túi đầu biểu thị ra c ặ m tạng sau đó liên lại là tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy mua khâu không phải là không muốn mau rời khỏi chỉ là lưu ệ đến đến mười hai giờ tối mới có thể giải trừ cự nhân trạng thái nếu không thuyền chứa không nổi hắn mà vừa đến mở hiến hội thời điểm l ư p h i liên tình lưu ệ cũng là rất bất đắc dĩ bất quá không quan hệ trở về sau sẽ dạy cho l ư p h i liên tốt dù sao toàn bộ dạy học quá trình hắn đều nhược kỹ ngày thứ hai mươi đoàn dương phàm lên đường l ệ lại không có thể tỉnh lại căn cứ nạ mỹ phân tích có thể là bởi vì hôm qua biến thành cự nhân về sau uống quá nhiều r cung đồ gì còn có bở r ổ gì hai người đ ụ g rượu vậy cũng là vung mạnh tấn hướng miệng bên trong rót không có trực tiếp c u n chúng độc uống chết đã coi như là rất tốt chỉ có thể đem bệ đặt lên thuyền sau đó đi trước kỳ quái là sáng sớm liền không nhìn thấy hai cái cự nhân tàu mẹ g ì thuận trong đảo dòng sông đi thẳng đến ra biển miệng thời điểm mới nhìn rõ hai cái cự nhân một tạ một hưu giống như là hai cái pho tượng đồng dạng đứng tại kia v i còn buồn bực vì cái gì bọn hắn đứng tại kia đồ gì liền chỉ chỉ phía trước biển cả nói cho bọn hắn vì cái gì nhiều năm như vậy tiểu hoa viên đều ít có còn sống rời đi thuyền một chỉ có thể thôn vệ toàn bộ hòn đảo to lớn cá v à n liền nằm ngang ở tiểu hoa viên phía trước hải vực ở sộp nói nói lão lần thứ nhất trở thành sự thật một con khổng lồ cá vàng ở trong biển lôi ra phân và nước t i ể u đều giống như hòn đảo đồng dạng to lớn để cho người ta tưởng lầm là đảo đổ bộ ở phía trên khi con kia cá vàng xuất hiện lúc ở sộp n â y dại bởi vì t r a n g diện này thật là không hiểu quen thuộc giống như là hắn từng nói qua cái kia nói lão đồng dạng hắn cùng na mỹ còn có vi vi đều bị hủ toàn thân phát run nhưng liền tại một giây sau hai cái cự nhân vì bọn họ phô bày cái gì gọi là chân chính ba quốc dùng cũ nát đũa cùng đại kiếm hai cái cự nhân mang theo uy thế kinh khủng đem đầu kia to lớn cá voi trực tiếp từ giữa đó đánh xuyên qua một cái hố tàu mẹ gì thẳng tắp từ cái kia trong động mặc vào đi qua mà hai cái cự người vũ khí trong tay thì là tại vào thời khắc này phá vỡ đi ra đồ dỉ quay đầu nhìn về phía bờ rộ dỉ dùng nắm đấm tới làm trận chiến cuối cùng đi sau khi đánh xong liền ra biển để chính phủ thế giới nhận thức lại một chút cái gì gọi là cự binh băng hải tặc bờ rộ dỉ cười ha h a nương theo lấy núi lửa lại một lần phun trào hai cái cự nhân bắt đầu trên đảo một lần cuối cùng chiến đấu n ũ dơm đoàn tạy ra biển hai giờ đợi lệ mới cuối cùng là tỉnh lại chỉ là đầu đau gần chết đây là hắn thứ không biết bao nhiêu lần tuyên bố kiêng rượu tốt ở bên người còn có nạ mì đang chiếu c ủ a hắn chỉ là nạ mì trạng thái không thích hợp mặt n ó n g nóng giống như là bị cảm động dạng cứ như vậy khi nhìn đến hắn tỉnh lại trong n g a y mắt còn cho hắn đưa qua một bát giải rượu canh lệ c h o mày đem canh nhận lấy về sau ngay cả vội vươn tay đi sờ nạ mì c á i chán rất bỏng đáng chết khó lòng phong bị nạ mì tại nguyên kịch bản bên trong cũng bởi vì cởi quần áo mà bị một loại gì đáng chết côn trùng cho cắn điểm này hắn nhớ kỹ cho nên cố ý căn dặn nạ mì mặc quần áo tử tế dừng cây con mũ nhiều nhưng bây giờ xem ra, hắn vẫn là bị kia cái gì đáng chết côn trùng cho cắn ngươi liền không có cảm giác đến thân thể của mình không thoải mái a nạp bị k h o á t tay áo có thể là có chút cảm mạo đi không quan hệ l ụ bé từ trên giường ngồi xuống một tay lấy nạ mị kéo đến trên giường nạp bị mặt càng nóng không cần gấp gáp như vậy đi ngươi đầu không thương a l ụ bé ngươi không sao chứ vấn đề của ngươi so ta nghiêm trọng nhiều chúng ta đến sửa đổi đường thuyền ngươi bây giờ phải đi nhìn bác sĩ không cần ta không nghiêm trọng như vậy liền là cảm mạo l ụ bé một thanh nhân xuống muốn đứng dậy nạ mị đây cũng không phải là cảm mạo hào hào nằm đi l ụ đi ra vùng nhỏ trên tàu lập tức xem xét lên hôm nay lập tức đến siêu năng lực hắn hiện tại hơi nhớ lúc trước cái kia thổ dân bộ lạc tù trưởng siêu năng lực mặc dù sát chết nhưng đúng là thời khắc mấu chốt có thể xếp được công dụng a hy vọng hôm nay năng lực là cùng trị liệu có quan hệ hôm nay năng lực thông minh trí thông minh lại chiếm lĩnh cao điện chương chín mươi sáu hôm nay siêu năng lực quần thể ngộ tính tăng cường cái này siêu năng lực tác dụng là sách cao nhân ngộ tính nhưng là nhất định phải hai chân cách điện lại hai chân cách đ i ệ càng cao ngộ tính tăng cường thì càng nhiều mấu chốt đó là cái quần thể kỹ năng có thể đồng thời tác dụng ở bên người đồng bạn trên thân kỹ năng này quả thực rất hữu dụng có kỹ năng này liền có thể để cao học tập hiệu suất mặc kệ là hạ kỳ vẫn là cụ rổ bản sộ hay là vừa v ậ n học được bá quốc cùng mỹ quốc đều có thể rút ngắn học tập lĩnh ngộ thời gian nhưng vấn đề là hiện tại b ệ nhất nóng này không phải học tập a là na mỹ a đến nhanh đi vương quốc dùng nhưng không có đi kia là có sơ mù mờ là không thể nào mập đến chính g ấ c b ệ trợt nhìn thấy hôm nay năng lực nhiệm vụ nhiệm vụ này đ ỗ n g nhiên cho hắn linh cảm hắn là không biết vương quốc dùng ở đâu nhưng lại họa tổn cũng không biết sao hôm nay nhiệm vụ từ họa tổn kia lấy được đặc thù họa tổn hợp kim sau khi hoàn thành nhưng lĩnh cựu giữ lại hôm nay năng lực không sai nhiệm vụ này để tỉnh lệ ký ức lúc đầu hắn là thật không nhớ ra được một đoạn này kịch bản gì và n g ư ờ i sóng là lúc nào xuất hiện chỉnh thể kịch bản lại là thế nào nhưng là nhiệm vụ này vừa ra tới đông nhiên để lệ nhớ lại giống như mũ dơm đoàn là sớm ở trên biển trước gặp a p o n sau đó mới đi vương quốc d ù m hồi tưởng lại chuyện này lập tức để lệ nhẹ nhàng thở ra hiện tại chỉ cần chờ đợi toà a p o tên ngu xuẩn kiên xuất hiện là được rồi như vậy lệ cũng hơi có tâm tư có thể sử dụng một cái hôm nay siêu năng lực hai chân cách điện ệ ngồi ở tàu mẹ dị lầu hai trên lan can lúc này hai chân của hắn khoảng cách bong tàu ư ớ c hẹn chớ hai ba mét khoảng cách trong nháy mắt lệ cảm giác đầu góc của mình giống như là bị người mở ra đồng dạng một đạo linh quan g thuận đỉnh đầu tiến nhập đầu góc của hắn ta dần dần hiểu được hết thảy lệ con mắt dần dần bắt đầu tỏa sáng đương nhiên đây là chơi cánh lạnh trên thực tế lệ liền là bắt đầu đối lại trước học tập hạ kỳ cụ rồ b ả n sô o cùng mỹ quốc bá quốc đều có một chút toàn lĩnh n ộ mới lúc đầu hắn là thật không dùng được cụ rồ b ả n cái kia sô nhưng bây giờ lệ nhẹ nhàng nhảy trên bông thuyền kết hợp hắn nhớ kỹ hại quân bạn sô liên tục dập chân hắn trong nháy mắt từ phòng bếp nhảy lên đến mui tàu chỗ cái này năng lực lĩnh mộ hảo hảo dùng ui xô rộ ở xô h、uh, ộ、so. b o n g thuyền mọi người nhìn lại vệ ngươi đã tỉnh a nạ mì đâu hắn có chút không thoải mái đang nghỉ ngơi chờ sau đó chúng ta trước tiên cần phải đi tìm có bác sĩ đào cho hắn nhìn một chút sàn d ì nghe xong nạ mì không thoải mái liền gấp nạ mì tiểu thư không có sao chứ không có việc gì ta sẽ giải quyết yên tâm hiện tại có mặt khác một chuyện rất trọng yếu các ngươi nghĩ phải mạnh lên a người trên thuyền tự nhiên là nhao nhao gật đầu lệ nhân tiện nói vậy thì tốt từ giờ trở đi lên mọi người cùng ta cùng một chỗ làm nói lệ làm được tầng hai trên lan can trong nháy mắt cỗ này linh quang sông phá đỉnh đầu giống như dùng linh hồn hấp thu khí bắt đầu cảm giác lại xuất hiện lệ nhịn không được hừ ra tiếng sau đó mánh địa đình chỉ túi đầu nhìn về phía lễ phì b ọ n người kết quả là nhìn thấy sản dị cùng s ô xô còn có ở sộp nhìn hắn giống như là đang nhìn biến thái đồng dạng ở sộp thậm chí đi đến bể dưới thân từ dưới đi lên nhìn qua đi ta nhớ được tầng hai trên lan c a n không có lắp đặt viên cầu lan c a n a bệ mặt đen lên cút ta là để các ngươi đi thử một chút hai chân cách địa cảm giác sản dị đốt điếu thuốc tại sao ta cảm giác là ngươi đang chơi chúng ta đây muốn mạnh lên a xô xô gật đầu đương nhiên muốn vậy liền chớ do dự bệ vô vô bên người lan cạ n ổ dô minh bạch hẳn là hôm nay năng lực đi liền vác lấy đao đi lên tầng hai nếu như bệ đùa nghịch hắn hắn tùy thời chuẩn bị kỹ càng chém chết hắn kết quả tại bệ bên người lan can ngồi xuống hai chân c á c h điện vi rút đóng lại thông minh trí thông minh một lần nữa chiếm lĩnh cao điện xô d ầ cũng không tự chủ được run run một chút trên mặt chạy qua một vòng đ ỏ bừng sau đó liền kinh ngạc mở mắt ra ta giống như dần dần hiểu được hết t h y lệ bắt đầu giải thích nói đây là ta hôm nay năng lực chỉ muốn các ngươi hai chân cắt đ i ệ ta liền có thể ảnh hưởng các ngơi trí thông minh để các ngộ tính để cao. hai chân cách địa càng cao, n ộ tính càng mạnh. theo bệ giới thiệu, vì con mắt tỏa ánh sáng mặc dù vẫn là nghe không hiểu có ý tứ gì, nhưng, nai sở vì ngươi cũng tới đến, ta dạy cho ngươi uy quốc cùng bá quốc ký xảo vì trực tiếp rỗi tay ra bắt lấy bệ bên người lan can ngồi tới, sau đó a thoải mái sản dị cùng ở sộp tại dưới đáy hai mặt nhìn nhau, luôn cảm giác hôm nay năng lực này giống như không phải như vậy đứng đ ắ n đâu nhưng sổ cung phì đều dùng cũng không có vấn đề đi. thế là hai người cũng nhao nhao ngồi tới, sau đó a hai nghe tiếng từ trong khoang thuyền đi ra vi vi một mặt quái dị nhìn xem trên lan can ngồi hàng hàng mấy người. vì cái gì cũng có điểm chất mật đỏ mặt đâu khi nàng nhìn thấy một tầng lầu bậc thang thang cuốn bên trên đều cài đặt một cái viên cầu trạng lan cắt lúc vi vi hiểu mắc cỡ đỏ mặt trốn vào trong khoang thuyền trong lòng ngượng ngập nói đây chính là hải tặc giải trí hoạt động à quá kích thích ngay tại đốn ngộ bên trong mấy người cũng không có thời gian quản vi vi đỏ mặt cái v o n g bóng ấm trả mỗi người bọn họ đều đúng riêng phần mình phương hướng sinh ra trình độ nhất định đốn ngộ xô dầu cầm đao cảm giác mình tựa hồ tìm được vạn vật ở giữa như có như không tiêm ộ t t i ệ khí nếu như bây giờ hắn s u ấ t đao nói không chừng có thể nhất đao chạm đoạn sắt é p vì nghe lệ giải thích cho hắn như thế nào dùng dao uy quốc mặc dù hắn giống như một bộ linh hồn xuất khiếu bộ dáng nhưng đối với mình chiêu thức mới cũng có một chút ý nghĩ mà lệ đâu vừa nói cho hắn mình đối với uy quốc lĩnh ngộ tựa hồ cũng tăng lên một cái cấp bậc nếu như trước đó mới học chỉ là gia lông vậy bây giờ hẳn là có thể coi là một cước bước vào cánh cửa san dị cũng nghe lấy lệ nói bắt đầu lĩnh ngộ uy quốc cũng bắt đầu ở thối công bên trên dung hợp uy quốc sáng tạo mới chiêu thức về phần ờ sôp hắn đại khái là một cái duy nhất muốn học uy quốc cũng có thể nghe do như tác dụng gì nhưng chính là không làm được người bất quá uy quốc không làm được cũng không có nghĩa là hắn không có tại phương diện khác đốn nộ g trước đó hắn vẫn tại nghiên cứu kiểu mới vũ khí tỉ như b ệ cùng hắn nói cái chủng loại kia tàu mẹ h ỏ a pháo một pháo có thể từ trên biển đánh tới trong đảo cái chủng loại kia chỉ là hắn một mực không làm được nhưng lần này đốn nộ g để hắn có không ít tư tưởng mới chỉ cần có thể cho hắn nhiều thời gian hơn cùng vật liệu là hắn có thể đem tàu mẹ gì cải tạo thành một chiếc có thể so với thậm chí siêu việt cổ đại binh khí minh vương đại sắc khí chương chín mươi bảy cái này không kéo sao chúng ta đang cần cái luyện tập x o ạ c một tiếng dị hưởng b ỗ n nhiên quáy lệ khó chịu những mày hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn qua đi phát hiện có một đầu hình người hà mã nhảy tới trên thuyền sau đó vỗ bụng cổ tệ ra bụng chính tại trái phải đánh giá cái gì cuối cùng tại lệ nhìn soi mói cái này khờ phê hà mã người cắn một cái tại mạng thuyền lên mà mẹ nó vung miệng hô lời đã không còn kịp rồi họa bổn cắn một cái hạ một khối lớn chất gỗ mạng thuyền nuốt vào trong bụng cái này ngớ ngẩn bởi vì trái bạ cụ bạ cụ no mi có thể không chút kiên k ỵ ăn hạ bất kỳ vật gì thậm chí còn có thể sản xuất các loại hợp lại hình sản phẩm h a bổn rõ ràng là cái mập lùn bồn bã khôi hài ngửa đầu nhìn b ệ t ì n h hồ d ư ớ i nhưng cố nhìn ra một loại lao tử tại túi đầu nhìn cảm giác của ngươi các ngươi chiếc thuyền này không tệ a ta chứng dụng người tới lúc này b ệ mới nhìn đến n g u y ê n lai h a bổn không là một người tới mà là mang theo một thuyền binh sĩ hắn chiếc thuyền kia rất lớn là tàu mẹ g ì gấp ba bốn lần lớn mà lại là dùng kim loại chế tạo m à thành rất có thể liền là hệ thống yêu cầu h a bổn hợp kim b ệ n h a o lại mắt ta không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là mình tìm tới cửa a từng d ã binh sĩ cùng sau lưng hạ bổn đổ bộ tàu mẹ dì từng cái nhìn qua ánh mắt đều hơi chóng, đi theo hạ tồn dạng này cắt so quốc vương bọn hắn cũng là gặp xui xẻo thế nhưng là lại không dám phản kháng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn d ơ súng khống chế chiếc thuyền này gặp binh lính của mình đã khống chế t r a n g diện mà kêu năm cái ngồi tại trên lan can t i ể u quỷ thậm chí ngay cả mắt cũng không trợn hạ tồn lập tức khó chịu hạ tồn thân vì quốc vương nhất không nhìn nổi có người so với hắn còn có thể trang bức hạ tồn hai cái cho săn biết rõ nhà mình quốc vương là cái gì nước tiểu tính vội vàng hướng lấy lệ năm người hô toa uy còn không tranh thủ thời gian hướng về vĩ đại hạ tồn quốc vương quỷ xuống thần phục lệ bên người ngồi sàn di từng cái mở mắt ra năm người bao quát ở xốp đồng loạt nhảy tại b o n g thuyền họa bổn thủ hạ binh sĩ có chút kia ngoài mạnh trong yếu ý tứ một xem bọn hắn hành động này nhao nhao giơ súng hô to đừng núp đ í c h xô rô mặt âm trầm n e o đao sàn d ì đốt điếu thuốc lúc vì thì cười như cái chàng trai trói sáng một giây sau s ô rô dẫn đầu làm khó dễ chỉ gặp đao quang loại lên đem m ấy người vây quanh binh sĩ xuống ống liền từ ống sắt bắt đầu tất cả đều đoạn thành mấy tiết không đợi các binh sĩ cảm thấy kinh ngạc chỉ thấy lại là một đạo nhanh thân ảnh mơ hồ từ bọn hắn tất cả mọi người bên người dạo qua một v bị chặt đứt vũ khí tất cả binh sĩ tất cả đều tắt thở ngã xuống trên thuyền mặt ngoài nhìn bọn hắn ngay cả một điểm vết thương đều không có thậm chí không có đổ máu nhưng trái tim đã bị điểm ngừng cấp tốc tinh chuẩn trí mạng đây chính là kết hợp mới lĩnh ngộ sổ d ị c h sau bệ đã có thể bị được x ư n g tụng là hợp cách chiến đấu viên họa bồn gặp mấy cái trong c h ư ớ c mắt binh lính của mình liền mất giáo lập tức luôn cuống hắn lại gặp một bầy quái vật lần trước là cái gọi râu đen ra hỏa dễ như chở bàn tay liền cho hắn g i nước làm hại hắn chỉ có thể mang theo bộ phận thần dân cùng binh sĩ chạy đến làm hải tặc cái này vừa muốn trở về nhìn xem kết quả lại gặp được nhóm người này hiện tại hải tặc đều là quái vợ ta hỏa bồn muốn chạy lại bị luyện đem nó xem như thí nghiệm tiểu bạch tay đến thí nghiệm hắn vừa v ậ n lĩnh ngộ mới chiêu t â y ăn quả cây ăn quả n ạ c h ỏ a pháo mang theo kinh khủng y thế một quyển giống như là một cây trưởng t h ư ờ n g một quyền liền đánh nổ hỏa bồn nửa người vì con mắt đều sáng lên mai sở chiêu này thật mạnh a luyện cười nói đây vẫn chỉ là mới bắt đầu chờ ngươi triệt để nắm giữ về sau dùng tự n h h â n h ì h phát t q n n g h luyện u n sổ bề n l u n khỏe miệm d c h í v ớ ta nêu m n h nên làm cái gì kỳ thật không cần bệ nói ở sộp cũng đã chuẩn bị xong hỏa pháo x e n vào thuyền bệ của đối phương là bằng sắt ở sộp ra tăng bù ghì đặc chế thuốc nổ sử dụng lượng một pháo liền cho đối diện thuyền đánh xuyên thành một lỗ mấy pháo xuống dưới đối diện thuyền đã bắt đầu đắm chìm lúc này lũy đi tới đã mất đi nửa bên cánh tay họa bồn trước người còn phách lối a họa bồn đã dọa đến run lời bầy nghe được bệ t r a hỏi liền vội vàng lắc đầu lũy lại đi lên liền làm một cái đại bức túi a i bảo ngươi ăn ta m ạ n thuyền h ọ bồn vội vàng phun ra vừa rồi ăn hết khối kêu mặt thuyền thậm chí còn chi kỷ bao lên sát lá. kết quả lệ nhìn thoáng qua lại là một cái đại bức túi hai mẹ nó để ngươi bọc sắt cái này cùng thuyền của ta dựng a họa bổn nhìn thoáng qua chất gỗ mạng thuyền lại liếc mắt nhìn bị sắt lá bao khỏa có chút chiếu lấp lánh khối kia chính mình cũng không tự tin lắc đầu ngươi cũng thừa nhận đúng không họa bổn ba ba ba ba nửa này g lệ vung lấy tay đứng dậy m ã r a hỏa này ngoài miệng cũng có t ầ n g sắt lá chiếu vào mặt phiến tay đau cũng may hắn đánh hai lần sau liền dùng họa bổn phun ra khối kia sắt lá bao bọc m ạ n thuyền q u ạ không đau chỉ là có chút mệt mỏi lúc này s ả n di có chút không đành lòng đi tới quá độc ác đi mặt cũng không thể nhìn a i a hỏa này liền không đáng đồng tình n g ư ơ i biết vương quốc dùng a s ả n di lắc đầu lệ tiếp tục giới thiệu nói đã từng vương quốc dùng bị danh sưng là toàn thế giới mạnh nhất chữa bệnh đại quốc người sở hữu toàn thế giới đứng đầu nhất bác sĩ mà hắn liền là vương quốc dùng đương nhiệm quốc vương từ khi hắn lên đài về sau đem tất cả bác sĩ tất cả đều h ã m hại chỉ còn lại một điểm nhỏ lưu tại mình trong hoàng thất biết vì cái gì a san di lắc đầu nhưng trên mặt đã không có không đành lòng bởi vì ra hỏa này cảm thấy chỉ cần dân chúng cần bác sĩ mà chỉ có bác sĩ lại tại hắn vậy vậy dân chúng liền sẽ không tạo phản chỉ sẽ vì bác sĩ mà quỳ xuống dưới chân hắn đến bây giờ vương quốc dùng đã chỉ còn lại hai cái bác sĩ không có bị hắn thai hỏa đến ngươi nói hắn đáng chết ta đáng chết để cho ta cũng cho hắn một c ư ớ c b à ảnh phi thật mẹ nó cứng rắn đi bệ cầm lên hoàn toàn thay đổi và t ổ n ra hỏa này còn không thể chết hắn có thể mang bọn ta đi vương quốc dùng nạp bị bệnh chỉ có nơi đó bác sĩ mới có thể trị san di buồn bực ngươi không phải nói bên kia chỉ còn lại có hai cái bác sĩ a bệ hơi hơi ỉ sổ tại thảm liệt như vậy h ã n hại bên trong chạy trốn hai cái bác sĩ khẳng định không phải hàng thông thường lần này sản dị không có dị nghị lệ mang theo hạ t ổ n hỏi thủ hạ của hắn muốn tới tiến về vương quốc dùng vĩnh cửu lọc gọc ỏ sở sau đó đem hắn hai người thủ hạ một người điểm một cái đưa bọn hắn yên vui lên đường hạ t ổ n còn hữu dụng lệ cũng không có nói kia hai cái hàng còn hữu dụng đem tiến về vương quốc dùng lọc gọc ỏ sở ném cho sản ứng dị để hắn đem thuyền lái hướng vương quốc dùng về sau lệ cầm dây thừng mang theo hạ t ổ n nhảy tới sắp đắm chìm tàu ngầm bên trên đem thuyền đắm cùng tàu mẹ dị kết nối về sau lệ phân phó hạ bồn bắt đầu ăn chiếp này tàu ngầm sau đó sản xuất h hỏa bồn hợp kim thế nhưng là bảo ở sộp về sau muốn làm vũ khí tàu mẹ gì tương lai muốn thăng cấp tất cả đều có thể cần dùng đến càng đừng đề cập hỏa bồn còn có thể đem ăn hết đồ vật dựa theo trong tưởng tượng định chế hình dạng cực lớn thuận tiện các loại chế tạo nói thật muốn không phải là không thể một đường mang theo ra hòa này lệ thật sự chính là không muốn giết hắn tác dụng quá lớn đáng tiếc không thể cho hắn về sau lại xoay người trở về làm hắn cơ hội các loại lợi dụng xong về sau liền phải trực tiếp giải quyết hết a ô tại ệ giám thị dưới hỏa bồn bắt đầu từng n g ụ n từng n g ụ n nuốt ăn mình nguyên lai、like、là tòa giá sau đó sản xuất từng khối thuần chính hỏ bị bệ xoa chương à n h hợp khối h kim chín mươi tám họa bổn ta không phải người nhưng ngươi là thật chó không bị hệ t tủ ẩn chỉ hướng vương quốc dùng vệ tơ m ạ n bỏ sở l á i thuyền thuyền rất nhanh liền đến vương quốc dùng nửa đ ư ờ n g nạ mỹ bởi vì lo lắng thuyền có thể hay không bị đám người này cho chạy ra cho nên đỉnh lấy đau đầu đi ra vừa vặn đụng tới sổ rỗ đang chỉ huy l á i thuyền sau đó nạ mỹ liền không có chút nào kinh ngạc phát hiện thuyền lệch hàng khi hắn cầm lấy lo cái võ sở cùng mình bây giờ hướng đi so sánh đối về sau hư nhược chứng mắt sổ rỗ để xô r ô mình nhìn thuyền đều lệch đến nhà bà ngoại đi xô r ô nhìn hồi lâu lại nhữ mày nói đây không phải rất chính a nạp bị sợ ngay người đây không phải dân mù đường a đây là mẹ nó con mắt có vấn đề a vội vàng đổi sẵn gì thuyền lúc này mới thuận lợi lái đến vương quốc dùm lệ đến chỗ rồi thật náo nhiệt ta giống như có rất nhiều người tại hoan nghênh bộ dáng của chúng ta vì hoàn toàn như trước đây địa sung sướng nói ngớm và nói lệ hướng bên kia xem xét khá lắm đích thật là rất nhiều người hoan nghênh a bên bờ vây đầy trên tay cầm lấy tấm cái x ẻ n cư dân chính một mặt cảnh giác nhìn về phía bọn hắn người cảm giác đến mặt của bọn hắn nhìn xem giống như là hoan nghênh a ai không phải sao sàn di đốt điếu thuốc chân mày cao lại hơi rắc rối rồi muốn chiến đấu a đối phương chỉ là bình dân a lệ khoát tay áo hắn cũng không có kia nhàn tâm nghị đối bình dân ra tay hắn có một cái đơn giản thu bạo biện pháp để các bình dân đối h ả o cảm của bọn họ độ cấp tốc tăng lên để ta giải quyết liên tốt nói lệ quay người đối còn tại a n thuyền của mình kéo h ạ a b ồ n hợp kim h ạ a b ồ n trước không cần ăn h ạ a b ồ n nhẹ nhàng thở ra nghĩ thầm cái này hải tặc đến cùng vẫn còn có nhân tính hắn một cái quốc vương coi như không hào hào đối đãi lại thế nào cũng không thể cùng dân đen đồng dạng mỗi thời mỗi khắc đều đang làm việc đi mà lại nếu không phải hắn có trái bạ cù bạ cù no mi có thể ăn đồ vật cải tạo thân thể đổi thành người khác bị đánh phát nổ nửa người sau sớm liền treo hắn hiện tại hình tượng nói như thế nào đây có chút máy móc phi thăng cái k i a cảm giác cuối cùng là ngươi còn có chút lương tâm lão tử thế nhưng là vương quốc dùng quốc vương vệ c ư ờ i giống như là một cái chàng trai t r ó i sáng một thanh hao ở vạ a bồn cổ áo nói đây không phải cho ngươi đưa về vương quốc dùng đã đến rồi sao muốn hay không gặp gặp thần dân của mình h ọ bồn n h ã tỉnh sáng lên có thể sao ngươi yên tâm chỉ cần ngươi có thế để cho ta gặp đám kia dân đen mặc kệ ngươi muốn cái gì ta đều có thể từ trên người bọn họ bóc lột ra muốn không dứt khoát ngươi đến cho ta làm đại thần đi ta rất xem trọng ngươi chúng ta cùng một chỗ bóc lột dân chúng a bệ lông mày nứt lên khá lắm ra hỏa này là thật sự t r ê n h lệch dễ đèn đường a đừng nghĩ xa như vậy trước trông thấy thần dân của ngươi nhóm đi nói lệ mang theo họa bổn về tới tàu mẹ gì bên trên khi trên bờ dân chúng nhìn thấy họa bổn một khắc này biểu lộ đồng loạt toàn cũng thay đổi họa ổ n hắn không phải đi làm hải tặc sao tại sao lại trở về rồi chẳng lẽ đây chính là hắn băng hải tặc đáng chết chúng ta giống như lại muốn bị bóc lột cùng áp bách tất cả dân chúng đều nhìn về một người mặc lục sắc q u â n áo khoác nam nhân nam nhân kia phá lệ khôi ngô sắc mặt cũng là mười phần khó xử hắn liền là đạn tần hệ z đó an ở t ì ở t ì no mi năng lực giả là cùng in cùng một chỗ giải ủ kiệu dịch cái này một nhân vật có lợi người cạnh tranh dù sao đạn tần mặc chính là lục sắc lại là ở t ì ở t ì no mi năng lực giả giải ủ kiệu dịch, rất mẹ nó hợp lý à, đáng tiếc cuối cùng xác nhận gia hỏa này không phải giải ủ kiệu giật ựa hòa n tại nhìn thấy đạn tần một khắc này gởi lên ha hả đạn tần hộ vệ của ta đội đội trưởng nhưng thủ t h ra n tổ c hỏa c đ này vậy mà mang người lại về đến rồi hắn nên làm cái gì là nên thần phục hay là nên ngay tại đạn tần xoắn suýt thời khắc lệ bỗng nhiên đối trên bờ dân chúng cùng đạn tần gọi hàng uy trên bờ vương quốc dùng dân chúng tin tưởng các ngươi đều biết vị này là ai hắn là các ngươi vương quốc dùng tiền nhiệm quốc vương họa vốn lập tức cải chính đương nhiệm ta vẫn là quốc vương người nước cái rắm l ẽ đi lên liền làm ộ t cái đại bức thủ ỵ c ô họa bồn đánh t r ò n váng lao tử không có trở lại vương quốc dùng thời điểm ngươi đánh lao tử lao tử về tới vương quốc dùng ngươi còn đánh lao tử vậy cái này vương quốc dùng lao tử không phải bạch về đã đến rồi sao đạn tần n g ư ơ i còn đang chờ cái gì không nhìn thấy có người đối bản vương động thủ a ngươi nghĩ muốn tạo phản a l ẽ ba lại một cái tắt phiến xuống dưới ta mẹ nó để ngươi nói chuyện rồi sao lại dám nói chuyện ta liền đem ngươi cái chốt tại đôi thuyền chìm ở trong biển lái thuyền mang ngươi hòng gió một chút họa bồn bị dọa đến rụt cổ lại sau đó hận hận nhìn về phía đạn tần trong lòng tự nhủ cho xem l ã o tử nhất định có thể thoát khốn đến lúc đó các ngươi những n à y dân đen còn có ngươi đan t ẩ n đều phải chết mọi người đừng lo lắng chúng ta mặc dù là hải tặc nhưng một không đến cướp bóc hai không đến giết người phóng hỏa ta đến từ trống liền vì ba chuyện k h ô nói g n thuận miệng ta đến từ trống chỉ vì một sự kiện cái k i a chính là xem bệnh chỉ cần các vị không làm khó dễ chúng ta vị này vương quốc dùng tiền nhiệm quốc vương các vị liền không cần lo lắng hắn đối với các ngươi làm cái gì hắn chỉ là công cụ của ta người thậm chí các vị muốn phát tiết chút gì ta cũng hoàn toàn duy trì cho nên từ giờ trở đi ta tuyên bố chỉ phải bỏ ra mười ngàn bờ gì, liền có thể tiến lên cho vị này đã từng áp bách các người bóc lột các người thậm chí không để các người xem bệnh vạn ác quốc vương một g ậ y mặc kệ nặng nhẹ đều là một g ậ y tới trước được trước nếu như bị đánh chết nhưng là không còn chơi a hoạ bổn ánh mắt đều nhanh trận lồi ra lại còn có cái này thao tác u i hôn đ à n sẽ chết người đấy hay bé quay đầu ha ha ỷ số h ả o h ả o cảm thụ một chút mình các thần dân nhiệt tình đi bọn hắn đánh mỗi một cái đều là đã từng ngơi nối bọn hắn chiếu của trên bờ dân chúng tại đã trải qua ngắn ngủi yên tĩnh về sau đã có dân chúng giơ tay lên ta cho ta đến năm vạn đồng tiền mẹ ta cũng là bởi vì xem thường bác sĩ cho nên chết bệnh lão tử hôm nay liền muốn để cái này hôn đản quốc vương nợ máu trả bằng máu một bên có người nhắc nhở đối phương thế nhưng là hải tặc à, chúng ta làm như vậy thật không có vấn đề à. gọi hàng năm vạn đồng tiền dân chúng nghĩa chính nghiêm từ phản bác cái gì hải tặc ta chỉ có thấy được một vị anh dũng vô cùng trên b i ể n thương nhân mang theo hắn hoàn toàn mới giải trí trò chơi đi tới chúng ta vương quốc d ũ n g vị tia thương nhân dũng sĩ mời bên này ta giúp ngài ngừng tuyển ai đúng đi hướng bên này đi sản di nhìn xem một màn này ban đầu đốt cây tia khói tích trưởng trưởng một điếu thuốc xám thẳng đến khói đốt tới miệm h ắ n mới phản ứng được hắn cái này phó thuyền trưởng là thức sẽ chơi à đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy dân chúng đã vậy còn quá hoan g n ê n h ả i tặc chương chín mươi chín có tờ đang c h à n g ai sẽ c ự tuyệt một cái mềm m a n h có ọ tờ đâu không bị hiệt mực dơm đoàn bởi vì bệ cái này cử động thu được khó có thể tưởng tượng chất lượng tốt đ á i ngộ tất cả mọi người ăn ngon uống sướng tốt trụ sở hỏi ma nữ thời điểm dân chúng thậm chí nói bọn hắn có thể giúp một tay đi tìm ma nữ mũ dơm đoàn chỉ cần phải ở chỗ này ăn ngon uống sướng trở lấy là được rồi chỗ này người thật đúng là nhiệt tình a l p h vừa ăn dân chúng bưng lên thịt một bên cảm khải nói cảm tạ người tiếp nhận nhiệt tình đều là họa tồn bị đánh đổi lấy l ú uống vào bên này đặc hữu cà phê nóng nhìn về phía ngoài phòng tuyết lớn còn tại dưới họa tồn còn tại bị đánh nơi này trước k i a cũng liền tiếp cận bốn vạn cư dân bởi vì họa tồn âm phụ thao tác thượng vị ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền chỉ còn lại có ba vạn bởi vì dâu đen tịp đến họa tồn dẫn người đi đường nhân số lần nữa giảm mạnh hiện tại cũng chỉ còn lại có hai mươi lăm n g h n sáu nhân khẩu có thể nói chẳng những ít người mà lại nghèo muốn chết cứ như vậy một bang bị bóc lột cùng áp b á c thời gian dài như vậy người vậy mà như cũ có thể mỗi người xuất ra năm vạn thậu vậy cái này mẹ nó là chân ai à có đôi khi bọn hắn đánh thêm hai lần s ô dỗ làm giám sát viên hai tay để trần tại trong đống tuyết rèn luyện cũng lười cùng người so đo cũng liền đọa bổn trước đó a n thuyền trên thân bao trùm một tầng sắt tây giáp nếu không hiện tại sớm đã bị người đánh chết lũy quay đầu nhìn về phía còn đau đầu phát nhật nam y rất bất đắc dĩ nói ta nói ngươi cũng kém không nhiều một điểm ngươi tại sinh bệnh ai rất nghiêm trọng ai lại còn có thể xuống giường kiếm tiền n a m bị hiện tại trạng thái tương đối mâu thuẫn l ũ xưng là hồi quan phản chiếu không thể nghi ngờ hắn bị côn trùng cắn về sau là bệnh rất nặng nhưng là bây giờ hắn ngoại trừ trên mặt đỏ hửng có thể rõ ràng nhìn ra bên ngoài tựa như là một người không có chuyện gì đồng dạng không thậm chí so người bình thường còn muốn thể lực dư thừa tại kia số bờ gì. trên trấn hơn hai vạn người mỗi người chỉ ít một vạn bờ gì, đây chính là hai ước bờ gì. cũng đừng xách những cái tia đánh xong một lần cảm thấy chưa đủ nghiện một lần nữa xếp hàng chờ lấy tiếp tục đánh ta không sao chỉ cần ngươi có thể đem những này tiền đều cho ta bệnh của ta trực tiếp tốt cũng là có khả năng không có ý tứ đó là không có khả năng cửa bị đá văng một cái cao gầy la bà hai tay đốt túi đi đến rõ ràng bên ngoài còn rơi xuống tuyết lớn nhưng bà lão này nhóm lại mặc một thân thanh lương quần áo còn mang theo cái tính dâm bên người còn đi theo một đầu đeo mũ la m m ố i mai con đem tiền chuẩn bị xong chưa ta thu phí thế nhưng là rất đắt sản d ĩ đi lên trước tiền không có vấn đề bất quá người thật có thể y tốt na mì tiểu thư à. cụ hạ cười một tiếng bệnh nhân từ trước mắt ta biến mất chỉ có hai loại tình huống một tật bệnh khỏi hẳn hai tử vong ý tứ này nói đúng là chỉ cần bắt đầu trị liệu liền sẽ không bỏ rơi nhưng sản d ĩ nghe tử vong hai chữ cũng không thể tiếp nhận tiến lên muốn nói điểm gì kết quả bị bà lão này nhóm một cước đ ặ bay sản dị ngay cả thời gian phản ứng đều không có l i n bị đá vào trên tường chụp đều chụp không xuống nói nhảm nhiều quá lệ lúc này đứng dậy từ trên mặt bàn điểm một ngàn vạn bờ gì, ném cho cụ ẻ hạ tiền thuốc men nạ mỹ vốn đang rất bình thường nhìn xem giống như là cái người không có bệnh nhưng bởi vì lệ đem hắn điểm qua một ngàn vạn cứ như vậy ném ra ngoài vừa trứng mắt g ắ t ngẩn ra đi lệ bất đắc dĩ tiến lên cho hắn đỡ lên giường sớm tối chết tại tiền trong mắt lệ quay người đối cụ ẻ hạ nói bắt đầu đi bác sĩ ta tin tưởng ngươi cụ hạ con mắt xuyên thấu qua kính dâm nhìn thật sâu một chút lệ sau đó bắt đầu tiến lên cho nạ mỹ tiến hành trị liệu trong lúc này lưu ấy nhìn về phía cụ ễ、e、hạ tùy thân mang tới con kia n a i con quả nhiên thật đáng yêu cọp tợ liền là có một loại có thể trong nháy mắt hòa tan người đáng yêu a mà m cọp tợ t ạ i ý thức đến có người đang nhìn hắn về sau thất kinh trốn đến phía sau cửa sau đó lấy một loại dấu đầu lộ đôi trạng thái thận trọng quan sát đến nhìn hắn về cụ ễ hạ ma nữ cảm thấy bên này phát sinh sự t ì n h lên đường đây là ta đ ổ đần như tử đừng nghĩ đối với hắn làm cái gì lưu ấy bật b ự c cụ ễ hạ vì sao lại nói ra câu nói này hắn chẳng qua là cảm thấy cọp tợ đáng yêu quay đầu nhìn lại khá lắm phi nhìn chằm chằm cọp tợ đã ch ai phải không thế nhưng là nhìn qua giống như ăn rất ngon bộ dáng có ọ tờ nghe vậy sợ hai tránh càng về sau dư vệ thấy thế liền lên trước móc ra một căn kẹo que lấy một loại rụ rỗ tiểu bằng hữu ngữ khí đối có ọ tờ nói muốn ăn đ ư ờ n g a có ọ tờ tiểu làm cái mũi giật giật sau đó thận trọng nhẹ gật đầu từ nhỏ bị người bị h i ế u đều xem như là quái vật cho nên hiện tại tính cách của hắn trở nên phi thường hướng nội cho dù là nhìn xem mũ dơm đoàn nội bộ bộ dáng hắn mười phần hâm mộ loại này băng hải tặc đồng bạn ở giữa không khí nhưng cũng như c ũ chỉ dám giấu ở trong lòng vệ đem t i ê căn kẹo que đưa cho có tờ có tờ nhìn một chút cụ h hạ lại nhìn một chút、bề. sau đó mới thận trọng đưa tay đi lấy ngay tại vào thời khắc này lụy v trong nháy mắt xuất thủ bắt lại nhỏ cọp tợ ôm vào trong ngực đ ũ vú á thật mềm thật đáng yêu cọp tợ tự nhiên hoảng đến một nhóm bắt đầu điên cuồng rằng có hẹn tài nhân loại ngươi nghĩ đối ta làm cái gì không biết các ngươi nhìn chưa có xem một cái gọi là người thái thái út chủ lụy cũng mặc kệ tiểu gia hỏa này kêu to ôm liền hút đây là từ khi nhìn qua vúa hải tặc về sau chứ ăn ra tiếp theo khỏa trái á c quỷ bên ngoài hắn chuyện muốn làm nhất thật thật mềm thật đáng yêu hương vị cũng tốt dễ người sùm vật nên có thể tự mình đi nhà xí tự mình dựa thơm thơm mới tớm hoa cụ h hạ y nương cứu ta a một giây sau lúc đầu ngay tại vì nà m ỉ tiến hành chữa trị cụ h hạ đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở bệ bên người một cước hướng phía bệ đặt tới sàn gì tại xem náo nhiệt không có gì bất ngờ xảy ra một cước này sẽ để cho lụy bệ giống như hắn bay cao hơn lại không nghĩ lụy bệ vừa vặn học xong sổ dị, một cước này liền không có đặt cho lụy bệ tại ngoài phòng trên mặt tuyết ôm mềm mềm rất đáng yêu yêu nhỏ có b ậ c tợ lại nhũ v ũ a mấy lần bác sĩ ra hỏa này thật đáng yêu muốn không liền để hắn cùng chúng ta đi ra biển đi thế nào cụ h hạ lấy xuống kính dâm coi trọng ta đồ đần nhi từ a hắn chỉ là cái nhỏ y Còn lại i người, người b một, một, một, một trăm lý luận viên mãn không bị h ệ n nhờ hển xem vóc người đẹp giống như yêu vương có tợt lúc bệ cả người đều không tốt có tợt ra hỏa này liền không thể biến thành trường thành hình thai a hắn liền hẳn là rất đáng yêu yêu bộ dáng mới đúng Bệ soát cùng c ọ n tơ kéo dài khoảng cách c ọ n tơ phát hiện bệ vương hắn ra về sau vội vàng chạy tới c ủ ẹ、e、hạ bên người lại đ ợ i tại bệ bên người hắn sẽ bị hắn lũ vú a chết đi bất quá c ủ ẹ、e、hạ hơi có chút suy nghĩ có thể cùng đám này hải tặc ở chung một chút nếu như có thể mà nói c h ư a hẳn không có thể làm cho mình đồ đần nhi t ử gia nhập bọn hắn đồ đần nhi t ử c ọ n tơ ngoài miệng không nói nhưng hắn là biết đến hắn mười phần hướng tới quần thể sinh hoạt càng hướng tới hải tặc sinh hoạt hai cái này chấp n i ệ m một là tới từ khi con bé bị hiệu bầy đuổi đi kinh lịch một cái là tới từ Hí vì khi sưng nhìn a h đến cọp tờ trái hì tổ hì tổ no mi dân chúng hình thái về sau đã đuối cái này phía sau l ư n g cất giữ lương sinh ra hưng thu thật lớn sau đó chỉ cần đem phì cái này đồng bọn thu thập khí thả trong phòng thả một hồi cọp tờ liền khẳng định chạy không thoát kỳ thật mấu chốt còn tại cụ é、e、hạ trên thân cái này lao nương môn tựa như là dẹp đồng dạng đều đang khảo sát quá khứ băng hải tặc sau đó lựa chọn một cái thích hợp băng hải tặc đem nhi tử đưa lên bước vào thế giới sân khấu đối với cái này lụy không chút nào lo lắng vì nhân cách bị lực hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm lụy đem ở xốp sàn dị còn có sổ d ô đều gọi đi qua mới lấy được siêu năng lực đến thừa dịp nóng hội tranh thủ thời gian dùng a hắn nhớ không ngọn núi, núi kêu bên trên có đã từng loại vồn t o à thành hiện tại là cụ é、e、hạ cùng có vật tờ trụ sở c h dù sao về sau muốn cùng dầu cổ lại đánh vậy, lễ luôn cảm giác nguyên tắc bên trong dầu cổ lại quá yếu đi liền có hay không một loại khả năng lão tiểu từ này giả con bê đâu tóm lại bất kể như thế nào mạnh lên tóm lại là không có tâm bệnh cho nên hắn giảng yếu nói rõ một chút về sau l i ê n dẫn đứng o tại bên bờ vực hướng xuống nhìn thoáng qua khoảng cách phía dưới mặt đất độ cao tâm đều đang run cũng không phải sợ độ cao mà là sợ hãi đợi lát nữa hai chân rời tiết địa hắn cái này trực tiếp thoải mái kêu thành tiếng làm sao bây giờ nhìn chung quanh một chút người bên cạnh lệ cắn răng bỏ liền bỏ người đi dù sao là mọi người cùng nhau mất mặt l ệ đặt mông ngồi xuống sau đó ườm a năm sau lưng hắn mấy người nhao nhao nhìn về phía vệ dưới mông mặt tuyết địa đây là có tảng đá ngồi tím bảo không không đúng đây là năng lực này tác dụng phụ s ô d ầ sản gì còn có ở s ổ đông nhiên ý thức được chờ sau đó khả năng bọn hắn cũng sẽ như thế ở s ổ cùng sản gì lập tức lộ vẻ do dự không khác muốn mặt chỉ có sổ d ầ cứng cổ không chút do dự ngồi xuống không khác chỉ cần thực lực ườm a ba chỉ cần có thể mạnh lên chỉ là một điểm mất mặt có cái gì không thể tiếp nhận xuống chi tại cái này đều là nhà mình huynh đệ đầu kia sông mạ dìn bắc dùng hai ngày về sau cũng liền làm thịt cho nên không tồn tại đối ngoại mất mặt khả năng cuối cùng còn lại ở s ổ p cùng sản di hai người hai mặt nhìn nhau sau một lúc cũng cắn răng ngồi xuống sản dị là không thể bại bởi s ổ dồ, ở s ổ p thì là không muốn rơi người một bước trước đó hắn nhưng là tiền thưởng thứ hai cao tồn tại nhưng s ổ dồ cùng sản dị đều rất mạnh hắn cũng không thể để cho người ta cho siêu việt khi bốn người tất cả bên vách núi sau khi ngồi xuống hai chân cách mặt đất thông minh trí thông minh chiếm lĩnh cao cao cao cao c a a c á i này sóng tăng cường năng lực lĩnh ngộ tuyệt đối là trước đây chưa từng gặp lệ ngồi ở trên vách núi vừa nghĩ tới uy quốc cái kỹ xảo này liền đối với uy quốc có hoàn toàn mới hoàn toàn không giống lý giải mà lúc này nếu như quay đầu lại nhìn trước đó mình đối uy quốc lý giải cảm giác kia khả năng tựa như là lại nhìn nhà trẻ học sinh lý giải mới ngồi tại bên bờ vực ngắn n g ủ i nửa giờ hắn đối với uy quốc kỹ năng này lý luận lý giải đã có thể được xưng là lớn xong rồi chỉ cần đem tố chất thân thể cùng lực lượng làm lên hắn liền có thể phát huy ra cùng hai vị cự nhân đổ dị còn có bờ r ổ dị đồng dạng uy quốc lúc này lệ trên thân đã đóng không ít tuyết động nhưng là lệ một chút cũng không cảm giác được lạnh nội tâm của hắn lửa nóng rốt cục hắn muốn bắt đầu thoát khỏi nhỏ n ắ m sấp đồ ăn cùng không còn dùng được đồ rác rời hai cái này xưng hào hắn không dám chế lại thời gian vội vàng tiếp tục lĩnh mộ sổ d... cậy bùn sổ cụ còn có bật sổ sổ cụ hạ kỳ sau ba c a n h giờ một cái người tuyết bỗng nhiên chấn động trên người tất cả tuyết liền run rơi xuống bật sổ sổ cụ cứng lại bao phủ còn có ngoại phóng hắn cũng có thể làm đến vừa rồi chấn động đem tất cả tuyết từ trên thân chấn động rứt xuống chính là bật sổ sổ cụ ngoại phóng kỹ xảo hạ kỳ thứ này thật rất có ý tứ tuy nói là cùng tố chất thân thể có quan hệ càng mạnh hạ kỳ lượng càng nhiều nhưng làn bệ xác định cũng cùng cá nhân một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật có quan hệ tại hắn ngộ hiểu nháy mắt kia thể nội hạ k ỳ lượng tăng vọt gấp m ộ ư ơ i hiện tại hắn đã có thể làm được đem hạ k ỳ bao trùm lên nửa người tinh giản cứng lại trạng thái giới cũng có thể bao trùm nắm đấm cùng cánh tay trừ cái đó ra kẻ bùn sổ cụ cùng bật sổ sổ cụ tiến triển tướng làm sổ phương diện cũng là có toàn h i ể u mới thậm chí bệ căn cứ sổ sử dụng phương thức còn ngộ ra được gập cụ đến mà ngộ xong những n à y về sau lễ lại nghĩ ngộ ra chút gì đến lại là không thể nào bởi vì nói trắng ra là cái này siêu năng lực là gia tăng ngộ tính của ngươi không phải để ngươi không duyên cơ học được đồ vật sau đó chỉ có tiếp tục chiến đấu tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu tiếp tục học tập mới thể thuật l bệ mới có thể tiếp tục đốn ngộ mới đồ vật mà những này cũng còn không nóng nảy bởi vì trước mắt l bệ có chút đầu nặng chân nhẹ lý luận của hắn tri thức lớn thành công nhưng là thân thể phương diện lại không đạt được hoàn mỹ xứng đôi lý luận của hắn tri thức loại cảm giác này kỳ thật rất kỳ quái thật giống như ngươi biết rất rõ ràng thế nào có thể phóng xuất ra uy lực càng đáng sợ uy quốc nhưng là ngươi chính là không thả ra được bởi vì lực lượng của ngươi không đạt được cái này liền là lục hố tiên tặc chuyện hắn lúc này đang dùng thương thân thiết chỉ huy nghe lời họa tổn chế tắc các loại hắn muốn linh kiện gặp bệ mở mắt ra nhìn về phía hắn bên này liền hội vàng hướng bệ lại muốn rất nhiều đặc chế thuốc nổ những ngày thuốc nổ cũng là bị xoa thành khối lập phương ngày bình thường đặt ở bệ trong hành trang nếu không số lượng lớn như vậy thuốc nổ b ệ cũng không dám đặt ở trong k h o a n g thuyền nếu là ngày nào hải chiến bị đánh trúng toàn viên t h ư ợ n g t i ê n loại kia từ phía sau lắp h ỏ a pháo ngươi có ý tưởng rồi ở sộp nhẹ gật đầu biểu thị vừa rồi ngồi xuống linh quang liền suýt nữa đem hắn đầu g ó c cho đánh xuyên qua tại lực l ĩ n h nộ cùng t r í thông minh tăng cường bờ ư ép d ư ớ i ở sộp liền tại trong đầu cấp tốc tạo dựng b ả n vẽ kỳ thật hải tặc thế giới không phải là không có sau giả pháo chỉ là đều tại hải quân kia hải quân hạm đội trên thuyền loại kia đầu tàu pháo còn có bờ phòng pháo đều là từ phía sau lắp đạn pháo cũng chưa từng thấy qua nói tại cuộc chiến thượng đỉnh thời kỳ. có người đánh lấy đánh lấy bỗng nhiên từ trong thành lũy chạy đến từ phía trước họng pháo lắp đạn sau đó hướng phía dâu trắng n á pháo trước đó tại gặp ngàn năm long thời điểm không phải có rất nhiều hải quân quân hạ vòng vây bọn hắn kết quả đều để bệ triệu hoán xỉ kỉnh đỉnh lấy chơi nha về sau mặt biển lên cao về sau cũng có chút tàn phá thuyền bị đỉnh đi lên lúc đó ở sộp liền đang nghiên cứu phương diện này đồ vật chỉ là hắn đến cùng chưa thấy qua loại kia sau trang h ỏ a pháo cho nên một mực không có tiến thiện thằng đến nhìn qua hải quân sau giả pháo ở sộp cái này mới có linh cảm đến bây giờ linh cảm đại bạo phát t r i để nghĩ ra thích hợp tàu mẹ gì tàu m tại bệ còn không có mở mắt ra thời điểm hắn liền để hỏa tổn giúp hắn sản xuất trong đầu hắn tưởng tượng ra tới hỏa pháo linh kiện đừng nói hỏa tổn con hàng này sản xuất linh kiện là thật tốt độ chính xác cực cao ự c c thậm chí ngay cả ranh nòng súng đều giúp ngươi làm xong đơn giản liền là cái hình người máy tiện hiện tại các loại linh kiện đều đã chuẩn bị cho tốt còn kém thuốc nổ vừa rồi ở sộp nhìn bệ còn tại đốn nộ cũng không tốt đi đánh nhiễu hiện tại không thành vấn đề đem khổng lồ hỏa pháo lắp ráp tốt lại đem thuốc nổ lắp tại đầu nhọn viên trụ chạm đạn pháo bên trong ở sộp run dậy đem đạn pháo ô n lắp tiến mình phát minh sáng tạo thứ nhất khoản Hiển nhiên ở sộp cái này tạo chính là cái pháo sơ tốc cực lớn góc độ bắn tương đối thấp bình rất thích hợp hải chiến bình bắn mấu chốt là khoảng cách xa à, loại này có d á n h nòng súng sau giả pháo trực tiếp vung loại kia trước trang súng không nòng x o ắ n pháo mấy con phố một pháo liền đem sắt vách sơn phong đánh tuyết lở vương quốc dùng những này trong núi tuyết là có đại lượng t h ỏ đám này con t h ỏ chỉ nghe một tiếng tiếng oanh minh qua đi liền tuyết lở cũng là hùng hùng hổ hổ cảm tạ lấy ở sộp ngư bức ở s ộ bất quá cứ như vậy ngươi còn tính là cái tay bắn tịa a ở s ộ vừa chừng mắt làm sao không tính đâu ngươi nhìn ở sộp đem trên đầu mang theo một bộ tấm gương kéo đến trước mắt sau đó điều chỉnh tiêu cự hiện tại vũ khí trên tay của ta đại đường k í n h uy lực lớn mà lại có ống nhắm đến nhắm chuẩn người dám nói đây không phải súng ngắm là súng ngắm kia ta chính là tay bắn tỉa l bệ ba ba vỗ tay châu a ở sộp không hổ là tương lai muốn trở thành đánh lén vương nam nhân ở sộp làm ra động t ĩ n h lớn nhao nhao đến sổ rổ cùng sẵn gì nhưng hai người không có kiên h ô n g k nhẫn chỉ là bất đắc dĩ mở mắt ra Hiện nhiên, bọn hắn gi bọn trở nên căng mạnh lại phát hiện thân thể của bọn hắn theo không kịp bọn hắn lĩnh ngộ đồ vật mà lại bọn hắn hiện tại kinh lịch vẫn là quá ít chỉ cần về sau có thể kinh lịch chiến đấu kịch liệt bọn hắn liền có thể cấp tốc thích hướng hôm nay lĩnh ngộ cấp tốc mạnh lên xem như hợp lý bất hắc bất quá ngoại trừ những ngày hư sô dô cùng sản dị vẫn là có chút thực tế đồ vật tỷ như sản dị trực tiếp biểu diễn một đợt từ trên vách đá nhảy xuống sau đó dẫm lên không khí tại nhảy trở về tỷ như sản dị vung chân vậy mà vung ra chạm kích sô dô xem xét liền bỏ mắt hắn một cái, kiếm sĩ để một cái dùng chân cho giáo dục dầu cũng lần i biểu biểu diễn tại lại đi tới biểu diễn ề về n bận lượn chẳng nhìn cảnh. bay sau, một cảm một sộp đợt thấy thấy đợt chặt đứt sắt thép đủ, chưa hỏa l kích, chi pháo ở này hắn nhưng vô dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ đến bao phụ tại trên ao thuật lý là kiếm sĩ cảnh giới đ ộ t phá sau đó liền để ở sộp chỉ vào cái mũi mắng ăn không ăn khô dầu hắn vừa tạo nên hỏa pháo liền để hắn như thế đem họng pháo t ử cho làm su si cắt lần này từ sổ dầu c ũ n g sản d ì hai người mắm nhau biến thành ba người lẫn nhau phun các loại bệ mang người một đường xảo xảo nháo, nháo trở lại bọn hắn ở vật tư nạ mị đã tỉnh lại không chút nào gian bệ dự kiến trước đó còn rất sợ người có tờ hiện tại đã bắt đầu cùng phi chơi vì ra hỏa này kết giao bằng hữu năng lực đặc biệt mạnh nên tính là giao hữu sát hạ kỳ hoặc là nhân cách m ị lực trái cây năng lực giả chương một trăm linh hai phế khói cố sự không biết phi ngươi nhìn qua rất thích ra hỏa này nha lụa vào cửa nào y phi cờ ư i hì hì gật đầu một cái ửng ta muốn cho hắn làm đồng bọn của ta cho ăn có tờ bên trên thuyền của ta thế nào lúc này phi nhưng không biết có tờ còn học được cụ hẹ hạ ý thuật chỉ là đơn thuần cảm thấy có tờ rất đúng khẩu vị của h ạ nhân hai loại tầng trên mặt đối với hắn khẩu vị lời này hỏi ra vốn đang cùng phì chơi không thể có tờ lập tức lui về phía sau một bước hắn đương nhiên rất muốn đáp ứng nhưng ta lại không phải nhân loại làm sao có thể cùng nhân loại làm bằng hữu bệ ngồi ở trên ghế s a lon nói đúng dịp chúng ta trước đó vừa giao một cái động vật bằng hữu là một đầu cá voi gọi là lạp ùn lại nói chúng ta kỳ thật còn rất ưa thích cùng động vật kết giao bằng hữu so cùng người kết giao phải tốt hơn nhiều có tờ chừng mắt nhìn thật sao đương nhiên nhưng ta là quái vật a các ngươi không thèm để ý a nói đến đây cái l bệ càng là một cười chúng ta trên thuyền có một người bình thường a nhìn kỹ bệ đưa tay nắm p h mặt sau đó bắt đầu lạp từ cái này một đầu đứng người lên lôi kéo đi tới cổng c ọ n tớ lập tức mắt sáng rực lên mai thanh mãi khí hôn mai sở cái này mai sở rồi tiểu tử ngươi là chưa thấy qua vật gì tốt tá nhìn kỹ lũ bé bắt đầu chống r i ố n g ra bên ngoài biến ra cái này đến cái khác khối lập phương nước đồ ăn còn có họa bổn hợp kim c ọ n tớ con mắt tỏa ánh sáng lúc này tựa hồ cũng không phải rất sợ hãi lũ bệ cái này trước đó nhũ v ũ a h ắ n nhũ v ũ a hung áp ra hỏa ngươi là ma thuật sư đúng không cũng có thể nói như vậy tóm lại chúng ta trên thuyền đều là quái vật nếu như ngươi không là quái vật chúng ta còn không muốn đâu thế nào tiểu quái vật suy tính một chút ta c ộ c tợ rơi vào trầm mặc dạng như vậy biểu thị ra mình còn muốn tiếp tục suy tính một chút bệ biết đây quả thật là không vội vàng được dù sao mới thứ nhất thiên kiến mặt bất quá c ộ c tợ đã đặc biệt giao động họa bồn bị bệ thả ở bên ngoài bị đánh cho tăng thêm l ư n phân dù sao c ộ c tợ vẫn cảm thấy lúc trước hì ly lụy chết liền là họa bồn nổi nếu như họa bồn không cần ngưu kế âm hì ly lụy khi ly lụy còn không thể nhanh như vậy chết nhìn thấy họa bồn hiện tại thảm trạng c ộ n tợ đối mũ rơn đoàn độ thiện cảm đã từ không trực tiếp nhảy đến sáu mươi xem như đạt đến sáu mươi xem như đ vì cùng hắn chơi vì nhân cách mỹ lực tăng lên ba mươi điểm vì cùng bệ mời cùng bệ hoàn toàn không quan tâm hắn là cái lam cái mui tiểu quái vật chuyện này để cọp tợ độ thiện cảm trực tiếp bảo g i ạ p duy nhất để cọp tợ lo lắng cũng đơn giản liền là cụ hẹ、e、hạ bác sĩ cái này cọp ó tợ d i ệ t sư d i ệ t mẫu nhân vật cọp tợ đối cụ hẹ、e、hạ tình cảm đặc biệt sâu liền xem như thật muốn ra biển vậy cũng phải t r ư ớ c hỏi qua cụ hẹ、e、hạ ý kiến mà lúc này cụ hẹ、e、hạ bởi vì chữa trị xong n à m m ngay tại trong trần quán ba uống rượu dù sao nạ mỹ còn phải một đoạn thời gian mới có thể khỏi hẳn lệ cũng có thời gian các loại cọp tợ cùng cụ hẹ、e、hạ giao phó xong, mình cân nhắc tốt. bất quá lũy vẫn là có một cái có thể gia tốc cái này tiến trình biện pháp đồng thời cũng coi là c ọ p t tờ trong lòng một cái nguyện vọng thừa dịp c ọ p t tờ trong phòng chiếu cố nạ mì thời khắc lũy đi trên thị trấn quán b a tìm được tại kia đối bình thổi cụ hệ hạ lũy muốn hướng lây cụ hệ hạ đi qua đi còn chưa mở miệng chỉ thấy cụ hệ hạ quay đầu ngươi là muốn hỏi ta thanh xuân mãi mãi bí q u y ế ta t l ũ s xứng sở lập tức cười hỏi có thể nói cho ta b i ế ta t đừng nhìn cụ hệ hạ này tấm giàn mua khuôn mặt hắn thân thể này thế nhưng là có thể so với tuổi trẻ người thậm chí viễn siêu người tuổi trẻ người trẻ tuổi ngày tuyết rơi nặng hạc hạ ai người ta cụ ẹ hạ trời tuyết lớn chẳng như ữ n múa mát còn xuyên hở rồn lớn giả cho nên bệ thật sự chính là rất hiếu kỳ cái này cụ ẹ hạ vĩnh bảo thanh xuân bí mật cụ ẹ hạ nghe được bệ tra hỏi cũng là s ư ơ n g sở câu này lời kịch nói đã nhiều năm như vậy bệ là cái thứ nhất để hắn nói cho hắn biết người thú vị tiểu quỷ nói cho ngươi cũng không sao cái này cần dùng đến ngàn năm lòng sơ n g rồng bất quá ngươi tìm không thấy Bệ lông mày nhấn lên tìm được ngươi có thể giúp ta làm a cùng những cái kia cảm thấy sinh như hạ hoa chi trói lọi liền có thể người khác biệt lễ đương nhiên hy vọng có thể sống càng lâu càng tốt lão tử muốn bốn mùa chi hoa trói tuy nói hắn cụ ó l c k hẹ tiên tặc, hạ đẩy ư c cái n tính dâm nhìn cách ngươi thật giống như thật biết ngàn năm lòng xương rồng ở nơi nào lấy a đi ta có thể giúp ngươi làm bất quá ta cũng có một cái điều kiện để chúng ta mang đi cọp tợ cụ ẹ hạ n ế t miệng ị sổ ta thích cùng người thông minh nói chuyện cọp tợ là cái h ả i tử đáng thương tại hắn khi còn bé cụ ẹ hạ giảng thuật một cái bể đã sớm nhìn qua nhưng mỗi lần lại nhìn như cũ có chút phế khói cố sự nghe tới hí lý lục biết do cọp tợ mang về chính là nấm độc lại như cũ vì không cô phụ cọp tợ tâm ý c ư ờ i ăn hết một khắc này Bể nội tâm cũng là t r ă m mối cảm xúc n g ư ợ ngang liền muốn hỏi sản gì muốn điếu t h u ố c đốt cho nên nói ta tên ngu ngốc này nhi tử hướng tới hải tặc nhưng lại không biết chân chính hải tặc đều là một bang như thế nào c ặ bã có thể đụng tới các ngư dạng này hải tặc, thật sự là hắn may mắn lớn nhất. lúc đầu nếu như đụng không lên các ngươi loại này hải tặc ta dự định liền để ta kia đồ đần nhi t ử cùng ta cả một đời đâu lũ y ngay vậy đông nhiên nghĩ đến một cái trước đó nhìn qua ngắn nhỏ mãn gà cũng là rằng một cái tuổi thọ lâu đời ma nữ cố sự ma nữ giống như cụ bé、e、hạ thu dưỡng một đứa bé trai các loại tiểu nam hải trưởng thành ma nữ vẫn là cái dạng kia không có đổi sau đó lớn lên nam hải hiếu tâm biến chất ma nữ cùng nam hải ở cùng một chỗ một lần vượt qua một đoạn phi thường thời gian tươi đẹp thằng đến t u ế nguyện như thoi đưa nam hải già ma nữ vẫn là kia cái trẻ tuổi bộ dáng ma nữ đồng thời đã trải qua mất con cùng để tăng trồng đau nhức từ đây ở thế tuy nói cái này nhỏ màng gà mang một ít nhan sắc l ú lúc trước nhìn thời điểm cũng là mang theo phê phán ánh mắt đi xem nhưng chuyện xưa nội hạch kỳ thật vẫn là rất để cho người ta có cảm xúc nếu như cọp t ợ không có gặp được m ũ d â m đoàn khả năng cũng sẽ bồi tiếp ma nữ cụ ẹ、e、hạ cả một đời đi l i ê n là sẽ không phát sinh cái gì hiếu tâm biến chất sự tình chính là dù sao đây là nhiệt huyết m ặ n gà không phải tiểu nhan sắc khắp bất quá cọp t ợ có thể k h ô n g chế mình biến lớn thu nhỏ đây cũng quá khu, khu cụ hẹ、e、hạ nữ sĩ hùng xưng hô thế này ta thích yêu cầu của ngài ta đáp ứng kỳ thật lần này tìm tới ngài lúc đầu cũng là nghĩ hỏi ngài có phải không có thể cho phép cọp t ợ thành vì đồng bọn của chúng ta dạng này chúng ta liền xem như ăn nhịp với nhau lũ cũng điểm chén rượu cùng cụ hẹ、e、hạ đụng một cái tính làm nho nhỏ chúc mừng như vậy còn có một chuyện cuối cùng cụ hẹ、e、hạ nữ sĩ cái gì hí l ý lục nghiên cứu thành công a lũ đương nhiên biết hí l ý lục là thành công chỉ là cái này lang băng không phải làm ra có thể chữa trị tất cả mọi người thần dược mà là làm ra một loại bám vào trên bông tuyết tô màu tề đây là một loại thích hợp vương quốc dùng khí hậu đồ vật chỉ cần đem bột phấn đánh ở trên trời thượng hạ tuyết thời điểm đông tuyết liền lại biến thành m à u hồng phấn nhìn qua giống như là cố hương hoa anh đào lại mở đồng dạng cho nên hí lý lục không tính là cái bác sĩ mà là một cái nhà hóa học bất quá từ tâm lý phương diện đến nói hắn có lẽ cũng có thể xem như cái bác sĩ tâm lý nhìn thấy đầy trời hoa anh đào bay xuống cũng đích thật là sẽ để cho lòng người vui vẻ tên h kia a xem như thành công đi tên h n g u ngốc kia nói lên hí lý lục có thể hiểu được hắn cụ hẹ、e、hạ cũng là một trận tổn thức bất quá ngươi hỏi cái này để làm gì l ú m ỉ m cười để có t n g không có lo lắng rời đi cụ ẻ hạ trầm mặt một chút sau đó từ trên thân moi ra một cái túi đưa cho l bệ đây chính là hí lì lục thành quả nghiên cứu ngươi không cảm thấy hắn là cái đồ đần a l ụ ệ tiếp nhận cái túi nghiêm túc nói bất luận cái gì có thể vì một việc đánh cược mình cả đời người đều không phải là đồ đần thế giới cần muốn như vậy người chính như l ụ nói nếu như năm đó không có một nhóm kia vì một sự kiện đánh cược mình cả đời từ bỏ vinh hoa phú quý đồ đần hắn xuyên qua trước đó khả năng trên đỉnh đầu cờ xí liền là khác nhan sắc gửi lời chào chương một trăm linh ba cố hương hoa anh đào lại mở không bị ít rơi lúc ban đêm liền sắp tiếp cận lúc mười giờ cọp tợ vừa vặn tra xét xong nạ mỉ tình huống hiện tại liền bị b ệ lôi kéo đến phía ngoài phòng cọp tợ mặt mũi tràn đầy cảnh giác ngươi lại muốn động tay động chân với ta sao hẹn t ạ i nhân loại nghĩ gì thế ta là loại người này à? vậy ngươi có thể t r ư ớ c thả ta ra à? khu khu b ệ bung lỏng ra cọp tợ ta là muốn đến hỏi một chút ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa đến cùng muốn hay không gia nhập chúng ta thành vì đồng bọn của chúng ta ta cọp tợ lúc này nội tâm xoắn suýt một nhóm hắn là đã nghĩ muốn đi ra ngoài làm hải tặc lại không muốn rời đi cụ hẹ hạ y nương dù sao hiện tại có tờ mới bất quá là cái mười mấy tuổi tiểu h ả i tử cái tuổi này tiểu h ả i ngươi để hắn rời đi mẹ của mình bản thân liền là chuyện rất khó dạng này đừng có gấp trả lời ta sau khi xem xong rồi nói sau có tờ t r ừ n g mắt nhìn không rõ ràng cho lắm xem hết cái gì l ễ nhìn thoáng qua trên cổ tay mang theo đồng hồ khoảng cách mười giờ còn kém nửa phút l ễ liền chỉ dẫn có tờ nhìn về phía hắn c ù n g cụ hẹ、e、hạ hiện tại ở lại t o ò n thành kia là một cái vòng tròn hình trụ núi cao tựa như là một cây bị chặt rơi mất phía trên gốc cây cũng không biết cụ thể là thế nào hình thành kỳ quái như thế hình dạng mặt đất nhưng khi thời gian đến mười điểm chung một khắc này nương theo lấy tiếng pháo vang lên tòa t h a n h mở ra đèn chiếu cọp tợ ngây dại chui lùi hình trụ tròn trên ngọn núi vậy mà bởi vì tuyết rơi thêm sắc tề nguyên nhân nhiều một đoàn màu hồng phấn mây mù, hợp lại nhìn qua giống như là một gốc cây khổng lồ cây hoa anh đào đồng dạng mà bay xuống bông tuyết thì giống như là từ trên cây phiêu rơi xuống xạ cụ dạ như hoa thời k h ắ c này cọp tợ lệ nóng doanh t r ọ n g liền cả một cái bị hung hăng cảm động ở đây là khi lý lục bác sĩ nghiên cứu hắn thật thành công cọp tợ hô to vừa hô bên cánh khóc lập tức đem nhiều năm như vậy tích xúc tình cảm tất cả đều phát ti b ệ sờ lấy đầu của hắn ta nghe qua chuyện xưa của ngươi có tờ nếu như hí lý l ụ c bác sĩ còn sống hẳn là cũng muốn cho ngươi nâng lên hải tặc cờ trở thành trên đại dương bao là dũng sĩ đi có tờ khóc hỏi b ệ đây đều là ngươi làm sao ừ m không hoàn toàn là pháo là ở sổ thả xô dầu cùng sản dị phụ trách ánh đèn vì phụ trách ăn những cái kia rơi xuống màu hồng phấn đông tuyết tàn ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề a có tờ nín khóc mặt cười ôm lấy lệ đùi t a ơn vệ cũng ôm lấy có tờ xúc cảm là thật tốt có tờ chính thức đáp ứng gia nhập mũ dân đoàn dụ d ẫ có tờ kế hoạch thành công nạn uy bệnh tại cụ hệ、e、hạ cao siêu y thuật cùng có n g t tờ chiếu c ầ d ư ớ i cũng rất tốt nhanh kỳ thật xế chiều hôm nay đã hạ sốt bất quá vẫn là đến nằm một đêm quan sát một chút bệnh tình ngày thứ hai không có vấn đề liền có thể một lần nữa dương buồn khởi hành mưa đ i ệ n s o n g bạc đây lạc dầu cổ đài đại bản doanh lúc này r o b i n đã trở về mặc dầu cổ đài cũng đã biết được truy sát vì vì tin tức mới nhất mister ba mister năm c ủ a miss valentine hy sinh gỗ nợn g u y ệ ì không biết tung tích bởi vì một cái nho nhỏ mũ dân đoàn hắn vậy mà liên tiếp tổn thất bốn cái số lượng đặc công đều là một bang phế vật dầu cổ đại lập tức cho mister hai bon cụ ấy gọi điện thoại t r ù n g đem một vòng mới truy sát mệnh lệnh được đưa ra mister không cái kêu băng hải tặc có chút không giống có lẽ mister hai không nhất định có thể giải quyết bọn chúng dẫu bin tại dầu cổ đại trước mặt vẫn là biểu diễn như cái trung thực thư ký toàn tâm toàn ý vì dầu cổ đại cân nhắc nhưng trên thực tế dẫu bin chỉ là biết dầu cổ đại là cái tự cao tự đ ạ i người hắn duy nhất thừa nhận người cũng chỉ có dầu trắng hắn càng là nói mũ dơm đoàn không đơn giản dầu cổ đại ngược lại sẽ lơ đến thất bại liền thất bại đi dù sao bọn hắn mang theo vi vi công chúa là khẳng định sẽ đến đến ạ lạ bạ tạ đến lúc đó ta sẽ đích thân giải quyết bọn hắn ha ha ta thế nhưng là quốc gia này anh hùng a giải quyết một cái treo thưởng mấy ngàn vạn tội ác tay trời hải thật là tất cả mọi người sẽ vì ta mà gieo họ đi đây là tự nhiên dẫu bin mặt không biểu tình không có thể làm cho dẫu cổ đại nhìn ra cái gì tâm lý hoạt động nhưng dẫu cổ đại vẫn là nhìn thật sâu một chút dẫu bin trong lòng có ý khác ngẫu ngủ được cũng không tệ lắm l ũ một giấc ngủ tới h ư n g sáng đêm qua tiên rượu thành công sáng sớm hôm nay không có chút nào đau đầu cảm giác này thật tuyệt đi rửa mặt một phen phát hiện s ả n gì đã làm t ố t cơm tất cả mọi người rời giường bắt đầu ăn cái gì nabi cũng tinh thần phân chấn một bộ khỏi hẳn biểu lộ chỉ là không nhìn thấy copt ờ copt ờ đâu b ệ bên cạnh rót cho mình ly cà phê vừa hỏi cùng cụ ẹ hạ về núi bên trên toàn thành nói là muốn cùng cụ ẹ hạ bác sĩ nói rõ ra biện sự tình theo lý mà nói hẳn là cũng mau xuống đây đi n a m i mắt nhìn đồng hồ có thể hay không bị cụ ẹ hạ cho đóng lại ở sộp nói cụ ẹ hạ bác sĩ không phải coi copt ờ là nhi tử nhìn sao khả năng không muốn để cho copt ở g a mạo hiểm đi vừa dứt lời ngoài cửa bỗng nhiên vang lên copt ở thanh em mọi người đi mau a nghe được là cọp tợ đang kêu lời nói mọi người cũng không lo được ăn cơm ra đi nhìn thoáng qua kết quả là trông thấy cọp tợ hóa thành ban đầu tuần lộc trạng thái lôi kéo một cái t r ư ợ tuyết t chính hướng về bên này chạy tới sau lưng hắn còn đi theo cụ ẹ、e、hạ cái kia lão nơ ư n g môn m ả n h nhìn một chút cụ ẹ、e、hạ trong tay ôm một chồng tiêu thương một đường truy cọp tợ một đường b á n mấy lần tiêu thương đều suýt n ữ a c ắ m ở cọp tợ trên thân để cọp tợ hiểm lại càng hiểm n ẽ đi qua sàn dị t r ừ n g lớn mắt b ề ngươi không phải nói đêm qua cùng tia lao bà đặt thành trung nhận thức sao một giây sau một cây tiêu thương tựa như tia chấp chạy sàn dị mặt liền bay tới. sản dì chân đạp mạnh địa một cái sổ tránh ra sau khi dừng lại đầy chán mồ hôi lạnh cái này lão bà nổi điên làm gì s i ê u cụ hẹ、e、hạ hiện tại hoàn toàn không truy có tờ từng cây tiêu thương nhắm ngay sản dì người bên trong liền bán một bộ muốn phế bộ r á n g của hắn sản dì hoảng sợ bên cạnh chạy biến hỏi cái q u ỷ gì nạn mỹ cùng là nữ sinh mười phần lý giải cụ hẹ、e、hạ ai bảo ngươi sách lao cái chữ này ta lại không có nói sai s i ê u chớ ép bức sắc đầu b ế p cô nương kia bắt đầu mang theo vật sổ cụ hạ kị bán giống như là amazon nữ chiến sĩ bắn cung mũi tên xuống đất sẽ bạo tạc vốn đang tại nhản nhà an điểm tâm ngũ dân đoàn bởi vì sản d ì r a hỏa này một đường bị tạc lên thuyền cụ ẹ hạ mới đình chỉ công kích lúc ấy cảm khái sản d ì r a hỏa này đối nữ sĩ cũng xong tiêu a tuổi trẻ xinh đẹp chính là ta tiểu tâm can lớn tuổi liền là lão bà thật không biết chờ hắn về sau trông thấy người dán mua cá bít móng lúc trong lòng có thể hay không chịu nổi Trước tiểu câu cụ Luffy lên ấy. không bị h i ệ t thuyền lần này không có nguyên nhân khác cần lượt hàng tàu mẹ gì tại nạ mì thao t a d ư ớ i thẳng tấp lái về phía ạ lạ bà tạ mà cùng lúc đó từ ạ lạ bà tạ cũng có một chiếc t i ê n nga thuyền thẳng tấp lái về phía tiểu hoa viên bởi vì hai chiếc thuyền xuất phát t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều lắm cho nên hai cái điểm dọc theo đi thẳng tắp chỉ cần không phải song song thì nhất định sẽ tương giao mà cái này tương giao địa phương liền tại một mảnh đáy biển núi lửa bảy chỗ hải vực uy n a m i phía trước nhẹ nhàng thật là nhiều lục khí a không có vấn đề a ở sộp làm hoa tiêu cái thứ nhất phát hiện kia phiến hải vực sau đó kêu gọi n a m i n a m i kịp thời ra đến nhìn một chút xác nhận kia chỉ là bởi vì đáy biển núi lửa bảy nhiệt lượng bốc hơi hơi nước thôi thuyền chỉ có thể không cần đi vòng xuyên qua đi là được rồi lệ hướng bên kia nhìn thoáng qua nghe nạ m ị nói không có vấn đề liền thu hồi ánh mắt hắn ngay tại xem xét hôm nay phần siêu năng lực là cái rất tên k ỳ cục giờ thìn vải mây giờ tị phát lôi buổi trưa trời mưa giờ mùi mưa đủ trung đến nước một trăm linh tám phẩy chín cm xệ rộ bốn mươi tám điểm lần thứ nhất nhìn thấy danh tự như thế trưởng siêu năng lực bất quá nhìn xem tốt nhìn quen mắt ta lệ t r ậ t nhớ tới cái này tựa như là tây du ký bên trong cái nào đó thiên trường đi liền kính hà long vương cùng viên thủ thành đánh cược ngày đó viên thủ thành dự đoán ngày mai trời mưa tình huống khẳng định là dựa theo cái này tới kính hà long vương đâu không phải cùng người ta vừa lập tức rõ ràng trên trời hạ lệnh ngày mai nhất định phải hạ nhiều như vậy mưa ai người ta kính hà long vương liền là đổi liền là chơi kết quả đem mình cho chơi tiến bảo đ ầ u bị chặt cho nên không có gì bất ngờ xảy ra năng lực này là khống chế thời tiết đã lệ xem xét lên năng lực giới thiệu quả nhiên thật đúng là mà lại năng lực m ộ ư ơ i phần đ ơ n nhất cũng chỉ có thể khống chế trời mưa nhưng chỗ tốt cũng có liền là bất kể làm đất nhiều a khâu hạn ngươi chỉ cần dùng năng lực này ngươi liền có thể trời mưa nhưng năng lực này hơi có cái nho nhỏ tác dụng phụ là ngươi nhất định phải năng lực khống chế hạ tốc một trăm linh tám chín cm xệ rộ bốn mươi tám điểm nhiều một chút thiếu không có chút nào đi bởi vì mặc kệ là nhiều vẫn là ít cũng sẽ ở mưa xuống phạm vi bên trong lập tức xuất hiện một cọc ngoài ý m u ố ngoài n ý muốn lớn nhỏ xem ngươi mưa xuống chạy hướng tiêu chuẩn đánh giá nhiều ít mà địch ra t ỷ như ngươi liền năng lực không chế hạ một giọt mưa kia tại một giọt này mưa rơi xuống địa phương tất sẽ xuất hiện một cọc đáng sợ ngoài ý m u ố n bởi vì chạy hướng lượng mưa thực sự quá nhiều lệ vớt ve lên cái cằm đến nếu nói như vậy vậy hắn chẳng phải là có thể hóa thân hình người ngoài ý muốn chế tạo cơ xem ai không vừa mắt ngay tại đầu hắn bên trên hạ xuống một g ọ t mưa nước là được rồi Cái này năng lực không thể à, lũy vội vàng tra i nhìn lên nhiệm vụ yêu cầu hôm nay nhiệm vụ cùng bon c ủ trở thành h ả o bằng hữu lũy nhữ mày đây cũng là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành hắn đi đâu tìm bon c ủ ấy đi nói thật lũy không nhận ra bon c ủ cái tên này là ai tới người muốn nói tiểu cụ ấy lũy lập tức liền có thể minh bạch nói là cái kia siêu giảng nghĩa khí chân nam nhân nhưng người muốn nói bon cụ ấy vị kia a ừng khu khu khu thật nặng mùi lưu hình lũy ngay cả vội vàng che cái múi ngay lại、like、ngay tại hắn suy nghĩ hôm nay siêu năng lực thời điểm Thuyền đã lệ á i v à quay đầu nghĩ đến tiếp tục suy nghĩ một chút bon cụ ấy là cái ai kết quả bên kia ổn ào âm thanh lại vang lên nô ta câu được đồ vật vì hưng phấn hô to từ khi lệ có thế giới của ta năng lực này về sau trên thuyền cũng không tiếp tục thiếu ăn cho dù mỗi ngày Lê bệ cùng phi đều chiếu vào m ệ chết sản gì như vậy ăn trên thuyền lương thực cũng vẫn như c ũ đầy đủ trên biển đi thuyền cho nên phi bọn hắn câu cá liền không cùng nguyên tắc đồng dạng là vì câu đồ ăn mà là vì chơi cũng vì thêm cái bữa ăn bất quá phi tài câu cá trên cơ bản cùng s ổ rộ tìm đường kỹ thuật tương đương ngoại trừ cá không có câu đi lên bên ngoài cái gì đều câu đi lên qua nay lại hắn nói câu lên cá tới lệ b cũng nhìn đi qua sau đó đã nhìn thấy phi đem một người mặc thiên nga trang phục vẽ lấy kỷ quái trang dung nam nhân vùng tới quả nhiên ta liền nói p h không có khả năng câu được cá chờ chút b ệ m ạ n h nhìn về phía cái này trang dung cổ q u á i toàn thân là nước nam nhân gia hỏa này có phải hay không liền gọi bon c ụ ấy à tiểu c ụ ấy lúc này con vịt ngồi trên b o n g thuyền miệng lớn thở hào hển được cứu nô ra còn tưởng rằng chết chắc đâu nha thật sự là thật có lôi thật có lỗi thế mà bị vốn không quen biết hải tặc cấp cứu các ngươi đại ân đại đức nô ra nhất định sẽ hào h ả o báo đáp b ệ đứng lên trước đột nhiên hỏi ngươi gọi là bon c ụ ấy à ai ân công nhận biết nô ra à tiểu c ụ ấy để bệ xác nhận đây chính là nhiệm vụ mục tiêu đây thật là tự nhiên chui tới cửa a chỉ là làm sao mới xem như cùng người kết giao bằng hữu đâu dù sao đều không phải là một phe cánh đó a tiểu cù thế nhưng là bạ rổ quẹ phòng làm việc trước mắt mà nói còn tính là địch nhân của bọn hắn ngay tại lệ suy nghĩ như thế nào trở thành tiểu cù ấy bằng hưu thời khắc vì hỏi ngươi không biết bơi sao đúng nô ra ăn trái ác quỷ cho nên đ ờ i này đều là vịt lên cạn ờ sộp ngươi ăn cái gì trái cây a ta là ăn trái mẹn mẹn no mi bắt t r ư ớ c người trái mẹn mẹn no mi là như thế nào ai các ngươi muốn nhìn a cũng tốt coi như là vì báo đáp các ngươi ân cứ mạng nô ra năng lực còn không có ở trước mặt người ngoài biểu diễn qua đây n ờ i xem chứ không chưa chớ khẩn trương ta đang muốn biểu diễn đâu nói tiểu cư ấy lấy tay đụng một cái mặt mình trong nháy mắt cả người biến thành mặt thiên nga trang phục phi nhìn qua rất quái dị lại thật buồn cười tất cả mọi người nhìn ngay người năng lực này quả thực có ý tứ sau đó tiểu c ụ ấy lại lần lượt chạm đến còn lại người mặt sau đó lần lượt thay đổi một bên mọi người nhao nhao tán thưởng mai sở đồng thời tiểu cư ấy đ ỗ n g nhiên đối lý p h ì nháy mắt kỳ thật năng lực của ta chỉ cần đụng vào người khác mặt là được rồi không cần đánh một trường an phi m n h ngoại trừ phí bên ngoài tất cả mọi người cười rất vui vẻ tiểu khả ái cọp tợ cùng ở s ổ còn nhao nhao biểu thị còn muốn xem biểu diễn khả năng cũng chỉ có bể không tâm tư nhìn cũng không có tâm tư cười bởi vì trong lòng cất giấu nhiệm vụ đâu chỉ là bằng hữu vật này càng là trăm phương ngàn kế muốn đi giao kia càng không có thể trở thành bằng hữu ngược lại là g i ố n phi ở s ộ còn có cọp tợ ba cái không tâm cơ đồ đần góp lấy náo nhiệt để tiểu cư ấy biểu diễn một lần tại vui vẻ biểu diễn một cái khác lượt thì là rất đầu nhập đang vỗ tay gọi tốt song phương trong nháy mắt kéo vào quan hệ trở thành rất không tệ bằng hữu cho b ệ đều nhìn n g ê y người t r à nờ dê lẽ lại chỉ có đồ đần mới có thể cùng đồ đần trở thành bằng hữu chương một trăm linh năm nam sinh ở giữa kỳ kỳ quái quái hữu nghị không bị hệ ta nờ dê lẽ lại hiện tại muốn b ệ cùng phì ở sộp còn có cọp tờ đồng dạng biến thành đồ đần sau đó đồ đần cùng đồ đần chỉ gặp tâm, tâm tương â m t tích không được không phù hợp hắn b ệ cao lạnh người thiết lại nói bằng hữu định nghĩa rất nhiều loại có thổ lộ tâm tình có không t i ế t mạng sống vậy dĩ nhiên cũng có đi thật trên lợi ích bằng hữu tiểu cư ấy b ệ vẫn là rất ưa thích cái này giả nghĩa khí chân nam nhân cho nên bệ không ngại cùng hắn trở thành một cái trên lợi ích bằng hữu chỉ là hy vọng hệ thống định nghĩa nhiệm vụ hoàn thành trên điều kiện bằng hữu định nghĩa có thể hơi nối lòng chút rất nhanh tiểu cư ấy bên kia biểu diễn liền kết thúc mấu chốt hắn chiếc thuyền kia thuyền viên tựa hồ cũng phát hiện thuyền trưởng rơi xuống nước vội vàng lái về tìm tiểu cư ấy một nhìn mình thuyền đúng chỗ lập tức liền đối với luy ở sổ cùng có vợ nói tạm biệt mặc dù chỉ là ngắn ngùi gặp vỡ bốn người này vậy mà sinh ra phá lệ nồng hậu dày đặc hữu nghị luy khóc là rất hi l ũ cũng khó xác định đây là khôi hại thành phần càng nhiều hay là thật nam tử hắn ở giữa tình cảm tới liền l à như thế vội vàng không kịp chuẩn bị xảy ra bất ngờ bất quá mặc kệ nhiều như vậy l ũ kéo lại tiểu cụ ấy sau đó đến hắn cùng tiểu cụ tiến hành lệ thức giao hiếu bon cụ ấy ngươi là bà rổ quẹ phòng làm việc đặc công đúng không do khẳng định để tiểu cụ ấy biết trước mặt cái này nam nhân là thật biết thân phận của hắn cho nên hắn cũng không giả liền trực tiếp cho thấy thân phận của mình không sai ta chính là mister hai mà lúc này tiểu cư、bon ấy, bon、ấy, ấy chúng ta kỳ thật cũng hoàn toàn có thể là bằng hữu nha tiểu cư ấy là cái tâm địa thiện lương người mà lại trọng tình trọng nghĩa coi như tiểu đệ nói cho hắn biết những người này là mục tiêu hắn lúc đầu cũng không có ý định đối ân nhân độc thủ nghe xong bệ nói hắn càng là thở dài một hơi có thể không đánh là tốt nhất tiểu cư ấy bệ nhìn xem bon cụ ấy nói là người yêu không biết ngươi có biết hay không đụa ổ cà mạ nói lên cái này tiểu cư ấy lập tức t r ừ n g lớn mắt i v a n k o kia là hắn sùng bái nhất người trong truyền thuyết nhân yêu nhạc viên t h ẻ sao khăn thẻ quốc vương ngươi cũng biết hắn a đương nhiên em h ỏ gì ổ i v a n k o được xưng là kỳ tích người quả nhiên ngươi cũng nghe qua cái tên này a vừa rồi ta liền suy nghĩ nhất yêu hẳn là đều sẽ nghe qua cái tên này liền hỏi dưới tiểu cư ấy mười phần kích động hắn là ta muốn đi gặp nhất người bất quá ngươi nhắc lên cái tên này ý là ta biết hắn tại vị trí nào nếu như ngươi muốn gặp hắn ta có thể đem vị trí nói cho ngươi thật nhưng vì cái gì l ẽ mười phần chân thành nói ta nói qua chúng ta có thể làm bằng hữu nhưng nếu như ngươi vẫn là bạn rổ quẹ phòng làm việc người chúng ta khó tránh khỏi sử dụng bạo lực đây không phải là ta muốn thấy đến hình tượng cho nên nếu như ngươi thật muốn gặp được ý văn cổ có lẽ ngươi có thể thoát ly bạn rổ quẹ phòng làm việc v ề phần bạ rổ quẹ phòng làm việc có thể hay không phái ra truy sát người người điểm ấy có thể không cần lo lắng ta nói qua chúng ta là bằng hữu ta sẽ giúp ngươi giải quyết ngươi nỗi lo về sau tiểu cư ấy nghe xong cảm động không được nói thật so với nhìn thấy ị vạn cổ tới nói liền xem như biết g i à u cổ đại là lao bạn của hắn kia lại tính là cái gì chứ a nhìn thấy vua ổ ca mạ là hắn đời này mộng t ư ợ n g liền có chút cùng loại với phi nghĩ lên làm vua hải tặc đồng dạng là rất sâu chấp h nhiệm chỉ cần ngươi có thể nói cho ta biết ỷ vạn cổ vị trí kia ta chính là ngươi trung thành nhất bằng hữu l ệ cũng không có do dự trực tiếp đem ỷ vạn cổ vị trí nói cho tiểu cụ ấy xuyên qua tới cũng liền điểm ấy t r ô tốt rồi biết mỗi nhân vật tính cách biết có thể tin tưởng a i hãn tại đáy biển đại n g ụ c giam là cái rất dễ dàng đi vào cũng rất khó ra địa phương ỷ vạn cổ tại kia năm năm tầng nơi đó có ỷ vạn cổ tụ tập đại lượng tân nhân loại chuyện này liền xem như hải quân cũng không biết tình huống chính là như vậy kỳ thật rất k h u n g hiểm nếu như ngươi sợ ta cũng có thể hiểu được tiểu cụ hô to nói đùa cái gì chỉ cần có thể nhìn thấy ỷ vạn cổ liền xem như tiến vào đáy biển đại mục giam đây tính toán là cái gì bộ d ạ n g này thật đúng là giống như là vì hô to ta là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân lúc dáng vẻ nhưng tiểu cư ấy mấy tên thủ hạ con trai phụ ở bọn hắn thuyền trưởng đây là muốn phản bội bạ rổ quẹ phòng làm việc à thủ hạ liên tục hô to nhắc nhở tiểu cư ấy mister hai đại nhân không thể nghe hắn à hắn khẳng định là đang lừa ngươi hắn khẳng định chỉ là muốn đem ngươi lừa gạt tiến đáy biển đại ngục giam đi tiểu cư ấy mặt tối sầm xoay người nhảy một cái trở lại trên thuyền sau đó một tay lấy người nói chuyện nhấn trên mặt đất cái này là bằng hữu của ta cũng là cứu ân nhân của ta càng là bị ta mộng tưởng chỉ dẫn phương hướng người nếu như hắn là đang lừa ta. như vậy thì làm ta còn ân tình của hắn nếu như hắn không có gà ta vậy hắn chẳng những là ta cả đời bằng hữu đồng thời cũng là ta vĩnh viễn không cách nào còn song ân tình người tóm lại đừng để ta nghe được ngươi lại nói tiếp tiểu cư ấy vừa dứt lời lễ Bê bên này đạt được nhắc nhở hắn thu được tiểu cư ấy hữu nghị nhiệm vụ thành công may nhìn qua vua hải tặc ca nếu là thay cái chưa có xem đến xuyên qua nhưng làm sao bây giờ gặp được nhiệm vụ như vậy sợ là cũng kết thúc không thành đi tiểu cư ấy đối lệ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái dù sao ta đều muốn phản bội chạy trốn vậy hay theo các ngươi tốt tiến bệ hạ là bà ta sau đó tìm hải quân đem ta bắt vào đáy biển đại ngục giam cái kia là chỉ muốn đi vào liền có thể tìm tới ỵ vạn c ổ a a l ú nhiệm vụ hoàn thành cũng không che giấu tận khả năng tới gần t ầ n g thứ năm đi dạng này mới có thể có càng lớn cơ hội tiếp xúc đến ỵ vạn c ổ người theo ta ý nghĩ ngươi trở ra tốt nhất đem chính mình gây thân phận trắng trận tuyên dương ỵ vạn c ổ biết ngươi là nhân yêu về sau khẳng định sẽ trước tiên đem người tiếp đi tiểu cụ cảm động lệ nóng doanh trọng đây chính là bằng h i ệ u a còn tận chức tận trách giúp hắn quy hoạch thông hướng mơ ớt đường tạ ơn lúc này một bên phi ở sổ còn có c ỏ n tở cũng n h o nhao cùng tiểu cụ ấy không cần làm địch nhân nha thật sự là quá tốt lệ đâu nói thật có chút không quá lý giải loại này kỳ kỳ quái quái hữu nghị nhưng xác thực cũng có chút t r u n g tình đồ đần nhóm hữu nghị a chương một trăm lẻ sáu hải quân có người dễ làm sự t ì n h không biết không lột không lột không lột không lột không lột không lột thẻ kẹp lệ lê tiếp lên tại lò gọi tạo lúc mụ sệ cho hắn cú điện thoại kia trùng đây là tiến vào g ờ giang lai nà đến mụ sệ lần thứ nhất gọi điện thoại tới cho hắn đầu bên kia điện thoại thanh â m của con chuột rất thấp lệ thậm chí có thể não bổ ra mụ sệ tại một cái hát cám trong căn phòng nhỏ cả người tất cả đều là bóng ma dáng vẻ vâng l lễ nghe vậy lập tức lông mày hoành hải quân đã biết rồi vâng lò ghẹ sở mộ kẹ điên rồi không cố hải quân bản bộ để hắn đóng tại lò ghẹ t à o mệnh lệnh cùng sau lưng các ngươi liền tiến vào gờ răng lại nạ ngay tại vài ngày trước hắn bắt lấy một cái b ạ rổ quẹt ở thành viên tin tức hỏi mục đích của các ngươi hơn là ạ lạ bạ tạ hiện tại hải quân đã tại ạ lạ bạ tạ bờ dạ x ỉ cả nạ t ờ c à n g ôm cây lợi thỏ làm ơn tất không muốn tại bờ dạ x ỉ cả nạ bờ cảng ôm c â t h có cái hải quân tiến nhân là không sai nếu là hắn không biết k ị c bản lúc này liền một cất bước vào hải quân b y ta đã biết ngươi làm rất Ta đã mời đại nhân chú ý tranh né sở mổ kẻ chỉ cần không phải trước tiên cho sở mổ kẻ nổi lên lý do liền không cần lo lắng hải quân phương diện lệ hơi kinh ngạc gia hỏa này tựa hồ đối với hắn cũng liền quá trung thành một điểm đi bất quá cũng có thể lý giải mụ sẽ con hàng này hẳn là lo lắng hắn bị bắt lại sẽ bại lộ chính mình nói chắn ra là hai người liền là lợi ích quan hệ ha <cười> ha hải quân có dạng này quan tốt lo gì không bị hải tặc sống nát bất quá nếu là có mù sệ cái tầng quan hệ này có lẽ có thể giúp hạ tiểu cụ ấy mù sệ ngươi muốn tội phạm truy nã không m u ố n chỉ cần ngươi mở miệng ta cái này đưa tới cho ngươi đối diện mù sệ ngây ngẩn cả người a cái này đại nhân ta cũng không có ý nghĩ này a ta chỉ là muốn vì đại nhân ra sức c h â u ngựa ba mươi hai triệu tội phạm truy nã m u ố n từ nay về sau ta mù sệ chính là ngài trung thành nhất chó săn ba mươi hai triệu a so ạt l ỏ n g còn muốn lớn chiến tích hơn nữa còn là sống vậy liền tại bợ dạ si ca nạ bợ càng chờ xem ta rất nhanh liền đến n g ù sệ cảm động đại nhân ngài hoàn toàn không cần thiết vì ta đặt mình vào nguy hiểm đi vào bờ dạ xỉ cạn nạ bờ cảng sợ mổ kẻ mang theo đại lượng hải quân ở chỗ này liền đợi đến đại nhân ngài đến đâu giá hỏa này gần nhất đ i ê n rồi chỉ cần là gặp được hải tặc liền từ không đúng tha giết đều là nhẹ thậm chí có lúc cố ý hướng phía người ta châu tử đánh đánh nổ mới thôi thật không biết hắn là một mực biến thái như vậy vẫn là gần nhất bị cái gì kích thích b ệ cái này ta khả năng rất có quyền lên tiếng a sợ mổ kẻ trước đó kỳ thật cũng là ghét gác như kiểu người đối hải tặc từ trước đến nay là không đội trời chung nhưng người trước đó xác thực không có biến thái như vậy mà lại không hạ thủ thủ đều là đánh n g ấ t x ỉ u giam giữ hiện tại ta biết là chuyện gì xảy ra không cần lo lắng cho ta ta sẽ đem tội phạm truy nã cho ngươi đưa đi qua bất quá phải nhớ kỹ đối lái ta đưa đi qua cái này tội phạm truy nã nhất định phải như thân nhân ấm áp mà lại nhất định phải đem hắn đưa đến đ á y biển đại ngục giam đi rõ chưa vâng đại nhân ta đem hắn làm ta cha ruột điện thoại g i ậ p máy lệ không khỏi cảm khái mụ sệ gia hỏa này thật đặc biệt mãi m ạ i chính là một nhân tài tuy nói ra hỏa này trước đó làm sự tình đều người người phán trách nhưng cùng hắn vừa hợp tác ai lập tức trở nên đáng yêu cất ký điện thoại trùng bệ đi đến bong tàu lúc này tiểu cụ ấy đang cùng p h i bọn hắn sung sướng chơi đùa bọn hắn làm sự t ì n h tại người bình thường trong mắt nhìn qua liền rất búng đốc v i l ô mũi và miệng bên trong tắm đũa tiểu cụ ấy đâu cũng biến thành phí dáng vẻ chen vào đũa sau đó hai cái p h i cứ như vậy tay kéo tay trên bong thuyền vừa múa vừa hát ở sổ cùng cọc tợ còn có sẵn gì nhìn nước mắt đều bật cười ha ha ha hai người bọn họ thật tài tình l ụ khỏe miệng co giật dưới chỉ có lên thuyền về sau ngươi mới có thể hiểu tắc lớn ngày bình thường đến cỡ nào sụp đổ nhà mình thuyền trưởng là thằng ngu hơn nữa còn chuyển nhiễm uy tiểu cụ tiểu cụ ấy lấy tay sờ một cái mặt mình thay đổi trở về vui vẻ cho lệ chào hỏi nha lệ bay ta tìm tới cái có thể đem ngươi đưa đến đáy biển đại n g ụ c giam con đường muốn đi à sẽ không chịu khổ cái chủng loại kia thật sao tiểu cụ ấy m ắ t sáng rực lện vài nhìn thấy ý v n cổ hắn đều đã làm tốt chịu khổ gặp nạn chuẩn bị tâm lý dù sao hắn nhưng là ba mươi hai triệu đại hải ta liền xem như tự thú không bị đánh tình hướng dưới vận chuyển đến đáy biển đại mục giam quá trình này không cho ăn không cấp nước ai cũng không lời nói đối cái hải tặc tốt như vậy làm gì nhưng bây giờ bệ tiên h sinh tiểu cư ấy lệ tuân như suối ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngài đại ân đại đức không cần quá kích động nói đến ta đây chính là tại bỏ tù ngươi ngươi vui vẻ như vậy ta luôn cảm giác có điểm là lạ lệ nói tiểu cư ấy nguyên bản đầu kia thuyền còn có thủ hạ của hắn kỳ thật liền cùng theo trên đường đi n g h e xong bệ nói như vậy đều kích động đứng lên điên c u ồ n g cho tiểu cư ấy m ấ y mắt ra hiệu bon cụ ấy đại nhân ngươi tỉnh a chính hắn đều đang nói hắn tại đưa ngươi vào nhập giám mục a ngươi vì cái gì còn muốn đối với hắn mang ơn a tiểu cụ ấy Tạ ơn ngao tiểu cụ t h ủ hạt ậ p thể k h u ý n đ ả o song con bê đại nhân bị giao đ ậ n quẻ. Tiên đ ồ của bọn hắn cũng m ắ t thấy là hoàn toàn lu ám. cái này không r ồ i cùng t ố n g giang một cái dạng a không tự hỏi làm sao đem sơn t r ạ i làm lớn làm mạnh một lòng một dạng h ĩ đến chiêu an nhưng bọn hắn chỉ là tiểu nhân vật cũng không thể giúp bọn cụ ấy làm quyết định. h i ệ n t ạ i chỉ có thể chờ đợi t h u y ề n c ậ p bờ bờ dạ xì、si、ca nạp tờ càng về sau bọn hắn tờ h c ơ chạy t r ố n tàu mẹ di đại k h á i tiếp tục đi tuyển nửa ngày tầm đó thời gian nương theo lấy cóp tờ cái mui khó chịu liên tiếp đánh mấy cái hát xì、si、về sau biểu thị bờ dạ xì、si、ca n v i vì vợ dạ s ỉ ca nạ tợ cảng là nổi tiếng nước hoa sinh địa, cho nên nơi này mùi nước hoa rất đậm cọp tợ cái mùi thật sự là quá linh mẫn cho nên sẽ bị ảnh hưởng đi lũ bé nghe vậy suy nghĩ một chút tìm tới ở sộp cho cọp tợ làm cái khẩu trang đeo lên khẩu trang về sau mặc dù cọp tợ vẫn là rất không thoải mái nhưng đã có thể tiếp nhận loại kia nồng đậm mùi nước hoa thuyền chầm rãi tựa ở bến cảng lũ bé làm chuyên nghiệp quản lý hình phó thuyền trưởng cho mấy người đ i ể m tổ thuận tiện về sau hành động cọp tợ cùng sàn di mô tổ vi cùng tổ, sổ rỗ ở sộp tạm thời cùng vi vi vi nạ mù sệ về sau trở về lại từ lệ cùng nà mì một tổ hai người một tổ phối hợp tương hô ở giữa đều có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau nhất là、Lê、phi nếu như khởi s ư ớ n g điên đến cũng chỉ có sổ dầu kéo đến ở sổ dầu dân ngủ đường còn có thể bị、Lê、phi kéo trở về xem như cái không tệ phối hợp t r ư ơ n g một trăm linh bảy lệ gia tâm không bị hệ tự a ạ theo、Lê、bệ phối đôi mọi người bắt đầu xuống thuyền san d ì cùng có bất tờ trên cơ bản liền là đi mua sắm các loại vật liệu sổ dầu cùng phịt thì là chạy ăn uống đi về phần nà mì cùng vi vi còn có ở x ố ra ngoài cần sợ thật cho nên lúc đầu nghĩ đến muốn đi mua mấy bộ y phục cùng nước hoa nà mỹ cuối cùng vẫn quyết định đợi trên thuyền tương đối an toàn tối thiểu nhất trên thuyền có ở sộp tiểu mới vũ khí trên đường nhìn ở sộp thử bắn dưới cái kia u i lực để na m ì mười phần ăn lòng liên có một loại hỏa lực không đủ sợ hai chứng bị c h ư a khỏi cảm giác kỳ diệu cuối cùng là lệ cùng tiểu cụ ấy lệ sau khi lên bờ cho mụ sệ gọi điện thoại sau đó r ử a theo mụ sệ cho địa chỉ tìm được cảng khẩu một cái căn phòng tới chỗ về sau đem bon cụ ấy giao cho mụ sệ mà mụ sệ thì là đem hải quân trước mắt bố trí tình huống tất cả đều nói t r ò bệ trước mắt toàn bộ vợ dạ s ỉ c ả n nạ t ờ cảng khẩu đông bắc bộ trên cơ bản tất cả đều là hải quân mà lại sơ mổ kẻ còn tại khuyết trương tuần tra cho tới bây giờ đã bắt mười cái hải tặc trừ cái đó ra lũy còn từ mụ sẽ kia đạt được hải quân tại ạ lạ bạ tạ toàn bộ tình báo khi nhìn đến tình báo một khắc này lũy lần nữa cảm thấy có cái hải quân tuy n n h â n là thật thuận tiện nguyên bản lũy chỉ là nhớ k ý kịch bản nội dung biết ạ lạ bạ tạ là có hải quân thất vũ hải còn có quốc vương quân cùng quân phản loạn mấy cái này thế lực nhưng lại không biết tình huống cụ thể nhưng là có hải quân tình báo l ũ liền biết dầu c â đài người địa bàn ở đâu quốc vương quân địa bàn ở đâu quân phản loạn lại ở nơi nào có cứ điểm n g a n vạn chớ coi thường hải quân cùng chính phủ thế giới bọn hắn là quân chính qa u y liền xem như phản kháng lực lượng nổi lên bốn phía nhưng lạc đà gậy còn lớn hơn ngựa béo hải quân cùng chính phủ thế giới có thể đối ạ lạ bạ tạ như thế một cái nhị thập vương hậu duệ siêu cường quốc làm như không thấy chỉ sợ cũng liền là tọa sơn quan hồ đấu sau đó để ạ lạ bạ tạ nỗ lực càng nhiều lợi ích cầu chính phủ thế giới ra tay đi nói t r ắ n g ra là chính phủ thế giới liền cùng cái nào đó siêu cường quốc là đồng dạng đồng dạng bất quá l ú tới còn lấy được phần này toàn diện tình báo có lẽ hắn cũng có thể mưu cầu một chút í c h lợi của mình hắn tin tưởng mũ dơm đoàn tương lai là nhất định có thể đi đến dạp kẹo vì cũng nhất định có thể trở thành vua hải tặc nhưng ở giữa quá trình chắc chắn sẽ không rất đơn giản khẳng định cần nhiều phương diện duy trì nếu như có thể thừa dịp vạ l ạ bạ tạ lần này nội đoạn làm điểm gì gì đó tối thiểu có thể giải quyết trên đường đi liên quan tới chuyện tiền đi dù sao cũng là lớn như vậy một quốc gia hàng năm hơi có chút thu thuế còn có thể cung cấp không d ậ y nổi một cái ra ngoài mạo hiểm băng hải tặc tiếp theo chờ mũ dơm đoàn đi thuyền sau khi kết thúc luệ cũng không biết người trên thuyền sẽ làm tất cả cái gì nhưng có một cái ổn định hậu phương lớn chờ đi thuyền s o n g trực tiếp trở về hưởng thụ vậy khẳng định là rất đẹp hắn cố gắng liều mạng nửa đời người kia nửa đời sau khẳng định là muốn tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa hắn mới sẽ không giống dô dơ thuyền viên như thế giải tán sau tất cả để vật cư nói trắng ra là là mình có lực lượng về sau lụy bệ người bình thường này rốt cục bắt đầu có gia tâm trong tay nắm chặt phần tình báo này lụy bệ suy nghĩ rất nhiều cuối cùng trong đầu hắn có một cái đại khái ý nghĩ tại cùng tiểu cụ ô n cáo biệt về sau bé đi ra cái này mụ sẽ lâm thời mướn được phòng nhỏ bọn hắn giao dịch không có bất kỳ người nào phát hiện lệ một đường đi hướng thuyền đô bế n cảng hắn muốn đi tìm vi vi làm một kiện đại sự vi vi không phải là muốn quốc gia đình chỉ nội luận a hắn đến giúp hắn lệ ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi tiểu cụ ấy đã đi hải quân kia sao ở sộp cảm xúc có chút xa x u t mặc dù thời gian ngắn ngủi nhưng hắn cùng tiểu cụ ấy ở giữa đích thật là thành lập nên rất d à y tình cảm lệ lên thuyền ôm ở sộp bả vai đường thương tâm tiểu cụ thế nhưng là đi truy tầm giấc m ộ n g của mình mà lại sớm muộn cũng có một ngày chúng ta sẽ nhìn thấy hắn làm sao có thể đẩy biện đại ngục giam chỗ kia ta nghe vi vi nói bị danh xưng là từ không có người đột phá ngục giam vậy là ngươi không nghe xong cả trong lịch sử vẫn là có người đột phá qua một lần nhưng kia là golden l y o n g ngươi cảm giác cho chúng ta tương lai lại so với golden l y o n g trên lệ a ở sộp muốn trở thành trên đại dương bao la dũng sĩ đầu tiên liền phải đối với mình có lòng tin a ta nhìn ngươi chính là hỏa lực không đủ cho nên mới không có có lòng tin thừa dịp hiện tại nhanh đi để hỏa bổn tăng tốc sản xuất làm ra tận khả năng nhiều hỏa pháo cùng xung ống ở sộp hung hăng gật đầu hắn nhất định có thể trở thành vĩ đại nhất trên biển dũng sĩ hắn cái này nhanh đi nghiền ép hỏa bổn đi ở sộp sau khi rời đi lệ tìm được vi vi vì vi lúc này vì vì hung n với nói nạ mì c hăng u y gật đầu lúc này hắn đã biết tạ là bạ tạ tình huống đã tràn ngập nguy hiểm vốn là sáu trăm linh quốc vương quân đối ba trăm linh p h bản, quân coi như trước khi tới bởi vì tiểu cụ ấy biến thành quốc vương một phen thao tác dẫn đến ba trăm Vốn linh quốc vương quân trực tiếp phản chiến thành phạt quân quốc gia sắp l ậ t úc dầu cổ đã âm mưu sắp thành công hiện tại tiểu cư ấy không có dầu cổ đã không cách nào lại để tiểu cư ấy biến thành quốc vương ra mặt làm cái gì chuyện ngu xuẩn kỳ thật đối vi vi mà nói là chuyện tốt nhưng tình huống trước mắt như cũ không thể lạc quan muốn cứu vớt cái này vương quốc vi vi ngươi muốn làm gì ta nghĩ chạy tới vương đô tại phản quân khởi xướng tổng tiến công trước đó tìm tới phản quân thủ l ĩ n h cổ dạ thuyết phục hắn vi vi nói trời thực sự nhở hẹn đây đúng là hắn chỉ có thể làm được thôi dù sao hắn chỉ là cái công chúa cũng không có cái gì quyền lợi không có cái gì quân đội đi theo hắn hắn cũng chỉ có thể dựa vào đã từng cùng phản quân thủ lĩnh cổ dạ là thanh mai trúc mã chuyện này thuyết phục cổ dạ đình chỉ phản loạn nhưng thế giới này nào có đơn giản như vậy a ngươi đem sự tình nghĩ quá đơn giản vi vi coi như cổ dạ nguyện ý n g h e ngươi nhưng thủ hạ của hắn chưa hẳn ai trọn vẹn sáu trăm ngàn phản quân đ ố i chỉ là ba mươi vạn quốc vương quân tình huống hiện tại là ưu thế tại phản quân cho dù ngươi bình định lập lại trật tự nhưng phía dưới phản quân thấy được lật đổ vương quốc mình xưng vương khả năng chẳng lẽ liền thật nguyện ý từ bỏ cơ hội này dù sao bệ nhìn trung hoa hạ vương triệu thay đổi liền xem như một cái tướng quân không muốn làm hoàng đế không sẽ i b n hết ắ n m thân áo bảo màu vị vi quả nhiên lộ ra lo lắng thần sắc kỳ thật chúng ta cũng không xác định có thể làm được hay không nhưng ta chỉ có biện pháp này đến cứu vớt ta vương quốc cho dù cuối cùng có thể sẽ thất bại ta cũng nhất định sẽ đi làm cải tạo các người đem ta đưa đến nơi đây từ giờ trở đi đây đã là ta chuyện của mình ta không thể liên lụy các ngươi bệ cao mày ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn n ạ mi nhẹ nhàng kéo dưới b ệ ra hiệu hắn nói chuyện đừng như vậy nặng vi vi hiện tại đã rất khó nhưng bệ lại không quan tâm tiếp tục nói ngươi cho chúng ta đưa ngươi trở về là tặng không à nếu như ngươi không thể lắng lại quốc gia chiến loạn kia liền không có tiền không có tiền chúng ta không phải tặng không ngươi về đã đến rồi sao có phải hay không nà mi n ạ mi một chút minh bạch bệ ý tứ hắn đây là phép khách tướng bất quá cũng xác thực tặng không một chuyến một phân tiền không có đây cũng là quá thua lỗ đi đúng、à? vì vì ngươi sẽ không cho là chúng ta thích làm từ thiện đi chúng ta thế nhưng là hải tặc nạ mỹ tận khả năng h ô n g d ư ớ i vì vì rất cảm động hắn chỗ nào không biết l ú bệ cùng nạ mỹ ý tứ nhưng thật sự là quá nguy hiểm đối phương thế nhưng là thất vũ hải một trong c á dầu cổ đại còn có c h ọ n vẹn sáu trăm ngàn phản quân ta l ú bệ nghe vậy rốt cục n ở nụ cười đánh thắng được hay không dầu cổ đại vậy phải xem vì có thể hay không bạo loại nhưng này sáu trăm ngàn phản quân ta có thể giúp ngươi giải quyết dù sao l ú bệ là trong lòng có bút đến được hắn hiện tại chỉ là lý luận độ cao đạt đến thể chất còn không mạnh thật không nhất định có thể làm qua dầu cổ đại cũng liền p h ì cái kia thiên mệnh c h i tử bạo loại có thể đánh thắng được bất qua sáu trăm ngàn p h ả n quân hắn vẫn là có biện pháp đến giải quyết vì vi vi chừng lớn mắt ngươi có thể giải quyết sáu trăm ngàn p h ả n quân n c mi bạo loại có ý tứ gì b ệ liếc qua nà mi ngươi trước n g ẹ n nói chuyện n c mi ta bốn bề nhìn về phía vi vi quốc gia các ngươi phát sinh bạo loạn nguyên nhân là cái gì nước mưa dầu cổ hãy cố ý để cho người ta phát hiện được ta phụ thân tại sử dụng khiêu vũ phấn đem mặt khác địa khu nước mưa cướp đi lưu tại vương đô các thần dân coi là k i ê là phụ thân không để ý bách tính chết sống chỉ vì chính mình ngược lạc nhưng kỳ thật phụ thân ta thật chưa bao giờ dùng qua khiêu vũ phấn chỉ là nước mưa ta có thể giải quyết nhưng muốn vi vi ngươi làm ra điểm hy sinh hy sinh chỉ cần có thể kết thúc nội loạn hy sinh lại như thế nào vậy thì tốt từ giờ trở đi ngươi mới là quốc gia này số một quân phản loạn cái gì sáu trăm ngàn phản loạn quân cái gì loạn thần tặc tử dẫu c ô đại đều muốn tại trường công chúa tự mình mưu phản cờ xí hạ dun l ấ y bẫy l ậ sau khi nói xong vi vi mập b ớ c cái gì hắn là quân phản loạn đầu linh a sự tinh bắt đầu trở nên không được bình thường đứng dậy a nạm mỹ cũng không hiểu công chúa cớ gì tạo mình phản rất đơn giản một cái đạo lý trước mắt tất cả mọi người cảm thấy quốc vương là bại hoại vi vi kích đ ố n g nhúc ních bị bệ đưa tay ngăn lại ra hiệu để hắn trước tiên nói xong hiện tại quốc vương tại phần lớn quân phản loạn trong mắt đã không có tẩy chỉ có một phần nhỏ thần dân còn kiên định địa nhận vì quốc vương là bọn hắn tốt quốc vương sự thật là như vậy à、Vy、vi vi chật vật nhẹ gật đầu mặc dù rất khó tiếp nhận cha mình bị người nói xấu chuyện này nhưng ai để tiểu cụ có thể biến thân quốc vương sau đó tự mình xuất hiện tại thần dân trước người đâu việc này trừ phi tiểu cụ ấy ra mặt nếu không hoàn toàn chính xác không có tẩy nhưng tiểu cụ ấy đã đưa đến hải quân kia Bệ cũng không có không năng khả lúc ạ tại ạ bạ tạ i tiểu cụi về, nói, giải đem đề cầm mà tâm làm trở thích, cứ về, vấn vậy bằng bây không này như hắn giã là l sao giờ.、Lúc、đó ở thời điểm này nếu như ngươi cái này bị tất cả mọi người không để ý đến công chúa đ ỗ n g nhiên xuất hiện cũng minh xác biểu thị mình cũng nhìn bất quá đi quốc vương sở tác sở vi muốn tạo cha mình phản sau đó một lần nữa quản lý quốc gia lời nói sẽ phát sinh cái gì đâu vì vì con mắt dần dần trừng lớn đó là cái hắn chưa hề suy nghĩ qua con đường đầu tiên quân phản loạn nơi này bọn hắn là không thể nào dừng lại cho dù thủ lĩnh cộ dạ nói muốn dừng lại trận này lật đổ vương quốc cầm cũng nhất định phải đánh bởi vì bọn hắn đã bị một loại thế cho lôi cuốn bọn hắn cũng sợ hãi sau khi dừng lại bị quốc vương quân cho thanh toán mấu chốt là bọn hắn có phần thắng vậy tại sao không đánh cho nên vi vi nghĩ để bọn hắn dừng lại chuyện này bản thân liền không khả năng nhưng là nếu như vi vi muốn tạo phản đâu nếu như vi vi minh xác biểu thị duy trì bọn hắn chỉ cần đám người này đồng thời cũng duy trì hắn liền có thể lật đổ lao quốc vương để hắn cái này tân nữ vương đến thực hiện bọn hắn muốn đây này không thể nghi ngờ sẽ dễ dàng rất nhiều bởi vì vương triều thay đổi không phải đơn giản như vậy nhất là giống như là thế giới này huyết thống luận quán xuyên toàn bộ hải tặc có huyết thống cùng không có huyết thống là hoàn toàn không giống phản tặc nhóm liền xem như đẩy nã g quốc gia này cũng không có khả năng bị chính phủ thế giới thừa nhận ngược lại sẽ bị hải quân tiêu diệt vì cái gì bởi vì vi vi có nhị thập vương huyết thống từ trình độ nào đó tới nói hắn liền là thiên long nhân chỉ là không có đi làm thiên long nhân thôi cho nên cái này vương quốc không có khả năng giống như là vương quốc dùng như thế xuất hiện nhân dân đ u ổ i đi quốc vương sau đó nhân dân thượng vị thành công tiết mục nhưng nếu mà có được vi vi đến làm lãnh tụ của bọn họ vậy chuyện này liền không đồng dạng trừ cái đó ra vv còn có thể thu được quốc vương quân duy trì những cái kia d á m định tin tưởng quốc vương dân chúng cũng sẽ ủng hộ vv vì sao bởi vì vv là công chúa a có thể nói hắn chỉ muốn tạo phản chẳng những có thể thu hoạch được nguyên bản đối lập phản quân duy trì còn có thể thu được quốc vương quân duy trì một cây cờ xí l i ề n có thể một lần nữa trưởng khống quốc gia này đây là một đầu quanh c ó lấy đ ỉ n h chỉ trong quốc gia loạn và chiêu duy nhất người bị hại cũng chính là vv lớn đoán loại cha vv cùng nã mi đều chừng lớn mặt vệ ngươi tâm nhãn tử là thật n h i a nhưng chuyện này có thể thực hiện a lệ hơi hơi ị sồ đương nhiên có thể thực hiện chờ hắn m ư ợ n vi vi thế mời chào phản quân lúc những phản quân này coi như là của hắn rồi nhưng cũng có chỗ khó a vi vi bỗng nhiên nói đầu tiên liền xem như ta nói ta muốn tạo phản cũng không có khả năng cấp tốc thu hoạch được phản quân gia nhập đi bọn hắn bây giờ cách tiến đánh vương đô cũng chỉ thiếu kém lâm môn một cước thời gian quá ngắn tiếp theo còn có bà dồ quẹ phòng làm việc dầu cổ đã chắc chắn sẽ không ngồi nhìn ta tạo phản khẳng định sẽ làm tay chân l ẹ tiêu dung không thay đổi nói thật hắn liền sợ vi vi nghĩ không g i chỗ khó đâu dù sao nếu là không có chỗ khó còn muốn hắn làm gì lệ lộ ra một cái tiểu ác ma tiểu d u n g vì vì ta nói qua ta sẽ giúp ngươi giải quyết phản quân về phần bạn rổ quẹ phòng làm việc vì bọn hắn sẽ giải quyết ngươi yên tâm vua của ngươi nước liền là ta vương quốc ngạch ta nói là ta sẽ làm đây chính là ta vương quốc đồng dạng đi chăm chú đối đại vi vi suy tư một chút đây đúng là so hắn làm cùng cổ dạ bộ tình cảm sâu đậm tán gẫu qua đi tỉnh lại cổ dạ tình cảm muốn tốt hơn nhiều tối thiểu nhất đây coi như là cái kế hoạch nguyên bản hắn nhưng không có bất kỳ cái gì kế hoạch tốt lệ ta liền nghe ngươi chúng ta bước đầu tiên làm thế nào lệ từ trong ngực móc ra một sấp tình báo lật đến phản quân cứ điểm kia bộ phận phía trên liên quan tới phản quân tất cả cứ điểm đều ghi chép rất đủ mặt rất kỹ càng nay chủ yếu cũng là bởi vì hiện tại phản quân sát thực t h ế lớn người ta đều không chơi dưới mặt đất trực tiếp bày tại bên ngoài liên cái này cũng không có quốc vương quân dám đi tìm phiền thoái hiện tại thuận tiện bệ. chương một trăm lẻ chín hạ định làn r a đại hiền lương sư v ệ không biết bước đầu tiên trước xối giục chúng ta phụ cận tất cả phản quân chuyện này ta cùng đi với ngươi làm là được rồi ta không có lệnh truy nã cho nên sẽ không bị hải quân cùng chính phủ thế giới cảnh giác lệ nói với vi vi na mì quệt mồm nói ta cũng không có treo thưởng lệ x o á t một chút móc ra một chương treo thưởng tiểu tặc miêu na mì nhìn thấy a năm mươi vạn số tiền thưởng nạ m ủ y ngươi liền ở lại đây đi dù sao cũng phải trên thuyền lưu lại một cái có đầu góc người t i ê n tâm ta xem mắt địa đồ ạ lạ bạ tạ có một đầu nối thẳng đất liền tại ga các ngươi liền thuận dòng sông đi là được kia chính là ta tiến lên phương hướng nạ m ủ y còn muốn nói tiếp chút gì nhưng thấy được vi vi mặt mũi tràn đầy khẩn cầu đây là hắn bình phục trong quốc gia loạn duy nhất hy vọng thôi ta các ngươi đi thôi lệ gật gật đầu cùng vi vi đứng dậy đi ra vùng nhỏ trên tàu Tại lệ vi vi dựa, dựa theo tình báo chỉ dẫn mua đầu lạc đà cùng vi vi cưới có thể đặt tới vịt cùng một chỗ đi đến cái tia thôn trang đáng nhắc tới chính là có một chiếc xe ngựa cùng bọn hắn đi tựa hồ là một cái phương hướng Các lệ giơ hai, hai tay lên nhưng trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi mười phần bình tĩnh nói bằng hữu của ta ta không có bất kỳ cái gì để ý ta là tới giúp chợ các ngươi phản quân binh sĩ không có bưng lòng cảnh giác các ngươi là ai lệ chậm rãi thả tay xuống kéo ra trên mặt mình che mặt cùng vi vi trên mặt che mặt không biết ngươi là có hay không có thể nhận được vị này là vương quốc cạ l à bạ tạ công chúa phản quân binh sĩ trước là không tin nhưng nhìn kỹ vivi vi một chút về sau liền mặt mũi tràn đầy không thể tin thật là vivi vi công chúa phản quân binh sĩ rất không hiểu à song phương đánh chính túi bùi đ â u công chúa bỗng nhiên tới làm gì chiêu hàng vẫn là có âm mưu gì mấu chốt có âm mưu liền hai người các ngươi có mục đích gì bằng h ư u của ta ta nói qua ta là tới giúp trợ các ngươi mời dẫn ta đi gặp đầu lĩnh của các ngươi ta muốn nói sự tỉnh cũng không phải ngươi có thể làm chủ phản quân binh sĩ rất do dự bệ liền lại nói ngươi có gì có thể lo lắng đâu chúng ta chỉ là hai cái tay không đỡ gà chi lực người thôi phản quân binh sĩ vẫn là không thể làm chủ thế là liền đưa tới người nhìn xem bệ cùng v i v i mình đi bên trong cứ điểm tìm được cái này cứ điểm thủ lĩnh là một vị đức cao vọng trọng lão nhân tên là thêm mễ d ệ cũng là cái thôn này nguyên bản thôn trưởng từng có lúc hắn cũng là quốc vương trung thực phan thẳng đến biết quốc vương không q u ả n sống chết của bọn hắn còn cướp đi bọn hắn nước mưa về sau lúc này mới gia nhập phản quân nếu như không phải lớn tuổi hắn đều muốn cầm bên trên thương đánh ngã cái kia ngô xuân quốc vương lúc này ngay xong công chúa vậy mà tới cũng là suy nghĩ ngàn vạn không biết công chúa ý đổi đến chỉ là vì an toàn thêm mệ d ạ thôn trưởng vẫn là đem trong thôn hết thảy mọi người cho mang ra ngoài nam nữ già trẻ khoảng chừng hai ngàn đến người lập tức h ư ơ n g ương cho b ệ còn có vi vi vây quanh thêm mệ d ạ thôn trưởng chống quái trượng cảnh giác nhìn xem vi vi công chúa điện hạ người đến đây là có ý gì vi vi nhìn về phía bệ tại bệ sau khi gật đầu vi vi mới đọc thuộc lòng lên trên đường bệ cùng lời nàng nói các vị ta là vương quốc c ạ lạ bạ tạ công chúa nợ phải tạ gì vi vi ta rất xin lỗi trông thấy quốc gia này hiện tại lo tượng nhưng trước đó ta đều bất lực ta cũng khuyên qua phụ thần nhưng lời thật thì khó nghe liền ngay cả ta cũng bị nhốt cầm đoán lao thôn trưởng nhữ mày công chúa điện hạ là hướng chúng ta nói xin lỗi à đã chậm chúng ta nơi này còn tốt có thể từ bờ dạ xỉ cạn nạ bờ càng thu hoạch được nước tài nguyên tiếp tế nhưng ngay tại cách chúng ta vài dặm bên ngoài thôn trang mỗi ngày đều sẽ có người chết khát quốc vương bệ hạ làm cái gì hắn mặc kệ sống chết của chúng ta còn muốn cướp đi chúng ta dựa vào sinh tồn nước mưa dạng n à y quốc vương chúng ta tuyệt không tha thứ trong lúc nhất thời còn tình xúc động toàn bộ thôn người đều đi theo hô lên vi vi bị hù dọa đến cùng vẫn chỉ là cái tiểu n ư hải b ệ dùng tay đệ chặt vi vi b ả vai ánh mắt ra hiệu từ hà tới các vị các ngươi nói rất đúng sai liền là sai hiện tại quốc vương đã ngu ngốc không chịu nổi hắn không có cách nào giải quyết hiện tại quốc gia nội loạn càng không có cách nào giải quyết quốc dân dựa vào sinh tồn nước ăn vấn đề lao thôn trưởng không rõ ràng cho lắm vi vi không phải người của hoàng thất t a người đứng bên cạnh hắn cũng hẳn là là hoàng thất cũng chính là quốc vương quân trận doanh mới đúng a làm sao đối quốc vương một trận đau nhức phê cho nên chúng ta vi vi công chúa cũng nhìn không được hắn bốc lên bị quốc vương quân truy sát phong hiểm cũng muốn chạy ra vô đô tìm kiếm cứu quốc cứu dân trí đạo cuối cùng hắn tìm được tìm được lao thôn trưởng cùng quân phản loạn bên trong cứ điểm các thôn dân càng thêm không hiểu v i vi công chúa rốt cuộc là ý gì nghe b ả o làm sao có chút tạo nhà mình phản ý từ đâu ta chính là cứu quốc cứu dân đường r a duy nhất thôn trưởng thôn dân quân phản loạn binh sĩ ha ha ha ha ngắn ngủi yên tĩnh về sau toàn thể thôn dân đều nợ nụ cười các ngươi nghe được hắn nói cái gì rồi sao hắn nói hắn là cứu quốc cứu dân đường r a duy nhất a i v i vi công chúa có phải điên rồi hay không cho nên cũng tìm người điên đến dù vậy không tức giận như cũ bình tĩnh nói các ngươi thiếu nước cho nên sống không nổi muốn tạo phản mà ta sẽ để các ngươi từ hôm nay trở đi cũng không tiếp tục thiếu nước các thôn dân hay là tại cười lệ liền giơ tay lên một giây sau nguyên bản sáng sủa đến phơi người bầu trời đ ỗ n g nhiên mây đen dày đặc ngay sau đó hạt mưa rơi vào cười to thôn dân miệng bên trong các thôn dân giống như là bị hạt mưa đứng vững thân thể đồng d ạ n g toàn viên hỏa đá một giây sau mới bỗng nhiên có người hưng phấn hô trời mưa mấy năm qua rốt cục trời mưa nhanh đi lấy thùng tới đón nước ca trong lúc nhất thời các thôn dân đều không để ý đến lệ cùng vi vi chỉ có lào thôn trưởng nhìn qua lệ kích động địa toàn thân dôn dày không phải khiêu vũ phấn hắn vô dụng khiêu vũ phấn liền có thể để trên trời trời mưa c h ư ơ n một trăm một mươi rút t h ủ i giới đáy nổi giải quyết sáu trăm l i n p h ả n quân không bị h i ệ t nhờ hẳn qua nguyên tắc người đều biết khi ô u vũ phấn là một loại lục sắc b ộ t phấn sử dụng có cực lớn tác dụng phụ sẽ cấp đi cái khác địa khu nước mưa mà ngay trước người mặt sử dụng càng là sẽ có rất rõ ràng sử dụng vết tích cho dù là mưa xuống cũng sẽ là lục sắc tầm mây màn bệ vừa rồi chỉ là khoát tay liền để bầu trời mây đen dày đặc hàng trời mưa to lao thôn trưởng đứng tại trong mưa làng lặng bị mưa to cọ rửa rụng động trong lòng t ậ đỉnh có lẽ năng lực này đối với người khác mà nói không tính là gì nhưng đối khô hạn bên trong ạ lạ bạ tạ nhân dân mà nói ủng có năng lực như thế chính là thần đ ỗ n g nhiên lao thôn g i ả i một s ứ sở bởi vì nước mưa vội vàng không kịp chuẩn bị ngừng lao thôn trưởng nhìn về phía lệ hắn rất xác định là người trẻ t u ổ i này làm mà cùng lúc đó có một cái vừa vặn mang sang thùng gỗ lớn hơn dân đ ỗ n g nhiên dưới chân một chỗ lẫn cầm trên tay thùng gỗ quẳng xuống đất là thùng gỗ cũng phá người cũng bị đứt gãy thùng gỗ đâm đầu rơi máu chạy lệ chú ý tới điều ấy âm thầm nuốt ngụm nước miếng cái ngoài ý muốn này tới thật đúng là nhanh cũng là thật n g nhiên cũng phải thua thiệt hắn hàng đến mưa không tính quá ít nếu không người này liền không chỉ là thụ thương trình độ lao thôn trưởng k í c h động đi đến bề thật r ư người người ớ c n đây là người làm. ẹ g đầu k h ô n là cái khiêu có giác n ngộ t nếu không cũng không thể nào là một cái cứ điểm bên trong lãnh tụ khi trận liền run run dày dày muốn cho lệ ũ b q u ỷ xuống mười cứu vất tạ là bạ tạ nhân dân đi đại hiền lương sư lệ nâng lên hắn ta chưa hề thời điểm cũng đã nói ta cùng vi vi công chúa là đến giúp đỡ các ngươi lao thôn trưởng lúc này mới chú ý tới vi vi công chúa lập tức một bộ ta không hiểu dáng vẻ đã công chúa tìm được cứu quốc chi đạo vì cái gì không nói cho quốc vương đâu nói như vậy trận đại chiến này hoàn toàn có thể tránh cho a lệ vội vàng cấp vi vi nháy mắt ra hiệu ngươi phần diễn đến vi vi cắn răng muốn nói xấu phụ thân của mình chuyện này để hắn mười phần không muốn nói ra miệng l ũ có thể minh bạch ý nghĩ của nàng a thế là vội vàng tại bên thai nàng nói hậu kỳ có thể tệ bạch ta sẽ để cho tiểu cụ phát ra thông cáo vì vì cái này mới thả miệng nói là phụ thân của ta không n g u y ệ n ý hắn chỉ muốn đem phần này cứu quốc tri đạo dùng tại vương đô hắn đã triệt để ngu ngốc ta bây giờ nhìn không nổi nữa cho nên mới không thể không thoát đi vương đô l ũ gật gật đầu nói đến đây như vậy đủ rồi liền vội vàng tiến lên nối lao thôn trưởng nói thôn trưởng ta có thể cứu vất tạ là bạ tạ nhân dân nhưng chị ngọn không c h ỉ gốc vị kia ngu ngốc quốc vương chỉ lại còn là quốc vương một ngày quốc gia này liền không cách nào chân chính thanh minh chỉ có vi vi công chúa mới là quốc gia chân chính tương lai hắn vì cứu vớt nhân dân cứu vớt quốc gia này thậm chí không tiếc muốn từ bỏ mình công chúa thân phận dạng này người mới là vương quốc gã lạ bạ tạ tốt nhất người lãnh đạo một cái chân chính vì nhân dân suy tính người lãnh đạo thôn trưởng cao mày nhưng quân phản loạn nói còn chưa dứt lời lễ liền đánh gãy lời của lao thôn trưởng quân phản loạn liền xem như đặt xuống vương đô bọn hắn có thể cứu vớt quốc gia này à bọn hắn có thể giải quyết nước tài nguyên vấn đề à đây là mấu chốt lao thôn trưởng lập tức liền hiểu chỉ có vi vi công chúa cùng đại hiền lương sư mới có thể cứu vớt quốc gia này lệ gật gật đầu trẻ nhỏ dễ dạy à? chính là như vậy nhưng chỉ có vi vi công chúa cùng ta là hoàn toàn không đủ muốn cứu vớt quốc gia còn cần càng nhiều người đến duy trì vi vi công chúa lao thôn trưởng thái thượng đạo trực tiếp đối b ệ cùng vi vi liền quỳ xuống ta thêm mẹ dễ nguyện ý mang theo thôn dân duy trì vi vi công chúa b ệ lần nữa cho thêm mẹ dễ nâng đỡ lên góp ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng nói chỉ có cái thôn này người là hoàn toàn không đủ nơi này nam đinh đâu thôn trưởng vội vàng nói đều tham dự quân phản l o ạ n đi để người trong nhà của bọn họ đi nói với bọn họ quê quán được cứu rồi không cần lại lo lắng vấn đề nước để bọn hắn trở lại thăm một chút trong nhà d á vẻ thôn trưởng mở to hai mắt nhìn rút tuổi dưới đáy nổi vị này đại h i ề n l ư ơ n g sư quá lợi hại chiến tranh sẽ cho người mù quáng nhưng người nhà sẽ cho người thành tỉnh cùng nước m ắ t mắt lệ đã sớm nghĩ kỹ muốn làm sao tan giã sáu trăm l i n quân phản loạn biện pháp rút tuổi dưới đáy nổi lấy kinh điển nông thôn vây quanh thành thành phố biện pháp từng cái thôn trang đi qua đi lần lượt triển lộ mình t h ầ n tích cứu vớt thiếu nước thôn trang sau đó để trong thôn trang người nhà nhóm đưa các nàng nam ninh từ quân phản loạn bên trong hô gọi về lệ dám xác định có thể dám định muốn phản loạn quân đội cho ăn bể bụng cũng chính là hạch tâm nhất kiêm ộ t hai vạn Còn lại, đơn giản là bị tiểu cụ trang quốc vương âm phủ thao tác cho buồn n ô n đến cho nên phản bội b ệ làm thành như vậy dựng nên vi vi cùng cái gọi là đại hiền lương sư cơ sĩ, trong nháy mắt liền có thể để những cái kia cũng không phải là hạch o tâm quân phản loạn s ụ đổ gia nhập vi vi trong đội ngũ lao thôn trưởng vội vàng hướng lấy các thôn dân tuyên bố vi vi công chúa cùng đại hiền lương sư đến t r ư ứ n g cứ u tin tức của bọn hắn mới đầu các thôn dân đích thật là phi thường không tin nhưng làm bệ lần nữa ở trước mặt tất cả mọi người hạ một trận mưa to về sau tất cả mọi người trở thành đại hiền lương sư trung thành nhất tín đồ các thôn dân ngao nhau bắt đầu viết thư cho nam nhân của mình hai tử phụ thân t i ê u gọi bọn hắn trở về l ự kế hoạch đạt được hoàn mỹ áp dụng mà cái này còn đem chỉ là vừa mới bắt đầu l ự cùng vi vi đem mang theo cái này nguyên quân phản loạn theo điểm chúng binh sĩ cùng nguyện ý giúp t r ợ vi vi thôn dân cùng một chỗ tiếp tục tiến về kế tiếp quân phản loạn tại b ờ dạ xỉ cạn nạ bợ cảng phụ cận cứ điểm l ự tính toán chờ đem chung quanh nơi này cứ điểm đều quét một bên về sau làm sao cũng có thể tụ tập đến một vạn người tùy tùng mà các loại người nhà tin đến phản bạn quân nội bộ chí ít sẽ có năm vạn đến sáu vạn người thoát ly quân phản loạn lựa chọn về nhà gia nhập vi vi trận chỉ để trở t là n h h lệ tại o à n m vương q dù che mưa hạ gai gái mặt hắn cái này lượng mưa đã hoàn toàn vượt qua tiêu chuẩn đăng giá làm sao còn chưa có xuất hiện ngoại ý muốn đâu vừa nghĩ tới đống nhiên chỉ nghe thấy một tiếng kịch liệt tiếng nổ hướng phía tiếng nổ phương hướng nhìn qua đi l ệ phát hiện lại là lúc trước cùng hắn cùng một chỗ tới thôn trang chiếc xe ngựa kia hỏi thăm thôn dài quá sau mới biết được chiếc xe ngựa này bên trong tất cả đều là cung cấp quân phản loạn sử dụng súng ống đạt được mà càng khiến người ngoài ý chính là cái này sắp vỡ nổ ra một con cái đuôi lửa cháy n a i con cóp tờ c h ư ơ n một trăm mười một r â u cổ đại ta không hiểu không bị hệ thạ xuống mưa to rất nhanh tới tắt cóp tờ cái đuôi bên trên ngọn lửa nhỏ cóp tờ cũng nhìn thấy dù tre mưa dưới nhận quân phản loạn không hiện tại là khăn vàng quân vây quanh l ệ cùng vi vi vội vàng chạy tới l ệ xem như nhìn thấy thân nhân. n a i con biến thành t i ể u khả ái hình thái bị bệ ôm vào trong ngực dùng khăn mặt cho hắn sát thân thể người làm sao tại cái này cọp tợ mười phần ủy khuất ta cũng không biết ta cùng sạn gì đi mua sắm thời điểm sạn gì để cho ta tại nguyên địa chờ hắn hắn đuổi theo mỹ nữ ta cảm thấy nhanh bị cảm nắng liền tiến vào trong chiếc xe kia hóng mát nghỉ ngơi kết quả ngủ đi qua lại tỉnh lại liền đến cái này tốt không may a xe ngựa kia bên trong thuốc nổ không biết vì cái gì bị nhanh lửa suýt nữa nổ chết ta b ệ giữ im lặng cho hắn sát thân thể hắn cũng không thể nói cọp tợ bị tặc là bởi vì hắn hạ mưa rơi nhiều lắm đi Thì thật cái này rất tốt không có bên trên gióc thịt long đài còn có cái gì bất mãn như vậy ngươi trước hết đi theo ta tốt đến lúc đó lại cùng phì bọn hắn cùng một chỗ tụ hợp có tờ rất nghe lời nhẹ gật đầu cũng là lúc này mới nghĩ đến hỏi b ệ vì cái gì những người này đều một bộ rất tôn kính thậm chí sùng bái bộ dáng của hắn bệ cũng không gạt lấy cái này nai con liền chậm rãi giảng dưới trước mấy chương nội dung ô lớn dưới bệ ôm một bé đáng yêu nai con bên người vi vi cười khanh khách một bộ hài hòa t r à n g diện nhưng ở trong mưa to có một đôi gắt gao nhìn chằm chằm bệ con mắt lõe lên liền biến mất người này là bạn rổ quẹ phòng làm việc thành viên xem như giấu ở cái này nguyên quân phản loạn bên trong cứ điểm tiến hành tin tức tìm hiểu nhân viên dù sao g i c u cổ đại mục đích là cướp đoạt tạ lạ bạ tạ mặc kệ là quốc vương quân vẫn là quân phản loạn tin tức hắn đều phải trước tiên biết cho nên giống như là loại này gián điệp tại quân phản loạn cùng quốc vương quân bên trong đều là vô số kể mà như loại này gián điệp nhưng sẽ không dễ dàng bởi vì một trận mưa xuống tới liền ngã qua tại bệ tương phản hắn cho rằng đây là một lần cơ hội tuyệt hảo chỉ cần đem vi vi hành tùng còn có bệ làm sự tình hợp thành báo lên hắn nhất định có thể thu được đại lượng khen thưởng cùng tấn thăng trong mưa to ai cũng không để ý có người chạy ra t h u trang trong mưa tầm nhìn quá thấp xa mười mấy mét liền thấy không rõ cứ như vậy ước chừng sau một tiếng r ầ u cổ đ i liền đạt được liên quan tới vv i i cùng bệ tin tức bởi vì gián điệp địa vị không cao cho nên chỉ biết là vv i i công chúa xúi rục cái này bên trong cứ điểm quân phản loạn tình báo như thế r ầ u cổ đã trên mặt liền tràn đầy khinh thường hắn đã sớm liệu đến vv i i trở về ạ lạ bạ tạ s a o sẽ cứu vớt quốc gia có chút quân phản loạn cứ điểm bị vv i i xúi rục cũng rất bình thường dù sao lúc trước thời điểm quốc vương vẫn là rất được dân tâm đang minh sắc trong tình báo vv bên người cũng chỉ có một người một đồ hiệu mà lại hai cái này đồ chơi đều không có bất kỳ cái gì treo t ư ờ n g sau dầu c ổ đại liền không đem để ở trong lòng liền cái này ba khối liệu có thể lật xảy ra sóng gió gì đến ngay cả treo thưởng đều không có khẳng định là cái sức chiến đấu thấp cấp thấp hải tặc như vậy chỉ cần hơi làm chút ít n h u kế liền có thể giải quyết rơi vi vi ba người dầu c ổ đ i suy nghĩ một chút liền cho mặt khác quân phản loạn bên trong cứ điểm rán điểm phát đi nhiệm vụ hắn đều khinh thường xuất động bạ rổ quẹ phòng làm việc cán bộ chỉ cần nói cho quân phản loạn bọn hắn người bị vi vi công chúa x ố i rục đám kia quân phản loạn liền sẽ chủ động giút hắn đi làm việc mà lại kia đám ngu xuẩn thậm chí sẽ không biết bọn hắn là bị hắn dầu cụ đã cho mượn đa r â u c â đái liền lâm vào chờ đợi bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra chừng hai giờ tại cơm nước xong x u ô i trước là hắn có thể tiếp thu được tin tức tốt ở bên cạnh hắn r ô bin trên mặt vẫn như cũng là một bộ bình tĩnh không lay động dáng vẻ nhưng trong lòng lại hơi có chút khẩn trương bởi vì hắn rất xác định b ễ liền là vừa rồi điện thoại trùng thảo luận bên trong một cái người một cái khác hắn không biết có thể là mũ dơm đoàn mới gia nhập đồng bạn nhưng không thể nghi ngờ hai người kia muốn đối mặt mấy ngàn phản quân v ò n g đây rất khó sống sót dô bin còn nhớ rõ lễ nói qua với nàng hiện tại là khảo nghiệm thời khắc nếu như lễ có thể gắng gượng qua tới hắn có lẽ thật có thể cùng bệ tới một lần hợp tác một giờ đi qua dâu cổ đã trước mặt điện thoại trùng văng lên dâu cổ đã khinh thường nợ nụ cười không hổ là cắt bã ngay cả hai giờ đều không chống đến a không lột không lột thẻ kẹp vi tuyên bố nhiệm vụ đại nhân không xong bởi vì bạ rổ quẹ phòng làm việc tầng dưới gián điệp là không biết lao bản lạc dầu cổ đại chỉ biết là cú điện thoại này trùng cho bọn hắn đánh tới lời nói nhất định phải phục tùng vô điều kiện dầu cổ đại nghe xong câu nói này nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất xảy ra chuyện gì ta vì cam đoan nhiệm vụ hoàn thành cộng đồng vợ dạ xỉ cạn nạ vợ càng phụ cận tất cả quân phản loạn cứ điểm tiến đến tiêu diệt phản đồ kết quả kết quả bọn hắn vậy mà vừa đi liền bị x ố i r ụ n g cũng như là thấy quỷ nhanh hiện tại bọn hắn phong tỏa toàn bộ địa khu ngay tại tìm là ai giải tin tức này ta không trốn thoát được mời cầu đại nhân phái người tới cứu ta r ầ u cổ đại lúc đầu sắc mặt liền đông trầm n g h e xong lời này sắc mặt càng đen hơn ta để ngươi cho người ta đưa lính đi nhiệm vụ thất bại lại còn muốn cầu cứu vệ binh cứu không được chờ chết đi dầu cổ đại mặt đen lên cút điện thoại sự tinh vậy mà đã vượt ra hắn trừng khống hiện trường đến cùng là xảy ra chuyện gì không được hắn đến làm cho bạ rổ quẹ phòng làm việc cán bộ đi thăm dò nhìn một chút công chúa quân cái thứ nhất bên trong cứ điểm lệ cũng rất muốn hỏi đến cùng là xảy ra chuyện gì đến cùng là vị nào thiên sứ vậy mà tại hắn chuẩn bị ngày mai mới đi mở bắt đầu càn quét cứ điểm thời điểm sớm đem tất cả mọi người tê t i ể u cho hắn đưa tới đương nhiên cái này kỳ thật không khó đoán hoặc là quân phản loạn bản thân người hoặc là liền là bạ rổ quẹ phòng làm việc gián điệp mặc kệ cái nào hiện tại hẳn là đều còn ở nơi này lệ tại phô bảy mình đại hiền lương sư cứu quốc chi lực về sau thêm nữa lao thôn trưởng lời từ đáy lỏng cấp tốc xúi rục nguyên bản đến tiêu diện bị xúi rục quân, phản loạn, quân phản loạn. sau đó lập tức tuyên bố nếu như muốn để hắn đi mưa xuống tất cả mọi người đến nghe hắn cái này đại h i ể n lương sư mệnh lệnh phong tỏa địa khu không cho phép bất cứ người nào đ à o thoát đồng thời tố giác trước đó truyền lại tin tức này người Khi không có, có gì khó tin. Ai không nhiên nghĩ nhìn hương mình xanh tính thật hán, vì quê quán hy sinh một chút thế nào. Trong mắt, bà dồ quẹ phòng cha tin, ai biếc với cái giác người cái việc gián điệp liền đây đương đơ này, ngấy lần nữa nên ràng muốn nàm quán nào, trong gì quê quê là lạ là làm màu rào, à, à có có của vì một trở tố tạ tử một mắt, xét ra. quẹ rồ bạ bạ bị so sự một phen đơn giản thẩm vấn về sau lệ cũng minh bạch đối thủ của mình là ai dầu c ổ đại nếu là như vậy k i ê u liền không thể đơn đà độc đấu binh sĩ cuối cùng chỉ là cấp thấp chiến lược chỉ thích hợp giải quyết cấp thấp chiến lược cấp cao về mặt chiến lược bạo dầu quay lợi c h ỉ ít còn có hai ba cái thậm chí nhiều hơn trái ác quỷ năng lực giả hơn nữa còn có dầu c ổ đại như vậy liền phải đem phỉ bọn hắn c ũ n g kêu đến chương một trăm mười hai hôm nay siêu năng lực hoàng thuốc d i ễ n kỹ không bị h ế t lệ cùng có tờ vi vi tại cứ điểm bên trong nghỉ ngơi một đêm cũng là cân nhắc đến về sau nhiệm vụ có thể sẽ tương đối nặng nề dù sao muốn thu phục trọn vẹn sáu trăm ngàn quân phản loạn cha mẹ thế tử nhi tử huynh đệ tỉ mội đại hiền lương sư cũng không phải dễ làm như thế cho nên bệ ngủ rất say hắn phải bảo đảm giấc ngủ của mình chất lượng nhưng tại tối hôm đó mấy phe thế lực đều không thể ngủ ngon đầu tiên lạc dầu c ô đại tại nhận thức đến vi vi x ố i dục bản địa đồng hương năng lực quá mức biêu h ắ n về sau dầu c ô đại đã bỏ đi châm ngỏi quân phản loạn đến đây tiến đánh vi vi tưởng niệm chủ yếu là sợ hai anh em hồ、Lô、đưa ra, ra một mít tảng đá nện chân của mình dù sao mình bạ rổ quẹ phòng làm việc lại không phải là không có người ước vạn trưởng giả hai trăm trăm vạn trưởng giả một nghìn tám trăm những người này đều là bạ rổ quẹ phòng làm việc lực lượng trung kiên là những con số kia đ ặ c công quân dự bị nhân viên những người này không có mấy cái người địa phương đều là ngoại lai hải tặc hoặc là thợ săn hải tặc cho nên tuyệt đối có thể tín nhiệm sẽ không xuất hiện bị xúi rục tình huống mấu chốt là sức chiến đấu biêu hãn cái này cộng lại số hai nghìn người sông nát vi vi hiện tại mười ngàn người liền cùng chơi giống như hắn trong đêm triệu tập những n à y số hai nghìn người muốn đi đem vi vi triệt để ách rết từ trong trứng nước dự đoán tại sáng sớm ngày thứ hai thời gian liền có thể hỉ rổ hỉ rổ gõ tỉnh vi vi kia đám người ngủ say tâm linh sau đó là quân phản loạn phương diện người bọn hắn lúc này có một bộ phận đã nhận được tin tức nhưng tin tức này liền rất để cho người ta không nghĩ ra hoàng thất công chúa vi vi vậy mà tạo mình phản mà lại còn có rất nhiều người lựa chọn gia nhập vi vi trận doanh liền càng khiến người ta t r ă m mối vẫn không có cách giải đạt được tin tức bộ phận quân phản loạn cũng cảm giác đầu hóc ông ông đó là cái thế đạo gì à con chuột đều cho mèo làm phụ rể lần nữa là hải quân phương diện sơ mô kẽ mượi phần im lặng hắn tại vợ dạ xỉ c ả n nạ vợ càng bắt mấy ngày hải tặc đều là nhỏ hải tặc kết quả m ũ xệ một xuất thủ ngay tại bắt lấy một cái ba mươi hai triệu đại hải tặc hải quân bản bộ lập tức phát tới điện mừng m ũ xệ lại lên t r ư ớ c cái này khiến sở mổ kẻ không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh m ũ xệ hắn có thể không biết là cái gì mặt hàng có phải là hắn hay không kiên trì sai rồi không không phải lỗi của hắn sai làn vệ hắn nhất định sẽ tìm tới vệ đem c h â u tử cầm v ề cuối cùng là mũ d ơ m đoàn bên này không thể không nói vệ phân t ộ là thật hợp lý đều đến buổi tối nạ mỉ trên thuyền cũng chỉ chờ được sàn di thống kê một chút、lễ. s ô d ô bay tới mất liên lạc có vợ cùng sản d ì đi rời ra trên thuyền vậy mà chỉ còn sót hắn sản d ì còn có ở sộp à đúng còn có cái công cụ người hạ tồn bây giờ bị nhốt tại trong khoang thuyền không biết ngày đ ê m cho ở sộp chế tác vũ khí n ã p bị cảm giác cái này băng hải tặc xem như không có cách nào ngây người mỗi lần trèo lên một lần đảo đám người này liền bay tới mất liên lạc bất quá cũng may lần này mọi người mục tiêu cuối cùng nhất là nhất trí đều là v ư ơ n g đô cho nên dựa theo bệ trước khi đi dặn dò bọn hắn lai thuyền thuận dòng sông hướng nội lục đi có lẽ còn là có thể trả mặt sáng sớm ngày thứ hai s ổ 2.000 bạ rổ quẹ phòng làm việc nhân viên chiến đấu đem bể chỗ thôn trang nhỏ trực tiếp bao vây tuy nói h 0 0 đ ố i một vạn nhưng ưu như thế lại tại bạ rổ quẹ phòng làm việc bên này lập tức liền có dưới đáy binh sĩ vội vàng đối bệ để báo đại hiền lương sư bên ngoài có thế lực không rõ quân đội đem chúng ta vây chúng ta ý đồ thương lượng lại bị đối phương trực tiếp đánh chết thực lực đối phương rất mạnh một người có thể đánh chúng ta năm tên lính lao thôn trưởng làm hiện tại công chúa quân cán bộ chống phải t r ư ở n g trao mày xem ra đối phương là ô n triệt để tiêu diệt ý nghĩ của chúng ta tới an bệ tiên sinh ngươi nhìn chúng ta nên làm cái gì b ệ vừa lên liền nghe được hư hỏng như vậy tin tức cũng là rất nhức đầu đánh là không có vấn đề có thể đánh hắn cặp cặp loạn giết nhưng đối phương quá nhiều người 2 a i nghìn đầu heo cũng không cách nào giết nhanh như vậy a hắn liền sợ hai cái này số 2 a i nghìn người chỉ là mới bắt đầu kìm chân bọn hắn về sau còn sẽ tới càng nhiều người n ế u mày tự hỏi b ệ vẫn là quyết định nhìn một chút hôm nay ngẫu nhiên siêu năng lực nói không chừng có thể dùng tới đâu hoàng t h ú c diễn kỹ ân cái này có chút ý tứ a hôm nay siêu năng lực nội dung là chỉ cần đối người khóc đối phương liền sẽ phát ra từ phế phủ cảm thấy ngươi là tốt chúa công sẽ phát ra từ phế phủ muốn đi theo ngươi đi theo thời gian của ngươi d à i ngắn quyết định bởi tại cá nhân thực lực mạnh yếu đồng thời cũng quyết định bởi tại khóc chân thành trình độ năng lực này xem như giải quyết tình hình khẩn cấp liền là có cái vấn đề nhỏ làm sao khóc ca còn muốn chân thành b ệ không những khóc không được còn muốn cười a hắn lại không học qua biểu diễn năm giây bên trong nói khóc liền có thể khóc lên nghĩ một hồi đợi lát nữa cái kia trang diện hắn đi ra một người đối, mặt số người đối phương trận địa sẵn sàng đón quân địch kết quả là nhìn bệ tại kia trừng mắt hy vọng có gió thổi qua đến có thể để cho hắn rơi lệ quả nhiên ngẫm lại liền muốn cười vẫn là mượn nhờ điểm vật lý thủ đoạn đi có cả rốt a lao thôn trưởng xứ sở tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt h ắ n chính hỏi bệ nên như thế nào đối địch kết quả bệ đến một câu có cả rốt a thế nào đại nhân đói bụng vẫn là nói phải dùng cà rốt xua đổi u cái ngói d ở dạ g ồ n a không cần nhiều lời cho ta hai cái cà rốt ta giải quyết phía ngoài hai nghìn người chỉ ở trong nháy mắt lao thôn trưởng nghe vậy trong lòng tất cả đều là dấu chấm hỏi nhưng đại nhân đều nói như vậy cái kia còn chần chờ cái gì vội vàng tìm người muốn tới hai viên cà rốt đưa t r ọ bệ Bẹ lúc này mặc càng lúc càng giống là cái đại hiền lương sư hình dáng kia thần côn khí chất cũng nhanh tràn ra tới cả người mười phần tự tin đi ra thôn tay phải ẩn giấu đi nửa khối c à rốt tại sau khi rời khỏi đây tay phải ở trước mắt một chen lập tức b ễ khó chịu k h ô n g người xuống đối diện b ạ rổ quẹ phòng làm việc thành viên n h u mày hắn đây là đang làm gì nhìn xem giống như là muốn ôn không là muốn khóc g i a hỏa này bị chúng ta sợ quá khóc ha ha ha b ạ rổ quẹ phòng làm việc các thành viên nhao nhao suy cười lên nguyên lai、like、lần này đối thủ cứ như vậy là a bọn hắn còn tưởng rằng sẽ là như thế nào một trận huyết chiến cần dùng đến bọn hắn tất cả mọi người đâu kết quả liền cái này liền ngay cả cứ điểm bên trong l á o thôn t r ư ở n g cùng vừa vặn gia nhập mấy cái quân phản loạn đầu lĩnh cũng là hai mặt nhìn nhau đại hiền lương sư đây là muốn tranh thủ địch nhân đồng tình đáng giận chúng ta tình nguyện chí tử cũng không thể túi lầu a có bất n ờ khẩn trương nhìn chằm chằm phía n g o à i bệ chuẩn bị kỹ c ả g tình huống một có bất thường liền tranh thủ thời gian lao ra mang theo lệ đi đường giúp vi vi bình nội loạn loại hình sự t ì n h nơi đó có đồng bạn mệnh trọng yếu song phương đều là nghị luận ở mỹ coi như tại một giây sau song phương luôn luận nương theo lấy lệ ngầm đầu tất cả đều dừng lại lệ xong mắt bỏ bừng lệ rơi lệ mặt có thể nói cảm giác sảng khoái nhưng vẫn là rất chân thành diễn hí nói các vị huynh đệ các bằng hưu người là người mẹ hắn sinh động vật là động vật mẹ hắn sinh nếu như bởi vì chiến đấu mà chết đi mẹ của các ngươi nên rất đau lòng l ẽ lời nói này cực kỳ nói nhảm nhưng là trên vùng đất này tất cả nghe hắn nói người không hiểu đều cảm thấy mà mẹ nó người này nói rất hay đúng à. rất muốn tìm nơi nương tự a hắn a mà mẹ nó hắn nói thứ gì ta không nghe rõ à, nhưng là hắn nói rất hay đúng à, ta cũng nghĩ tìm nơi nương tự hắn trang diện dần dần biến đến quá mức chương một trăm mười ba bạn ồ quệ nhân viên đối vô lương lão bản lên án không bị ít bệ nơi này thu được nhắc nhở bởi vì ngươi không chút nào để ý k h ó c hí dẫn đến ở đây tất cả mọi người đối ngươi hiệu chung thời gian chỉ có một cái tuần lễ sách còn muốn hắn k h ó c hí tốt bao nhiêu hắn cũng không phải lưu hoàng t h u ố c t r u y ề nhân n nói có thể khóc liền thật có thể khóc lên chà nở dê lẽ lại hiện tại tìm đứa bé q u ả n một chút không được năng lực này bất ổn à hắn nhưng là nghĩ tại nơi này thành lập một cái độc thuộc về hắn công ty nếu là chỉ có ngắn ngủi như thế hiệu chung thời gian chờ hắn ra biển về sau bên này thời gian vừa đến không phải lại lâm vào nội loạn trừ phi có thể đem nhiệm vụ hoàn thành đem năng lực cố hóa nhưng năng lực này nhiệm vụ nói thật có chút khó a hôm nay nhiệm vụ không sử dụng hôm nay siêu năng lực tình hôn g dưới để dầu cổ đài nghe lời ngươi ha ha đây chính là cùng d â u trắng đánh qua người d â u trắng đều không thể đánh gãy dã tâm của hắn hắn lại là bằng chớ từ lặc bất quá l ề bỗng nhiên nghĩ đến nhiệm vụ chỉ nói là để dầu cổ đài nghe hắn liền có hay không một loại khả năng nói chỉ cần cùng dầu cổ đài trò chuyện sau đó để hắn nghe hắn nói liền có thể hoàn thành nhiệm vụ đâu có thể làm một h a dù sao thực sự không được cũng không có bất kỳ tổn thất nào dù sao đã cùng dầu cổ đài trở thành địch nhân rồi coi như là sớm thả cái ngoan thoại mà lại nếu lạc dầu cổ đại biết mình những ngày trung tâm thủ h ạ n h ó m đều thành hắn người sẽ là cái biểu tình gì đâu lệ rất muốn nhìn một hà nghĩ đến lệ liền vung tay lên ra hiệu trước mặt tất cả bã rổ quẹ phòng làm việc thành viên để x u ố n g xuống d ư ớ i sau đó để cho người ta hợp nhất những thành viên này sau đó móc ra trước đó cái k i a cùng dầu cổ đại liên hệ người điện thoại trùng tuy nói lệ cũng không biết đây chính là có thể cùng dầu cổ đ i trực tiếp liên hệ điện thoại trùng nhưng có thể xác định chính là cú điện thoại này trùng người sau lưng nhất định có thể cùng dầu cổ đại liên hệ với không lột không lột thẻ vượt dầu cổ đại trước là hơi kinh ngạc cú điện thoại kia trùng làm sao lại vang lên nhưng rất nhanh liền nghĩ đến có thể là dưới tay hắn hai ngàn hào người đã giải quyết cứ điểm kia bên trong bị xối r ụ ộ quân phản loạn cú điện thoại này trùng là chiến lợi phẩm dầu cổ đã tính cách liền là như thế mười phần tự đại tự nhận là hết t h ả đều còn tại trong lòng bàn tay của mình uy ngươi là cái nào ước vạn trường giả chiến đấu đã kết thúc a mốt sợ mốt sợ phiền phức giúp ta tìm các ngươi một chút lão bản mister không dầu cổ đài trầm mặc đây tuyệt đối không phải là của mình thủ hạn ế u như là vậy hắn tuyệt đối là đang tìm cái chết ngươi là ai a q u ê n tự giới thiệu rất xin lỗi Ta là c ô người, -e. người, -e. người là cái nào ta chính là bà dồ quẹt ở smith không a ư u bệ cũng không chút do dự một câu nói toạc ra điện thoại đối diện người thân phận dầu cổ đái dầu cổ đã sắc mặt trở nên rất đen biết thân phận ta người đều sẽ chết rất thế thảm người hẳn phải biết đi hiện tại còn muốn hướng ta cầu xin tha thứ đã chậm dầu cổ cái này còn tưởng rằng là bởi vì kia hai ngàn người sắp công phá cứ điểm cho nên bệ -e、mới có thể gọi điện thoại cho hắn cầu xin tha thứ lại không nghĩ b ệ câu nói tiếp theo là ngươi đừng nói chuyện ngươi trước nghe ta nói r â u cổ đại ngươi phái tới kia hai ngàn người cảm thấy ngươi tiền lương cho quá thấp tăng ca không dứt, tấn thăng con đường cũng không rõ ràng cho nên đã quyết định đầu nhập vào cùng ta r â u cổ đại làm sao có thể điện thoại trùng cái này một đầu lệ thở dài r â u cổ đại nghe hắn n ó i xong sau nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành xem ra loại này bụt là không có cách nào thẻ quên đi dùng năng lực này tận khả năng nhiều làm chút chuyện đi t ỷ như lắc lược u cổ đại đem hắn tất cả thủ h ạ có bao nhiêu tính nhiều ít tất cả đều kêu đến sau đó hắn dùng hôm nay năng lực thu s xẻ biên dạng này dầu cổ đ à i cũng chỉ là một cái quan c a n tư lệnh bạ rổ quẹ phòng làm việc phương diện uy hiếp đã thấp xuống rất nhiều thậm chí nếu như dầu cổ đ à i mình qua tới nói không chừng ngay cả hắn cũng sẽ bởi vì cái này năng lực biến thành thủ hạ của hắn nếu là như vậy vậy liền càng có ý tứ lệ niệm liền tới đây liền quyết định làm một chút không có gì không thể nào lệ vừa nói liền gọi tới mấy cái bởi vì siêu năng lực mà trung tâm thần phục với b ệ bạ rổ quẹ phòng làm việc thành viên chính ngươi nghe một chút thủ hạ ngươi nội tâm chân thực thanh âm lệ nói đem điện thoại trùng đưa cho tới bà rổ quẹ phòng làm việc thành viên thành viên hết sức kích động ta có thể nói thô tục ca lệ biểu thị đương nhiên bà rổ quẹ thành viên lập tức ở trên miệng nhỏ bôi mật mister không đậu xanh rau má ngươi ngươi mở điểm này bức tiền lương đủ hai dùng lao tử coi như không gia nhập ngươi đi làm cái tự do tự tại thợ săn hải tặc mỗi ngày cũng có thể ăn uống linh đình gia nhập bà rổ quẹ về sau khá lắm tiền lương thấp coi như xong trực tiếp coi ta là con lửa sai sự a ngươi biết nửa đêm vừa nằm xuống liền muốn ngồi dậy đi làm việc cái chủ loại kia đau nhức ca u cổ đại nắm đấm xiết chặt ngươi tên hôn đản tại cùng ai nói chuyện ngươi cho ta nhắm lại ngươi cái kêu hố ngươi căn bản vốn không biết nửa đêm còn phải làm việc người đến có bao nhiêu sụp đổ ngươi không có đối tượng à, à đúng ngươi khẳng định không đối tượng ngươi cái lao bức trèo lên tâm lý biến thái lớn cắt s o đáng đ ợ i mẹ góa con tôi cả một đời ta bốn ngươi bốn ba điện thoại trùng đối diện dậu c ô đã hô hấp r ồ n r ậ p hắn chưa hề không nghĩ tới sẽ bị dưới tay mình người nói phá phòng Bệ lúc này mới đưa điện thoại trùng cầm tới n g h e được ngươi nhân viên đối ngươi lên ăn đi giống như ngươi nghiền ép nhân viên lòng dạ hiểm độc lá bản cũng chỉ có một hạ tràng cái t i ê chính là bị g á n tại trên đè đường hô hô hô ngươi chết chắc mặc dù ta không biết ngươi là làm sao làm được xối giục bọn hắn nhưng ngươi triệt để chọc giận ta ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến b ạ rổ quẹ và sức mạnh khủng bố nhất dựa s á c h sẽ chờ chết đi l ú là một điểm không h o à n g hốt còn đang kéo dài trào phúng dầu cổ đại hà nước gì vào hôm nay để dầu cổ đại đem hắn tất cả thủ hạ tất cả đều phái tới đây chứ ôi ôi ôi ngươi tổng cộng còn thừa lại mấy người có thực lực cũng chỉ còn suốt mấy cái như vậy đi ta đều biết cũng chính là mấy cái trái ác quỷ năng lực giả có năng lực ngươi liền đem bọn hắn đều tới xem bọn hắn lưng không phản bội ngươi liền xong rồi thẹ vừa Dầu chương đã u n g c một trăm mười bốn năng lực này dùng quá tốt không bị hết cục điện thoại chung bệ thở dài nhiệm vụ là xong không thành công chỉ có thể đem cái này ạ là bạ tạ phó bản độ khó giảm xuống một chút hắn bắt đầu hạ lệnh làm cho tất cả mọi người cảnh giới một khi phát hiện có bạ rổ quẹ phòng làm việc thành viên đến liền lập tức phát ra cảnh báo điểm này đối với những cái kia nguyên bản là b ạ rổ quẹ vật thành viên tới nói lại cực kỳ đơn giản nhưng để lệ không nghĩ tới chính là ngay tại hắn ban bố mệnh lệnh về sau hệ thống đông nhiên nhắc nhở hắn nhiệm vụ hoàn thành hôm nay siêu năng lực đã vĩnh cửu giữ lại lệ trên mặt tràn đầy dấu chấm hỏi thế nào hoàn thành a lệ t r ă m mối vẫn không có c á c h giải thẳng đến sau hai giờ lấy mister một cầm đầu b ạ rổ quẹ cao cấp đặc công toàn viên đến đông đủ lệ mới xem như lại khái hiểu nhiệm vụ của mình là làm sao hoàn thành hắn đưa ra để d ầ c â đài đem người đều phải tới mặc d ầ c â đài lại thật đem người đều cho phái đến đây đây cũng là dầu cổ đài nghe lời của hắn cho nên nhiệm vụ hoàn thành lệ hiểu hệ thống nhiệm vụ n g u y ê n lai、like、còn có thể như thế hoàn thành a người chính l à Lệ. ề mít tơ một là một người đầu t r ọ c t r ắ n g hắn cũng là nhanh chạm trái cây năng lực giả có thể đem thân thể bất luận cái gì bộ vị đều biến thành l ư ỡ i g a o xem như cái thực lực đối thủ mạnh mẽ đúng ta chính l à Lệ. ề mít tơ một n h ư mày hắn luôn có một loại vi d i ệ u bị chiếm tiện nghi cảm giác lão bản để cho ta giải quyết người nếu như ngươi còn có cái gì chiêu thức hiện tại có thể độc thủ nếu không chờ sau đó ngươi đem không hề có lực hoàn thủ tốt tùng a lệ nhìn xem ra hỏa này mặt mũi tràn đầy tự tin không biết còn tưởng rằng lạc dậu cô đ á i đích thân đến đâu a đây chính là ngươi trước hết để cho ta động thủ a lệ từ trong túi móc ra nửa khối cà rốt mít t ơ một trận lúc làm xong phòng ngự tư thái liền ngay cả phía sau hắn mấy cái cao cấp đặc công cũng để cao cảnh giác dự phòng lấy lệ xảy ra lợi hại gì đại chiêu nhưng một giây sau lệ đều chẳng muốn diễn công khai dùng cà rốt ở trước mắt một chen vô một tiếng liền khóc lên hôm nay hạ ba phần ạ lạ bạ tạ mệ tệ này thành nguy cấp tồn vòng chi thu một đoạn ma đổi xuất s ư biểu để bệ khắc nghiệm đi ra cho đối diện mấy cái bạ rổ quẹ cao cấp đặc công đều niệm c h o n váng ngay từ đầu bọn hắn hai mặt nhìn nhau ánh mắt truyền lại ý tưởng người này có phải bị bệnh hay không theo b ệ thì thầm một nửa bọn hắn tiếp tục ánh mắt truyền lại ý tưởng chúng ta có phải bị bệnh hay không ta vậy mà cảm thấy hắn nói rất có lý b ệ toàn bộ đ ọ c xong mấy cái này hình thù kỳ quái bạ rổ quẹ cao cấp đặc công trong mắt đã hoàn toàn không có mê mang chỉ có lửa nóng đi theo chi ý đại nhân đại nhân nói rất hay à đại nhân mặc dù ta một câu đều nghe không hiểu nhưng là đại nhân nói rất hay à đại nhân Bê thu tin tức hoạch nhắc nhở như nếu được lệ ú Thúc túi. c trước cũng có chẳng khóc hoạch được cao cấp đặc công chảm cây lực chảy cờ thể một xuất thiên tài hết trong Thanh thu trái một trong rổ Mr. Mr. Mr. Lưu lưng sư người, người, là biểu, quẹ Hoàng hạ anh phải khẩn hí, nhanh hờ đoạn vào năng bóng mỏng vòng nửa năm giả, gì giờ gà Mẹ ma bạ s s, i y u chừng u n g Bê lớn mắt khá lắm xuất sư biểu tốt như vậy sử dụng đây đám này thực lực đều tại ba vạn đi lên người vậy mà đều có thể thu được bọn hắn nửa năm hiệu trung có thể thấy được hắn đối lại đến đây kia hai nghìn b ạ rổ quẹ thành viên nói hoàn toàn chính xác đủ nát đám người kia yếu như vậy vậy mà mới cho một cái tuần lễ hiệu chung cái này đi l ệ vội vàng đem đám người kia kêu đến vừa khóc một lần lập tức thu được cái này hai n g h n người c h ọ n vẹn ba năm hiệu chung thời gian l ệ cả người đều thư thản năng lực này dùng quá tốt chỉ là cũng chỉ có thể đối b ạ rổ quẹ người dùng hắn cũng không tính đối ạ lạ bạ tạ những quân phản loạn kia cùng các thôn dân sử dụng bởi vì hắn chẳng mấy chốc sẽ giải quyết vương quốc g lạ bạ tạ sự tỉnh sau đó cùng mũ dơm đoàn rời đi b à rổ quẹ người đều có thể tại trước khi đi xử lý nhưng ạ l à b à tạ người lệ là muốn đạt được bọn hắn thật lòng hiệu chung dạng này mới không cần lo lắng tại hắn rời đi thời điểm thần phục của bọn họ thời gian qua mấu chốt cũng là hắn hoàn toàn chính xác có thể thu được ạ l à b à tạ đám người này thật lòng hiệu chung hắn tin tưởng cho dù là hắn rời đi hai ba năm đám người này cũng vẫn sẽ thừa nhận đại hiển lương sư tồn tại cũng đem nó xem như như thần đi cung phụng đơn giản tới nói đối b à rổ quẹ lệ đi là thật đối ạ l à b à tạ nhân dân lệ đi là tâm lệ rất nhanh phân phó số giới để mới hướng hắn hiệu chung b ạ rổ quẹ cao cấp cả công bởi i ế n t vì mister một người này căn bản là không thể nào xúi dục thành công a hắn là công tác xã bên trong duy hai biết lao bản lạc dầu cổ đài người thậm chí cũng là bởi vì dầu cổ đại mới gia nhập bạ r ầ quẹt vớt có thể nói liền lạc dầu cổ đại từ c h u n g làm sao lại bị x ố i r ụ t đâu vì vi thật c h o n g váng hắn hoàn toàn không hiểu a nhưng hắn lại nghĩ tới trên đường đi đến nay bệ chỗ thần kỳ đ ỗ n g nhiên cảm giác giống như chuyện này cũng không phải như vậy hoang đường b chính là như vậy một cái thần kỳ người a sao bởi vì bạ r ầ quẹt vớt đã bị bệ x ố i r ụ t hết chỉ cần bệ nghĩ một cái búng tay liền có thể để nhóm này người trở về sau đó để bạ r ầ quẹt vớt trở thành một cái hải tặc bản nhà máy rượu có thể nói trong nước một giọt rượu đều không có cho nên lũy cũng không cần lo lắng bạ rổ q u ẹ chuyện bên kia thậm chí không cần lo lắng hải quân bên này hải quân dám đến không giống là bị xúi rục mệnh nha lũy có thể chính thức cùng ngũ dơm đoàn người tập hợp sau đó một đường lái hướng vương đô cùng lúc đó dầu cổ đ ạ trong lòng sông lên một chút hơi lạnh tổng cảm giác mình thận giống như để cho người ta cho trộm như vậy hắn không khỏi nghĩ đến sẽ không cao cấp đặc không cũng bị người cho xúi rục đi ý nghĩ này vừa ra tới dầu cổ đại liền vội vàng lắc đầu không có khả năng tuyệt đối không thể có thể người khác không nói đặt bùn là tuyệt đối không có khả năng phản bội hắn nhưng dầu cổ đại lại nghĩ tới ngay tại nửa giờ sau đặt b u n vừa vặn cùng hắn báo cáo nói bọn hắn đã đến nhiệm vụ địa điểm chỉ định sẽ tại trong nửa giờ hoàn thành nhiệm vụ đánh giết mục tiêu nhân vật nhưng nửa giờ đều đi qua đặt b u n tin tức hoàn toàn không có r ầ u cổ đ ạ i chỉ có thể tự an ủi mình khẳng định là bọn hắn không thể lấy thích khách hình thức ám sát thành công bắt đầu cưỡng ép tại hơn một vạn người bên trong mở ra vô song ám sát hình thức cứ như vậy đương nhiên sẽ chấm rất nhiều chờ một chút là được rồi lấy đặt năng lực tuyệt đối có thể tại vạn quân từ đó lấy địch người thu cấp cứ như vậy dầu cổ đại lại đợi nửa giờ vẫn như cũng là tin tức hoàn toàn không có dầu cổ đại rốt c u c đợi không được hắn cho đặt bùn gọi điện thoại、chủng. chương một trăm mười lăm r ầ u cổ đại ngươi đừng gọi điện thoại cho ta ta sợ bệ hiểu lầm không biết không lột không lột không lột thẻ vừa đạt tình huống thế nào r ầ u cổ đại dùng đến luôn luôn âm trầm tiếng nói nói r ầ u cổ đại r ầ u cổ đại s ư n g sở đặt ra hỏa này trước đó cũng không có gọi thẳng tên của hắn qua trong lòng của hắn có loại dự cảm bất t ư ở n g chỉ n g h e đặt bùn bên kia nói về sau đừng có lại liên lạc với ta ta sợ hãi bệ hiểu lầm nói xong liền cúp điện thoại trùng r ầ u cổ đ i cầm điện thoại trùng bên trên đối thoại ống sửng sốt nửa ngày liền ngay cả điện thoại trùng đều cho dầu cổ đại một cái ánh mắt, đồng tình. Cái ánh mắt này, để nổi giận vô cùng hắn hiện tại liền có một loại có thể cùng sơ m ổ kẻ trung tình cảm giác ngay cả mister một đều bị người cho xúi giục vậy hắn cái này bạ rổ quẹt vật còn thừa lại chút gì chỉ còn lại hắn cùng một cái robin à, cái này không thua gì mình trâu tự để cho người ta cho trộm đi à, r ồ i cô đã sắc mặt khó coi muốn chết đông nhiên hắn nghĩ tới robin vội vàng đem robin gọi tiến phòng làm việc của mình nhìn xem vẫn là giống như lúc đầu cao lệnh robin hắn cái này trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra không biết vì cái gì hắn luôn cảm thấy liền ngay cả robin cái này một mực không có ra ngoài chưa có tiếp xúc quan b ệ người cũng bị người cho xúi giục còn tốt là hắn quá khẩn trương dẫu bin còn là người của hắn không sao người đi xuống đi dẫu bin nhẹ gật đầu quay người rời đi dậu cổ đại văn phòng mà liền tại rời phòng làm việc một khắc này dẫu bin đổi cái biểu lộ nợ đủ cười ngay tại vừa rồi dẫu cổ đại gọi điện thoại thời điểm dẫu bin dùng năng lực của mình giám sát dậu cổ đại cho nên hiện tại hắn biết dẫu cổ đại liền là cái lưu manh tư lệnh mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi nhưng là vậy mà liền ngay cả đặt bùn đều để người cho xúi rục vậy cái này hắn còn do dự cái gì chiêu ra điện thoại của mình trùng cho đặt bùn cái kia đánh đi qua trực tiếp cùng bệ có liên lạc trước đó ngươi nói hợp tác còn giữ lời a lệ vẫn rất kinh ngạc dâu bin lúc này gọi điện thoại tới bất quá cũng có thể lý giải hắn có thể là từ g i ầ u cô đài vậy biết tình huống hiện tại hắn cảm thấy mình bên này thắng khả năng càng lớn cho nên liền không chút do dự từ bỏ g i ầ u cô đài đối hắn mà nói cái này là từ nhỏ liền bắt đầu làm thao tác nàng lịch sử trưởng thành liền là phản bội một cái thế lực nhảy đến một cái khác trong thế lực đi đương nhiên chắc chắn ngươi muốn đi qua a ừ m ta sẽ mau chóng tiến về bên cạnh ngươi đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết dầu cô đài bố trí hết thảy nhưng tương ứng ngươi cũng muốn bảo vệ ta l ẽ hiếp dưới mắt vị tỷ tỷ này tựa hồ hiểu lầm cái gì a từ bạ rổ quẹ chỉ còn lại có một cái quan g can tư lệnh bắt đầu hắn liền không lại cần dô bin vì hắn cung cấp những thứ gì hắn muốn bất quá là dô bin người này thôi bất quá cũng không cần điểm phá nha t ố t ngươi cứ việc tới là được bất quá ta đến nhắc nhở ngươi hiện tại đội ngũ đã độc thân sẽ không ở nguyên địa đặc biệt vì ngươi dừng lại ta sẽ tìm được các ngươi nói xong dô bin cúp điện thoại trùng quay đầu nhìn thật sâu một chút dầu cổ đại văn phòng đứng dậy rời đi cái này dầu cổ đài đại bảng doanh mặc dầu cổ đại đâu tại để dô bin sau khi rời khỏi đây nửa giờ một lần nữa gọi r o bin tiến đến bởi vì cái kia lưỡi không hiểu thấu liền làm rối loạn hắn bố trí mấy năm sự t ì n h hiện tại chỉ có thể từ hắn tự mình xuất thủ bất quá trước lúc này hắn còn cần r o bin giúp hắn tiếp tục nhận người bà dô quẹ vật phải tiếp tục tồn tại đi xuống nếu không liền xem như hắn giải quyết l ư ỡ b ệ cùng vi vi hắn cũng không có cách nào k h ô n g chế toàn bộ vương quốc c ạ lạ bà tạ nhưng r ầ u cổ đã kêu nhiều lần tên r o bin để hắn tới phòng làm việc của hắn đều không thể nhìn thấy r o bin cái bóng cái này khiến r ầ u cổ đài rất tức giận cái này tiểu nương môn đi đâu không biết đây là thời khắc mấu chất dầu cổ đại mặt âm trầm đi hướng dô bin gian phòng kết quả lại phát hiện ngày bình thường tràn đầy văn hiến nghiên cứu tư liệu dô bin gian phòng bây giờ lại d ố g thuyết những tài liệu kia thư tịch toàn đều biến mất không thấy đây không thể nghi ngờ là biểu lộ một sự kiện dỗ bin đường chạy dầu cổ đại đứng tại nguyên địa trầm m ặ t thật lâu rốt cuộc bạo phát cả người hóa thân một đoàn sa mạc phong bạo liên tiếp phá hủy mấy cái gian phòng sau mới bình tĩnh lại ánh mắt tràn đầy âm t à c vệ an b ệ rốt cuộc tìm được ngươi vì trực tiếp cho lệ một cái củ mạ ôm không sai lệ cùng phì còn có sổ đạo hộp thú vị là hắn chỉ cùng hai người kia hội m trong vòng h một ngày lệ tại đã cứu vớt hai cái thôn trang ngay tại cái thứ hai thiếu nước trong thôn trang lệ phát hiện phi cùng sổ rồ cùng một cái để trần nửa người trên phía sau còn in một cái băng hải tặc râu trắng hình xăm huynh đệ lệ liền biết phi cùng sổ rồ hẳn là chảy mất n g a n tính văn toàn hắn không có tính tới phi mặc dù không tính là cái dân n mù đường nhưng hắn là một kẻ ngúng ngốc mà số r ô mặc dù không phải dân bạc h si nhưng là hắn là cái dân mù đường hai người cùng một chỗ không phải một một mà là một một hai người hoàn toàn không có ở sở trường địa phương bổ sung ngược lại là tại điểm yếu bên trên tiến hành đ ư ợ c ra cuối cùng liền biến thành dân mù đường nướng ẩn bất quá cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch tối thiểu nhất cái này vì gặp được ca ca của mình ạ s ở lệ cũng là lần đầu tiên cùng ạ s ở gặp mặt g i a hỏa này là thật mẹ nó đẹp trai à mặc dù trên mặt có mấy k h ỏ ả tàn nhang nhưng lại tia không ảnh hưởng chút nào hắn xuất khí é m một chút liền gặp phải các độc giá xuất khí vung ra cù mạ ông hắn phi lệ cùng ạ sờ đụng phải cái quyền ạ sờ n g ư ơ i biết ta đại danh đỉnh đỉnh băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng ai không biết chỉ là s á t thực tương đối hiếu kỳ ngươi vì cái gì cùng ta thuyền trưởng cùng một chỗ ạ sờ cười rất ôn hòa cái này a vì là đệ đệ của ta hắn đã nói với ta ngươi hắn phó thuyền trưởng đi theo ta đồ đần đệ đệ đi thuyền nhất định rất đau đầu a lệ nhìn về phía p h i kỳ thật còn tốt ngoại trừ thuyền trưởng ngẫu nhiên không bị khống chế ngẫu nhiên ăn sạch trong khoang thuyền tất cả đồ ăn bên ngoài trước mắt mà nói còn không có quá làm cho người ta nhức đầu sự tỉnh ạ sờ nghe vậy cười ha ha thật đúng là phì tính cách a cũng hưởng cho các ngươi vậy mà có thể bao d u n g tên ngu ngốc này để hắn đến làm thuyền trưởng v y quên mồm hiện tại hắn có một loại mang theo bằng hưu a n tết về nhà chơi lại gặp được t h ấ t đại cô bát đại di đã xem cảm giác không bị hiện bởi vì ạ s ở kinh ngạc cái này hợp lý a không bị h i ệ t bởi vì ạ s ở tính cách xác thực rất tốt cho nên lệ rất nhanh cùng ạ s ở trở thành bằng hưu chủ yếu cũng là ạ s ở thấy được bệ nguyện ý dùng năng lực của mình đến giúp đỡ những này thiếu nước người còn không cầu bất kỳ hồi báo lệ rất hiền lành mà lại cũng không mất hài hước có thể cùng ạ sợ chơi đi lên hai người tương giao rất tốt dáng vẻ để phi cũng rất vui vẻ vượt qua k i a đoạn phản phất thất đại cô bát đại di lộ tẩy muốn chết quá trình vì vẫn là rất nguyện ý nhìn thấy mình phó thuyền trưởng cùng mình hinh đệ tốt nhất là bằng hưu dáng v ẻ cho chuyện một chút lưu vệ đ ỗ n g nhiên nâng lên muốn nhìn một chút ạ sơ năng lực cái kia danh s ư n g là chó đều không ăn quả mẹ dạ mẹ dạ no mi ạ sơ rất tình nguyện biểu hiện ra chỉ nói là nói không có đối thủ biểu hiện ra ít nhiều có chút không thú vị à muốn hay không hơi luận bàn một chút khi thật ạ sơ là muốn nhìn một chút lưu vệ cái này phó thuyền trưởng thực lực làm sùng đệ của ma dù sao cũng phải tính r a hạ đệ đệ thuyền viên thực lực nhìn hắn có thể hay không gắng gượng qua trước mặt đi thuyền á hắn còn muốn giải quyết râu đen về sau tại tân thế giới có thể thấy được đệ đệ của mình đâu nhưng mọi người đều biết lệ không quen chiến đấu s ô d ô trước tiên biểu thị ta có thể cùng người đánh cho b ệ chỉnh có chút cảm động s ô d ô không hổ là bao che cho con đệ nhất nhân chỉ cần là người trên thuyền ai cũng không thể động bất quá lần này hắn nghĩ mình đến đánh một chút thử một chút kỳ thật nếu là luận tà môn ma đạo hắn vừa khóc ạ sờ trong nháy mắt liền sẽ đối với hắn hiệu trung lần này chủ yếu cũng là nghĩ nhìn, nhìn mình ngạnh thực lực đạt đến trình độ nào nhìn xem khoảng cách ạ sơ loại này ít nhất là trung tướng cấp thực lực người còn kém bao nhiêu không sao số r ồ liền để cho ta tới thử một chút đi lý luận đặt đến dù sao cũng phải cũng phải phối hợp thêm tương ứng kinh nghiệm chiến đấu a nói l bề chuyển hướng ạ sơ làm cái thức mở đầu vịnh xuân trương thiên trí cũng không biết từ khi nào loại này chủ hữu n g bị h ữ chiến đấu chuẩn bị phương thức liền bị lệ cho giữ lại hạ sơ thấy thế hơi hơi ỷ x ồ cũng làm cái thức mở đầu băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng ạ sơ tiếng nói xuống đất lệ trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa ạ sơ thấy thế có chút lên người cái này tựa như là hải quân lục thức a gia hỏa này vậy mà cũng sẽ a có ý tứ ạ sở trên thân giấy lên h ỏ a diễm điều này đại biểu lấy hắn bắt đầu tiến vào nguyên tố hóa bình thường cái trạng thái này hạ bình thường vật lý công kích liền đối với ạ sở đã mất đi tác dụng nơi này xác định một cái trong quyển sách thiết lập đi bởi vì liên quan tới bật sổ sổ cụ đánh hệ lọ gì ạ thiết lập quả thực là l ậ p đi l ậ p lại hồi ngày tại trong quyển sách hệ lọ gì ạ năng lực giả chỉ cần không phải hoàn toàn nguyên tố hóa cũng chính là chỉnh thể biến thành h ỏ a diễm ha cát sương mù còn bảo đảm người nắm giữ thân trạng thái địa phương liền có thể bị bật sổ, sổ cụ hạ kỳ đánh trúng nếu như toàn bộ nguyên tố hóa hóa thành hỏa diễm cự nhân cắt người loại hình cho dù có bật sổ sổ cù hạ kỳ cũng đánh không chúng nếu như cùng các vị độc giả thầm nghĩ không giống mời lấy quyển sách thiết lập là chuẩn đang nhìn sách khác thời điểm mời lấy sách khác thiết lập là chuẩn ạ sơ ánh mắt đang không ngừng chuyển động làm tân thế giới hải tặc còn lại là băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội trường hắn là sẽ bật sổ sổ cù cùng kẹ bùn sổ cù sở dĩ mản gạ giai đoạn trước không có biểu hiện qua cũng là bởi vì lúc đầu liền không có hạ kỳ cái này khái niệm đây cũng là bệ một mực đối các u cô đã có chỗ đề phòng nguyên nhân ạ sơ đều là như thế nạ cổ lò cơ đã é đâu một giây sau, ạ s ở con mắt khóa chặt đến bệ vị trí ngay tại trước người hắn lệ nằm đầm đến ạ s ở kẽ bùn sổ cụ ý thức được cũng có thể né tránh được nhưng hắn không có tránh hắn cũng là tiến nhập tân thế giới về sau mới biết hạ kỳ loại vật này cho nên hắn căn bản vốn không cho rằng giai đoạn trước hắn ngu xuẩn đệ đệ cùng hắn băng hải tặc thành viên sẽ hạ kỳ thế là p h ư c ạ s ở thân thể bị lệ bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ n ắ m đấm một quyền nện thành hình dạng bay ra ngoài ạ sợ rất kinh ngạc đệ đệ thuyền viên vậy mà lại bật sổ, sổ cụ hơn nữa nhìn trình độ kia còn rất tinh thông càng mấu chốt chính là nện hắn đau qua a nhưng rõ r Thiểu tại h i ể u t thường t bất sổ sổ cũ hạ ký đầy đủ bao trùm nắm đấm về sau lệ liền không tiết kiệm chỉ dùng đầu ngón tay cũng thực là không thể luyện thành lục thức bên trong xỉ gắn k ỹ xảo luyện thế nào đều đâm đầu ngón tay đau liền xem như tại vương quốc dùng để cao đốn ngộ năng lực thời điểm đều không thể lĩnh nộ ra tới vì không ngừng đầu ngón tay đau lệ cũng chỉ có thể đội dùng nắm đấm tại bị hạ cựu càng phụ trợ dưới có thể nhìn thấy h u y ệ t vị lệ một quyền nện vào hạ sở phần bụng h u y ệ t vị bên trên cái kia h u y ệ t vị lệ trước đó cầm bạ rổ quẹ thành viên thí nghiệm qua không có cái gì khác đặc thù tác dụng liền là đau đau vô cùng cơ bụng sẽ rách cái chủng loại kia đau ạ sở che lấy bụng của mình đau n h a răng t r ậ n mắt ngươi vậy mà lại hạ kỳ lệ nhún vai làm một phó thuyền trưởng ta biết chút hạ kỳ cũng rất hợp lý đúng không ạ sở gật gật đầu kia ngươi dạy qua đệ, đệ ta trên thực tế ta giáo toàn thuyền người mà lại ta dạy học phương pháp cũng không t h lắm trước mắt trên thuyền đã có ba người học được đồng thời đạt đến tình thông tình trạng trong đó liền b a quát lưu vi cái kia ta làm phó thuyền trưởng dạy học năng lực mạnh một điểm cũng là có thể lý giải đúng không nói lưu vi cười khúc khích s o n g quyền bao trùm bật sổ sổ cụ biểu hiện ra cho hạ sơ nhìn Sổ dầu cũng cầm đao bật sổ sổ cụ hạ kỳ tới sóng bao phủ hạ sơ nhìn ngay người thật đúng là hợp lý cái dám à các n g ư ơ i mới ra biển mấy tháng à n g ư ơ i cái này phó thuyền trưởng dạy học năng lực liền rất không hợp lý à lưu vi biểu thị đây đều là một cái phó thuyền trưởng cơ thao sau khi kinh ngạc hạ sơ bông ra ôm bụng tay nếu biết người sẽ hạ kỳ lời nói vậy ta cũng không cần như vậy thận trọng đến lạc súng kíp hạ sơ hai tay lấy ra thương hình nhắm ngay bệ một trận tình t h ị h ngón tay không ngừng đánh ra từng hạt hỏa diễm chặn đạn cái này xạ kích tốc độ thanh binh tuyến không có vấn đề nhưng ở học s o n g xô giữ bệ cái này hình dung như thế nào đâu để hắn đẩy mãi mãi xe lăn đều có thể q u a điểm liên tiếp sổt cấp tốc chuyển d i đến ạ sở sau lưng sau đó nhắm ngay ạ sở trên lưng huệ vị liền lại là một q u y ề n chui xuống dưới lần này ạ sở né sớm đem cái k i a bộ vị biến thành h ỏ a diễm để bệ đem nó đánh xuyên qua sau đó cả người hóa thành hòa diễm kéo dài khoảng cách một cái dương viêm căng đi qua cái gọi là dương viêm liền là một phát hòa trụ uy lực coi như không tệ l i ê n là tốc độ tương đối chậm làm l ụ bể lần nữa sột r á n h ra thời điểm lại phát hiện hắn lần này s ộ điểm rơi lại có một chút xanh mơn mượn điểm sáng t ạ i l ụ bể sột h á m không được xe trực tiếp xâm nhập những cái kia điểm sáng màu xanh lục bên trong ạ sờ hơi hơi ị sồ đom đóm lửa đạc ma b à ảnh c h ư ơ n một trăm mười bảy cứu ạ s ờ một đợt không bị hết nhủng cái kia điểm sáng màu xanh lục nổ tung l ụ bể không thể chạy đến cũng tốt tại là tố chất thân thể để lục khố tiên tặc cải tạo đầy đủ n h ị thảo nếu không lần này hắn liền trực tiếp qua đời khu cụ từ trong x ư ơ n g khói đứng dậy l ẹ không thể không nói có phong phú kinh nghiệm chiến đấu người cùng hắn cái này không chút có kinh nghiệm chiến đấu người liền là không giống liền giống với là tại chơi đùa thời điểm đồng dạng người ta chiêu liên hoàn từng bộ từng bộ ở giữa còn mang đánh t h ư ở n g cùng tàu vị tránh kỹ năng tại ngươi thời điểm tiến công còn có thể nghĩ đến làm sao ngay cả vậy ngươi Ngươi đây lại chỉ biết là tay tại trên bàn phím mù mấy cá i nhấn dù sao có kỹ năng gì một bộ phóng xuất liền xong việc thả xong liền bắt đầu đánh thưởng l ẹ hiện tại chính là như vậy bất quá hắn cũng có khác biệt mặc dù hắn đồ ăn nhưng là hắn bật hoặc ta bình thường một cái anh hùng tổng cộng bốn cái kỹ năng lệ có tám cái ngay tại ạ sở cười hỏi còn muốn tiếp tục ca lệ liệt ra một ngụm nhỏ nhanh trắng đương nhiên ạ sở cái này liền tiếp tục bày thức mở đầu kết quả vừa dọn xong liền nghe lệ cái kia lão lục đạo ngươi qua đây à. ạ sở mới đầu không để ý nhưng tại một phần ba giây sau hắn liền đã mất đi ý thức cùng bạo hướng phía lệ nơi này chạy tới lệ ý nghĩ là ạ sở đã mất đi ý thức hóa thân vô nao công kích quái vậy hắn cái này có lý trí người bình thường cơ hội không liền có thêm a n h ư là xuất hiện ngoài ý muốn lệ tính xót một điểm cái này siêu năng lực sẽ đối với người tiến hành trào phúng c ũ nhưng g cưỡng c ế n g ờ i i t ế vào c n bão trái u y s t trạng t h á lại lực tiến nhất định sẽ dùng hết toàn lực đến đúng bể tiến hành hết truy sẽ s bể ác t trạng thái này, là tuyệt đối sẽ không sử dụng ra bản thân Dưới dụng đối ra này, không bản là l sẽ sử ự lượng bên ngoài lực lượng. Nhưng, bên ngoài trái ác quỷ cũng coi là lực lượng bản thân a ngày đó ạ l à bạ tại nhân dân thấy được đủ để hủy diệt nguyên một tòa thành thành phố đại viêm giới viêm đế b ễ trừng lớn mắt vội vàng giải trừ đối ạ sở siêu năng lực đây cũng là tại vương quốc dùng núi tuyết chi đỉnh lực lĩnh ngộ tăng cường về sau đối siêu năng lực có tiến một bước hai phát phải biết trước đó kỹ năng này l cũng sẽ không làm sao giải trừ giải t r ứ năng lực về sau ạ sợ khôi phục ý thức của mình lập tức ý thức được mình đang làm cái gì cậu ép đem là bỏ vào một nửa v i ê m đế lại cho thu về nếu không bên này người ở chỗ này không có một cái nào có thể sống đương nhiên thiên mệnh c h i tử nhóm chưa hẳn gặp ạ sợ thu v i ê m đế lục vệ vô bộ ngực thở vào một cái xem ra sau này năng lực này chỉ có thể dùng để hấp dẫn tiểu binh cùng mình có thể đánh được người bằng không mà nói lại đến cái v i ê m đế hắn trực tiếp đường đến chỗ chết được rồi chúng ta vẫn là đường đánh nữa tràn g diện quá lớn l ệ khoát tay áo nào ạ sờ ánh mắt sáng rực nhìn xem l ụ ngươi vừa rồi chiều kia rất lợi hại à ta trong nháy mắt liền đã mất đi ý thức nếu như đây là tại chân chính thời điểm chiến đấu n g ư ơ i dùng chiêu kia sau đó trực tiếp nhảy vào trong biển ta nhất định phải chết vẽ lông mày n h ớ i lên đúng a hắn làm sao không nghĩ tới đâu đây là cái đối trái ác quỷ năng lực giả chuyên dụng kỹ năng a nếu không chúng ta đi bên cảng lại đánh một lần lần này đổi hạ sở cự tuyệt mới không cần là làm ta ngốc a ta cũng không phải ta kia đồ đần đệ đệ nói lên phi mọi người lập tức đều cười rất vui vẻ vì nụ cười trên mặt đều chuyển rời đến mọi người trên mặt sau đó mọi người mở một lần tiệc rượu ăn uống chơi đùa đặc biệt sung sướng vì cùng ạ s ở hai người đơn giản liền là yến hội sung sướng động cơ ạ s ở rõ ràng là đẹp trai như vậy một người vậy mà cùng h ì cùng một chỗ cái mũi cắm đua sau đó khiêu vũ khiến cho nhỏ có bất tử cũng cùng theo chơi tiếp đang yêu thuộc tính trong nháy mắt biến cắt i ề u bên này sung sướng thời gian cùng người cô đơn giàu cô đái mất đi châu t ử sở mổ kẻ còn có thuyền trưởng phó thuyền trưởng toàn chạy mất nam ỉ hình thành tranh lệch rõ ràng một đêm đi qua khoái hoạt thời gian tóm lại là ngắn ngủi ạ sợ bản thân còn có nhiệm vụ mà lại hết sức trọng yếu nếu không phải nghe nói phí ra biển mà lại đến ạ lạ bà tạ hắn là tuyệt đối sẽ không ở chỗ này dừng lại Cái cuồng này sùng đệ ma tại p h á tiệc h n đệ đệ ủ a sau, mình làm thậm như không tệ. Đệ đệ thuyền viên cũng tướng còn xong liền yên lòng. thực khó chí học tệ, Tại lực coi tiệc giải, đệ đệ đều về hạ kỳ rượu qua đi sáng sớm ngày thứ hai ạ s ở chuẩn bị cùng mọi người cáo tử l bê che lấy say rượu đầu chậm rãi đứng dậy lúc này ạ s ở đã cùng phí đánh qua chào hỏi chuẩn bị đi lệ thấy thế vội vàng đi lên kéo lại ạ s ở cùng hắn tư trò chuyện ta chỗ này có một cái tình báo cho ngươi hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc ạ sơ còn một mực lệ có thể có cái gì tình báo cho hắn hắn không phải từ đông hải ra vừa tới gờ g i n g lại nạ nhưng lập tức nghĩ đến Gia hỏa này ngay hỏa h gật gật là này cả ạ k sợ sắc mặt không ác không chút do dự nói liền xem như hắn rất mạnh ta cũng vẫn như cũ sẽ tiếp tục đuổi giết hắn lệ thở dài kỳ thật hắn đã sớm dự liệu được ạ s ở sẽ không bỏ rơi ạ s ở bây giờ bị dâu trắng cùng hóa thành một cái xem người nhà như sinh mệnh người có thể nói nếu như dâu trắng chết rồi hắn không có chết thì ạ s ở tuyệt đối là băng hải tặc dâu trắng người thừa kế bất quá lệ còn thì không muốn thấy cuộc chiến thượng đỉnh bi kịch hắn hiện tại có chút lý giải phi cùng tiểu cụ ở giữa hữu nghị mặc dù trung đ ộ n g ngắn ngủi nhưng ngươi thật sự có thể cảm thụ được đối phương là cái rất không tệ người ạ sợ giống như phi đều người sở hữu cường đại người cách bị lực cho nên xin lỗi rồi lệ móc ra nửa cái cá rốt một lát sau hạ sở vẫn là rời đi bất quá rời đi phương hướng không còn là nguyên bản kịch bản bên trong hắn đi phương hướng mà là hướng về tân thế giới xuất phát lũ bệ nhìn qua bóng lưng của hắn nhìn xem hệ thống cho ra ba ngày hiệu trung kỳ không khỏi cảm khái cái này siêu năng lực đối với cường g i ả cùng kẻ yếu phán định khác biệt cũng liền quá lớn chỉ hy vọng ba ngày này có thể để cho hạ sở tránh đi dâu đen đi hắn có thể làm cũng liền chỉ có nhiều như vậy ý bệ đừng phát sửng sốt u chúng ta cần phải đi nghe được phì tiếng la lũ bệ vừa quay đầu một lần nữa hóa thành đại hiền lương sư tiếp tục dẫn theo vi vi cùng công chúa quân giải quyết quốc gia này nội loạn lên đường về sau lệ không khỏi kiểm tra một hồi mình hôm nay siêu năng lực tú ân ái chết được nhanh nộ khí thật là lớn năng lực danh tự thật giống như hệ thống là cái độc thân còn bị người cho kích thích đồng dạng không c ẩ n t h ậ n nhìn một chút năng lực này nội dung lệ phát hiện cái này siêu năng lực cùng danh tự thật là không có một chút quan hệ hôm nay siêu năng lực cần phải có một người bạn gái làm người sử dụng cùng bạn gái cùng một chỗ tu ân ái thời điểm phương viên mười cây số độc thân cầu miệng bên trong đều sẽ bị nhét bên trên một thanh thức ăn cho chó lại chỉ phải không ngừng địa tú ân ái độc thân cầu miệng bên trong thức ăn cho chó liền từ đầu đến cuối sẽ không giảm bớt cho dù không ngừng địa ăn cũng vô dụng hoặc là bị tươi sống nhẹ g n chết hoặc là bị đang sống bể bụng mà chết năng lực này ai lời nói thật còn rất mạnh có thể hỏi để ở chỗ hắn bể cũng là độc thân cậu a uy hắn đi đâu tìm cái bạn gái a 118, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. không bị hệ tỷ hiện người chu tâm còn không tại cái này mà ở chỗ cô hóa kỹ năng này nhiệm vụ hôm nay nhiệm vụ cùng bạn gái cùng một chỗ h ô n ba mươi lần sau khi hoàn thành nhưng v ĩ n h cựu giữ lại kỹ năng ha ha hôm nay hắn không có ngẫu nhiên đến siêu năng lực hôm nay hệ thống nghỉ ngơi một ngày hắn hôm nay không ra treo l ư ngồi tại lạc đà bên trên hiện lên một n ạ c cũng cân nhắc hắn muốn hay không tại vùng sa mạc này địa khu tìm mấy cái gì quốc phong tình cô nàng đến phát tiết một chút hỏa khí bên cạnh đi theo những binh lính của hắn cũng cảm nhận được lệ cảm xúc bên trên biến hóa đều có chút không hiểu đại hiền lương sư vì cái gì bỗng nhiên sinh khí có cái đại thông minh coi là lệ là bởi vì quá phơi cho nên tức giận thế là vội vàng làm ra một thanh đơn sơ che nắm rủ một đường nhỏ chạy tới lệ bên người đi theo lạc đà chạy cũng phải cấp lệ bông rủ lệ cũng chú ý tới cái này rất có nhãn lực gặp tiểu tử không khỏi thư thái không b t mặc dù hắn không có bạn gái nhưng là có nhãn lực gặp tiểu tử a làm sao cảm giác rất không thích hợp lệ mặc kệ những cái kia liền ngày hôm nay không có năng lực không có nhiệm vụ hắn cũng phải tham ộ t ngày nghỉ nhà hắn cũng hưởng thụ một chút sa mạc chó nhà giàu mục nát sinh hoạt hãn tử trong hành trang lấy ra một cái khối lập phương hoa quả đều là tại vương quốc dùng thời điểm ướp lạnh qua sau đó xoa tòa thuốc khối hoa quả có thể nói băng ngọt ngon miệng tiện tay ban cho cho hắn ô lớn tiểu tử sau đó bắt đầu ăn tiểu tử lập tức cảm động đến rơi nước mắt đối với lệ biểu đạt trung tâm điều này không khỏi làm cho lệ lần nữa cảm khái phong kiến vương chiều chốt ố t chỉ cần ngươi là kẻ thống trị ngươi liền có thể hưởng thụ được đái ngộ tốt nhất theo sau nửa ngày thời gian. bẽ làm đại hiển lương sư lại liên tiếp cứu vớt tốt bảy tám cái thôn hiện tại hắn đã rất nhuẩn nhuyễn thậm chí đã đem năng lực mở m n g ra chỉ cần tới chỗ về sau trực tiếp khống chế bắt đầu hàng cả ngày mưa là được rồi thậm chí đều không cần tới chỗ chỉ cần cho hắn một cái chính xác phương vị bẽ liền có thể trực tiếp mưa xuống nhưng là nếu như hàng nhiều hoặc là hàng thiếu đi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cùng hắn nhưng không có quan hệ gì hắn chỉ phụ trách mưa xuống lắc lư phương diện cũng không cần hắn mở miệng có đại lượng cho săn trở thành hắn trung thành nhất tín đồ mà lại người ta kích động năng lực ngôn ngữ năng lực đều muốn vượt sàn v từng cái thậm chí thống nhất trang phục của mình từ trang phục nhất trí bên trên liền có thể tăng cường đoàn đội thuận theo tính a cái này liền gọi chuyên nghiệp kể từ đó tuyết cầu tự nhiên càng lăn càng lớn đi theo bệ người cũng càng ngày càng nhiều từ ban đầu một vạn đến hai vạn ba vạn sau đó trực tiếp đạt đến m ộ ư ơ i vạn không sai những cái kêu mọi người trong nhà đem thư kiện đưa đến quân phản loạn bên trong sau đó đại lượng quân phản loạn liền bắt đầu rời đi cũng trở thành bệ trung thành nhất tín đồ phải biết bệ thế nhưng là ngay cả hoàng thúc diễn kỹ đều vô dụng liền khiến cái này người hết hy vọng sập đ i ệ theo đổi hắn không có gì bất ngờ xảy ra lại có mấy ngày quân phản loạn liền không có người đến lúc đó quân phản loạn thủ lĩnh cổ dạ đi ra ngoài đi nhà xí thời điểm nhìn xem bên ngoài triệt để giống quân phản loạn chú địa nhất định sẽ rất buồn bực nhỉ non nói ta nhớ được ta là có quân đội đó a sau đó liền cùng lao xa đồng dạng trở thành người cô đơn ngũ dơm đoàn hiện tại cũng rốt cục tệ t i ể u là cọp tợ đuổi theo nạ mỉ trên người mùi nước hoa tìm tới bọn hắn khi nạ mỉ cùng sạn dị còn từ ở sộp đi theo cọp tợ nhìn thấy trọn vẹn hơn mười vạn người tiến lên đội ngũ lúc ba người trực tiếp dọa đến r u n chân còn hỏi cọp tợ có phải hay không mang sai địa phương nhưng làm nạ mỹ nhìn thấy b ệ ngay tại vạn người chen c h ú c ở giữa cháu trai này hiện tại cũng không ngồi lạc đà từ bốn đầu lạc đà lôi kéo một cái trượt cắt xe ngựa trên xe phủ lên mềm mại tấm thảm b ệ cứ như vậy mục nát nằm nghiêng lấy như cái đồng chắc đồng dạng bên người nghĩa tử làm vì s ồ dộ đang ăn thịt u ố n rượu trước mặt một cái dị vực phong tình cô nương đang khiêu vũ sau đó bên người còn có hai cái dị vực phong tình tiểu tỷ tỷ cho hắn ăn nắm nho nạ mỹ thân thể một chút liền cứng rắn nhất là nằm đấm đặc biệt cứng rắn sàn dị cũng thế bất qua không phải nằm đấm tại nạ mỹ vừa muốn chạy hướng bể thời điểm san di dẫn đầu hóa thành một trận gió lốc chạy hướng về phía bệ phương hướng trực tiếp cùng bệ cùng một chỗ thông đồng làm b ệ còn tờ cũng có chút kinh ngạc bởi vì ngay tại ba giờ trước kia hắn rời đi thời điểm bệ làm vẫn chỉ là lạc đà ngắn ngủi ba giờ vậy mà liền biến thành như thế mục nát dáng vẻ điều kỳ quái nhất chính là trên sa mạc cách mỗi cái vài phút đều sẽ xuất hiện từng đội từng đội người gia nhập bệ đội ngũ có là từ quân phản loạn bên kia tới tới về sau liền sẽ bị b ạ r ổ quẹt có kinh nghiệm những người chỉ huy sắp xếp vào đội ngũ Có t h ì là nghe nói đại hiền lương sư danh hảo thôn của chính mình thật lâu không có mưa nguyện ý gia nhập đại hiền lương sư đội ngũ chỉ cầu có thể thu được bệ vì bọn họ mưa xuống nạ mỹ nghĩ xông qua đi cho bệ một gậy đều làm không được n h ữ n g cái kia cùng tín đồ thấy thế hận không thể trên thân b u ộ c cái thuốc nổ cùng nạ mỹ đồng quy vô tận cuối cùng vẫn b ệ n h mắc để mũ dơm đoàn toàn viên đoàn tụ tại trên xe ngựa của hắn rất đáng tiếc bởi vì mũ dơm đoàn người đều tệ t i ể u dẫn đến xe ngựa địa phương lập tức liền trở nên hẹp hòi thế nhưng là bọn hắn nói không thể phụng dưỡng ta tình nguyện đi chết không tin ngươi có thể hỏi l phi cùng xô rộ lệ gặp nạ my một bộ nhìn cặn bã biểu lộ nhìn xem hắn vội vàng giải thích vì miệng bên trong nút lấy nướng thịt dê nướng bánh bao lọ thịt các loại đồ ăn nghe được bệ nói lên tên của hắn hắn rất ngốc manh ngẩng đầu lên đầy đủ phô bảy cái gì gọi là không tim không phổi liền có ba cái dạ dày xô dầu ngược lại là biết bệ nói đích thật là thật nhưng là hắn lười n h á t mở miệng cho nên n ử cặn bã lệ thấy thế cũng lời giải thích dứt khoát về sau một nằm bảy nát lao tử là đại hiền lương sư trong t i ả nguyên t tắc đi theo phí hỗn một ngày chịu đói ba trận bị đánh chín bữa ăn hiện tại thế nào bởi vì lục bệ cố gắng lần này mạo hiểm thành công biến thành lữ hành trong nguyên tắc mũ dơm đoàn lúc nào còn đến qua có người chuyên môn nướng thịt dê a ăn cũng thành vấn đề trong nguyên tắc mũ d ơ m đoàn lại lúc nào uống no bụng qua nước ta hiện tại thế nào không riêng uống nước b ú móc ra vương quốc dùng t ổ n băng trực tiếp uống ư ớ p lạnh đồ uống mà lại cái này nhưng không riêng gì chỉ có ngựa người trên xe có thể hưởng thụ cái này toàn thể mười vạn người đều có thể hưởng thụ được lạnh bớt đồ uống hoa quả thế giới của ta trồng chất cất giữ công năng liền làng yêu như, như vậy ra nếu là quá nóng trực tiếp tới một trận mưa xuống liền điệu mở t h ự c rượu tiến lên không đi liền là này dù sao quân phản loạn đã chạy gần mười vạn người cộ dạ vào xem lấy ổn định quan tâm đều không đủ đâu còn có thời gian đi tiến đánh vương đô khả năng này cũng là vì cái gì đám người này đối bệ cái này đại h i ể n lương sư hết hy vọng sập địa nguyên nhân người ta mặc dù cùng quý tộc đồng dạng nên hưởng thụ một chút nhưng chưa quên bọn hắn những này tiểu lão đệ a bách tính nhiều thuần phát cả bị nghiên ép không hô h á n không hô mệt mỏi chỉ cần còn có cả lam liền theo ngươi húng chi còn có dạng này hưởng thụ Trước ta tới trước. tốt, trong một tiến rất Rốt tại tụ tập tối, toàn bộ đội ngũ đạt tới râu rõ ràng cô cái cần cho cuộc, hậu đài, đội là này làm ngày, Bởi nên vòng ngũ lên nhanh. bệ vì danh s ư n g là trong giấc mộng thành thành phố mưa điện cũng là toàn bộ ạ lạ bạ tạ một cái duy nhất không thiếu nước thành thành phố đến nơi này lệ lực hiệu triệu liền cấp tốc hạ xuống bởi vì nơi này người không thiếu nước mưa lại rất tin tưởng giúp bọn hắn đuổi đi hải tặc dầu c ô đài phụng hắn là anh hùng đối với b ệ cùng vi vi nơi này bách tính là bài xích bọn hắn sợ hãi vi vi công chúa giải quyết dầu c ô đài về sau bọn hắn liền đã mất đi toàn ạ lạ bạ tạ an toàn nhất mộng á o nhất thành thành phố kỳ thật bộ phận bách tính cũng không đốc và người gì nhà địa phương khác đều khô hạn muốn chết liền bọn hắn cái này chẳng những lượng mưa nhiều còn an toàn đương nhiên là bởi vì vậy nhưng không tin dân chúng chưa có xem dậu cổ đài treo thưởng không biết hắn là hải tặc bọn hắn phong hắn là anh hùng bao vây hắn đơn giản là bởi vì lợi ích thôi không nói những cái khác mưa địa là một cái duy nhất không thiếu nước thành thành phố so vương đô đều thích hợp ở lại quang chỗ này giá phòng liền quý đến n h ư ờ n g nào có thể nghĩ cho nên bệ cái này hai trăm ngàn người đội ngũ bị b à i xích rất không thể không liền địa chú đóng ở mưa địa cái này thành thành phố bên ngoài chỉ c ó bệ cùng ngũ dân đoàn cùng vi vi còn có nguyên bạ rổ quẹ bốn cái cao cấp đặc công tiến nhập tòa này cái gọi là mậu ảo thành thành phố a đúng kỳ thật lệ cảm thấy hiện tại mũ dơm đoàn hẳn là có thể đánh được dầu cổ đại sở dĩ mang bốn cái cao cấp đặc công không phải là vì khác liền là đơn thuần muốn làm dầu cổ đại tâm thái dù sao giết người chu tâm cùng lúc đó dầu cổ đại cũng biết lệ đến tin tức lần này tình báo của hắn cũng không phải là thông qua bạ dầu quẹ có được hắn hiện tại liền là cái người cô đơn lệ cùng vi vi đến tin tức vẫn là đến hắn trong sòng bạc chơi hộ khách truyền miệng hắn mới biết chuyện này dầu cổ đại trên trắn đều biển xuất cân xanh lúc đầu hắn còn đang chuẩn bị sung túc bạ d ầ quẹ sau đó một lần nữa làm một chút đặc công tối thiểu đến có thể biết lệ là ở đâu sau đó hắn liền qua đi giải quyết vệ cả ngày hôm nay hắn đều tại làm chuyện này hắn nghĩ là b ệ gia hỏa này mặc dù q u gì, nhưng khẳng định sẽ ngại hắn cái này thất vũ hải thực lực cho nên khẳng định không dám hướng hắn bên này đi hắn khẳng định đi phương hướng cùng mưa hơn là đi ngược lại không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định là hướng phía vương đô mà đi kết quả buổi tối hôm nay hắn cái đã mất đi hết thẻ người đ ố n g nhiên biết được b ệ chạy hắn liền đến, đến rồi giàu c ô đã tức nổ tung b ệ cái này cái tạ bã chẳng những hao đi hắn hết thẻ mọi người thậm chí còn đường hoàng tới tìm hắn thật khi hắn cái này thất vũ hải liền một điểm mặt bại không có đúng không dâu cụ đã đuổi đi tất cả tại mưa địa sòng bạc khác h nhân một người hất lên áo khoác ngồi ở đại sảnh ngậm một điếu xì gà chờ đợi bệ đến hắn tin tưởng bệ đã chạy mưa địa tới liền nhất định là vì hắn mà đến đã như vậy vậy hắn sẽ chờ ở đây hắn để cái kia không biết sống chết tiểu t ử biết thất vũ hải không phải hắn có thể đắc tội nổi khói một chi một chi điểm thời gian không ngừng trôi qua dâu cụ đã sắc mặt càng phát ra âm trầm hai giờ trước kia hắn liền được bệ dẫn người đến mưa địa tin tức đám người này liền xem như đẩy xe lan tới lúc này cũng hẳn là đến đại bản doanh của hắn đi nhưng bọn hắn người đâu dầu cổ đại làm sao biết hiện tại lễ bởi vì tăng cường trên thuyền đồng b ạ n cho nên trở nên không kiêng n ệ gì cả nếu là không có tăng cường phí sổ dô bọn hắn k i ế bệ đến mưa địa chi về sau khẳng định sẽ trước tiên tập hợp tất cả mọi người lập đoàn một đám người vây đánh dầu cổ đại một cái đối phó loại này bại hoại cũng không cần nói cái gì đ ạ o nghĩa sóng vai bên trên liền xong rồi nhưng đã có thể đánh được cái kia còn lấy gấp cái gì bọn hắn lần thứ nhất đến mưa địa h a i làm ạ là bạ tạ phồn hoa nhất thành thành phố lễ cũng là có du lịch tâm tư muốn tìm một cái mỹ thực r dầu cổ n nữ nói có hoặc c mị á là đại dù sao cũng là thất vũ hải thực lực rất đáng sợ chúng ta không cần chuẩn bị chiến đấu hoặc là làm một chút kế hoạch tác chiến a lệ nhìn chung quanh một chút sẽ biến dạng mạ tổ hạ ký phi sẽ hạ ký lại đạt đến trạm s ắ t cảnh giới xô rộ còn có s ổ cùng gợp t ủ còn có bật sổ sổ cù cũng đều học song sẵn gì ngoài ra còn có làm người tâm tính làm tinh thần công kích cao cấp đặc công tổ bốn người liên hỏi một câu phi long tới mặt còn thế nào thua bất quá s ắ c thực đến mau chóng giải quyết dầu cổ đại nếu không buổi tối hôm nay nên ngủ không ngon các loại phi ăn không sai biệt lắm về sau lệ vội vàng v ô tay nói đều không khác mấy đúng không vậy chúng ta liền đi ẩu đạt dầu cổ đại a lệ ngữ khí bình h ả n giống như là đang nói đều ăn xong đi vậy chúng ta liền thành đoàn đi xem cảnh điểm a điều kỳ quái nhất chính là sẽ phải đánh thất vũ hải ngoại trừ nạ mỹ cùng ở s ộ t vẫn còn có chút hai cô run run bên ngoài những người còn lại đều một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng hận không thể một giây sau đã nhìn thấy dầu cổ đái một giây sau ngươi lai các ngươi tại cái này a là muốn ăn mình trước khi chết cuối cùng một bữa cơm no à. trong đêm tối một cái đệ nén thanh âm tức giận vang lên không sai đây là a là bạ tạ phó bản bên trong lớn nhất toán loại dầu cổ đái hãn tại ý thức đến đám người này không sẽ chủ động tới tìm hắn về sau liền chủ động tới cửa tìm bọn hắn bởi vì không có tuyến nhân cho nên dầu cổ lại không thể không từ bỏ mình cao lạnh hình tượng chỉ có thể giống như là cái vừa mới tiến thành t i ể u t ử ngốc đồng dạng khắp nơi h ỏ i có biết hay không nhóc mũ dơm cùng bệ ở nơi nào cũng phải thua thiệt trong thành này người đều ước dầu c ô đại lập tức cho hắn chỉ rõ phương hướng nếu không q u có tìm cũng phải tìm chừng mười phút đồng hồ chính chủ tìm tới a bệ đứng lên nạn uống no đủ phỉ s ổ rộ sản gì tam đại chiến lược cũng đứng lên bất quá dầu c ô đã tới về sau lại không đưa ánh mắt đặt ở p h í cái này tam đại về mặt chiến lược mà là đặt ở bệ cùng m r một chiến thân dầu cổ đại dùng một loại không cách nào dùng nôn ngữ hình dung bầu không khí hỏi m r một ngươi là ta người được coi trọng nhất rõ ràng cũng là ta tới trước đến cùng tại sao muốn phản bội ta chứ một trăm hai mươi một trăm cân người chín mươi chín cân pha ả cốt dầu cổ đại đạt được một cái đủ để cho tâm hắn cơ tắc nghẽn trả lời à liền là đơn thuần muốn hiệu trùng hắn ta cũng không biết vì cái gì dầu cổ đã trên c h á n gân xanh s ắ p tuân ra tới đây là cái gì lý do cho má một đạo từ hạt cắt tạo thành loan đao mang theo âm thanh xé gió chém về phía mister một mister một không thể không vội vàng biến thành lưỡi đao trạng thái nên kích một chiêu này tại bị đánh lui nửa mét khoảng cách về sau mister một đón lấy xô r ồ rút ra đao cảnh giác nhìn về phía dầu cổ đại liên lần này liên có thể nhìn ra được lao s a đích thật là mạnh phi thường nếu như hắn thật đúng là sẽ hạ kỳ lời nói tiêu trận chiến đấu này lại so với l ú bể trong dự đoán muốn khó đánh không ít vì để cho lần chiến đấu này mau chóng kết thúc cũng coi là vì cầu ổn l ú bể trước tiên dùng b ộ t cấp năng lực hoàng thuốc diễn kỹ cả rút phòng một vòng liệt khóc vì có thể để cho dầu cổ đã hiệu chung thời gian càng lâu một chút l ú bể cố ý có một đoạn suất sư biểu kết quả một trăm cân thể trọng chín mươi chín cân phản cốt người thành công thu được dầu cổ đã hư giả hiệu chung tình huống như thế nào thậm chí ngay cả hiệu chung thời gian đều trực tiếp không biểu hiện rồi không thích hợp a năng lực này, ra bờ ta hệ thống hệ thống đâu ra để giải thích ta hệ thống vẫn như cũ giống là chết đồng dạng hoàn toàn không ra hỗ đậu lũy khó chịu nhữ n g mày nhìn cái này nhắc nhở kỳ thật hắn đại khái có thể nghi do rằng chuyện gì xảy ra chỉ là cái này là lần đầu tiên sử dụng xuất hiện loại tình huống này để hắn rất khó lấy tiếp nhận kỳ thật năng lực này giới thiệu là sẽ cho người phát ra từ phế phủ cảm thấy ngươi là một cái tốt chúa công nhưng mặc kệ là trong lịch sử vẫn là đương đại đều có loại kia phát ra từ phế phủ cảm giác được chủ công là tốt chúa công nhưng chính là không chút do dự đâm lưng người a giống trước đó thu người đều là ai đều là nước chạy bẹo trôi tiểu binh chỉ cần có cái lao đại bọn hắn là không có cái gì phản mạ sơ đâu cũng là loại kia sẽ đối người khác hiệu chung người đồng thời một khi hiệu chung liền sẽ không sinh ra phản ý giống như là đối dâu trắng ạ sơ liền là hết hy vọng sập đ ị a cảm thấy kia là cha hắn cho nên đối ạ sơ dùng năng lực này là không có vấn đề sẽ không xuất hiện phản tâm chỉ là bởi vì thực lực nguyên nhân không thể khống chế quá lâu lão xa cái này liền nữ bức hắn hiện tại hoàn toàn chính xác phát ra từ phế phủ cảm thấy bệ là cái không tệ chúa công nhưng làm sao bây giờ đâu chúa công ta muốn giết ngươi thượng vị ạ lão xa liếm dưới mình kim câu trong mắt bắn ra mười phần nguy hiểm ánh mắt lệ người tê nói cách khác h ắ n năng lực này đối với có phản cốt người mà nói vô dụng nhiều lắm là cho đối phương cưỡng ép thêm bên trên một cái ý nghĩ cái kia chính là lệ là chủ công của hắn nhưng cũng chỉ thế thôi đám này toàn thân tất cả đều là phản cốt biến thái càng là có chủ công bọn hắn liền càng hưng p h ấ n à, sàn gì tại lệ bên người còn hỏi thành công hôm nay hắn là thấy tận mắt lệ siêu năng lực chỉ cần vừa khóc đối diện mặc kệ nhiều ít người lập tức thần phục với lệ lệ nuốt ngủ nước miếng thành công lại không hoàn toàn thành công năng lực của ta có thể khiến người ta cảm thấy ta là tốt c h ú công sẽ nguyện ý trở thành thuộc hạ của ta nhưng nếu như là toàn thân phản q u ố c thuộc hạ lệ không có nói tiếp san dị cùng xổ rổ cũng minh bạch thời khắc nghĩ đến đâm lưng cấp trên thôi xổ rổ ken kết h tố néo cổ vậy thì thật là tốt để cho ta thử một chút thất vũ hải rốt cuộc mạnh cỡ nào đi lệ ngồi xuống có đồng sự nguyện ý chia sẻ hắn phần này độ khó cực cao công việc hay hắn vì cái gì không nguyện ý không nguyện ý chính là náo tản đây quả nhiên là cái m ộ n g ảo công ty đánh đi chạy xa một chút đừng lan đến gần bên này vì, vì gọi người đem ban ngày khiêu vũ kia tỷ hai kêu đến tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa số rổ ngươi chờ ta chém xong hắn liền trở lại chẳng、người. lúc này bởi vì lệ năng lực ảnh hưởng dẫn đến dầu cổ đại triệt để thay vào thân phận mới lúc đầu quân muốn thần chết thần không thể không chết nhưng liền muốn như thế diện trừ ta chúa công không khỏi quá không đem ta các dầu cổ đại để ở trong mắt lệ n h a o lại mắt một màn này cảm giác rất quen thuộc ca làm sao có loại vi tiểu bảo cùng cầu hoàng đế cùng một chỗ ám sát ngao bái đã xem cảm giác đây chẳng phải là nói còn có biển công công, sợ mổ kẹ cũng tới lệ suy nghĩ lung tung trong thời gian này số rồ đã vung đao x u ố n g tới dầu cổ đại vẫn là cái tia tự đại từ cho là mình là nguyên tố hóa liền vô địch tính cách không có bị mũ d ơ đoàn một người mới băng hải tặc treo lên đánh qua hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại hắn thiết nghĩ sẽ dạy làm người để s ô dỗ biết đông hải đao chắc không được hắn gờ răng lái là người kết quả p h ố c thử r ầ u cổ đại trừng lớn mắt liền có loại ngao b á i để cho người ta đâm xuyên qua thập tam thái bảo khổ luyện kim trung cháo không thể tin cảm giác liền tranh thủ bị s ổ dỗ sắp chặt đứt phần bụng hóa thành hạt cát bay ra về sau tránh thoát s ổ dỗ chém ngang lưng hắn một đao các loại một đao kia chặt đi qua về sau lão sa che lấy đổ máu phần bụng mượn vệ cổ thấy rõ sổ trên đao đổ vật bật sổ cổ cụ hạ kỳ các ngươi thật, thật chỉ có mấy trăm vạn treo thường một cái lĩnh lộ chẳng s á t sẽ còn hạ kỷ kiếm sĩ mới cho mấy trăm vạn bờ gì treo thưởng chắc dầu cổ đại rốt cuộc thu hồi mình tự đại riêng này cái kiếm sĩ liền đã đầy đủ uy hiếp được hắn bất quá dầu cổ đại vẫn ôm hiến tưởng giống như là bật s ổ sổ cụ luyện đến loại trình độ này người tuyệt không có khả năng quá nhiều người này hẳn là mũ dơm đoàn trên thuyền chiến lược trần nhà lao xa trong nháy mắt có ý nghĩ nếu như hắn cựa nzf còn lại mấy người đây còn không phải là muốn cho cái này kiếm sĩ thế nào thì thế nào dầu cổ đại là thuộc về là loại kia chơi chiến thuật trái tim người hắn bắt đầu hóa thành hạt cát không ngừng tấn công mạnh sổ rổ cái này khiến sổ rổ toàn bộ chú ý đều tại cùng hắn chiến đấu bên trên cũng chưa phát hiện dầu cộ đặt chân đã hóa thành hạt cát theo gió đánh lấy xoáy thổi hướng về phía sàn ơn di vừa rồi lao xa liền nhìn cái này vòng vòng lông mày khó chịu cho nên cái thứ nhất liền cầm cái này vòng vòng m i khai đao hiện tại mũ rơm đoàn bên trong cơ bản nhân viên chiến đấu đều học xong b ậ t sổ sổ cù hạ kỳ mà k ẻ bùn sổ cù hạ kỳ ngoại trừ ở s ộ cùng bệ xẻ bên ngoài cũng chỉ có một người tinh thông cái t i ệ chính là sàn di tuy nói ra hỏa này cố gắng lĩnh nộ cùng học tập dự tính ban đầu là dùng đến làm vậy mỗi gia dùng kẽ bùn sổ cụ đến xem xét mỹ nữ nhưng cũng bởi vậy càng luyện càng tinh sản di nói qua hắn tối cao mục tiêu chính là có thể sử dụng kẽ bùn sổ cụ nhìn thấy mỹ nữ trong quần áo phong thái giờ khắc này sản di nhìn trên mặt đất bao cát mặt mũi tràn đầy không hiểu r ầ u cổ đại gia hòa này là cảm thấy hắn mủ à dẫm chân một cái vung ra ba đạo bệnh phủ chân chẳng kích trực tiếp chém và o hóa thành hạt cắt r ầ u cổ đại trên chân nửa người trên đang cùng sổ chiến đấu kịch liệt dầu cổ đại bỗng nhiên chừng lớn mắt gào ra tiếng chân của hắn đã nứt ra lão xa vô ý thức hướng chân của mình nhìn lại kết quả cho sổ quấn quanh lấy bật sổ sổ c ủ hạ kỳ xa ngài cái tes trực tiếp đâm vào lao xa bà vai r ầ u cụ lại không thể không triệt để hóa thành bao cát kéo về phía sau mở t ắ t chiến khoảng cách chờ hắn lại hóa thành hình người thời điểm có thể nhìn thấy b ợ vai của hắn phần bụng còn có trên bàn chân đều có dướng máu nghiêm trọng vết thương r ầ u cụ đài mặt tâm trầm hắn không nghĩ tới trên thuyền này vậy mà không chỉ một bật sổ, sổ c ủ hạ kỳ c ứ n g giả còn có cái kẹ bùn sổ cụ đáng chết chương một trăm hai mươi mốt lao xa ngươi qua nở cái này gọi mới ra biển hải tặc nhìn qua tham chiến sổ cùng sàn di dầu cụ đài m i mạch ý đồ cấp tốc kết thúc chiến đấu đã không thực tế đối phương sẽ hạ kỳ có thể đánh đến hắn cái này hệ lò gì ạ năng lực giả cho nên mặc dù có chút đau lòng cái này bị hắn một tay tạo ra m n g ảo nhất thành thành phố nhưng dầu cổ hay hay là chuẩn bị đem nơi này biến thành thích hợp cho hắn nhất chiến trường thành thành phố lúc nào đều có thể xây nhưng là trận chiến đấu này thua hắn liền cái gì cũng bị mất dầu cổ đai nửa ngồi sổm trên mặt đất dùng tay phải tiếp xúc mặt đất ăn mòn luân hồi rất nhanh mặt đất bắt đầu lấy dầu cổ đ ể tay phải đụng vào địa phương làm nguyên điểm cấp tốc hướng ra phía ngoài khô n ư ớ ra một chiêu này tựa như là ạ kỳ dị kỳ băng hà đồng dạng là hệ lọ dị hạ năng lực giả đặc l ư u lớn phạm vi công kích r ầ u cổ đ à i sẽ đem phạm vi bên trong chỗ có sinh vật hoặc vật trình độ h ú t khô phát động về sau liền ngay cả phòng ốc kiến trúc cũng không thể may mắn thoát khỏi sẽ làm đứt vỡ nát cuối cùng toàn bộ địa khu biến thành cùng bên ngoài đồng dạng h o a mạc một chút vây xem ăn dưa c ủ n chúng vốn đang thật vui vẻ đang nhìn r ầ u cổ đ à i biểu diễn tại ngày xưa r ầ u cổ đ à i bắt hải tặc đã thành bọn hắn thích xem nhất tiết mục nhưng hôm nay giống như tình huống có chút không giống đi lên lao xa liền bị thương hiện tại gặp có chút không đ ị lại lại bắt đầu làm lên để dân chúng cảm giác đến đáng sợ sự tỉnh mắt thấy phòng ốc của mình bắt đầu khô n ư ớ c thậm chí loại này khô cạn chi lực liền muốn lan tràn đến mình dân chúng nhao nhao đối với dầu cổ đại vị này anh hùng hô to dừng lại đi dầu cổ đại tiên sinh chiến đấu phá hư đến kiến trúc liền không lễ phép dân chúng rốt nát nhóm còn tưởng rằng dầu cổ đại thật là anh hùng là một người tốt lại không nghĩ lao xa căn bản là không có coi bọn họ là người những âm thanh này rất nhanh liền từ tiếng hô hoán biến thành kêu thảm chân của ta chân của ta biến thành s ắ t thấp lại sau đó những n à y tiếng kêu thảm thiết đều biến mất không thấy chung q u n h đây dân chúng phòng ốc tất cả đều sụp đổ trở thành đất cát bị dầu cổ đài trưởng khống hắn đem mảnh này địa khu biến thành thích hợp cho hắn nhất chiến trường duy nhất ngoại lệ làn bệ bên này lao xa làm sa o hút bên đia đều từ đầu đến cuối nước lần vấn lệ đang không ngừng ra bên ngoài ném nước khối lập phương hai cái khiêu vũ bà nương vốn là còn điểm lo lắng nhưng rất nhanh liền tại b ệ trước mặt lại vừa múa vừa hát khi dầu cô đã kết thúc đại chiêu thời điểm nửa cái thành đều x a mạc hóa duy chỉ có trước mặt bệ kia p h í a địa phương vẫn là kia vừa múa vừa hát dáng vẻ lao xa trên đầu gân xanh nhanh nổ chúa công thật đúng là sung sửa vậy liền nhìn ngươi còn có thể hay không cười ra tiếng là ở trước mặt đâm đại ca thời điểm chiến đấu thăng cấp lao sa khống chế mình làm ra sa mạc mở ra tơ lụa chiến đấu khi sổ rồ chém tới h ắ n tiện tay liền có thể từ dưới đất tề t i ể u so trước đó lớn gấp mười sa mạc kim cương bảo đao tới đối chặt bị sổ rồ chặt đứt cũng không quan trọng dù sao trên đất hạt cắt là lấy mãi không hết dùng mãi không cạn lao sa chỉ cần vung tay lên sổ rỗ liền lâm vào một cái s á t trận bên trong trong trận không ngừng điện ngưng tụ ra từng thanh từng thanh sa mạc bảo đao lấy các loại xảo trá phương thức hướng sổ、Dồ、chém tới khi sổ、Dồ、ý thức được không thích hợp nghĩ muốn pha trận thời điểm h ạ n cắt ngưng tụ đại đao liền càng thêm điên cuồng đem hắn khốn ở trong tr dầu cổ đ à i đến thừa nhận cái này kiếm sĩ hoàn toàn chính xác rất mạnh nếu như lấy hắn thể thuật cùng đối phương liều mạng hắn bại hoàn toàn nhưng dùng trái ác quỷ vây k h ố n đối phương không hề đứt đoạn tiêu hao đối phương thể lực hắn vẫn là làm được dù sao lão xa cái này kẻ già đời so sổ、so、dồ xuất đạo quá nhiều năm thể lực so sổ、so、dồ mạnh hơn quá nhiều hoàn toàn có thể mãi chết hắn một bên khác sản gì thấy thế liền quyết định trực tiếp tập kích dầu cổ đ à i xem như vây mỹ cứu triệu tuy nói ngày bình thường lẫn nhau nhả danh rất hung nhưng thời khắc mấu chốt cũng là cùng chung mối thù mấu chốt cái này nếu là cho sổ d ầ cứu được sàn di có thể chế rêu sổ d ầ một tuần lễ không một tháng sột cao tốc để sàn di trong nháy mắt đi tới lao xa trước người lệ không khỏi không cảm khái sàn di tại thối công bên trên thiên phú hoàn toàn chính xác rất mạnh hắn sổ d tốc độ không đổi kịp sàn g ì mà lại nhanh như vậy lại còn bị dầu cổ đã sớm ngưng tụ ra các thuẫn bảo vệ tốt tuy nói bám vào bật sổ sổ c ủ hạ kỳ nhưng lão xa thuận quá dày vậy mà không có bị đá nát sàn di vội vàng mượn đá vào t u ẫ n bên trên một cốc này lực lượng kéo về phía sau kéo sau đó liên tục dùng sổ dị, không ngừng điện nếm thử đạp hướng dầu cổ đái nhưng đều không ngoại lệ đều bị cắt thuẫn cho bảo vệ tốt thấy cảnh này b ệ rất xác định chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh dầu c ầ đại r a hỏa này thật sẽ hạ kỳ mà lại tinh thông kẹ bùn sổ cụ cho nên mới có thể sớm làm phòng ngự mấu chốt kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú hoàn toàn không phải bọn hắn những n à y mới ra biển hải tặc có thể so sánh ngoại trừ ban đầu kia mấy lần bởi vì chủ quan thụ thương bên ngoài hiện tại dầu c ầ đại ngay cả q u ạ n g lông đều không bị sản d ị cùng xổ rộ làm bị thương thậm chí tại dự đoán trước một đợt sản di điểm rơi về sau sớm nhất thuẫn mà lại lần này hạt cắt làm thuẫn không còn cứng rắn mà làm ề m mại như lưu xa trực tiếp để sạn dì chân thóp vào sạn dì liên đạc mặt đất ý đồ đem chân rút ra lại phát hiện căn bản nổ bất động mà lao xa lúc này đã ngưng tụ luis m ư ơ i sáu khoái hoa cơ một cái hạt cắt đoạn đầu đài chỉ cần đại đao rơi xuống sạn dì tất biến thành cùng sư phụ hắn dẹp đồng dạng trạng thái đúng lúc này vì xuất thủ lúc trước hắn đã hoàn chỉnh ăn tám loại sinh vật chỉ là hắn hiện tại cũng có thể k h ô n g chế thịnh yến kích phát cho nên trước đó đều là bình thường lớn nhỏ nhưng khi nhìn đến sạn dì lâm vào cạm ấy vì nhịn không được thịnh yến kích hoạt vì trong nháy mắt bì lớn giống như là cái kia hô hào nạ en, gà gà đại gia hỏa đồng dạ ngay cả bật sổ sổ cụ đều không bao trùm một đấm liền đem chân gãy đài đập bể lúc này lão sa biểu lộ liền vô cùng thảo lão sa kém chút liền muốn nói hắn không chơi trên chiếc thuyền này chẳng lẽ liền không có một người bình thường à, đều sẽ bật sổ sổ cụ thì cũng thôi đi sẽ hải quân lục thức cũng được ngươi một cái rõ ràng là gõ mù gõ mù no mi trái cây năng lực giả vì cái gì còn có thể bỗng nhiên biến thành cự nhân t và lao s a người t vì kinh khủng hình thể mang cho hắn lực lượng đáng sợ mà loại lực lượng này còn phải lại tăng thêm cao su đáng sợ lực đàn hồi tại phi hô cây ăn quả cây ăn quả nặc thời điểm t h sau quyền thành thành sa c đó sự thật chứng minh lựa chọn của hắn là chính xác sáu tầng đại thoát bị vì không có bộ bật sổ sổ cư một quyền trực tiếp nện phát nổ nếu như vừa rồi hắn còn tại nguyên đ i ệ hiện tại cũng biến thành một bãi nhọ vụ nạc cát nhiều lắm là bởi vì không có bao trùm bật sổ sổ cư hạ kỳ không nguy hiểm đến tính mạng thôi chương một trăm hai mươi hai ngoài ý mớn ta t h ậ t là n s c r l ạ nhiên tại không có gặp p h ị t r ư ớ c đó lao sa vẫn cảm thấy đối diện coi như học xong bật sổ sổ cũ hắn cũng vẫn như cũ có thể giải quyết nhưng khi thấy p h ì cái này không hợp thói thường một màn lao sa quyết định từ bỏ cái này thật không phải là hắn có thể giải quyết tâm hắn nghĩ dù sao đám người này không có khả năng một mực đợi tại ạ l ạ b ạ t ạ vậy thì chờ bọn hắn đi về sau hắn lại tiếp tục mưu đoạt chứ sao dù sao hắn mục tiêu chân chính là trôn d ấ u dưới đất lịch sử chính văn liên quan tới minh vương ghi chép nhưng hắn muốn chạy vì sản g ì còn có sổ dồ còn không làm đâu đều đánh ra chân h ỏ a tới ngươi muốn chạy rồi vì ba người ngao ngao liền hướng về phía các dầu c ô đài công tới dầu c ô đ à i không thể không hướng chiến nhưng ở cái này sau khi cũng không quên tiếp tục lui lại chỉ cần cho hắn một cái cơ hội hắn sẽ lập tức đi nhưng vì cùng bạo cây ăn quả cây ăn quả nặc mẹ c h ỉ m t ì t sở tổn ở ở để dầu c ô đài mệt mỏi hướng nối càng đừng đề cập còn có sản g ì cùng sổ dồ tại hai bên tùy thời chuẩn bị trộm hắn thận thực sự không có biện pháp dầu cổ đài đành phải là một con điệu mụ sệ hóa thành hạ cát tiềm nhập lòng đất đó là cái không tệ chiêu thức mặc dù sản dì có kẻ bùn s nhưng tại trong cát r a u cô đã trình độ linh hoạt cũng không phải sản gì có thể làm được rốt c ụ c r a u cô đã tìm được đột phá khẩu chuẩn bị cứ như vậy một đường tiềm ẩn hạt cắt bên trong xông ra chiến trường tình huống hiện tại chính là trừ phi r a u cô đải đối hạt c ắ t trường không mất đi hiệu lực nếu không hắn liền thật trốn lưuệ thay thế trong lòng thầm than hoặc là nói mũ rơm đoàn là thất vũ hải khắc tinh đâu công việc của hắn cái này không liền đến rồi lưuệ hóa thân đại h i ể n lương sư vây tay trên trời liền bắt đầu tụ tập mây đen sấm xét văng dội tại thời gian cực ngắn bên trong giáng xuống mưa to r ầ u cổ đ á i lúc đầu tại hạt c ắ t bên trong du lịch rất linh hoạt rất vui sướng thế nhưng là bỗng nhiên hắn cảm giác mình không động được giờ này k h ắ c này bẽ liền rất muốn đối các dầu cổ đ á i hôm ộ t câu là nước ta tại hạt c ắ t bên trong sen lẫn nước r ầ u cổ đ á i chật vật từ mặt đất trồi lên trên trời hàng đến mưa to đem mặt đất biến thành đầm lầy trái nụ mạ nụ mạ no mi năng lực giả cũng hỉ nhưng sù nạ sù nạ no mi trái cây năng lực giả gây ra như phóng liền ngay cả mưa xuống cũng có thể k h ô n g chế à khó trách ngươi có thể thu phục nhiều như vậy quân phản loạn nhìn qua đứng người lên bệ lao xa biết lần này hắn bại một lần bôi đ i ệ phi cự nhưng â n quyền, bao phủ sổ số cụ, hung hăng nhiễm n bao bật phủ sổ sổ cụ, đem ớ c mưa, v ố là k h ô n cách nào lại tiếp tục Trực hóa thương, nào nện trọng vào lao lại lưu tiếp tiếp mặt đất. xa xa, bởi vì lượng mưa không có đạt tới tiêu chuẩn cho nên mảnh này địa khu ngẫu nhiên tính xuất hiện một cái ngoài ý m ớ n sắp tiêu tán mây đen b ù n một đạo lôi ngẫu nhiên chọn lựa một cái nấm mốc trứng Cũng là đúng dịp, đúng lúc là là nước cầu đúng đúng người là là đầy đều đái. dịp, dầu b ũ đều bị đạo này lôi giật nảy mình khi nhìn đến lao xa hình dáng ngăm nét lúc thậm chí đều có chút không đành lòng có phải hay không quá tàn nhẫn dầu cổ đã phun ra một n g ụ m trộn lẫn lấy vụn thịt máu được làm v u a thua làm giặc giải quyết ta đi b ũ l à muốn qua trực tiếp xử lý g i a hỏa này dù sao toàn thân phản q u ố t ngay cả hắn siêu năng lực đều không tốt dùng nhưng hắn còn có một cái nghi vấn vấn đề này để hắn khốn hoặc thật lâu nhất định phải hỏi ra dầu cổ đ ạ i ngươi cùng ỵ vạn cổ đến cùng có như thế nào đi qua hắn nắm giữ lấy ngươi bí mật gì lúc đầu ánh mắt đều nhanh muốn tan giã u cổ lại nghe xong vấn đề này trực tiếp ng n g ư ơ i từ làm sao biết lệ n ế ấ miệng lên c ư ờ i giống ác ma xem ra là thật sự có bí mật à? nói một chút là cái gì nếu để cho ta để ý ta nên tha cho n g ư ơ i một mạ n g dầu cổ đại vừa nằm xuống nhưng một cái đầu ta tình nguyện ngươi giết ta sách làm sao bây giờ ngươi càng như vậy ta càng hưng phấn a h uy vì xô rổ sạn gì muốn nghe hay không thất vũ hải dầu cổ đ ạ i cùng v u a ổ cả mạ ủy vặn cổ c ố sự vì lúc này đã biến trở về bình thường hình thái rất vui vẻ n h cả từng chạy tới nghị dầu cổ đại nhìn bệ ánh mắt đều không được bình thường ngươi là ma quỷ a lệ mặc kệ hắn tự mình nói ra hỏa này cùng trong truyền thuyết vừa ổ c á mạ i v a n c o cũng chính là tiểu cụ thần tượng từng có qua một đoạn bí mật mà hắn tình nguyện chết đều không muốn nói ra đoạn này bí mật các ngươi cảm thấy là cái gì đây à đúng i v a n c o có thể đem nam nhân biến thành nữ nhân nha sản d ị toàn thân run lên không biết làm sao mỗi lần nghe được tên i v a n c o hắn kiểu gì cũng sẽ theo bản năng run dày đốt điếu thuốc bình phục một cái tâm tình sản d ị phỏng đoán nói nếu như là chết đều không muốn nói ra bí mật kia、yeah, có khả năng hay không dầu cô đại trước kia là một cái không phải dầu cổ đại rõ ràng là trọng thương tại thời khắc này lại tựa như hoàn toàn không có có thụ thương giống như chung ký mười phần hổ g ơ đầu lòi đôi a huynh đệ số dỗ lại có một loại khác suy đoán ngươi nói quá bất hợp lý ta lại cảm thấy là hắn liền là nam r â u cổ đại ngay vậy c h ầ m r ã i nằm xuống nhưng bị biến thành qua nữ nhân lại thay đổi trở về lao xa sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy g i ế t ta có năng lực các ngươi liền g i ế t ta à lệ nhau lại mắt nghi một lát đông nhiên nói lớn mật điểm nhà chẳng lẽ ta liền không khả năng thả ngươi à r â u cổ đại cắn răng nghiến lợi nhìn c h ầ m c h ầ m bệ ta đã nhìn thấu ngươi chính là ác ma bản chất ngươi sẽ bỏ qua ta ai nói sẽ không ta từ trước đến nay là nhất nôn cửu đình chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu ta tuyệt đối thả ngươi dầu cổ đại vẫn là không tin nhưng theo bản năng hỏi yêu cầu gì rất đơn giản ta rất thích nhìn hệ lọ gì hạ trái cây năng lực giả nguyên tố hóa a có thể hay không lại để cho ta một lần nhìn chỉ cần để cho ta một lần nhìn ta liền thả ngươi rời đi lao xa n h ữ n chặt lông mày ngươi xác định chỉ đơn giản như vậy b ệ nhún vai chỉ đơn giản như vậy râu cổ đã cắn cắn răng cuối cùng vẫn lựa chọn dùng năng lực hằng khô trên người hơi nước sau đó toàn thân nguyên tố hóa biến thành một cái c ắ t người tại thời khắc này hắn thật sự có cân nhắc qua dù sao không mưa muốn không dứt khoát chạy trốn thử nhìn một chút nhưng nghĩ đến bể khả năng tùy thời có thể mưa xuống hắn lại từ bỏ b ằ n g hắn hiện tại trọng thương thân thể chạy thế nào đến hết chỉ có thể cược một lần mặc dù hắn biết rõ hải tặc có quỷ mới tin nhưng đây là duy nhất hy vọng còn sống đồng thời cũng là duy nhất đem chủ đề từ hắn cùng ỵ vặn cổ bí mật bên trên c h u y ể n di cơ hội lệ thấy thế hết sức hài lòng sau đó đưa tay tại dầu cổ đại ngực trái bộ vị xoa mấy lần một cái hạt cắt khối lập phương liền phát nổ ra lệ lập tức đem nó thu nhập trong hành trang dầu cổ đã kết thúc nguyên tố hóa nhìn qua thân thể của mình chừng lớn mắt trái tim của ta đâu c h ư một trăm hai mươi ba hôm nay năng lực thì ác ma lão sa ngạc nhiên phát hiện ngay tại trước ngực của mình nhờ một cái hình vông lỗ hổng lúc trước có thể xem đến phần sau lụy bé cười như cái ánh nắng nam hải tốt hiện tại ngươi có thể rời đi r â u cổ đại điên rồi người vô tâm có thể sống lụy bé nhữ mày lúc này muốn nói không thể sống g i a hỏa này sẽ chết ta đương nhiên có thể sống trái tim của ngươi chỉ là tạm tồn tại ta chỗ này ngươi có thể đi ta nói lời giữ lời r â u cổ đã c ờ i lạnh một tiếng ta còn có thể đi à ta cả trái tim đều ở chỗ của ngươi u i u i ui, ngươi nói như vậy dễ dàng để cho người ta hiểu lầm a y ta chỉ là có chút thu thập đam mê thôi ngươi bây giờ hoàn toàn là tự do muốn đi đâu liền đi đâu đương nhiên nếu như ngươi nếu làm u ố n lưu lại giúp ta làm chút sống vậy ta cũng vô cùng hoan nghênh chú ý ta nhưng không có bức bách n g ư ơ i à ta giữ lời nói ngươi bây giờ liền có thể rời đi d a u cổ đ ạ i nhìn qua lệ khuôn mặt tươi cười một trận sợ hãi hắn cho là mình cái này chơi chiến thuật tâm liền đủ bẩn không nghĩ tới lại có người so hắn tâm còn muốn bẩn hắn dám nói rời đi à hắn chân trước rời đi chân sau liền người vô tâm không thể sống nói cho cùng hắn vô tâm có thể hay không sống hoàn toàn là lệ định đoạt dầu cổ đã cắn răng có gì cần ta làm xin phân phó lệ cơi rất vui vẻ lúc đầu vẻ nghĩ đến ta h nhất môn g cựu đ i n h quyết không thể lưu lại ngươi đây nhưng nếu là ngươi ý nguyện của mình ta cũng không thể cô phụ ngươi a lão sa mặc dù bị ép trở thành bệ thủ hạ nhưng hắn cũng là có sự kiêu ngạo của mình là tuyệt đối không có khả năng đi a dua định hót cái gì lệ cũng không đi còn hắn nếu như dầu cổ đ à i đối với người khác gã dua định hót hắn ngược lại sẽ cảm thấy gia hỏa này có phải hay không tìm cơ hội đâm lưng hắn đâu bỏ xuống dầu cổ đ à i lệ mang theo mũ dơn đoàn trở về lại mở một lần kiệt rượu chúc mừng toàn bộ ạ lạ bạ tạ phó bản thông quan tám mươi phần trăm sau đó không ngoài sở liệu lệ lại uống nhiều sáng sớm ngày thứ hai rời giường lệ lười nhắc diễn cái gì kiêng rượu lời thề đi hắn sao a trực tiếp tiến vào mục nát hình thức hai cái xinh đẹp dị vực phong tình tiểu tỷ tiến lên cho hắn tiến hành vương nhiều cá thức sạch sẽ phục vụ sau đó từ chuyên nghiệp thợ cắt tóc tới cái một tỷ giá trị bả hết thể sau khi kết thúc đội ngũ tiếp tục đi tới lần này bởi vì dầu cô đại gia nhập bọn hắn đem không trở ngại chút nào tiến về v ư ơ n g đô tốc độ cũng đem thêm nhanh hơn không ít từ dầu cô đã khống chế hạt cắt lưu động để cho người ta dân không cần lại đi lại ngồi tại trên ván gỗ liền có thể tiến lên liên là có một chút bởi vì cần đại lượng tấm ván gỗ đến ngồi cho nên toàn bộ mưa địa thành thành phố kiến trúc cũng bị mất cửa thật tông cửa xông ra lệ như cũng mục nát nằm tại lớn nhất xa hoa nhất trên xe hưởng thụ lấy phục vụ tốt nhất hắn muốn trước nhìn hôm nay siêu năng lực là cái gì thì ác ma lệ có chút như đầu đó là cái, cái gì có thể dính vào ác ma hai chữ hẳn là rất mạnh đồ vật đi hệ triệu hoán về kiểm tra một hồi năng lực này nội dung phát hiện cái này cùng hắn nhìn qua một bộ màn ảnh nhỏ còn rất giống đích thật là triệu hoán mà lại thật là triệu hồi ra một á c ma nhưng là đường tưởng rằng ác ma này liền rất lợi hại hắn ngoại trừ bất tử cùng vĩnh viễn sẽ xuất hiện tại mục tiêu sau l ư n g bên ngoài cũng chỉ có một tác dụng cái k i a chính là dùng t h i a không ngừng gõ lệ chỉ định mục tiêu nhân vật tại phương diện lực lượng ác ma này chỉ có người bình thường lực lượng nhưng là trừ phi mục tiêu nhân vật tử vong hắn sẽ cả một đời đuổi theo dùng t h i ệ đi đập n ệ n mục tiêu nhân vật mặt khác đáng lưu ý chính là đây là một cái duy nhất một lần siêu năng lực nói cách khác kỹ năng này không cách nào tiến hành cố hóa bảo tồn hắn chỉ có thể triệu hồi ra một cái t h i a ác ma về sau nhằm vào một mục tiêu nhân vật lũy tắt l ư ớ i hắn vậy mà có thể ngẫu nhiên ra như thế cái siêu năng lực tới c ũ n g liền chơi thật vui đi lũy lập tức ngồi thẳng thân thể hắn phải thật tốt lựa chọn hạ chỉ định mục tiêu năng lực này mặc dù trong thời gian ngắn làm không xong đối phương nhưng là tuyệt đối có thể cách vướng chết đối phương như vậy tuyệt ai đây đ ỗ n g nhiên l ũ nghĩ đến một người dâu đen tịp thế nào tuy nói lệ cảm thấy mình tại không chế ạ sở về sau ạ sở hẳn là sẽ không lại cùng dâu đen đ ụ n g phải nhưng cũng nói không chính xác ca thế giới sửa đổi tuyến loại vật này hắn lại không cách nào không chế cho nên là hắn vạn nhất ạ sở cùng dâu đen đ ụ n g tới liền xem như phát phát hiện mình đánh không lại dâu đen cũng c h í ít có thể nhìn thấy dâu đen tại bị một cái thìa ác ma dùng thìa đập nện nhiều ít là ỷ t r ì cả ta lựa chọn mục tiêu là dâu đen m à s á t tít mục tiêu chỉ định thành công thìa ác ma ngay tại phái đưa bên trong phái đưa thành công lệ trên mặt có không ức chế được tiêu dung thật chờ mong dâu đen trông thấy thì ác ma lúc biểu lộ a một bên lão xa nhìn xem bệ trên mặt kia quen thuộc nụ cười như ánh mặt trời không khỏi dùng mình một cái lần trước hắn trông thấy cái biểu tình này thời điểm tâm bị bệ cho móc đi lần này hắn lại tại nhớ thương cái nào thằng xui xẻo đâu cái nào đó hòn đạ ô n ụ c này dâu đen đã đã tìm được bốn cái đồng bọn theo thứ tự là lạp p h i thẹ g i quy các đâm tư ba e t s van hộ trụ cũng thành lập băng hải tặc dâu đen dâu đen là có nghề nghiệp của mình quy hoạch hắn dự định trước bắt có tiền thưởng hải tặc sau đó hướng chính phủ thế giới đổi lấy thất vũ hải ghế đây cũng là vì cái gì ạ sơ bị hắn đánh bại về sau được đưa đến chính phủ thế giới nguyên nhân cái này lão lục ngay tại một bước từng bước từng bước đi hướng tối cao lúc này hắn chính đang cùng mình bốn thủ hạ tại trong quán b a uống rượu ăn anh b ả o phái đ ỗ n g nhiên hắn cảm nhận được một đạo đối với sát ý của hắn dâu đen quay người nhìn lại thấy được một cái giống như là đem một khối màu trắng vải bố đắp lên người làm y phục mặc nam nhân sắc mặt của người đàn ông này tái nhợt Bờ môi đen nhánh nhìn xem cũng là người ta có loại cảm giác không rét mà run t i ế thấy thế lại không có chút nào ý sợ hãi ngược lại là nhiều hứng thú nhìn lên trước mặt thìa á ma người muốn giết ta thì ác ma có chính mình bức cách chưa từng cùng mục tiêu nói chuyện đi lên liền móc ra một thanh tỉa sau đó hướng ma sàn t ị p đánh tới t ị p cảm thụ được kia rất nhỏ l ự c đạo không khỏi cười n ạ o hắn mụ mụ đánh hắn thời điểm đều s、so、ò cái này ra sức người này là tại khôi hại à t ị p lập tức đã mất đi hào hứng phất phất tay thủ hạ ba dẹt liền tiến lên bẻ gãy thìa ác ma cổ uy ha ha ha ha quá yếu t ị p cũng lắc đầu thật không biết vì cái gì có nhiều như vậy muốn chết người nhưng liền khi hắn quay đầu đi nghĩ muốn tiếp tục hưởng dụng mình anh đào phái lúc ngã trên mặt đất t h a ác ma vậy mà đem đầu của mình vặn trở về đứng sau l ư n g tịt lần nữa giơ cao t h a trên ư ớ c 124, bị ép đ i dâu đen. Giờ p h ú thực này tịp à này o hứng nhấc nhân mặc dù yếu có thể, nhưng lên, nam lại cái bị mặc có yếu dù t a hồ ó b ấ tế tử đặc、trế. Mà bờ g hắn gặp h không chết, cũng h ế t c tới hào hứng uy ha ha, ha uy xác thực làm như vậy máu tươi tung tóe đầy cái này quán rượu nhỏ cũng ở tại tiệp anh đào cử đi Cái nói à y khiến không tiệp c t ế nếu p tục ăn hào hứng đứng dậy dâu đen chầm chầm trên mặt đất thi thể không đầu nếu như ngươi còn có thể sống sót, ta liền để ngươi trở thành thủy thủ đoàn của ta. chằm chằm còn an của hứng đứng đen không như ngươi sống liền ngươi đoàn Nói hào đầu để dậy dâu có xong dâu đen mang theo băng hải tặc người rời đi nhà này quán rượu nhỏ hắn còn có sống muốn làm hắn đến mau chóng hoàn thành cái thứ nhất nhỏ mục tiêu trở thành thất vũ hải mà l i ê n tại tiệp đi ra quán ba đại môn một khắc này thì con ngươi co r ụ t lại bờ ghét cũng đẩy mặt không thể tưởng tượng nổi chỉ gặp thìa ác ma đang đứng tại cửa chính từ trong cửa tay nào rút ra một thanh đối cao ba m tráng hắn mà nói có thể nói là đáng yêu ngỗng n h ọ từ sau đó hướng về phía t i ệ đánh đi qua tịch cười ngay cả lấy xuống đầu lâu đều rết không chết người à, đến trở thành thủ hạ của ta đi chúng ta cùng một chỗ để thế giới này lòng trời lở đất trả lời hắn là thìa ác ma một tỉa h cái này một tỉa h chính chính hảo háo khoác lên tịch trên c h á n bởi vì trái r ẻ mì r ẻ mì no mi nguyên nhân đôi này chính người thường mà nói cũng không tính là đau một chút lại làm cho tịch cảm giác để cho người ta cầm cái chảo vỗ một cái giống như đáng chết đau quá vợ ghẹt thay thế lại tiến lên muốn đánh bạo thìa ác ma đầu lại bị t ị c đưa tay ngăn lại hắn nhìn về phía thìa ác ma ta trước đó đắc tội qua người a t ị c suy nghĩ mình nửa đời trước đều tại băng hải tặc dâu trắng v ư ợ t qua mà lại một mực trang giống cái phế vật cũng không đắc tội qua người nào a cũng liền gần nhất mới bắt đầu đi săn quá trăm triệu hải tặc nhưng vấn đề là nghiệp vụ vừa khai trương a không kịp đắc tội với người a trả nợ dê lẽ lại, lại là dâu trắng người bên kia tịt muốn lấy được người này trả lời bởi vì hắn rất xem trọng năng lực của người này bất tử còn có cùng loại thuần di không gian năng lực để hắn rất trông mà thèm nhưng thì ác ma làm việc chưa từng tất, tất không nói hai lời liền cho t ị lại là một kia ma san dê t ị huynh đệ ngươi ngược lại là nói chuyện a ba huynh đệ mặc dù ta xem trọng ngươi nhưng tiếp tục đánh xuống liền không lệ phép a ba có câu nói rất hay tượng đất cũng có ba phần hỏa khí húng chi là dâu đen ngươi nếu là còn tiếp tục k i a cũng đừng trách ta bất tử thêm cùng loại thuấn di năng lực t i ệ p chỉ có thể cho rằng đối phương là ăn một loại nào đó trái ác quỷ mà lại là trái ác quỷ đồ i á m bên trên không có hy hữu chủng loại t i ệ p cảm thấy rất hứng thú nhưng muốn là đối phương không biết điều hắn cũng không để ý xử lý hắn dù sao hắn trái r ẻ mị r ẻ mị no mi thế nhưng là khắc chế hết thể trái ác quỷ có thể để cho hết thể trái ác quỷ năng lực giả đều không thể phóng thích năng lực đừng tưởng rằng bằng vào một cái bất tử năng lực liền có thể đến khiêu khích hắn b a đáp lại típ vẫn là thường thường không có gì lạ một tia thì ác ma mà không thay đổi đưa tay đánh phản phất là đang d ế cận típ nói đến đánh ta à ta liền thích xem ngươi muốn đánh chết ta nhưng lại đánh không chết nét mặt của ta típ nổi giận lấy tay giữ lại thì ác ma cổ họng sau đó phát động trái rẻ mì rẻ mì no mi năng lực cuối cùng hỏi ngươi một lần có nguyện ý hay không ra nhậu ta ta nhắc nhở ngươi năng lực của ta có thể cho ngươi trái cây năng lực mất đi hiệu lực lần này chết ngươi chính là thật đã chết rồi đáp lại hắn hào không ngoài suy đoán ba thì không do dự nữa tay phải vừa dùng lực không tốn sức chút nào liền đem tia h ác ma cổ cho chặt đ ứ t tiệc tiện tay đem tia h ác ma ném xuống đất có chút đáng tiếc lắc đầu cái này trái cây năng lực còn rất khá ta còn muốn giữ lại làm dự bị đây này dâu đen là có thể cướp đoạt những người khác trái cây năng lực đồng thời bản thân hắn cũng có thể gánh chịu hai viên trái ác quỷ đây cũng là hắn liên tục t ỉ n h cầu tia h ác ma trở thành dưới tay hắn một nguyên nhân dù sao hắn mục tiêu thứ nhất vẫn là trái gù dạ gù dạ no mi nếu như kế hoạch thất bại không lấy được tay bất tử cũng là muốn đánh không tệ năng lực đáng tiếc cái này người không biết điều. tích dẫn người lần nữa đi về phía trước ngay tại hắn đi đại khái năm bước thời điểm thanh âm quen thuộc vang lên ba đây là thìa đập ở sau gáy bên trên thanh âm tích cúng băng hải tặc dâu đen toàn viên đều mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi xoay người qua chả còn sống không có khả năng bị trái r ẻ mì r ẻ mì no mi ấn xuống trái cây năng lực giả năng lực tuyệt đối sẽ mất đi hiệu lực vậy hắn ba t í xiết chặt nắm đấm có thể là ta sai lầm ta thử một lần nữa t lần này không n ư ơ tay trực tiếp một phát rẽ mì a na mại kỳ đem thìa ác ma nhẹ nhõm hút vào trong bóng tối lần này tuyệt đối không thành vấn đề kia là hk ám thế giới ta không thả hắn ra hắn tuyệt đối ba thì ác ma mặt không thay đổi xuất hiện sau l ư n g tịp dùng kia thường thường không có gì lạ thìa đập nện tịp cái hót tịp trong váng thật c h o n g váng cái này sao có thể hắn chẳng những là bất tử liền ngay cả loại địa phương k i a cũng có thể ra đến a tịp bây giờ lại cảm thấy một chút sợ hãi huynh đ ệ ta đến cùng làm sao đắc tội ngươi ngược i n g ư lại là nói a ta có thể đền bù ngươi a ba thật huynh đ ệ có chuyện gì chúng ta đều có thể trò chuyện không cần thiết ba mã giết chết hắn không vợ nát hắn ta cũng không tin hắn biến thành thịt mặt còn không chết ba sau đó ba giờ băng hải tặc dâu đen các h i ể n thần thông dùng các loại phương thức đánh chết thia ác ma trọn vẹn hơn trăm lần trong đó bao quát một chút đặc biệt phát dồ thủ đoạn tỉ như triệt để vỡ nát thành tương lại tỉ như đánh g i ế t về sau ném vào đáy biển dâu đen cảm thấy coi như hắn trái r ẻ mì r ẻ mì no mi đối ra hỏa này không dùng được biển cả tổng không có vấn đề đi biển cả nếu là đối với hắn cũng vô dụng vậy người này liền căn bản không có khả năng là trái ác quỷ năng lực giả mà cuối cùng sự thật cũng đã chứng minh thật sự là hắn không là trái ác quỷ năng lực giả chuyện này quá đáng sợ cái này đại biểu cho không có bất kỳ vật gì có thể hạn chế cái này quỷ đồ vật giết hắn vật hắn là bất tử ném hắn tranh thủ thời gian đi đường vô dụng hắn một giây sau sẽ xuất hiện tại trước mặt của ngươi dâu đen sắp đ i ê n rồi g i a hỏa này đánh hắn đau cũng không đau chiếu đánh như vậy xuống dưới cả một đời cũng chưa chắc có thể giết chết hắn nhưng cách đ ứ n g à, q u á cách đ ứ người n g dâu đen đ ờ i này liền chưa từng gặp qua so cái này còn muốn cách đ ứ người n g sự tình tại xác nhận không có cách nào xử lý hắn cũng không v u n g được hắn về sau tình nghĩ đến dứt khoát không để ý tới hắn dù sao đánh lại đánh không chết hắn nhiều lắm thì có đau một chút nhưng ai có thể biết tại hắn đi bắt giữ quá trăm triệu hải tặc thời điểm đ á m kia hải tặc nhìn hắn ánh mắt k h á c t h ư ờ n g hắn tại chiến đấu này đâu đi theo phía sau một cái không sờ lòng kiên cường thía át ma từng cái dùng thía đánh hắn chính chiến đấu đâu uy muốn bị bắt được hải tặc đều nhịn không được cười ra tiếng cuối cùng liền xem như bị bộ hạch biết mình phải vào thúc đẩy thành công đưa qua ước treo thưởng đại hải tặc cũng cười không ngừng biểu tình kia thật giống như lan nói vị vị này gõ huynh đệ của ngươi l ã o tử đi vào liền tiến vào đáng i á liên tiếp mấy ngày dâu đen nhận thụ lấy các loại ánh mắt khát thưởng liền ngay cả nguyên bản kính ngữ hắn cảm thấy hắn có thể lật tung thế giới này thuyền viên nhìn hắn ánh mắt đều có chút không đúng dâu đen đơn giản không dám nghĩ nếu như chính mình muốn lên làm thất vũ hải đi hải quân bản bộ họp sẽ có như thế cái đồ chơi ở bên cạnh cầm thỉa không ngừng gõ hắn khi bên trên tứ hoàng tứ hoàng đến lúc đó hắn đều cứng rắn bít m o m bạo làm cái đồ bên người vẫn là có như thế cái đồ chơi đi theo từng cái g õ hắn t i c h thật sẽ rất khó thụ cũng tốt tại hắn từ nhỏ ẩn nhẫn tâm lý năng lực chịu đựng siêu cường bằng không đã sớm h o n g mất nhưng để t i ệ vui mừng chính là tại ngày thứ tư chuyện cơ vậy mà xuất hiện hắn đều nhanh chóng quen thuộc thỉa đ ồ n g nhiên thì ác ma thỉa gon át đoạn mất băng hải tặc râu đen toàn viên hưng ơ phân lên những ngày này bọn hắn cũng có suy đoán khả năng này là cái gì người liền rủa không là trái ác quỷ năng l ư ợ c giả như vậy bài trừ nguyền r ù a biện pháp là cái gì đây bọn hắn thật sự có nghĩ tới là thỉa bị gon át t ứ t có loại giải thoát rồi cảm giác tặc ha ha ha ha, kết thúc đi hết thể đều hẳn là kết thúc đi thì ác ma tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người giống như là chưa từng gặp qua loại tình huống này cũng may rất nhanh hắn liền ném xuống trên tay thỉa tại tặc ha, ha ha bối cảnh giới thanh âm vén lên mình áo choàng chỉ gặp tại áo choàng nội chắc treo tràn đầy thỉa t ị c h t i ể u d u n g trong nháy mắt biến mất vang lên là kia quen thuộc ba a a a a đi chết t ị c h phát tiết một quyền đánh nổ thìa ác ma bên trên nửa người sau đó đổi phế đặt m ô n g ngồi trên mặt đất bởi vì hắn tin tưởng vô dụng thứ quỷ kia giết không chết ba t i c h ư ơ n g một trăm hai mươi lăm hoàn thành thành tựu hắc bạch căn sạch t ị c h sụp đổ mấy ngày nay thời gian l ẽ bên này vẫn như cũng là vui vẻ như vậy một đường đầy không ngừng tiếp thu quân phản loạn cùng phổ thông dân chúng cuối cùng lấy một loại lôi cuốn chi thế mang theo trùng trùng điệp điệp sáu trăm ngàn người đi tới vương đô dưới chân lúc này quân phương ả n loạn lĩnh thủ cổ ra pháp giải quyết cũng là rất đơn giản bởi vì lao quốc vương là bị dầu cổ đại bắt cóc cho nên bệ trực tiếp để lão sa đem người giao ra cùng lao quốc vương tiến hành một đợt thân thiết hữu hảo giao lưu sau lao quốc vương cũng minh bạch tình huống hiện tại hắn đã không được gỡ chuộng nhưng là hắn khuê nữ hiện tại là lòng người chỗ hướng chú n g vọng sở quy lao quốc vương vốn cũng không phải là cái loại kia đối quyền lợi đặc biệt khát v ọ n g người thật sự là hắn là cái không tệ quốc vương nếu không giới loại tình huống này sẽ không còn có kiên trì tin tưởng hắn người nhận rõ hiện thực về sau lao quốc vương quyết định trực tiếp thoái vị để vi vi trở thành ạ lạ bạ tạ nữ vương khi lao quốc vương ngay trước hai cái hộ vệ thống l ĩ n h tuyên bố thời điểm hai tên hộ vệ thống lĩnh cũng thở dài một hơi trực tiếp mở ra cửa thành để vi vi nữ vương tiến nhập vương đô dù sao bọn hắn cũng không muốn cùng vi vi đánh ạ khi trời vi vi liền tại vương đô tuyên bố vào chỗ diễn thuyết cũng xác lập đại h i ể n lương sư bệ tại ạ lạ bạ tạ địa vị trên thực tế hắn không xác thực lập cũng không được bởi vì ở đây ngoại trừ ba mươi vạn quốc vương quân bên ngoài những người còn lại cơ hồ tất cả đều là tín ngưỡng bệ cái này đại h i ể n lương sư vương quốc ạ l ạ bạ tạ từ nguyên bản hoàng quyền quốc gia biến thành hoàng quyền thần quyền hai ông lý chế quốc gia chỉ là bệ cái này đại h i ể n lương sư mặc kệ chính sự chỉ phụ trách trưởng quản ạ lạ bạ tạ mạch mạch cũng chính là mưa xuống cái này nhìn qua giống như lối hoàng thất nguy hại không lớn nhưng dầu cô cái này đồng dạng chơi chiến thuật người mới biết lệ g i tâm đã đạt xong rồi hiện tại ạ lạ bạ tạ đã không thể rời bỏ hắn càng đừng đề cập tại làm trời lúc buổi tối lũ vệ tìm tới hắn để hắn mang theo mấy cái kia đặc công cùng một chút quân phản loạn thống lĩnh đem bạ rổ quẹ một lần nữa dựng lên bất quá lần này bạ rổ quẹ không còn là cái đặc công công tác xã mà là một cái công ty một cái nhìn qua rất bình thường công ty nhưng lại lũng đoạn ạ lạ bạ tạ hết thảy t o à n m ệ n h mạch nước tài nguyên bắt đầu đến xuất nhập cảng kinh tế lũ vệ sẽ giao phó cái công ty này bất luận cái gì tư nhân đều không thể với tới quyền lợi hoàn quyền cùng thần quyền song trọng quyền lợi nhờ vào đó t r i để trở thành ạ lạ bạ tạ lớn tài phiệt đồng thời còn có thể mượ quan g m i n họa bổn cái này một cái điểm cũng có thể bồi dưỡng một cái thế giới cấp xí nghiệp nguyên tắc bên trong chính là như thế lệ muốn mượn dầu cổ lại tay đem gờ răng lại nạ nửa đoạn trước triệt để biến thành hắn cơ bàn bàn ngay sau mặc kệ là tiền tài vẫn là nhân thủ chỉ cần hắn cần vùng cánh tay hô lên liền có thể điều động nếu không tương lai cho dù phi trở thành tứ hoàng cũng bất quá là cái danh hào, không có có hoặc cái danh không giống như mong nội tình như bất bít quá là là hào, đồ vì ậ y đây thầy, có cái có. quốc cả là hoàng thất cuối cùng vượt qua xa xỉ, mục tặc nói thể trí hết tại tạ thất vượt nát một không hoàng hải biển. dùng xong vương băng lần nữa dám đêm, mũ rơm, Bố bạ xa xỉ, v qua là ra biển. Vì bọn người chơi rất sung sướng hoàn toàn không có có ý thức đến bọn h à n phó thuyền trưởng bố trí ước điểm một ít chuyện thật thoải mái à ta đều muốn ở chỗ này chờ lâu hai ngày trong hoàng cung các tiểu tỷ tỷ thật thật xinh đẹp à san dĩ huệ ả i leo lên thuyền trong mắt tràn đầy đối dị vực phong tình các tiểu tỷ tỷ không bỏ gia hỏa này mới tại cái này bất quá một tuần lễ liền đã hướng hơn ba mươi vị tiểu thư xinh đẹp tỷ cầu gái đương nhiên phần lớn đối với hắn không có bất kỳ cái gì đáp lại cũng liền chút tiền đồ này sắc đồ biết trong tay chỉ có đao trong lòng cũng chỉ có đao s、so、ổ d ổ khinh thường nhà dành một câu hắn thấy thoải mái sinh hoạt c ố như tốt nhưng mục tiêu của hắn là mạnh nhất chỉ có trở thành mạnh nhất mới có thể hoàn thành cùng bản thân ư ớ c định hắn là tuyệt không có khả năng ở chỗ này dừng lại từ phương diện này tới nói s、so、ổ d ộ nhưng thật ra là cái thuần yêu chiến sĩ mà sàn gì đâu là cái hải vương gặp một cái yêu một cái bởi vậy cũng có trách hai người lẫn nhau nhìn đối phương đều không vừa mắt chỉ cần lẫn nhau một đôi ánh mắt lập tức liền có thể phun lên tới đây cơ h ộ i trở thành thường ngày lệ nghe quen thuộc cái l ộ t tựa ở mạn g thuyền bên trên gió biển thổi nhìn qua ạ lạ bạ tạ phương hướng xứng sở xuất h ậ n hắn đang tra nhìn hôm nay siêu năng lực trước mấy ngày năng lực đều rất r ắ t dời cho nên hắn ngay cả cố hóa đều chẳng muốn cố hóa ngươi liền nói giống ăn cơm nhất định ưu nhã loại này bức năng lực hắn muốn làm gì bất kể thế nào của bão đi ăn cơm theo người khác đều ưu nhã muốn mạng loại kỹ năng này lệ căn bản khinh thường lớn cho nên hắn ngay cả nhiệm vụ đều chẳng muốn nhịn nhưng kết quả là cái này siêu năng lực không h i ể u thấu liền giữ lại lệ xem xét nhiệm vụ mới phát hiện cái này siêu năng lực giữ lại nhiệm vụ là một ngày ăn tám bữa cơm lúc đó lệ liền con trai phụ ở bởi vì ngày đó hắn tạo mười hai bẫng nhiên cơ bản toàn bộ ngày đều đang ăn ngược lại cũng không phải hắn có cái gì bệnh nặng hắn chỉ là tại tích lũy lục khố tiên tặc ăn càng nhiều liền càng mạnh lao xa chối u tiêu cá sấu đều để lệ ăn một con hy vọng hôm nay có thể gặp được một cái không tệ năng lực đi lệ nhỏ giọng lầm bầm mời hôm nay siêu năng lực đột phá từng thứ nguyên bộ kệ m ậ đường cái này giống như rất có ý tứ dáng vẻ